sáu trăm ba mươi b ố chương sáu trăm ba mươi mốt gặp lại mỹ phụ nhân đại đại đại trường tiết nữ tử che mặt lời này vừa ra khỏi miệng âm lệ nam tử bọn người tất cả đều lần nữa giật nảy cả mình không khỏi cũng theo nàng này ánh mắt hướng lối vào nhìn lại nhưng ở trong mắt của bọn hắn nơi đó trống rỗng căn bản một bóng người cũng không có ngay tại những n à y trong lòng người kinh nghi thời điểm nơi đó trong hư không lại chuyển đến một tiếng cười khẽ n ô mộ thật là không có nghĩ đến ở đây lại gặp được đại danh đỉnh đỉnh đồng tiên cung chủ mẫu đạo hưu sẽ không chuyên vì tại hạ mà đến đây đi lời này vừa ra bên kia thanh quang chất động một cái thanh sam tu sĩ quỷ dị nổi lên hai tay để sau lưng nhìn qua đối diện nữ tử trên mặt giống như cười mà không phải cười lấy còn bên cạnh một cái hiểu điệu nữ tử cũng hiện ra thân hình chính là ngô dung cùng lâm tử hóa thần đại viên mãn vẫn là hai cái không đúng hóa thần đại viên mãn thần thức không có khả năng cường đại như thế chẳng lẽ hai người bọn họ cũng đã là tiên vương cấp tu sĩ tiên tiên nữ tử che mặt thần niệm đảo qua phía dưới ngọc dung lập tức đại biến nguyên bản con ngươi sáng như sao thoáng qua vẻ mặt khó thể tin trong miệng càng là thất thanh kêu lên nàng này dĩ nhiên chính là đoạn thời gian trước tại thánh sơn trong động q u t nói chuyện với nhau nữ tử kia trong đại s ả n h những người khác vừa nhìn thấy là hai cái hóa thần kỳ trận mắt hốc mồm đứng lên trong bọn họ tung nhiên nhất nữa là nguyên anh tu sĩ nhưng bình thường có thể nhìn thấy hóa thần tu sĩ cơ hội cũng không có thu nhiều à hóa thần hậu kỳ tu sĩ càng là bình thường nghĩ cũng đừng nghĩ sự tình nhưng hôm nay đầu tiên là đồng tiên cung c h i chủ thê tử bỗng nhiên hiện thân tiếp lấy lại xuất hiện một tên khác xa lạ hóa thần hậu kỳ sao không để bọn hắn như rơi mây mủ nhiều một loại phảng phất cảm giác nằm n ộ n g nhưng những tu sĩ này trung hoa trung quốc duy chỉ có tên kia nguyên anh trần tiên tử gặp một lần n ô dung khuôn mặt lại miệm há ra lộ ra chấn kinh dị thường biểu lộ lập tức nghe được nô dung là hóa thần hậu kỳ tu sĩ phía sau cả người càng là triệt để giật mình nếu là lúc bình thường vị này trần tiên tử loại này biểu hiện tự nhiên đã sớm một bên người phát giác nhưng là bây giờ trong đại s ả n h chúng tu sĩ tất cả đều bị hai tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ tuần tự hiện thân chấn động thở mạnh cũng không dám một chút nào còn có người chú ý tới cô gái này khác thường chỉ có tên kia tu vi thấp nhất luyện khí kỳ thiếu nữ ngược lại bởi vì tu vi thấp nhất nguyên anh cùng hóa thần đối với nàng mà nói cũng là xa không với tới tồn tại cho nên kịp thời phát hiện nguyên anh nữ tu khác thường ánh mắt không khỏi tò mò tại nô rong trên mặt xoay mấy vòng các hạ thật sự đông hải thánh tiên thê tử nữ tử che mặt ung dung không v ộ i biểu lộ đã tiêu thất thu liễm ngược lại ngưng trọng chậm rãi vấn đạo đạo hưu tất nhiên ở đây chuyên môn chờ tại h ạ cảm thấy sẽ chờ lầm người sao n ô dung không có trực tiếp trả lời ngược lại nhìn chằm chằm nữ tử che mặt mỉm cười nữ tử che mặt đồng dạng nhìn qua nội dung ánh mắt không có chút nào n h ư ợ n bộ nhưng trong lòng lăn lộn không chắc vốn cho là dễ như chở bàn tay đối thủ đột nhiên trở nên viễn siêu dự liệu cường đại cái này khiến nàng này hơi giật mình tự nhiên chần chờ hơn nữa nàng không nghĩ tới lại là hai người mặc dù nàng tự nhận là có huyền từ thần công cùng huyền từ núi x Tối vẹn vẹn cho dù nàng thân là đồng tiên cung chủ mẫu cũng không dám mạo nội độc thủ nội dung cùng nữ từ che mặt cũng sẽ không tiếp tục mở miệng nói chuyện toàn bộ đại không trong điện nhất thời yên tính im lặng bầu không khí ngưng trọng phảng phất để cho người ta không thở nổi đồng dạng đột nhiên nội dung sầm mặt lại nhấc tay một cái hướng một bên thờ lìt một chào lập tức bên kia phương hướng linh quan thoáng hiện một cái thanh minh mông đại thủ quỷ dị hiện lên như thiểm điện hướng phía dưới trụ tới càng đem một đạo hỏa quang t ừ trong hư không bắt đi ra tiếp đó gắt gao giảm cầm tại l i ê u đại trong tay nhìn thấy cảnh này nữ tử che mặt mày nài g khé động trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc tới đạo hưu cũng không cần tùy tiện phát truyền âm p h ù tốt tại h ạ n h ư n g không muốn ra tay nô mô tự hỏi cũng không có đắc tội qua đồng tiên cung chỗ đạo hưu thân là đồng tiên cung chi chủ mẫu tại sao lại đối với tại h ạ n h ư thế c a m thủ nô gióng lánh lạnh nói đồng thời bàn tay lớn màu xanh nổi lên một tầng thanh sắc quang diễm đi ra trong chấp mắt liền đem bao khỏa đạo kia ánh lửa biến thành hư hảo nô đạo hưu hiểu lầm. thiếp t â nữ nhưng không có khổ sở nói n khổ hưu trước kia có các sở đối với đối với tiểu ý tứ, mà là đối với các hạ trước kia đối với tiểu nữ giúp đỡ tử h thôi. â m mà biểu biết lòng ơn Nữ t che mặt trầm mặc một hồi phía sau chất nhiên nhấc cười trong đại điện nguyên bản ngưng trọng bầu không khí phản phất tại lời này ra miệng trong n y mắt một chút lỏng lẻo xuống tiểu nữ chẳng lẽ l a n g đạo h ư u là sáu nô g d o n g nhất giật mình lập tức vẻ t r ợ t h i ể u l ó e lên khẩu khí đồng dạng hòa hóa lại mà tại nô rong bên người lâm tử cũng là hơi xương sở lăng hiệu vũ sự tình lâm tử cũng là biết đến nàng cũng không nghĩ đến cái này lăng hiệu vũ bối cảnh thật không ngờ cường đại mặc dù biết rõ nàng này khi trước khí thế căn bản không phải nói lời cảm tạo ý tứ hắn nhưng cũng thừa này xuống n à y bậc thang nội dung đồng dạng cảm thấy đối phó một cái tiên vương cấp tu sĩ không phải là cái gì vấn đề dù sao lấy phía trước cũng không phải không có tiên vương cấp tu sĩ mất mạng trong tay hắn bên trong bây giờ đã tiến giai đại viên mãn thần thông càng là không thể so sánh nổi nhưng cùng lúc hắn cũng không hưng thú khắp nơi gây thù hẳn hơn nữa bây giờ thân ở tiên hải thành bên trong cái kêu huyền từ thần công lại lớn như vậy tên tuổi tự có ba phần kiếm kỵ đạo hữu đã đón được hiểu vũ đứa nhỏ này chính là ta hai vợ chồng một điểm c ố đ ụ trước k i a n h ấ t thời sơ xuất nếu không phải đạo h ư u xuất thủ tương trợ chỉ sợ sớm đã gặp tiêu tiểu đ ộ c thủ vợ chồng ta vẫn đối với đạo h ư u vô cùng cảm kích nữ tử che mặt ôn hòa nói lăng đạo h ư u tư chất như thế hơn người nguyên lai là thánh tiên sau đó nay liên khó trách n ô dung hơi nhiên nhất cười nô huynh nói đùa nếu bàn về tư chất tu luyện đạo h ư u lấy không đến hai trăm n ă m thời gian liền từ một cái nguyên anh tu sĩ tiến cấp tới hóa thần đại viên mãn coi như không thể nói xưa nay chưa từng có nhưng trong tiên giới tu luyện nhanh như vậy từ thượng cổ thời điểm đến bây giờ cũng không có mấy người hiểu vũ lại có thể nào cùng đạo hữu đánh đồng nữ tử che mặt cười duyên l ắ t đầu nàng đối với n g ô dung nhanh như vậy tiến giai hóa thần đại viên mãn vẫn còn có chút kinh nghi n g ô dung nghe được dò xét đối phương c h i ngôn không nói gì n ở nụ cười lại không có ở chỗ này cùng đối phương lâu nói tiếp ý tứ tại hạ nghe qua thánh tiên đại danh vốn nên nên cùng đạo hữu thật tốt tâm tình một phen nhưng còn có chuyện quan trọng tại người không thể ở đây mọi mòn chờ đợi nô g mô cần mượn dùng phía dưới quý cung truyền tống trận đạo hữu không ngại a nói xong lời này hắn hướng cái tia triệt tiêu cấm chế truyền tống trận nhìn lướt qua tiếp đó nhìn về phía nữ tử che mặt trầm g a i nói loại chuyện nhỏ nhặt này không có vấn đề gì cả Tiếp t đây n nơi n à coi như là vợ chồng ta đối đạo h ư u một điểm tâm ý nữ tử che mặt một ngụm đáp ứng xuống hơn nữa còn lật tay một cái trưởng từ bên hông lấy ra một mặt kim quang long lãnh lệnh bài ném liêu ngô dong n ô dung trên mặt mặc dù thoáng qua vẻ ngoài ý mớn lại theo bản năng một tay vô một cái liền đem này kim lệnh vô căn cứ thu hút tới trong tay đồng thời đánh giá hai mắt đạo h ư u như thế t h ị h tình tại hạ cũng không làm tiêu n ô dung do dự một chút cũng không có từ chối đem lệnh bài bỏ vào trong túi chữ vật gặp n ô dung không có chối từ khách khanh lệnh bài nữ tử che mặt trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tiên mừng rỡ đồng thời thừa cơ có lại cười nói đạo h ư u từ ngoại hải lúc trở lại tại hạ vợ chồng nghị chính thức mời hữu đến vợ chồng ta chỗ tu luyện t ụ lại trao đổi một chút đột phá tiên vương tâm đắc không biết ngô đạo hữu có thể cảm thấy hứng thú đột phá tại hạ mới tiến cấp đại viên mãn không lâu mặc dù cũng rất muốn tìm cùng giai tu sĩ chỉ điểm một hai nhưng bây giờ vẫn là lấy củng cố hiện nay cảnh giới làm chủ bất quá nếu là n ô m ô i thật có nhàn rỗi nhất định chuyên môn b á i phỏng hai vị đạo hữu một lần n ô dung trầm n g â m một chút lại mặt lộ vẻ ấy này nói n ô dung không có khả năng đem chính mình đưa thân vào hiểm địa trong mặc dù tự kiềm chế thần thông có thể đồng thời ứng phó mấy tên tiên vương cấp tu sĩ mà không ngại nhưng cũng không phải nói tiên giới thật sự ngoại trừ tiên đế tu sĩ bên ngoài liền không có những vật khác có thể làm gì hắn chỉ cần không cẩn thận vây khốn vào thượng cổ cấm chế hoặc một ít lợi hại dị thường cỡ lớn phát trận lại bị tiên vương cấp tu sĩ thừa cơ tiến hành công kích kết quả sợ rằng sẽ cực kỳ không ổn hơn nữa lâm tử cũng tại bên cạnh nội dung vẫn là rất đại cố kỵ cho nên nghe xong nữ tử trước mắt lại muốn chính mình đi đối phương đậu phủ tự nhiên luyện chuyển một tiếng cự tuyệt nữ tử che mặt nghe xong nội dung lời này trên mặt lộ ra v ẻ t i ế c t u ố i nhưng trong lòng không khỏi cười khổ hai tiếng vị này hóa thần kỳ tu sĩ ngược lại là cẩn thận dị thương a bất quá nếu là ngô dung thật một lời đáp ứng đi vợ chồng bọn họ đậu phủ nàng làng e rằng liền chính nàng đều nói không cho phép hiện tại ngô dung tất nhiên tự tuyện vị này chủ mẫu tự nhiên không cần suy nghĩ thêm chuyện này ngược lại không thấy chút nào nổi giận lại cùng ngô dung nói chuyện với nhau vài câu mà ngô dung trong miệng thì nhàn n h ạ t khách sáo hai câu liền nói ra cáo từ c h i ngôn nữ tử che mặt đồ không lại giữ lại chỉ là nổi bật thân ảnh k h á động liền từ sau lưng truyền tống trận bên cạnh na di ra trực tiếp trôi giạt đến tương đối xa chỗ một bên để bày tỏ chính mình sẽ không làm nhiều truyền tống hảo thủ tín cùng ngô dung hai người ngô dung mỉm cười cùng lâm tử cùng nhau không thèm để ý chút nào sai bước đi qua nguyên bản ngăn tại phía trước âm lệ nam tử cùng lão giả hai tên đông tiên cung tu sĩ tự nhiên cung kính dị thường không dám chặn đường vội vàng lui qua một bên đã như thế lại đem phía sau những cái kia một đôi nguyên anh vợ chồng cực kỳ đệ t ử hiện lộ ra tên kia nho nhã nam tử đồng dạng không dám nói thêm cái gì lúc này kéo một phát ái nữ của mình liền nghĩ đồng dạng nhường ra thông đạo đi ra nhưng nhường hắn giật này cả mình chính là cùng hắn ân ái hơn trăm năm tên kia nguyên anh nữ tu chợt hai bước tiến lên hướng ngô dùng xanh mơn mận túi lầu xuống trong miệng nói nhường hắn trận mắt hốc một môn nữ trần trí nguyện bãi kiến ngô tiền bối bãi kiến lâm tiền bối chúc mừng hai vị tiền bối cuối cùng hóa thần đại viên mãn trước kia nếu không phải là hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ văn bối e rằng thật muốn vạn kiếp bất phục tên này nguyên anh nữ tu càng là tại đông lâm tiên hải t r ê n l ệ n h điểm thành liếu nô dòng thị thiếp vị kia trần trường lão chi n mười sáu n g ư ờ i sáu người biết vị tiền bối này nho nhã nam tử không khỏi thì t h ả o đứng lên ta và ngươi cuối cùng đã từng có điểm bạn cũ chuyện năm đó cũng chỉ là tiện tay mà làm thôi ngươi cũng không cần thiết buông dài ở trong lòng nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ vội vã đi ngoại hải cùng đi a nàng này cùng ta có chút ngọn nguồn ta mang mấy người kia đi qua không có quan hệ a n ô dung câu nói sau cùng lại quay đầu hướng nữ tử che mặt nói nếu là ngô đạo h ư u quen biết cũ tự nhiên là việc rất nhỏ nữ tử che mặt khép cười một tiếng không chút do dự nói cái tiếng ngô mô đa tạ n ô dung bất động thanh sắc g ậ t gật đầu liền không lại cùng trần chi nguyệt nói gì chỉ là nhẹ đ ố n g vừa nhấc chân sau một khắc liền liền quỷ dị một chút đến đó trong truyền thống trợ thực sự là hóa thần đại viên mãn tu sĩ mới có thể thần thông xúc địa thuật trần chi nguyệt bọn người sợ hết hồn nhìn về phía n ô dung ánh mắt tràn đầy tinh u thân xác chỉ có tên kia gầy nét thiếu nữ chừng lớn một đôi mắt nhìn chằm chằm n ô dung thân ảnh tr đúng tại hạ còn không biết hữu xưng hô như thế nào phu nhân phải trang chịu đem tính danh b ẩ m báo nô d i n g nhất đạo pháp quyết đánh vào pháp trận nơi danh giới lấy ra liếu đại na di lệnh phía sau lại tại sáng lên trong bạch quang đại s u ấ t người khác dự liệu hướng nữ tử che mặt nợ nụ cười mà hỏi thiếp thân âm tinh nữ tử che mặt mặc dù nhiên nhất giật mình nhưng vẫn là cười trốn chím trả lời mà liền tại trong chớp nhóm này trong bạch quang nô dung liền trợt lóe không thấy bóng dáng cũng không biết là không nghe được nữ tử che mặt tên thật nữ tử che mặt trong con người xinh đẹp ý cười trong nháy mắt liền biến mất không thấy Các người an bài một ấ y người b mực lo lắng để phòng âm lệ hán tử cùng lão giả nghe xong nữ tử như vậy xử phạt trong lòng không khỏi vui sợ đan sen vui chính là chính mình sở thụ xử phạt so với đoán trước nhẹ nhiều sợ chính là dù cho chỉ là hai mươi lần lôi tiên sợ rằng cũng phải tại động phủ nằm lên nguyệt hứa mới có thể rời giường mà nữ tử che mặt nhìn cũng không nhìn trần tri nguyệt mấy người một mắt quanh thân hào quang c h ấ p động đống tại chỗ không thấy bóng dáng gặp nữ tử che mặt thật sự rời đi truyền t ố n g điện âm lệ hán tử thở phào một cái cùng lão giả kia lòng vẫn còn sợ hãi đứng thẳng người lên tiếp đó ánh mắt hướng trần tri nguyệt bọn người nhìn lướt qua mắt lập tức thoáng qua vẻ tức giận nếu không phải đối phương mấy người hắn như thế nào bị bắt cái tại chỗ một hồi lại vẫn phải bị lôi tiên c h i hình Âm lệ hán tử sắc mặt vì lại liền định nói ra vài câu khó nghe ngôn ngữ lúc một bên lão giả lại mánh liệt nhiên nhất chắc tay lại đối với trần tri nguyện khách khí dị thường nói quý khang l vậy mà cùng ngô tiền bối còn có ngọt n m ồ n đây thật là ngàn năm khó gặp kỳ ngộ a về sau có vị tiền bối này hơi thêm chỉ điểm chắc hẳn tiến giai hóa thần cũng không phải việc khó gì lão giả lúc trước đối với trần chi n g u y ệ t đám người băng lãnh t h ầ n sắc đã không còn xuất lại chút gì âm lệ hán tử lúc bắt đầu gương mặt ngạc nhiên đợi đến nghe xong lời của lão giả phía sau lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên bản lập tức ra miệng ngôn ngữ lập tức n u ố t xuống đồng thời trở mặt tựa như vẻ mặt tươi cười đứng lên hắn như thế nào đã quên đối phương thế nhưng là cùng hóa thần đại viên mãn tu sĩ có chút quan hệ người không phải bọn hắn những thứ này vừa nguyên anh tiểu tu sĩ có thể Hoàng huynh nói tới không giả. Về sau huynh đệ ta, nói không chừng còn có cầu đến hai vị đạo hưu thời điểm Những linh thạch này, hai vị đạo nói nói còn đến giả. sau cầu có tới điểm ta, Về vị đệ đ âm u hưu thu truyền Những linh này, Lần này tống phí tổn, ta hai người toàn thạch hai hồi thôi. phí hai đi ta đạo bao. vị â lệ hán tử đem lúc trước thu cái kia đổ đầy linh thạch túi chữ vật từ bên hông rút ra có chút đau lòng hai tay hoàn trả đi qua nhưng trong miệng vẫn còn cố giả bộ nhiệt tình nói nho nhã nam tử nhìn thấy trước người túi chữ vật do dự một chút một bên trần chi nguyệt lại dịu dàng nợ nụ cười đứng lên hai vị triệu truyền tống ta đợi đến ngoại hải đi đã để vợ chồng ta vô cùng cảm kích ta hai người như thế nào lại không biết phải trái lại đem linh thạch thu hồi hai vị đạo hữu cứ việc nhận lấy chính là ngược lại là thiếp thân bây giờ vội vã đuổi theo hai vị tiền bối hy vọng hai vị đạo hữu có thể lập tức để cho chúng ta đi qua không có vấn đề ta đây liền đem linh thạch đổi một chút lập tức có thể truyền t ố n g âm lệ hán tử gặp trần tri nguyện thật sự không muốn cầm lại cái này túi linh thạch bộ dáng ngượng ngùng mấy lần phía sau liền miệng đầy đáp ứng nói tiếp đó lay động thân hình mấy lần hắn liền một chút đến rồi truyền t ố n g trận trước mặt thân thể hơi c ú i mà bắt đầu thay đổi thay thế đã dùng qua một lần pháp trận linh thạch họ hoàng lao giả thì tại một bên buổi tiếp trần chi nguyệt vợ chồng nói lời này đồng thời nói xa nói gần muốn nghe được một chút hai vị này đại tu sĩ lai lịch nho nhã nam tử là không hiểu ra sao nguyên bản là không biết chút nào trần chi nguyệt thì cười tủng tìm hàm hồ ứng đối tự nhiên không chịu dễ dàng cho nhau biết một lát sau truyền tống trận linh thạch đã đổi qua một lần trần chi nguyệt thật sự vội vã muốn đuổi theo n g ô dung lâm t ử hai người lúc này không lo được lại cùng âm lệ hán t ử hai người khách sáo lập tức đem truyền tống phủ vãng thân thượng thử nghiệm liền lập tức mang theo những người khác tiến nhập pháp trận trong đồng dạng bạch quang chất động bảy người bóng g á n g hoàn toàn không có đ nhìn thấy cảnh này lão giả và âm lệ hán tử hồ thị l ư ớ t mắt t h ở phao một cái lập tức lại đồng thời nợ nụ cười khổ mà trận pháp truyền t ố n g một chỗ khác một gian ba mươi trượng lớn trong thạch thất một tòa truyền t ố n g trận bạch quang c h ấ p động không thôi trần chi nguyện bảy người thân ảnh nổi lên một lát sau bảy người từ truyền t ố n g trong m ê m u ộ i hồi phục bình thường trần chi nguyện vội vàng hướng quét mắt nhìn m ộ n phía trong lòng đột nhiên nhiên nhất nặng lớn như vậy trong thạch thất trống rỗng lại một bóng người cũng không có trần chi nguyệt vội vàng đối với nho nhã nam tử nói lập tức không đợi nam tử đáp lời liền vội vàng hướng bên ngoài cửa đá đi đến nho nhã nam tử muốn mở miệng hỏi chút gì liền một trần chờ phía sau vẫn là không có nói ra miệng chỉ là nhìn xem trần chi nguyệt thon dài bóng lưng khe c h o mày trần chi nguyệt đi ra cửa đá trước mắt bỗng nhiên sáng lên thay ốc vậy mà thân ở thư giãn một chút rộng trên bệ đá mà bệ đá bản thân thì thân ở một tòa h i ể m yếu chỗ đỉnh núi bốn phía tất cả đều là vách núi treo leo phạm nhân căn bản là không có cách leo lên nhưng nhường nàng này kích động trong lòng chính là n ô dung cùng rừng đứng tại bẫy đá một góc bên trên đang cùng một cái người mặc đông tiên cung phục sức tóc dài tu sĩ nói cái gì n ô dung hai tay để sau lưng ung dung mà nói t ê n k i a n g u y ê n bản một m ặ t hung hãn trong nguyên anh kỳ đại hán tại nô d u n g trước mặt giống như cựu non đồng dạng nghe nói chỉ là gật đầu không ngừng túi người trong miệng cũng hết sức sợ sệt hồi phục n ô dung đặt câu hỏi bộ dáng xem ra người này hẳn là trông coi bên này truyền tống trận đông tiên cung tu sĩ trần chi nguyện tâm tình bình phục một chút cũng không có đi lập tức đi qua mà là khôn khéo đứng tại chỗ t ê n tính nhìn xem n ộ dung cùng người kia trò chuyện một lát sau phía sau n ộ dung khoác khoác tay tựa tên đại hán kia cung kính không người thi lễ tiếp đó lui ra phía sau mấy bước mới nhanh chân hướng thạch ố c đi đến trần c h i nguyệt lúc này mới nhẹ nhàng hướng đi nội dung vừa rồi đa tạ tiền bối mở miệng tương trợ bằng không vợ chồng ta chẳng những không cách nào ra ngoài hải ngược lại có thể có đại phiền thoái trần c h i nguyệt vén áo thi lễ phía sau cung kính nói không có gì các ngươi cũng là chịu chúng ta liên lụy hơn nữa cũng là tiện tay mà thôi mà thôi ngươi như vậy vội vã tới còn có chuyện gì sao nội dung lại biểu hiện rất bình tĩnh đánh giá nàng này một mắt hời hợt nói tri nguyện biết mình có chút lòng tham tiền bối đã thêm này từng trợ giút thiết thân vốn hẳn nên thỏa mãn hậu báo nhưng tiểu nữ thân mắc trọng chứng sinh mệnh tùy thời khó giữ được mong rằng tiền bối khai ân lần nữa giúp đỡ một lần trần chi nguyệt nói vánh mắt đỏ lên cơ hồ lã trá rơi lệ xem ra mẹ con đồng lòng đối với ái nữ thật sự yêu thương vô cùng cái tiêu chúng kỳ độc nữ hải chính là ngươi nữ nhi dừng quang nói lên mảy may khác thường không có trầm trầm nói nhìn không ra trong lòng như thế nào suy nghĩ chính là lâm tiền bối mắt sáng như nuốt liết mắt liền nhìn ra tiểu nữ không thích hợp kiến lâm câu nói liền điểm ra chính mình ái nữ bệnh chứng căn nguyên trần chi nguyệt mừng rỡ trong đôi mắt đẹp tất cả đều là hy vọng tri sắc Các người nói chuyện ta cũng nghe một chút không phải đã tìm được giải độc chi pháp hà tất lại đến c ầ u ta n ô dung không nói gì bộ dáng tiền bối nguyên lai biết chuyện này hoàn toàn chính xác vợ chồng ta đã từng qua một vị cao nhân chỉ điểm dùng cái k i ê u bạch lộc ngư yêu nội đan có thể luyện chế một loại linh đan dùng để giải độc nhưng mà viên thuốc này cũng không thể hoàn toàn thanh trừ loại độc này sạch sẽ dù cho có thể tạm thời cứu trở về một đầu mạng nhỏ thể chất cũng sẽ phá hỏng tại trên con đường tu tiên không tiến thêm tốc nào nữa tiền bối là hóa thần hậu kỳ đại tu sĩ chắc hẳn có khác khác diệu pháp mong rằng tiền bối từ bi trần chi nguyệt vội vàng giải thích nói nguyên lai dạng này n ô dung không có lập tức đáp ứng cái gì mặt lộ một kia do dự trần tri nguyệt thấp thỏm bất an trong lòng cực điểm cũng không dám thúc giục cái gì chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn qua n ô dung mặt m à y bên trên tràn đầy khẩn cầu chi s á c không đợi n ô dung đáp ứng dừng vỗ ngực một cái nói không có vấn đề n ô dung ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút bên trong loẹ loe tờ lóa mắt kiêu dương lại thấp nhìn một chút trước mắt thiếu phụ sinh đẹp k i ề u d i ễ m khuôn mặt nói một câu nói trên con đường tu tiên nguyên bản là từng bước khó đi cũng không người nào biết có thể đi đến một bước kia nếu là khác người không quen biết cầu ta cứu người ta hơn phân nửa sẽ không hiểu nhưng mà ngươi tất nhiên có thể lại nhiều lần gặp phải ta xem ra cùng ta thật có chút cơ duyên lại thêm lại là cố nhân sau đó bây giờ thời gian còn sớm ta liền xem tiểu nha đầu kia rồi nói sau đa tạ tiền bối khai ân trần chi nguyệt nghe vậy tự nhiên vui mừng q u á đôi vội vàng liền muốn hướng n ô dung cùng rừng b á i xuống nơi này cũng không phải là cứu người chỗ chúng ta tại hạ chân núi cái chấn nhỏ kia trong khách sạn chờ ngươi các ngươi một hồi đến đây đi n ô dung tay háo phất một cái một cố vô hình cự lực đem trần chi nguyệt nâng lên một chút để cho không cách nào con xuống lập tức quanh thân thanh quang l o i lên liền biến thành thanh hồng nghĩ giới b ậ đá bắn nhanh mà đi trần chi nguyện ngờ nhưng ngay lúc đó thân hình k h a động mừng d ỡ hướng về trong thạch phòng l ư ớ t tới một lát sau một nhóm bảy người hóa thành mấy đạo đội quang hướng về ngô dung biến mất phương hướng đ u ổ i sát mà đi cái kế họ ngô tiểu tử đã tiến ra hóa thần đại viên mãn tại không biết bao nhiêu vạn dặm đông lâm tiên hải bên trong tiên hải thành thánh sơn trong động quật một câu khó tin thanh â m nam tử chuyên r a chấn động đến mức toàn bộ động quật đều ông ông trực hưởng nói chuyện chính là đông hải thánh tiên không tệ ta cũng có chút không thể tin được nhưng dùng thần miệng é t mấy lần hoàn toàn chính xác không giả hơn nữa thần thức so phổ thông tiên vương kỳ còn cường đại hơn, hơn nữa bên cạnh hắn nữ tử cũng là hóa thần kỳ đại viên mãn giang giặc tiếng đàn bà ngay sau đó vang lên tên kia gọi ôn tinh nữ tử che mặt đã lấy xuống mạng che mặt lộ ra một t r ư ơ n g hơi có vẻ tái n h ợ t mỹ lệ gương mặt xếp bằng ở trong động cật một khối vóng ánh tỏa sáng ngọc thạch trên đ à i chiếu nói như vậy tu luyện của hắn thiên phú cao còn chiến thắng ta chở nam tử thanh âm trầm t h ấ p xuống tựa h ồ từ tin tức mới vừa nhận được bên trong c h ấ n đ ị n h lại chỉ sợ là dạng này theo ta được biết hai người này tại trước khi mất tích cũng không đến hai trăm tuổi như thế tốc độ tu luyện đồng tiên cung lịch đại chi chủ cũng không có nhanh như vậy người ta cũng là tại năm trăm năm tả hữu mới miễn cưỡng tiến giai hóa thần đại viên mãn ôn tinh khẽ thở dài tựa hồ có chút phiền muộn cho dù ai nguyên bản cho là mình đã là một cái thế gian khó tìm thiên tài lại đột nhiên phát hiện mình chỉ bất quá đang ngồi giếng nhìn trời trong lòng e rằng cũng không có tư vị gì tốt nếu là như vậy mà nói người này có tà long đỉnh tương trợ dù cho chỉ là mới lên cấp hóa thần kỳ đại viên mãn cùng chúng ta bất kỳ người nào đều có sức l i ề u mạng khó trách ngươi cải biến chủ ý thả hắn rời đi nam tử cao mày ta bây giờ nghĩ lại lại phát hiện một hạng chỗ kỳ hoặc ôn tinh do dự một chút từ từ nói kỳ quặc là có chút kỳ quặc lúc này hồi tưởng lại đối phương biết rất rõ ràng ta là đông hải thánh t i ê n vợ hơn nữa lại thân ở tiên hải trong thành đối mặt ta còn một bộ vẻ không có gì sợ cái này thật có chút c ổ a khoái coi như nắm giữ t a long đình cũng không đủ làm cho đối phương tự tin như vậy mà lúc đó đối mặt người này lúc ta trong cõi u minh cảm thấy một tia sợ hãi tựa hồ đối phương vô cùng đáng sợ loại cảm giác này ta đã thời gian rất lâu chưa từng cảm thụ ôn tinh một bên hồi tưởng đến một bên thần sắc âm tình bất định ngươi khi đó tu luyện linh mẫn tế quyết đối với loại này nói không rõ dự cảm đồng dạng chín tám n h ì n một mươi sẽ không xuất hiện quá lớn sai lầm nói như vậy người này thật là có chỗ đáng sợ nam tử thanh âm cũng biến thành ngưng t r ọ n g lên e rằng người này thật sự có chút thần thông bằng không một vị mới tiến cấp đại viên mãn tu sĩ lại có thể nào ở trước mặt ta ung dung như thế ổn tinh trầm g ã i nói như vậy thật là có chút khó giải quyết tất nhiên không thể dễ dàng diệt s á t cũng chỉ có cố hết sức lôi kéo được vốn lấy tu vi của bọn hắn một khi gia nhập vào đông tiên cung hiểu vũ lại có thể nào áp chế lại người này chỉ sợ ta hai người một khi mất đi liền sẽ đổi khách thành chủ toàn bộ đông tiên cung đều sẽ rơi vào người này chi thủ thanh âm nam tử phát lệnh trong lời nói trợt lộ ra lệnh lùng sắc cơ ý của ngươi là hay là muốn đem hai người này trừ bỏ thế nhưng là vạn nhất cái này nội dung lạ thường lợi hại chúng ta chỉ cần nhất kích không có đắc thủ nhưng là triệt để cho h i ể u vũ kết xuống hai vị sinh tử đại địch kết quả hay không kham thế i tưởng t ôn tinh có chút chân trờ ừ hai người này đã tại đông l â m tiên hải đột nhiên xuất hiện không nghĩ biện pháp giải quyết đồng dạng sẽ đảo loạn đông l â m tiên hải trật tự chúng ta đại đạo vô vọng thì càng không thể để cho đ ô n g tiên cung đạo thống trôn vùi người t a trong tay người này không cách nào cho chúng ta sử dụng liền nhất định muốn diệt trừ dù cho bước lên chút pháo hiểm cũng muốn thử một lần nam tử hừ lạnh một tiếng không chút do dự nói ngươi nói dù cho có đạo lý nhưng chuyện này không thể coi thường thiếp thân vẫn cảm thấy muốn từ g i ả i thương n g h ĩ tốt ô n tinh lắc đầu rõ ràng không đồng ý chính mình bạn lữ chi ngôn như thế nào ngươi sẽ không thật sự như vậy kiên kỵ a ta ngược lại không tin ngươi ta liên thủ lại sử dụng huyền từ núi bọn hắn thật đúng là có thể từ trong tay chúng ta chạy trốn nam tử ngạo nghệ nói nếu là ta hai người liên thủ lại sử dụng huyền từ sơn lời nói cũng có bảy tám phần chắc chắn đem đối phương d i ệ t sát nhưng mà bọn hắn cẩn thận dị thường chỉ sợ sẽ không chủ động đến chúng ta thánh sơn tầng cao nhất tới mà huyền từ núi xem như phòng thủ lợi khí tự nhiên thiên hạ vô song nhưng nếu thôi động núi này chủ động truy địch nhưng bây giờ vụng về một chút thật muốn làm cho đối phương khó lòng phong bị cũng chỉ có tại đối phương từ ngoại h ả i truyền thống trở về trong nháy mắt dùng huyền từ núi đem chọn tọa truyền thống điện bao lại lúc này mới có thể làm cho đối phương không đường có thể trốn bằng không đối phương chỉ cần vừa mở ra thân pháp không cùng chúng ta liều mạng muốn tiêu diệt đối phương nhưng là khó càng thêm khó nữ tử sâu kín nói điểm này ta tự nhiên biết nghe nói người đem bản cung khách khanh lệnh bài cho người này một cái làm như vậy rất tốt nếu là đối phương vận dụng này lệnh bài lời nói chúng ta liền có thể dưới đây tra rõ ràng đối phương hành tung có thể suy đoán ra đối phương trở về đại khái thời gian đã như thế chuyên môn tại truyền thống điện bố trí mai phục cũng không phải không thể nào nam tử xâm nhiên nói ôn tinh lông mày nữ mày một cái không có nhận miệng lời này c h ậ t đổi đề tài nói ra vài câu nhường nam tử ngạc nhiên lời nói tới lịch đại đông tiên cung chi chủ trên cơ bản cũng là một nam một nữ vợ chồng hai người hiểu vũ nha đầu này đã là hóa thần tiểu thành tu sĩ nhưng bây giờ còn không có xác định được song tu bản lữ chỉ có tu luyện bản cung độc môn song tu bí thuật tại tiến giai tiên vương cấp mới có thể tỷ lệ tăng nhiều mà vợ chồng bên trong c h ỉ cần có một người có thể tiến giai tiên vương cấp liền đầy đủ trấn nhiếp đạo trích chúng ta trước đây cũng là như vậy ngồi vững vàng đồng t i ê n cung chi chủ chỗ nhưng bây giờ trong cung hóa thần tu sĩ cùng h i ể u vũ niên linh tương tự không nhiều chỉ có chút ít hai ba người mấy người kia tựa hồ cũng chui vào h i ể u vũ trí nhãn cái này thật có chút phiền thoái đáng tiếc chính là chỗ này hai người vừa vặn chính là song tu bạn lữ a nếu là n ô dung có thể cùng hiệu vũ kết thành bạn lữ đây cũng là một vẹn toàn đôi bên kế sách đáng tiếc ca ôn tinh biến đổi suy nghĩ l vừa nói ra trong lòng mình suy nghĩ thật lâu đối sách n h ư n g hắn cùng hiệu vũ kết làm bạn lữ đây cũng không phải không thể nào bất quá người này không phải là cùng một cái khác là song tu bạn lữ sao hơn nữa cũng là hóa thần kỳ đại viên mãn cường giả nam tử trần trờ một chút sắc mặt có một tí bung lòng coi như thật có nào có như thế nào làm sao có thể cùng hiệu vũ đứa nhỏ này so sánh chúng ta đem đ ô n g tiên cung lớn như vậy một phần gia nghiệp coi như đồ cưới đưa cho hắn ai nhẹ ai nặng hắn hẳn là t ì n h tưởng lựa chọn như thế nào ôn tinh cười nhặt một cái nói hảo liền như thế xử lý n g ư ôn tinh ê t trong mắt sáng pháp, lộ ra một tia biểu tình quỷ dị trong miệng cười lạnh nói có cái chủng này phương pháp ngươi cũng đừng lộng khéo thành vụn đối phương có thể tiến g ra hậu kỳ cũng không phải hào lửa bịp nam tử hơi kinh ngạc ôn tinh nghe vậy một tiếng cười nhẹ lập tức không ở minh ngữ mà là bờ m ô i khẽ nhúc nhích t r u y ề n â m qua muốn làm như vậy không được ta không quyết không đồng ý chỉ nghe mấy câu phía sau nam tử liền bỗng nhiên cả kinh sờm mặt lại đứng lên ôn tinh lại không thèm để ý chút nào chỉ là tự mình tiếp tục t r u y ề n â m xuống nam tử lại nghe vài câu phía sau thần sắc khẽ động vẻ tức giận lại dần dần biến mất im lặng xuống làm ôn tinh lại nói một hồi t r u y ề n â m cuối cùng kết thúc lúc nam tử lại hai mắt hiếp lại lâm vào do dự bên trong mà ôn tinh thì mỉm cười không nói không biết qua bao lâu phía sau nam tử đôi lông mày nhữ lại trên mặt kiên quyết chi sắp thoáng qua cứ làm theo như ngươi nói nếu là không có thành công lại dùng thủ đoạn khác tóm lại trước khi tọa hóa nhất định muốn giải quyết đi người này cùng tù l a tạ t à m cô bọn người quyết không thể cho hiệu vũ chấp trưởng đ ô n g lâm thiên hải lưu lại cái này hậu hoạn cái này hiển nhiên ta hai người còn có hơn trăm năm thọ nguyên đủ để đem các loại xử lý sạch sẽ cũng không cần nóng vội hh chỉ cần hắn một lòng muốn đột phá tiên vương cảnh giới liền tuyệt sẽ không không rơi vào này cái bẫy nàng này nói xong lời cuối cùng một câu lúc lại tự tin dị thưởng tự nói đứng lên h t r ề n biết nguyên tái nữ bệnh đối với nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói rất khó thậm chí là có chút hóa thần tu sĩ đều khó mà trị liệu nhưng mà đối với ngô dung tới nói nhưng là vô cùng đơn giản nội dung cho trần biết n g u y ệ t tái nữ trị liệu hoàn tất sau đó cho trần biết nguyệt hai người mở ra một phương thuốc tiếp đó rời đi trần biết nguyệt đối với ngô dung tới nói cũng chỉ là sơ g i a mà thôi nội dung trong lòng lăn lộn cân nhắc đường này tại đ ộ n quang trung hoa trung quốc một tay khẽ đảo chuyện bỗng nhiên trong tay thêm ra một nhanh màu trắng nhạt ngọc giản thân nhiệm hướng về trong ngọc giản đã qua một bộ to lớn b i ể n khơi vực độ tại trong thần thức nổi lên chính là từ trông coi truyền thống trận đông tiên cung tu sĩ chủ động giao cho hắn trường sa đảo phụ cận hải vực đồ sớm tại trước khi tới đây hãn tại đã nghe ngóng phát hiện cao giai mỏ linh thạch hòn đảo chỗ nguyên lai、like、chỉ là một tòa vô danh bảo hoàng bây giờ thì đã bị lấy tên thạch linh đảo nghe nói phát hiện linh thạch hơn phân nửa là trung cao cấp linh thạch cho nên lấy tên này chứ dựa theo hải đồ bên trên nói tới tòa này thạch linh đảo thân ở trường sa đảo bắt nhất bộ liền xem như nguyên anh tu sĩ một đường không ngừng phi đội cũng đầy đủ cần mấy tháng thời gian cơ hội là phổ thông tu sĩ có khả năng đạt tới tít ngoài diện chỗ cái này cũng là trên đảo mỏ linh thạch đến nay mới bị phát hiện nguyên nhân nghe nói tòa hòn đảo này lớn lạ thường nguyên bản là một chút y ê u thú cư trú ở trên đảo khoáng mạch càng là phân bố hòn đảo bên dưới các nơi kết quả bị trong b i ể n y ê u thú đông tiên cùng cùng với nghịch tiên minh cùng qua phân đi mà số lớn bên trong cao giai linh thạch bị khai thác ra liên đối phụ cận mấy hòn đảo cũng đồng thời thịnh vượng hưng thịnh đứng lên dần dần khác thế lực lớn nhỏ cùng một chút tán tu cùng tiến tới đồng thời ở trên đảo xây dựng một chút tạm thời đặt chân thành nhỏ cùng phương thị đã như thế nơi đó từ từ còn thật thành nhân loại tu sĩ bên ngoài hải một chỗ khác căn cứ hơn nữa nghe nói đông tiên cùng cùng lịch tiên minh đều có ý tại phụ cận trên hòn đảo mở mới ngoại hải c h u y ể n thống trận ngô dung trong lòng đem hiệu được thạch linh đảo tình hình lại hồi tưởng một lần cảm thấy không có cái gì bỏ sót chỗ liền đem ngọc giản vừa thu lại tốc độ bay một chút nhanh gấp b ộ i hướng nơi xa phá không mà đi hắn âm thầm đọc o chừng dù cho lấy bây giờ tốc độ bay đến thạch linh đảo chỉ sợ cũng được một cái nguyện chuyện sau này trên biển cảnh sắc tự nhiên buồn pẹ vô cùng túi đầu nhìn lại ngoại trừ một mảnh màu xanh thẳm bên ngoài sẽ thấy không khác mà n ô dung hòa lâm phì đi không ngừng chút nào trong nháy mắt qua một tuần lễ có thửa ở trên đường bọn hắn ngoại trừ tại một chút trên hoang đảo tạm thời rơi xuống hồi phục phía dưới pháp lực bên ngoài một đường thuận lợi cực điểm cũng không tao ngộ đặc biệt ngoài ý muốn sự t ì n h ngẫu nhiên đụng phải mấy đợt đồng dạng ra biển tu sĩ nhưng căn bản không có thêm để ý tới vút qua những tu sĩ này phần lớn là kim đan nguyên anh cấp bậc gặp n ô dung hai người đội quang nhanh như vậy cũng không có dám lên cái gì tâm tư khác ngược lại là trên đường gặp phải một cái nguyên anh vô danh trong biển y ê u thú đột nhiên từ trong nước biển bay ra muốn một ngụn nuốt lấy rừng kết quả tự nhiên bị dừng qua ngược lối một kiếm liền chém thành hai khúc đem yêu đàn thuận tay liền hái cái này cũng là trước mắt y ê u thú cấp bậc không thấp và n g không dừng lười đi chém giết trực tiếp thì sẽ một đ ộ t đi xa một tháng sau n ô dung hai người đang tại trên mặt biển phi đội dừng nhiên thần sắc k h ẽ động phương hướng một chút lệch ra phía sau hướng một nơi nào đó bắn nhanh mà đi n ô dung theo sát phía sau kết quả dừng vẹn vẹn bay ra cách xa mấy dằm đi phía trước chuyển đến một loạt tiếng bạo liệt chỉ thấy ở phía trước bên cạnh cách đó không xa Linh q tang chấp nguyên anh tu sĩ là một gã băng cột đầu nón lá tre khuất hơn phân nửa diện mục trung nhân nhân phản phất diện mục nam đen điều khiển một ngụm phi kiếm màu vàng đất rất là thân diệu nhìn cơ hồ kế tiếp yêu thú hơn phân nửa công kích hai bên ngoài hai tên kim đan hậu kỳ tu sĩ nhưng là một cái tóc bạc hoa dâm láo giả và một cái mười bảy mười tám tuổi tuổi trẻ nữ tử phân biệt khu động lấy một ngụm thanh sắc phi xin cùng một kiện xích hồng h ỏ a luân ngược lại cũng rất có chút đi lực đến nôi đối diện cái k i a nguyên anh yêu thú toàn thân x ư ơ n g mù màu trắng lợn lờ trong miệng truyền đến ô ô tiếng trẻ sơ sinh khóc đồng thời từ trong x ư ơ n g mù bay vụt ra từng đoàn từng đoàn màu lam lôi quang rõ ràng là hắn trước đây tại đông lầm tiên hải nhìn thấy cái thứ nhất cao g i yêu thú anh cá chép thú chỉ là con thú này so với trước đây nhìn thấy cái kia lại lớn suốt một vòng hơn nữa bốn cái trắng non cánh tay nắm bốn kiện bảo vật cũng rất là bất phàm nhất đao nhất kiếm một trống nhất kỳ cái này trong bốn kiện bảo vật đao kiếm kỳ tam bảo còn tốt chỉ là hiếm thấy chút pháp khí tốt nhất mặt kia hoàng minh mông c h ố n g nhỏ nhưng là một kiện thứ thiệt c ổ bảo trong lúc huy động từng vòng từng vòng ngân sắc gợn sóng bốn phía phun ra tựa hồ uy lực không nhỏ bộ dáng n ô dung đến rõ ràng gây nên song phương đồng thời chú ý xem xét tinh tường n ô dung nhân loại khuôn mặt phía sau tên kia đội nón lá h á tử không bằng suy nghĩ nhiều lập tức đại hỷ hô tại hạ không lôi đảo trần cảnh hai vị đạo hưu nếu chịu ra tay trấn mỗ sau đó nhất định tấ bởi vì bị yêu thú kia ép thật chặt vị này hán tử thậm chí ngay cả dùng thần nghiệm quét nhìn phía dưới ngô dung tu vi nhàn rỗi cũng không có chỉ đem ngô dung hòa lâm trở thành hai tên đi ngang qua nguyên anh tu sĩ dù sao ngô dung hòa lâm trước đội quan g cường độ sát thực cùng phổ thông nguyên anh tu sĩ không sai b ị lắm cũng không lộ ra tại k i a sáng trói mắt tới mà cái kia đã tiến ra đến nguyên anh anh cá chép thú cũng đã mở ra bộ phận linh trí nó giấu ở trong hơi nước dùng thần nghiệm đảo qua ngô dung hòa lâm tu vi phía sau hài nhi trai lơ lập tức lộ ra vạn phần hoảng sợ biểu lộ tại ngô dung mịp cười chưa hồi phục những tu sĩ kia lúc con thú này trong miệng một tiếng quái đột nhiên trong hơi nước chăm lôi t ề phát trên trăm khỏa màu lam lôi cầu đồng thời bắn về phía cùng hắn đối địch ba tên tu sĩ chính mình nhưng từ trong hơi nước một chút bắn nhanh trôi ra hướng xuống mặt mặt biển như liệu tinh r ấ t xuống ba tên tu sĩ tại như vậy đa tình lôi cầu công kích đến một trận luôn c u ố n tay chân căn bản là không có cách đối với anh cá chép thú bỏ chạy làm ra phản ứng nhưng một bên rừng này sầm mặt lại tay h à o hướng về phía yêu quái này thoát đi phương hướng lắp một cái một ngụm dài hơn thức phi kiếm từ trong ống tay áo bắn ra run lên phía dưới hóa thành một đạo dài hơn mười triệu kim quan bào phủ mà đi kiếm này tốc độ ánh sáng độ nh anh cá chép thú chỉ cảm thấy trước mắt kim quan g l ó e lên liền lập tức thân thể toàn thân kịch liệt đau nhức cũng lại bất tỉnh nhân sự mà kim quan g chỉ là vây quanh yêu thú lượn quanh vài vòng mảng lớn xương máu từ giữa không trung vùng vùng xuống con thú này lại bị trong nháy mắt chém thành bảy tám đoạn liền nguyên thần cũng không tới kịp chạy ra liền cùng dạng trôn vùi ở kiếm quan g bên trong tàn thi trực tiếp rơi xuống phía dưới lúc này dừng một tay hướng về phía nơi xa nắm vào trong hư không một cái một đoạn yêu thú tàn thi q u ỷ dị vỡ ra một k h o ả màu lam viên trâu tại huyết nục văng tung tóe bên trong bán ra hóa thành một đạo lam quan mà đi năm ngón tay hợp lại anh cá chép thú yêu nàng không đếm x ỉ a tới nhìn yêu quái này đan một mắt trong mắt cũng không có mảy may khác thường loại này cấp bậc yêu đan nàng tự nhiên sẽ lại không nhìn đập vào trong mắt mà theo yêu quái này bỏ mình trên t r ă m k h ỏ a vây quanh bên kia ba tên tu sĩ điên cuồng tấn công lôi cầu cũng tất cả đều trợt lóe giải tán ba người này lập tức thở dài một hơi nhìn hướng nội dung hòa lâm ánh mắt một chút trở nên kính sợ đứng lên vừa rồi bọn hắn mặc dù không d à n h phân thân nhưng dừng trong tay liền diệt đi nguyên anh yêu thú một màn lại nhìn rõ ràng bọn họ rung động tự nhiên có thể nghĩ b ế t được nguyên nhân vì độc thân đi ngang qua nơi này n ộ dung hòa lâm phần lớn là nguyên anh nhưng không nghĩ tới càng là hóa thần tu sĩ bộ dáng bất quá ở đây đã là ngoại hải rất s â u chỗ giống n ô dung hòa lầm t r ờ cao cấp tu sĩ mặc dù vẫn thưa t h ớt nhưng mấy người ngược lại không phải là không có cơ hội gặp qua cho nên hơi giật mình cũng không có thay đổi hoàng thủ hoàng cước ba người chỉ là vội vàng đem pháp bảo pháp khí vừa thu lại chạy bên này bay tới chưa tới gần cầm đầu mũ rộng b h à n h hán tử liền không người không người thi lễ vạn bối liệt phong môn hạ trần cảnh b á i kiến tiền bối đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ và không vạn bối bọn người bị yêu quái này quấn thật lâu sau thật vẫn không dễ thoát thân không biết tiền bối họ cao hán tử kia vừa nói một bên len lén đánh giá n g ô dung sắc mặt mặc dù cung kính có thừa nhưng là hơi có chút bộ dáng đúng n g ự c liệt phong môn ngươi là ba do thượng nhân môn u đồ n g ô dung nghe vậy nhưng là khẽ giật mình mặt hiện lên vẻ kinh ngạc ba do thượng nhân chính là gia sư tiền bối nhận biết gia sư m ũ rộng thành hán tử thần n i ệ m tại ngô d u n g hòa lâm bên trên đảo qua nhưng ngoại trừ biết đối phương hai người tu vì thâm bất khả chắc hẳn là hóa thần kỳ cao nhân bên ngoài lại không cách nào đánh giá ra nội dung chính xác cảnh giới trong lòng kỳ quái phía dưới lại tự nhiên đem ngô dung trở thành một vị hóa thần tiểu thành tu sĩ dù sao hóa thần trung kỳ hậu kỳ tu sĩ tại đông lâm tiên hải trên căn bản là không ai không biết hơn nữa còn là hóa thần cộng tác h ắ c h ắ c n ô mỗi chỉ là nghe đại danh đã lâu nhưng không có gặp qua lệnh sư dung cười hắc hắc. nghe ô u n xong liệt phong môn cùng ba gió thượng nhân tri danh h ắ n tự nhiên nhớ tới trước kia rượu suối đánh chết liệt phong môn thiếu chủ mới bị liệt phong môn một mực đuổi g i ế t sự t ì n h tiếp đó bị chính mình tận diện sự t ì n h bất quá mặc dù ba gió thượng nhân tại đông lâm tiên hải danh khí không nhỏ nhưng tại ngô rong trong mắt cũng sẽ không qua là một gã tiên vương cấp tu sĩ mà thôi bây giờ sẽ lại không để ở trong mắt mà ngoại trừ chuyện này bên ngoài hắn cùng liệt phong môn cũng không quan hệ gì càng sẽ không đột nhiên trở mặt đối với ba người này phía dưới cái gì sát thủ phía dưới trực tiếp mở miệng hỏi lên tự mình nghĩ biết sự tình ba người các ngươi đối với phủ cận hải vực chắc tương đối hiểu chứ nhưng biết thạch linh đ ả o vị trí cụ thể nội dung trong tay hải đồ mặc dù kỹ càng nhưng muốn ở nơi này vô biên trong b i ể n rộng chính xác tìm được một hòn đảo thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình hiếm thấy gặp phải cái này ba cái tu sĩ hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua n g h e xong hỏ thạch linh đạo vị này liệt phong cửa tu sĩ thần sắc khé động không khỏi nợ nụ cười hai vị tiền bối là nghĩ đến thạch linh đảo thu chút cao dai linh thạch a nếu là như vậy mà nói tiền bối căn bản không cần đến thạch linh đ ả o đi tại phụ cận mấy chỗ trong phường thị đồng dạng có thể thu đến linh thạch đương nhiên tiền bối nếu là nhận giang lịch tiên minh hoặc đông tiên trong cung bảo vệ quán tu sĩ tự nhiên giá tiền sẽ rẻ hơn một ít phương thị những thứ này trong phường thị cao dai linh thạch nhiều không ta cần cũng không phải chỉ là mấy khối số lượng nội dung không nói gì nói tiền bối thật nói vừa giá cao dai linh thạch theo lý thuyết tương đương với hơn vạn linh thạch nhưng trên thực tế giá bán nhưng lần à y giá cả gấp bội còn nhiều tiền bối chỉ cần thu số lượng một lần không cao hơn ba bốn mươi khối những thứ này phường thị vẫn có thể lấy ra chân cảnh cười bồi trả lời như vậy liền mang bọn ta hai người đến phường thị xem một chút đi không hài lòng chúng ta lại đi thạch linh đạo đi một chuyến cái này yêu đan coi như các người dẫn đường thủ lao n ô dung dứt khoát l ê n h lẹ dơ tay lên viên tiêu anh cá chép thu yêu đan liền tuột tay bắn ra ném cho phía trước chân cảnh một cái tiếp vào yêu quái này đan trong lòng lập tức đại hỷ tiền bối yên tâm văn bối tại phụ cận hải vực đã dừng lại mười mấy năm đối với mấy cái này phường thị lại biết rõ danh danh chuyện này cứ việc giao cho văn bối nhất định sẽ không để cho tiền bối thất vọng mặc dù vị này liệt phong môn tu sĩ còn có chút nghi hoặc ngô dung thân phận nhưng nguyên anh yêu thú yêu đan đối với một cái nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói có thể đại biểu cho một số lớn linh thạch làm được lại là này loại dẫn đường việc nhỏ tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng nói đến nỗi tên lão giả kia cùng thiếu nữ tu vi kém xa hắn tự nhiên hết thể đều theo hắn làm chủ chỉ là nhìn về phía ngô dung ánh mắt càng thêm e ngại dị thường dù sao tu sĩ kim đan cùng hóa thần tu sĩ khác biệt thực sự quá lớn lúc này ngô dông tại trần cảnh ba người dẫn đầu dưới hóa thành mấy đạo đội quang rời đi nơi đây theo như hắn nói nơi này cách thạch linh đảo chỉ có nửa tháng lộ trình mà thôi trên đường vừa vặn trước tiên đi qua bọn hắn ở hòn đảo một đường hướng đông phi hành cơ hồ không ngừng lại ước chừng phi hành sau mười mấy ngày phía trước cuối cùng xuất hiện một tòa không biết tên hòn đảo đảo này nhìn không nhỏ phương viên chừng mấy ngàn dặm rộng ở trên đảo rẽ núi chập trùng vậy mà đã lâu núi cao đ ổ i núi x a n h gì đây chính là không lôi đảo văn bối ở trên đảo có một tòa đơn giản nơi đặt chân cho nên đối với nơi này phường thị hết sức quen thuộc nơi đây phường thị cũng là thạch linh đảo phụ cận mấy nhà bên trong lớn nhất một nhà tin tưởng tuyệt đối sẽ không ngừng tiền bối thất vọng trần cảnh phi độn tại nô Dông một bên mặt tươi cười giải thích nói trên đảo này linh mạch không tệ chẳng thể trách có như thế nhiều tu sĩ lưu lại đảo này nội dung xa xa nhìn mấy lần gật đầu một cái không lôi đảo chẳng những linh mạch là phụ cận mấy trong đảo tốt nhất ở trên đảo còn sản xuất nhiều nhiều loại hiếm hoi linh dược nịch tiên minh cùng đông tiên cung đều đã từng đánh qua đảo này chú ý của nhưng mà cuối cùng vẫn lẫn nhau kiên kỵ phía dưới để những người khác thế lực liên thủ chiếm c ứ xuống trần cảnh có chút đắc ý nói cái này cái gọi là thế lực khác có các người liệt phong môn a nội dung đống nhiên khá cười không, chúng ta liệt phong môn ở trên đảo là có mấy người nhưng những người này tay nào dám nhúng tràm đảo này trần cảnh cười khan hai tiếng tựa hồ có cái gì nỗi khổ tâm dáng vẻ nội dung đương nhiên sẽ không thật sự đi quan tâm liệt phong cửa sự tình lúc này mỉm cười phía sau sẽ thấy nói nhưng lúc này trần cảnh lại chủ động cho nội dung giới thiệu trên đảo thế lực lớn nhỏ cùng với trong đảo mấy tên tiên vương cấp tu sĩ tới huyền hạc chân nhân bích vân cửa vị kia huyền hạc hắn cũng ở đây ở trên đảo ta nhưng nghe nói hắn trước kia đã từng nhận qua sáng tạo không nhẹ làm từ trần cảnh trong miệng nghe được một cái quen thuộc người tên phía sau nội dung bỗng nhiên s ữ sờ không h ỏ i hỏi n g ư lại tiền bối cũng biết huyền hạc tiền bối sự tình vị này chân nhân mặc dù năm đó hủy đi qua một lần phát thể nhưng mà về sau thông qua bích vân môn cứu hộ thông qua đoạt xá cuối cùng đem một thân tu vi tu luyện đã trở về lần này đến không lôi đảo tới nghe nói ngược lại là có ý định thay bích vân môn cầm xuống bùn đảo chỉ là có ý tưởng này cũng không phải là bích vân môn một nhà cho nên ngược lại thành mấy cỗ thế lực liên thủ chiếm giữ đảo này chi thế trần cảnh trong lòng hơi động nhưng trên mặt thành thành thật, thật trả lời trong nháy mắt bốn người liền trốn vào hòn đảo trên không tiếp đó thẳng đến trong cái đảo tâm bay đi kết quả phi hành thêm một lúc phía sau tại vài tòa núi cao đ ổ i núi ở giữa một cái thành nhỏ đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trước mắt thành này xem xét chính là loại kia mới kiến không lâu thành thị diện tích không lớn chỉ có trong vòng hơn mười dặm lớn nhỏ bộ dáng trong thành thị tất cả kiến trúc cũng là dùng màu xám trắng tảng đá lớn xây thành lộ ra sạch sẽ mới tinh dị thường mà ở thành thị tứ phía đều có cửa thành bộ dáng nhưng là từ những thứ này vào ra cửa thành cũng là chút luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ trong đó c hơn u k phân nửa đều ở tại trong thành còn có một số thì giải ở trên đảo khác một chút điểm tụ tập bên trên càng có một chút tự kiềm chế pháp lực cao thầm trực tiếp trong núi tự động mở ra một chút đ ậ n phủ t h â n cảnh khẽ giật mình nhưng hơi chút suy nghĩ lập tức nói lại ân nội dung như có điều suy nghĩ gật gật đầu cũng không hỏi lại những chuyện khác ba người trong nháy mắt liền đã đến thành nhỏ đang bầu trời lúc này thân ở cao liền có thể rõ ràng đem toàn bộ thành nhỏ hết thảy đều nhét vào trong mắt nội dung bốn phía một chút liếc nhìn liền đối với dựng nên ở trong thành tám cái ổ tìm sợ dìm giống như thạch tháp lên chút hứng thú những thứ này thạch tháp hiện hình tròn mỗi một cây đều có cao năm mươi sáu mươi t r ư ợ n giá vẽ mặt ngoài gập đền minh in đông đảo huyền ảo dị thường phủ văn phát trợ lóe lên đủ mọi màu sắc yếu ớt linh quang hết sức đáng chú ý ngô dung cũng không nhị được chăm ch những thứ này tám tòa thạch tháp có thể mở ra b u ồ n thành thủ hộ đại trận là chúng ta đông lâm tiên hải nổi danh trận pháp đại sư thiết kế ra một khi phát động đứng lên uy lực quyết không kém những người kia đại tông đại phái trấn phái đại trận mà trong t h á p một ngày m ộ ư ơ i hai cái lúc trần đô có một cái kim đan kỳ tu sĩ trấn thủ có thể bảo đảm pháp trận tùy thời mở ra như thế nào bây giờ còn có yêu thú công kích bùn nào nội dung trong lòng run lên chậm rãi vẫn đạo ha <haha>, ha xin tiền bối yên tâm văn bối nói là rất nhiều năm trước sự tình những năm gần đây kể từ thạch linh đảo bên kia khoáng mạch bị nhân loại chúng ta cùng yêu thú cạo chia phía sau những thứ này yêu thú liền sẽ không có quấy rối qua bùn đảo chúng ta cũng xuống đi thôi phương thị chính ở đằng kia van bối vừa vặn nhận biết vài tên chuyên môn bán ra cao dai linh thạch cửa hàng có thể cho tiền bồi giới thiệu một hai t r ầ n cảnh cười hì hì trả lời tiếp đó hướng thành nhỏ phía nam một ngón tay liền yên lặng chờ n ô dung phân phó n ô dung theo trần cảnh ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy tại thành nhỏ phía nam thật có một mảnh kiến trúc và khát phòng ốc không giống nhau lắm từng cái cao lớn dị thường cũng là nhiều thì bốn năm tầng ít thì hai ba tầng mà ở những thứ này chỗ cửa lớn đang có một chút tu sĩ ra ra và o vào so với thành nhỏ địa phương khác náo nhiệt nhiều n ô dung gật gật đầu phía dưới lại lớn xuất thân bên cạnh ba người dự liệu nói không cần ngươi giới thiệu phía dưới chính chúng ta đi qua nhìn một chút là được rồi ngươi ba người có thể rời đi là trần cảnh khẽ giật mình nhưng không dám có gì dị nghị khẽ không người đáp ta lần này đến chuyện trên đảo tỉnh không hy vọng có những người khác biết các ngươi hẳn biết phải làm sao à. n ô dung nhìn ba người một mắt đ ỗ n g nhiên âm thanh lạnh lẽo nói xin tiền bối yên tâm văn bối tuyệt đối sẽ không lắm muộn trần cảnh nghe vậy kinh hãi nhưng trên mặt hiện hiện cung kính dị thường thường h t h t hy vọng l ò n g ngươi miệng như một nội dung đại hh một tiếng cười núp ở trong tay áo một ngón tay lại hơi hơi bắn ra lập tức thân hình thoát một cái người ngay tại thanh quang bên trong q u ỷ dị biến mất dưng mỉm cười biến mất không thấy trần cảnh ba người sắc mặt đại biến vội vàng nhìn bốn phía một chút nhưng phụ cận nào còn có ngô dung cùng rừng cái bóng trần sư thúc chúng ta im nay g chúng ta đi về trước đi tên tia tuổi trẻ nữ tự không nhịn được muốn nói cái gì lại bị trần cảnh sầm ặ t lại trương cắt đứt lập tức một chiêu hô hai người lại phương hướng biến đổi thẳng đến bên ngoài thành bay cho đi tuổi trẻ nữ tử hai tên kim đan kỳ tu sĩ mặc dù trong lòng kinh nghi nhưng là chỉ có thể theo sát đi theo trong nháy mắt hai người liền bay ra hơn trăm dặm mã ở một tòa tầm thường dưới núi nhỏ rơi xuống đội quang mà ở ngọn núi nhỏ này một chỗ ẩn núp chỗ chân núi lại có một tòa mở ra cỡ nhỏ động phủ trần cảnh mang theo thứ hai người tiến nhập động phủ này đồng thời đem động phủ cấm chế tất cả đều mở ra tiếp đó liền không nói một lời ngồi ở một gian trong đại s ả n h nhắm mắt bắt đầu tịnh tọa tuổi trẻ nữ tử cùng lão giả tóc trăng chỗ mắt nhìn nhau hồ thị l i ế mắt lại ai cũng không dám nói thêm cái gì ước chừng qua một bữa cơm công phu tr thở dài một cái thần s ắ c cuối cùng bông lòng xuống bây giờ có thể xác định hai người thần thức cũng không dám thị nơi này coi như hắn thần n i ệ m có thể dễ dàng xâm nhập nơi đây cũng không khả năng không chút nào kinh động động phủ cầm chế n ô n sư điện ngươi vừa rồi muốn nói cái gì bây giờ có thể nói chân cảnh chậm rãi hướng tuổi trẻ nữ tử vấn đạo không có gì hai vị này tiền bối lai lịch thực sự có chút khả nghi thân là hóa thần tu sĩ chúng ta trước đó lại chưa từng nghe nói hai kẻ như vậy vẫn là song tu bạn nữ tựa hồ có chút quá không tìm tưởng Muốn môn xuống chuyện điều không hướng trong môn báo cáo xuống chuyện này, điều tra hai người này, nói không hay phái hai h tra báo cáo c ừ n g tổ sư hội biết người này xuất thân đâu. Cái kia tuổi thân trẻ nữ tử trần trờ nữ nói.、Một、bên Cái kia Một lai o giả tóc trắng cũng gật gật tóc t đầu, ự hồ cũng có ý tưởng g ý ố n nhau. Ừ, biết người này g Hừ, biết lịch a i l thì sao các người sư tổ đang lúc bế quan bên trong dự định nếm thử đột phá cảnh giới coi như người này lại có vấn đề cũng không có chuyện trọng đại này nếu là tổ sư không cách nào ra tay chúng ta hà tất vẽ vời thêm chuyện trêu chọc người này nghe người này khẩu khí đối với đông lâm tiên hải nhân sự cũng biết đại khái hẳn là vị nào vị khổ tu chi sĩ mới kết thúc tiềm tu xuất con a loại chuyện này tại chúng ta đông lâm tiên hải cũng không phải chưa từng có ngược lại là chúng ta tại đối phương cảnh cáo phía dưới còn tùy tiện tiết lộ người này hành t u n g vạn nhất tiết lộ phong thanh ngươi thật sự cho rằng treo lên liệt phong cửa tên tuổi nhân ra một cái hóa thần tu sĩ không dám đụng đến bọn ta coi như diện sắt chúng ta tại không có sư tổ chủ trì đứng ra phía dưới bên trong cánh cửa hơn phân nửa cũng chỉ có thể nắm lộ mùi ra vẻ không biết ngươi cho là ta sẽ làm loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình chân c ả n h hư một tiếng không chút khách khi nói tuổi trẻ nữ tử nghe xong lời này lạnh cả tim chỉ có thể thưa dạ xưng là hơn nữa việc này nếu là nói cho đến khác đại tu sĩ chúng ta chỗ tốt là không có phản có thể mà trần cảnh nói hưng khởi tiếp tục miệng lưỡi lưu l o á t cửa mang xuống cũng không có chú ý tới túc hạ trên giày một điểm kim quang yếu ớt chấp động một cái vậy mà lặng lẽ rời đi đế g i à y trực tiếp chui vào liễu đại s ả n h đất đá bên trong vô thanh vô tức không thấy bóng dáng phút chốc điểm ấy kim quang liền xâm nhập đến rồi sâu trong lòng đất phía trước đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tầng màu xanh nhạt m à n sáng chặn điểm sáng đường đi đây chính là động phủ này phòng hộ c ấ chế kim quang một trận lập tức toàn thân tia sáng thu lại hiện ra một cái lớn chừng ngón tay cái kim sắc giáp、chủng. càng lá ngô dung một cái đào đất linh trùng nay t r ù n g vừa hiện ra nguyên hình phía sau lập tức hướng về trên màn sáng bổ nhào về phía trước miệng to cắn ướt cấm chế này cũng không phải gì đó cao dài cấm chế ngược lại rất đơn sơ nay t r ù n g trong chốc lát liền xông vào trong màn sáng tiếp lấy xuyên thủng mà ra xuất hiện ở màn sáng bên ngoài từ đầu đến cuối hoàn toàn không có xúc động trên màn sáng cấm chế bộc phát cũng không có kinh động phía trên trần cảnh ba người nay t r ù n g lóe lên phía sau liền biến mất ở lòng đất trong bóng tối cho một trận c ơ công phu phía sau tại nơi thành nhỏ miền nam nào đó con đường bên trên một cái đi chậm rãi đi dáng người cao gậy láo giả đột nhiên trong mắt tinh mang lói lên vung tay háo một cái phía dưới một điểm kim quan g từ dưới đất bắn ra lặng lẽ chui vào lão giả trong ống tay háo không thấy bóng dáng lão giả sắc mặt không thay đổi chút nào nhưng mà khỏe miệng lại hơi nhét lên mà người chính là cải biến khuôn mặt n ô dung điểm này kim quan g đương nhiên chính là hắn vừa mới thu hồi đảo đất linh trùng mà này tái tạo lại thân bên trên gửi kèm hắn một tia phân tâm nói đến kể từ hắn hóa thần hậu kỳ đại viên mãn phía sau thần thức mặc dù cùng t i ê n v ư ơ n kỳ tu sĩ một trời một vực nhưng so với phổ thông hậu kỳ tu sĩ tới lại cường đại hơn rất nhiều cho nên dựa dẫm thần thức cường đại hắn đã có thể làm đến đem một tia thần niệm tùy ý gửi phụ vật khác đương nhiên cái này gửi phụ không phải vĩnh cửu tính chỉ có thể xem thần thức cường đại kéo dài một đoạn thời gian mà thôi còn chỉ có thể gửi bám vào thông linh vật sống phía trên hoàn toàn giống nhau phát ấy n h i u chỗ phụ linh vật cử động đương nhiên chỗ dựa vào nếu là giống đào đất linh trùng loại này bị chủ nhân tế luyện tâm thần tương ứng linh thú linh trùng hoàn toàn có thể dùng thần niệm trực tiếp chỉ huy bọn chúng hành động n ô dung mới vừa rồi cùng trần niệm trực tiếp chỉ huy bọn chúng hành động nhưng là đem một tia thần niệm bám vào đào đất linh trùng thân bên trên để nó lặng lẽ xinh đẹp lẹn vào trần cảnh trên thân một mức cùng bọn hắn trở về đậu phụ lấy n ô dung thần thông lợi hại đương nhiên sẽ không bị chỉ là một cái nguyên anh tiểu thành tu sĩ phát hiện n ô dung trong lòng quyết định ba người này nếu là thức thời còn tốt hắn tự nhiên sẽ không làm cái gì nếu là dự định e m thầm dở cho làm một ít tay chân nhưng là đừng trách hắn tâm thần thủ lạc bây giờ đào đất linh trùng trở về nô d u n g nhất đem gửi phụ thần n i ệ m thu hồi trong nháy mắt liền đem trần cảnh ba người đối thoại một lần nữa trả lại như cũ trở về lúc này cười thầm trong lòng phía sau liền đối với ba người này không còn để ý mà dừng tay áo đồng bệm phía dưới ánh mắt hướng hai bên dò xét không ngừng rõ ràng hắn hiện tại vị trí đã là cái gọi là trong phương thị chẳng những qua tu sĩ đông đ ả o còn thỉnh thoảng có một chút tu sĩ cấp cao ở nơi này tảng đá trên đường rơi xuống bay lên càng có một chút thần s ắ c vội vã tại những này bên trong r a vào lấy bất quá vô luận tiến vào vẫn là đi ra mỗi người đều phát hiện cảnh giác dị thường sợ bị người khác để mắt tới bộ dáng d ừ n g này không chút kiên kỵ đánh giá tu sĩ khác dáng vẻ tự nhiên bị một chút tu sĩ chú ý tới bọn hắn bị d ừ n g mỹ mạo mà kinh ngạc nhưng khi bọn hắn thần nghiệm đảo qua nội dung trên thân lúc nguyên bản ánh mắt tham lam lập tức cò dùt lại n h o nhao trở nên kinh hoàng thất thố từng cái nếu không thì lập tức quay đầu bước đi nếu không liền mi Vai trò một sáu n g liền h hậu tu kỳ sĩ, cũng điện nội đi dung khác dám trong lòng cả kinh hắn không có nhớ lầm mà nói cái này tại đông lâm tiên trong biển không nhỏ thế lực tự hồ đã gia nhập lịch tiên minh trở thành lịch tiên minh một phần tử lại vẫn có thể ở ở trên đảo thế lực khác ngay dưới mắt đại mô đại dạng mở cửa hàng xem ra dù cho n ị c h tiên minh thế lực thật đúng là không nhỏ dù cho không cách nào chiếm giữ tòa này thạch linh đạo ở trên đảo thế lực vẫn là không dám cự nịch tiên minh cửa hàng ở trong thành đặt chân n ô dung có thể cùng lịch tiên minh bên trong mấy tên tiên vương cấp l á o quái có chút rồi dám đương nhiên sẽ không chính mình chủ động tìm tới cửa lúc này khẽ lắc đầu liền định xoay người đi phía trước một nhà xem nhưng mà chưa chờ hắn cước bộ vừa mới giơ t r n từ sáu liền điện một tòa bên trong lại đột nhiên đi ra vài tên tu sĩ đi ra cầm đầu hai người ng sắc mặt hơi đổi một chút một tên là hơn năm mươi tuổi áo vàng láo giả một tên khác nhưng là một thân hạ cáo tạo bào đạo sĩ nghiên kỷ chỉ có hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ bộ dáng hai người lại cũng là hóa thần tiểu thành tu sĩ tại hai người sau lưng đi theo bốn tên nguyên anh kỳ tu sĩ còn có một tên trên thân trêu lên sáu liền điện phục sức trung niên trưởng quỹ theo ở phía sau gương mặt ân cần không ngừng đổi t i ê u cái gì cái cũng khó trách hóa thần tu sĩ mặc kệ ở nơi nào cũng là để cho người ta ngưỡng vọng tồn tại húng chi là hai tên cùng giá lâm một tòa cửa hàng nhường n ộ dung thần sắc khẽ biến lại chính là tên kia hạ cáo tuổi trẻ đạo sĩ mặc dù đối phương khuôn mặt trở nên trẻ tuổi như vậy nhưng bất luận nhìn thế nào đạo sĩ kia đều là năm đó đổi u giết hắn suýt chút nữa lấy hắn mạng nhỏ vị kia huyền hạc chân nhân chỉ là niên kỷ một chút nhỏ hai mươi mấy tuổi dung mạo lại cùng trước kia không có bao nhiêu thay đổi bộ dáng vị này chính là miệng lươi sống lại huyền hạc chân nhân tự mình đến nôi đối phương dung mạo không thay đổi n ô dung không có cái gì kỳ quái liên quan tới vĩnh cựu thay đổi dung mạo vóc người mật thuật tại tu h tiên giới chỗ nào cũng có đồng dạng đoạt xá sống lại tu sĩ cũng đều sẽ theo bản năng đem dung mạo điều chỉnh trở về bộ dáng lúc trước lấy tận lực để người khác quên đi thân thể là đoạt x dù sao đoạt xá mặc dù đang tu sĩ cấp cao bên trong cũng không phải cái gì nghiêm cấm sự tình nhưng mà đối với tu vi cảnh giới có chút ảnh hưởng mà huyền hạc chân nhân như vậy dung mạo mặc dù cùng trước đó cơ thể tương tự nhưng lại trẻ lại rất nhiều hiện tượng xem xét chính là mới thi triển c h u y ể n nhan loại bí thuật không lâu chưa tới kịp liền niên k ỳ đồng loạt chuyển đổi tới dù sao dung mạo có thể thời gian ngắn chuyển đổi nhưng mà bên ngoài cơ thể tuổi tác chuyển đổi lại cần thời gian nhất định hơn nữa huyền hạc chân nhân vốn là tiên vương cấp c ự n giả đoạt xác sau đó bây giờ chỉ là hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi ngã cái đại cảnh giới 638 chương 635. cả đường ăn cướp ngô dung thần s ắ p thay đổi một chút phía sau trong nháy mắt liền khôi phục bình thường n h ư không có chuyện gì xảy ra từ sáu liền trước điện khoan thai đi qua huyền hạt chân nhân cùng một tên khác áo b à o màu vàng lao giả ánh mắt chỉ hướng về ngô dung trên thân vào qua mặc dù có chút kinh ngạc ngô dung trang phục g ầ y còm lao giả tu vi không thấp nhưng cũng không có nhiều hướng về trong lòng đi mang theo còn lại bốn tên nguyên anh tu sĩ trực tiếp hướng về trong thành thị đi đến mà ngô dung đồng dạng cũng không quay đầu lại hướng phía trước vừa đi đi nhìn mô phỏng chân thật là đi ngang qua sáu liền điện cửa hàn mà thôi bất quá lúc này hạt c â n nhân cùng cái kia áo bảo màu vàng lao giảo nhưng không thấy âm thanh truyền ra bắt đầu dùng truyền âm chi thuật trò chuyện với nhau cái gì n ô dung đưa lưng về phía hai người thân hình hơi dừng lại nhưng lập tức khôi phục như t h ư ờ n g cách huyền hạ chân c nhân bọn người càng ngày càng xa cái cuối cùng rẽ ngoặt phía sau n ô dung liền như vậy đi vào một nhà nhìn có chút khí phái ước chừng một cái lúc trần phía sau hắn mới tại một vị trưởng uy ăn mặc tu sĩ cung tiên phía dưới đi ra nhưng cũng không lập tức rời đi không ngờ đi và o phụ cận một nhà khác bên trong làm n ô dung hài lòng đi ra để ngũ nhà cửa hàng lúc trên thân đã góp nhặt dùng pháp bảo cổ bảo cùng với một chút tài liệu chân quý đổi lấy hơn trăm khỏ cao gia linh h ạ c h nhưng khi hắn lần này đi tới phía sau lại đột nhiên phát hiện phụ cận nhiều hơn mấy tên không rõ thân phận nguyên a n h tu sĩ từng cái nhìn như điểm nhiên như không có việc gì nhưng rõ ràng trong ánh mắt lóe lên từng tia dị s á c ngô d u n g lánh cười một tiếng lúc này hủy bỏ ban đầu dự định dọc theo đường đi nghênh ngang đi ra p h ư ờ n g thị cuối cùng lại đi bộ đi ra thành đá những tu sĩ kia phần lớn thi triển ẩn nấp pháp thuật đi theo ngô d u n g nhất đồng x u ấ t cửa thành nhưng ngay lúc đó hai mặt nhìn nhau bởi vì lúc trước rõ ràng còn tại bọn hắn thần n i ệ m phủ xuống n ộ dung lại vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới quỷ dị biến mất mà phụ cận trống giống không thấy bất luận cái gì đội quang dáng vẻ cái này mấy danh tu sĩ tự nhiên một trận đại loạn bọn hắn chính là có những cửa hàng kia âm thầm phái ra có nhưng là chú ý tới liệu ngô dung thường xuyên ra vào đến cửa hàng mỗi lần đều có trưởng quỹ cung kính đưa ra tình hình trong lòng hơi động tự động theo dõi tới mặc dù ngô dung trang phục l á o giả là một gã nguyên anh tu sĩ nhưng ở cũng đủ lớn lợi ích dẫn dụ phía dưới những người này ngược lại cũng sẽ không thật sự rụt rè thậm chí lúc trước sớm đã có người thương nghị s o n g liên thủ sự t ì n h nhưng hiện tại n ô d u n g thần bí tiêu thất nhường cái này mấy danh tu sĩ trận mắt hốc một phía dưới chỉ có thể ở phụ cận tìm tòi một hồi lại không thu hoạch được gì cuối cùng chỉ có thể buồn bực nhau nhau quay trở về thành đá mà liên tại những người này rời khỏi không bao lâu n ô dung tiêu thất địa phương chỗ trên không thanh quan g l ó a lên một bóng người mơ hồ không rõ thoáng hiện mà ra lập tức trên thân linh quan g thu lại bóng người ngưng kết thành hình đ ỗ n g nhiên chính là hồi phục nguyên lai khuôn mặt n ô dung n ô dung quan sát thành đá k h o miệng nổi lên một tia g i u cận nếu không phải là hắn đột nhiên có kế hoạch khác trước đó không muốn đánh cỏ độc rắn n h ư n g trong thành này hóa thần tu sĩ phát hiện tồn tại hắn tuyệt đối sẽ không nhường cùng đi ra ngoài những tu sĩ này mạng sống trở về bọn hắn không thể nhìn thấu nô d u n g ẩn nấp pháp thuật hẳn là may mắn hết sức sự t ỉ n h bằng không nô rong nhất liều xuống tuyệt không để ý đem cái này vài tên nguyên anh tu sĩ phất tay diệt sạch nô d u n g tại trên bầu trời quan sát bốn phía sau đó nhận định một phương hướng nào đó hóa thành một đạo thanh quan g mà đi thời gian c h ậ m c h ậ m trôi qua trên trời thái dương từ trên mặt biển dần, dần dần rơi xuống cuối cùng đã tới lúc ban đêm toàn bộ thạch linh đảo lâm vào trong bóng tối mà trong thành đá lại đèn đốt sáng trưng từng khối quán chú đầy linh lực nguyễn quang thạch chiếu lấp lánh đem thành đá cấp nơi chiếu sáng gi đã như thế càng lộ ra thành đá bốn phía đen như mực vô cùng đồng thời có gió biển thanh â m gào thét không ngừng phảng phất vô số yêu ma ngầm trong bóng tối đồng dạng mặc dù nói tu sĩ mặc kệ cái gì ban ngày chất lòng đen ở buổi tối hơi hao phí chút pháp lực đồng dạng có thể rõ ràng quan sát chỉ là về khoảng cách kém xa tít tắp ban ngày mà thôi nhưng tại đông lâm tiên hải lại không được ngoại hải yêu thú đông đảo không cần nói bình thường trên mặt biển gấp rút lên đường chính là buổi tối ở tại ở trên đảo cũng có thể sẽ bị một chút tinh thông ẩn nặc thuật yêu thú âm thầm tiếp cận mạnh nữa nhiên tiến hành đánh lén dù sao phổ thông tu sĩ không có khả năng thời khắc đem chính mình thần niệm thả ra phòng bị. hàng năm bởi vậy rơi xuống tu sĩ cơ hồ so tại chính thức bắt giết yêu thú dưới tình huống rơi xuống số lượng còn nhiều hơn ra mấy thành đi cho nên trừ phi có việc gấp hoặc tự kiềm chế thần thông quảng đại tu sĩ cấp cao vừa đến buổi tối trên đảo tu sĩ đều sẽ tận lực tăng cường đề phòng tu sĩ điểm tụ tập bên trên tự nhiên là cấm chế toàn bộ triển khai tất cả không có r a b i ể n tu sĩ đều có đầu rút cổ trở về mà quần sơn trong bọc thanh đá tám cái thạch tháp đồng thời phát sáng lên một tầng màn ánh sáng màu xanh lam nhạt đem trọa thành đá đều hộ ở trong đó đề phòng có yêu thú vụng trộm sờ vào trong thành tiến hành đánh、lén. nhưng liền tại đây dạng ban đêm lại có vài tên băng cột đầu nón rộng thành người lạng yên đến rồi thành nào đó một chỗ g i ữ cửa là một gã nguyên anh và mấy tên kim đàn kỳ tu sĩ người cầm đầu chỉ là đem áo choàng hơi rộng mở một chút lộ ra chân dùng thủ vệ tu sĩ vừa nhìn một cái liền lập tức cuốn quýt đem hộ thành c ấ m chế mở ra một vết nước đi ra cùng tiễn mấy người đi ra thành đá mà mấy người vừa rời đi thành thị lập tức hóa thành mấy đạo đội q u a n g chui vào giữa bầu trời đêm đen kịt đạo mắt liền biến mất không thấy mấy người tốc độ bay không chậm lại không có một người mở miệng nói chuyện chỉ là cắm đầu gấp rút lên đường nhưng vương rời đi thành đá hơn trăm dặm đột nhiên một đạo đội quang bên trong truyền ra một tiếng nhẹ á âm thanh đội quang một trận phía dưới một đạo tinh tế bạch tuyến từ đội quang bên trong bắn ra lóe lên liền biến mất chui vào sau lưng trong hư không còn lại mấy danh tu sĩ vì đó khẽ giật mình không khỏi cũng ngừng đội quang nao h nao h xoay b à i nhìn về phía sau tên tia thả ra châm nhỏ bảo vật tu sĩ bỗng nhiên cả kinh vội vàng đem thần thức hướng nơi xa chúng tới cẩn thận lục soát đứng lên kết quả một lát sau hắn rơi áo choàng khuôn mặt trở nên dị thường khó coi một khu vực như vậy quả nhiên không có bất kỳ phát hiện nào giật mình phía dưới môi hắn khá lập tức một cái khắc danh tu sĩ không nói hai lời đồng thời nhấc tay một cái một cái thả ra một kiện xanh biết truy nhỏ một cái trong lúc đưa tay vô số đạo tinh tế tơ trắng hai loại bảo vật trong nháy mắt đem bọn hắn tự thân bảo hộ ở trong đó là vị nào cao nhân đi theo chúng ta đằng sau không muốn lén lén lút lút ra gặp một lần a thả ra tơ trắng tu sĩ hét lớn một tiếng đồng thời hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía bốn phía đ ả o qua trên thân bỗng nhiên thả ra một câu ngất trời khí thế kinh người bốn phía tĩnh lặng trong bóng tối một bóng người không thấy xuất hiện phản p ấ t chân không không một người dán vẻ hét lớn tu sĩ lập tức trong lòng giận dữ lúc này lạnh lên một tiếng hai tay bấm m i ệ m pháp quyết liền muốn thi chiến pháp thuật gì đem đối phương bước đi ra nhưng vào lúc này một h ồ i như có như không vụ vụ âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn phản phất tại nhanh chóng tới gần bên trong lập tức cái này mấy danh tu sĩ trong lòng r u lên nhao nhao mở to hai mắt nhìn lại một lát sau điểm điểm kim quang trong bóng đêm nổi lên, trong đêm điểm mà mỗi một điểm trong kim quang cũng là n g ô dùng phi kiếm càng ngày càng nhiều lít nha lít nhít càng đem mấy người tất cả đều vây quanh ở, ở trung tâm lần này che mặt tu sĩ một trận bạo động dù cho cầm đầu hai danh tu sĩ cũng âm thầm giật mình không thôi Vị này điều này g mặt nói g g n rõ đối phương không phải có gì bảo bí thuật có thể che giấu vết tích chính là đối phương tu vi thần thông ở xa bọn hắn phía trên vô luận một loại nào tình huống tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện tốt tất nhiên khu kiếm vây không ta nhóm cũng nên cho ta chở một cái nguyên nhân a đến bây giờ còn không chịu hiện t h ầ n đạo h ư u chẳng lẽ là là hạng người giấu đầu lòi bôi một tên khác thế giác ngọc truy che mặt tu sĩ trong miệng một tiếng quắt trói thai trước người bảo vật đồng thời run lên phía dưới lục quang chấp động không thôi hh ắ c ắ c muốn gặp ta dễ dàng ta lập tức đã đến huyền hạc đạo h ư u nô mỗ lần này có thể chuyên môn vi ngươi mà tới như thế nào không cùng người gặp mặt một lần đột nhiên từ trong bóng tối truyền đến một hồi c ư i lạnh tiếp theo từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên một người con trai nhàn nhạt tâm thanh nghe khẩu khí lại giống như người còn tại nơi cực xa đồng dạng họ nô đạo hữu là ai vần đạo lúc nào t ừ n g đắc tội nghe xong lời của nam tử âm thanh vị này che mặt tu sĩ thân hình r u lên k h o á t tay đem áo choàng trên người sẽ rách xuống dưới lộ ra một chương nhìn như gương mặt trẻ tuổi một thân đạo trang ăn mặc khắp khuôn mặt là vẻ kinh nghi chính là vị kia đoạt xá sau huyền hạc chân nhân một bên tế gia tơ trắng tu sĩ cũng sắp áo choàng giật xuống nhưng là vào ban ngày cùng đi huyền hạc cái vị kia áo b à o màu vàng l ã o giả chỉ là thần sắc cầm t r ầ m hướng xa xa trong bóng tối d i xét không ngừng đến nỗi sau lưng cái, kia danh tu sĩ, dĩ nhiên chính là cái này hai tên hóa thần tu sĩ môn hạ đệ tử chỉ là không biết những người này vì sao tại loại này lúc đêm khuya vắng người đợi rời đi thạch linh đạo còn một bộ lén lén lút lút bộ dáng nghe được huyền hạc hỏi thăm từ bốn phương tám hướng chỉ chuyển tới không biết tên nam tử một trận cười đến cùng lập tức đột nhiên ngừng lại cũng không có mảy may muốn về đáp ý tứ cái này khiến mấy người kia một trận hai mặt nhìn nhau huyền hạc đạo hữu người nọ là k i ự u gia của ngươi áo bào màu vàng l á o giả n h ư ớ n g mảy hướng đạo sĩ、si、v ấ n đạo dù sao nghe đối phương tri ngôn tựa hồ chính là hướng huyền hạc h â n nhân trả thù tới nhường trong lòng của hắn hơi có chút do dự không rõ ràng họ nô cựu gia ta không có ấn tượng gì huyền hạc trong tay phất t r ầ n lắp một cái m ặ t không thay đổi trả lời nhưng trong lòng thực sự là h ồ nghi vô cùng như thế nào cũng nhớ không nổi có một vị như vậy thần thông không nhỏ đối đầu tới mặc kệ người nọ là lai lịch ra sao tất nhiên dám chủ động tìm tới cửa xem ra kẻ đến không thiện đạo hữu cẩn thận một chút áo bào màu vàng láo giả tựa hồ đối với chưa hiện thân thần bí tu sĩ có chút kiếm kỵ do dự một chút mở miệng nhắc nhở đạo cái này bần đạo tự nhiên biết bất quá người này rõ ràng cũng là hóa thần tu sĩ như thế đẳng cấp cựu g a ta như thế nào không có chút nào nhớ kỹ họ n ô huyền hạc chân nhân lẩm bẩm vài câu nhất thời rơi vào trong ch mà liên này nháy mắt chỉ hoãn trong đêm tối tiếng xé gió chợ chuyển đến lập tức một đạo trói mắt thanh hồng từ chân trời bắn nhanh mà đến mấy lần chấp động phía sau liền một chút đến rồi kiếm trong đám đội quang mang thu lại hiện ra một cái thanh niên mặc áo xanh đi ra người này chính là n ô dung hắn hơi đánh giá huyền hạc mấy người cười lạnh vài tiếng không tệ không hưởng công ta hao tốn sức lực chờ đợi ở đây đã lâu mấy người các ngươi thật đúng là dự định đi tới thạch linh đạo các ngươi chủ động đem trên thân linh thạch giao ra vẫn là để ta tự mình động thủ đi lấy n ộ dòng nhất mặt chẳng hề để ý càng đem huyền hạc hòa hoàng bảo giả hai tên hóa thần tu sĩ như không có gì đồng、dạng. nhưng mà đối diện huyền hạc hai người lại thần n i ệ m đảo qua phía dưới ngay lập tức mặt sắp đại biến trong mắt đều lộ ra v ẻ sợ hai tới hai bọn họ càng không có cách nào nhìn ra tu vi của đối phương sâu cạn nhưng từ đối phương trên thân ẩ n ẩ n chuyển tới đáng sợ linh áp nhìn tu vi tuyệt đối là viễn siêu hai người mười phần chín tám là một g ã hóa thần đại viên mãn thậm chí là tiên vương cấp tu sĩ mà đối phương hao n h i ệ m ra liền nói ra bọn hắn chuyến này bí mật càng làm cho hai người này trong lòng hãi nhiên vị đạo hữu này lao phu là ứng long đạo vương khôn nói cái gì cao dai linh thạch lời này là ý gì chẳng lẽ đạo hữu tin vào người bên ngoài lời đồn hiểu lầm chúng ta cái gì Áo huyền hạc, hạc ngươi còn nhận ra ngô mốt sao thanh niên đầu tiên là không nói gì trâm trọng nói lập tức xoay chuyển ánh mắt rơi xuống huyền hạc chân nhân trên thân thần xác băng hàn xuống dưới hạ tự nhiên chính là dùng thần thức tìm được huyền hạc một b à n g người tiếp đó theo đôi đổi tới nội dung áo b à o màu vàng lão giả nghe được đối phương không chút khách khí ngôn ngữ trên mặt nụ cười không khỏi ngưng lại ngươi ngươi là ngô dung ngươi vậy mà ngưng kết hóa thần tại ngô d u n g trả lời áo b à o màu vàng lão giả đồng thời huyền hạc chân nhân cảm thấy đối phương khuôn mặt có chút quen thuộc phía sau trong đầu linh quang lóe lên phía sau liền nghĩ tới chuyện năm đó cuối cùng nhận ra liếu ngô d u n g tới khắc khuôn mặt là khó tin t h ầ n s ắ c phản phất ban ngày thấy ma đồng dạng huyền hạc huynh ngươi nhận ra người này đối phương rốt cuộc lai lịch ra sao áo bảo màu vàng lão giả trong lòng vừa kinh vừa sợ gặp một lần huyền hạc tựa hồ nhận ra người này thân xác chầm xuống mà hỏi tất nhiên đối phương mảy may chỗ chống một trận chiến không cách nào tránh khỏi còn không cách nào thoát thân chuyện bên ngoài có thể trước tiên biết rõ ràng lai lịch của đối phương tự nhiên tốt nhất rồi mặc dù đối phương là hóa thần kỳ đại viên mãn tu sĩ vốn lấy hai người bọn họ tên hóa thần tu sĩ liên thủ ngược lại cũng không cần quá e ngại đối phương mà lúc này nội dung nổi đồng bể giữa không trùng hai tay ôm vai nhìn qua bên này cười lạnh không thôi vương đạo hữu người này chính là trước kia nhận được t à long đỉnh người kia không nghĩ tới những năm này không gặp đối phương vậy mà hóa thần huyền hạc chân nhân sắc mặt â m tình bất định mở miệng nói cái gì là tên kia bị trong liên minh t i ế u sát lệnh người truy sát ta nói nhìn người này cũng có chút nhìn q u ậ n mắt nhưng hắn không phải nguyên anh kỳ tiểu bối sao như thế nào mới những năm này không thấy liền tiến cấp tới hóa thần đại viên mãn áo bào màu vàng l á o g i ả nghe vậy hoảng sợ thất thanh đứng lên b ầ n đạo cũng không tin tưởng nhưng t à long đỉnh tất nhiên danh s ư ơ n g đông lâm tiên hải đệ nhất bí bảo có thể trong đỉnh có cái gì khó lấy tưởng tượng linh đan diệu dược làm cho đối phương tu vi một chút tinh tiến như vậy a đỉnh này cho tới bây giờ không có người mở ra cũng không phải là không có khả năng huyền hạc chân nhân trong mắt vẻ tham lam nói lên đoàn nói nếu thật sự là như thế vậy chúng ta có thể phiền phức lớn rồi tu vi của người này đã đáng sợ như thế lại có cái kia tả long đỉnh nơi tay chỉ sợ ta hai người liên thủ cũng không đấu lại hắn áo b à o màu vàng lão giả để phòng dị thường nhìn chằm chằm nội dung trong miệng trật dùng truyền âm chi thuật hướng huyền hạc truyền thanh nói cái này ta tự nhiên biết nhưng mà coi như chúng ta thật sự không pháp lực háng muốn trốn mà nói hắn thật đúng là có thể lưu lại chúng ta không thành huyền hạc chân nhân khỏe miệng co giật một chút lại cười gần lộ ra đã tính chức chi sắc đến nôi cái kia vài tên nguyên anh đệ tử thật đến rồi bước mặt nguy hiểm bọn hắn đương nhiên sẽ không cố kỵ cái gì điều này cũng đúng áo bảo màu vàng lão giả nghe vậy ngơ ngác một chút lập tức nhịn không được cười lên đứng lên ừ các ngươi nói xong rồi a nói xong rồi ta đây sẽ đưa hai người các ngươi lên đường muốn trốn mà nói mơ mộng háo huyền đối diện ngô dung thần sắc k h ẽ động cười lạnh mở miệng không tốt chúng ta đã quên hắn có thể nghe lén được chúng ta truyền âm áo b à o màu vàng lão giả khuôn mặt biến đổi đứng lên huyền hạc chân nhân nghe vậy cũng là ngẩn ngơ 639 c h ư ơ n g 636, n ị c h tiên minh âm hưu đúng lúc này n g ô dung sau l ư n g tiếng sấm một vàng phong lôi cánh nổi lên n g ẫ nhiên thân hình thoát một cái ngay tại một tiếng xét đùng đ o n g bên trong vô căn cứ không thấy bóng dáng cẩn thận đối phương pháp bảo cổ quái có thể thi triển lôi đ ộ t năm đó gặp qua ngô rung động tới phong lôi cánh một lần huyền hạc vội vàng ra miệng nhắc nhở áo bảo màu vàng lao giả một tiếng bích lục ngọc truy đồng thời linh quang nhất t i ể m hóa thành một đạo bích cầu vồng đem hắn thân hình bảo hộ tại liêu kỳ bên trong đồng thời một cái tay khắc một phen chuyển một mặt màu lửa đỏ tấm chắn hiện lên trước người hơi trao đảo một cái phía dưới liền biến thành một tầng hỏa hồng màn sáng che lại toàn thân bên kia áo bảo màu vàng lao giả thì hai tay bấm n i ệ m phát quyết phụ cận ánh sáng màu trắng ti đột nhiên tiếng xé gió nổi lên xen lẫn bắn nhanh phía dưới hóa thành một tầng đem chính mình cháo tại liễu kỳ bên trong ngay tại hai người vừa mới thi pháp hoàn tất là hai người trước người hơn m ư ờ i em mở nơi xa ngân quang nhất t i ể m n ô i dung thân hình nổi lên gặp một lần hai người phòng ngự trên mặt hắn lộ ra một tia g i ễ cận cũng không thấy thả ra bảo vật gì đi ra chỉ là bọn hắn sau lưng v ă n g lên phốc phốc một tiếng chỉ thấy bọn hắn sau lưng xuất hiện rừng thân ảnh rừng tân hỏa diễm từ trên người nổi lên tiếp lấy thân hình thoát một cái liền biến thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ trực tiếp đánh về phía áo bảo màu vàng lao giả. lao giả gặp một lần đột nhiên xuất hiện hóa thần kỳ nữ tu hung hãn như vậy ánh mắt hoảng sợ run lên trong lòng nhưng không bằng suy nghĩ nhiều ngõ ăn bên trong quát khẽ một tiếng trước người tơ trắng phương hướng biến đổi đống nhiên toàn bộ hướng đối diện hỏa cầu bắn nhanh mà đi phản phất muốn đem bên trong lâm nhất phía dưới xuyên thủng cái t h ủ n g trăm ngàn lỗ bên tiêu huyền hạc chân nhân thấy vậy cũng mắt lộ ra hồng quang một ngón tay phía dưới trước người ngọc truy tia sáng bắn ra b ố n phía biến thành bích cầu vồng phát ra ở mầm tiếng vang phía sau thẳng đến đột nhiên xuất hiện rừng đập mà đi rừng công kích đối với bọn họ nhìn như không thấy thân hình không chút nào tránh trực tiếp đâm vào lít nha lít nít tia sáng bên trong bên trong gương mặt vẻ châm chọc như ẩn như hiện quỷ d tơ trắng vừa mới tiếp xúc q có diễm lập tức như gặp phải trọng kích một trận m à n g ngừng hiện ra từng cây trắng mênh mông lông trâu giống như châm nhỏ d ừ n g cánh tay vung lên trên thân tăng vọt hơn một xích một chút xẻ đem chút châm nhỏ cuốn vào trong đó trên kim c h ấ p động vài kiện bị từng tầng bao k h ỏ a tùy theo linh tính mất hết ngao n h a o rơi xuống phía dưới mà cái tia đồng dạng đánh tới bích lục ngọc truy nội dung chỉ là tùy ý tay háo phất một cái thoáng qua phía sau này truy liền như là bị cự lực nhất kích đồng dạng trực tiếp lan luận ra huyền hạc chân nhân cuốn quít bấm n i ệ m pháp quyết muốn đem hắn dừng lại không chút nào hiệu trong chấp mắt bị một khối phong tại liễu kỳ bên trong đạo sĩ sắc mặt một chút dị thường khó coi mà lúc này áo b à o màu vàng lao giả càng là không có tin tưởng hai mắt của mình bình thường nể trọng hết sức cho bảo thật không ngờ nhẹ nhàng nhất kích mà phá quá làm cho hắn khó có thể tin mắt thấy bên trong rừng p h ố c mà đến hắn kinh hoàng phía dưới vung tay á o một cái một mặt ngân sắc pháp luân bán ra nhưng rừng làm như gió lan một vòng phía dưới người liền đến áo b à o màu vàng lao giả trước người viên tiêu ngân luận vừa mới chấp động hai cái chỉ thấy kim quang nhất điểm ngân luận vô thanh vô tức trượt xuống hai nửa trực truy mặt đất mà đi áo bào màu vàng láo giả trong mắt con người co r ụ t lại hám i ệ n g ra hoàng mang chất động liền muốn phun ra b u ồ n mạng của mình p h á p bảo tới nhưng chính là này nháy mắt chỉ hoãn dường nhiên nở nụ cười một cái n u nhược cánh tay đột nhiên bắt đầu mơ hồ lập tức đoán một cái phía sau ở trước mắt không thấy cơ hồ cùng lúc đó áo bào màu vàng láo giả bỗng nhiên cảm thấy cổ căng thẳng một cái lạnh buốt bàn tay lại quỷ dị dựng tại liêu kỳ bên trên trước mắt l ó e lên mà nguyên bản muốn phun ra p h á p bảo lại một chút cùng thần thức đã mất đi liên hệ a lão giả dọa đến hồn bay lên trời nhưng chỉ tới kịp hét thảm một tiếng toàn bộ thân hình liền bị từ chỗ cổ lan tràn ra bao c một một mắt, mắt thấy ô n g c áo c h n à chuyển đ bảo màu ộ t chút. m vàng láo giả trong nháy mắt liền bị đột nhiên xuất hiện nữ tu chế trụ bọn hắn nhìn nhau một cái phía sau hô to một tiếng lại lập tức giải tán tất cả hóa thành một đạo đột quang khu bảo mà chạy mà ngô dung mục tiêu chủ yếu huyền hạc t r â n nhân lại so bốn tên nguyên anh tu sĩ còn muốn càng nhanh một bước xoay người bỏ chạy tại lao giả vừa bị dừng ở trong n g a y mắt huyền hạc t r â n nhân h ã i nhiên to lớn có thể tưởng tượng được thế mới biết ngô dung mang tới giúp đỡ thần t h ô n g to lớn viễn siêu hắn ngoài tưởng tượng hạ tử giao chỉ còn dư chính mình một người căn bản không có khả năng chút nào cơ hội thắng lúc này quả quyết hóa thành một đạo lục cầu vồng thành đá phương hướng bắn nhanh mà đi lao đạo nguyên bản còn lo lắng phân tán bốn phía những phi kiếm tia đi lên dây dưa ai biết những thứ này phi kiếm trên không chúng lúc n í c lại tùy ý hắn lóe lên liền biến mất vọ cái này khiến huyền hạc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ không chút nghĩ ngợi mấy cái c h ấ p động phía sau đội quang t i ự u r a hiện tại hơn trăm mét ở ngoài n ô dung nhìn thấy tình hình như vậy cũng không nhiều lời nói nhảm ống tay hào hướng về phía bốn tên nguyên anh tu sĩ phương hướng đầu tiên là hất lên bốn đạo kim quan g bắn ra tốc độ bay nhanh cơ hội c h ư ớ c mắt đuổi kịp bốn người đ ê u thảm liên tiếp chuyển đến cái này bốn tên nguyên anh tu sĩ tính cả hộ thân pháp bảo bị kim quan g n h ấ t nhiều phía sau tung xuống liễu đại m ả n h huyết vũ tản thi cùng hủy diện pháp bảo sát nhau nhau từ không trung rơi xuống, xuống. lúc này n ô dung lại nhìn cơ hồ biến mất ở đường chân trời lên huyền h ạ c chân nhân đội quang nhất mắt lãnh tiếu liêu nhất tâm thanh thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mà dừng tay mang theo băng điêu tay trưởng tiếng s ấ m cùng một chỗ mấy đạo thô to kim hồ hiện lên mà ra trong nháy mắt hóa thành một t r ư ơ n g lưới vàng đem băng điêu cháo tại liêu k ỳ bên trong ánh chấp cùng thiệm phía dưới băng điêu tại kim quang sụp đổ nắp ấy đồng thời một cái cao gần tức màu vàng thần hồn hiện lộ mà ra nay hóa thần một mặt kinh hoàng hai tay thật nhanh bấm n i ệ m phát huyết trên thân linh quang nhất t i ệ m phía sau liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa nhưng sau một khắc hóa thần tu sĩ、si、thần hồn tại kim hồ nhảy lên bên trong hiện lên m à thuấn di thuật căn bản là không có cách xuyên thủng trừ tà thần lôi biến thành cầm chế d ừ n g không ngôn ngữ một tay hướng lưới vàng nắm vào trong hư không một cái lưới vàng liền đột nhiên thu nhỏ đứng lên một hít một thở ở giữa liền biến thành quả cầu ánh sáng màu vàng cứng rắn đem hóa thần tu sĩ、si、thần hồn giam cầm tại liêu kỳ bên trong lại giơ tay lên mấy chương phù lục bay vụt ra ngoài dính vào hóa thần thần hồn trên thân hóa thần tu sĩ、si、linh lực ngưng lại lập tức không cách nào điều động một chút dưng tay một q u õ n không tiếp tục để ý này hóa thần như thế nào mà là neo mắt thời k h ắ c này huyền hạc chân nhân sớm đã ở vài trăm mét bên ngoài pháp lực tại thể nội nhanh chóng di động phía dưới tốc độ bay nhanh cơ hồ đến rồi nhanh giống như tia chớp tình cảnh nhưng cứ như vậy vị này hóa thần tu sĩ còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía hai mắt một bộ chỉ sợ n g ô dung đổi tới bộ dáng khi thấy sau lưng từ đầu đến cuối một mảnh đen k ị t phía sau huyền hạc trong lòng mới hơi hơi buông lỏng nhưng tốc độ bay vẫn không có giảm xuống một chút ngược lại một tay một phen truyền trong tay nhiều hơn một t r ư ơ n g thanh sắc phủ lục một tay bấm n i ệ m pháp quyết phía dưới liền muốn kích phát bộ dáng nhưng huyền hạc không biết là khi hắn vừa mới quay đầu lại trong n á y mắt ở tại đội quang phía sau nhàn nhạt, nhạt ngân quang nhất t i ệ m một đạo bóng người màu xanh như quỷ mị nổi lên người này ảnh nhìn như nhẹ bóng bay động lại dán chặt lấy hắn đội quang sau đó không rơi xuống một chút mà lao đạo lại không có phát giác đây hết thảy vẫn đem l ự c chú ý đều đặt ở trong tay trên bờ chú nô rong lãnh cười khoác tay một cái n ắ m đấm màu bạc không một tiếng động trực tiếp hướng về phía trước đánh ra âm một tiếng vang giòn lao đạo trên thân tầng kia tấm thuẫn màu đỏ biến thành vòng bảo hộ giống như giấy đồng dạng bị năm đấm màu bạc xuyên thùng mạ qua trực tiếp đánh vào lao đạo chỗ sau lưng hắ chờ huyền hạc chân nhân vừa phát hiện sau l ư n g dị thường trong lòng cảm giác nặng nề nhưng căn bản không bằng làm bất kỳ phản ứng nào phốc phốc một tiếng nắm đấm mang theo đỏ tươi vết máu xuất hiện ở lão đạo trước ngực chỗ mạnh nữa nhiên một quất một cái to c ử miệng chén huyết động phơi bày ra huyền hạc chân nhân phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thân thể lại vô lực trực tiếp sủi lơ rơi xuống Nô rong lãnh băng băng hai tay xoa một cái xuống chút nữa dâng lên một chương ngân sắc lưới ánh sáng đón đầu chụp xuống một chén trà công phu phía sau đã thản h i ê n rơi và phụ cận một cái đỉnh núi rết rừng nhìn thấy một đạo ngân hồng từ chân trời xuất phanh một tiếng văng trầm bị một tầng ngân sắc lưới ánh sáng bao lại đồng thời trên thân bị dán đủ mọi màu sắc p h ù lục huyền hạc lao đạo bị trực tiếp từ tầng trời thấp trôi rơi mất xuống hung hăng đập vào rừng phía trước tiếp lấy bóng người l ó i lên n ô dung đứng đến rồi bên rừng n ô dung lúc này mới một lần nữa dò xét phía dưới toàn thân vết máu l o n lộ đã nửa chết nửa sống huyền hạc trên mặt đã lộ ra vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười sau hai canh giờ hai đạo thanh hồng từ khoảng không lôi đảo bên trên lặng yên thoát ra tiếp đó thẳng đến một phương hướng nào đó bắn nhanh mà đi trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời bên trong đội quang bên trong n ô dung đ a n g t ạ i cân nhắc trong tay hai cái bích thanh sắt túi chữ vật khắp khuôn mặt là vẻ do dự trong túi chính là từ huyền hạc hòa hoàng bảo trên người lão giả có được hai cái túi chữ vật bên trong đều có hơn trăm khối cao gia linh thạch vốn là m u ố n âm thầm đưa về thạch linh đạo nguyên lai、like、nhìn như cùng ở trên đảo thế lực k h á c hòa mình huyền hạc sớm đã âm thầm đi nương nhờ nghịch tiên minh dự định tại nghịch tiên minh duy trì giới âm thầm trưởng khống lấy thạch linh đạo phụ cận mấy hòn đảo toàn này khoảng không lôi đảo chính là mục tiêu của nó một trong mà huyền hạc chỗ tông môn ở trên không lôi đảo mua bàn cao gia linh thạch nhưng là h ả o ủng hộ hắn âm thầm bắt đầu dương thế lực mở rộng tự thân ở trên không lôi đảo ảnh hưởng ma áo bào màu vàng lão giả nhưng là bị nịch tiên minh thu mua một vị khắc hóa thần tán tu vốn là phụ trách một tòa khác đảo nắm trong tay người chủ sự địa vị và huyền hạc không sai b i t lắm người này sở dĩ sẽ xuất hiện khoảng không lôi đảo nhưng là cùng huyền hạc mở dạng đột nhiên tiếp vào một cái không thể tưởng tượng nổi mệnh lệnh muốn bọn hắn đem trong tay t ấ t cả cao gia linh thạch lập tức thu thập lại tiếp đó mau chóng đuổi tới thạch linh đảo có chuyện cực kỳ trọng yếu cần phải mượn những thứ này cao gia linh thạch cùng bọn hắn những thần bởi vì chuyện này thực sự có chút quỷ dị cộng thêm áo b à o màu vàng lao giả sở đ á i đảo và khoảng không lôi đảo phi thường gần cho nên giới kinh ngạc trước cùng huyền hạc tụ hợp cùng một chỗ sau đó lại cùng lúc xuất phát đi thạch linh đảo hảo chiếu ứng lẫn nhau một cái nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ tới là hai người tại phường thị thu hồi linh thạch nói chuyện vừa vặn bị nội dung nghe trộm được vài câu mặc dù không có nghe quá kỹ cảng nhưng nội dung cũng là minh bạch hai người đầu phục nịch tiên minh cộng thêm trên thân mang liễu đại lượng linh thạch hơn nữa muốn xuất phát rời đi thành đá nội dung nguyên bản là cùng huyền hạc có một bút nợ cũ có thể coi là được nghe lại ngoài cộng thêm từng bị nịch tiên minh đông đảo nguyên lão quái truy sát hảo một đoạn thời gian tự nhiên càng thêm sẽ không khách khí cái gì lúc này thi triển rời đi thanh đá liền thi triển thần thức hóa ngàn bí thuật thả ra hàng vạn con đảo đất linh trùng phân tán tại thành đá b ố n phía tỉ mỉ giám thị lấy huyền hạc đám người lập tĩnh kết quả và hôm nay buổi tối quả nhiên bị hắn kịp thời ngăn lại nghĩ rời đảo mấy người mà lấy hắn hóa thần hậu kỳ thần thông cầm xuống hai tên chính là hóa thần tu sĩ tự nhiên không cần tốn nhiều sức nguyên bản dừng ở đây hắn đã đạt đến mục đích chuyến đi này có thể lập tức trở về đông lầm tiên hải nhưng hết lần, này tới lần khác tại hắn. đối với huyền hạc hai người tiến hành siêu hồn phía sau lại nhận được một cái trọng yếu tin tức trước kia suýt chút nữa thì liễu kỳ mạng nhỏ dâu đen vậy mà cũng đến phủ cận hải vực vẫn là nghịch tiên minh chú đóng ở thạch linh đảo thủ hộ cặn mỏ trưởng lão một trong không cần phải nói dâu đen tuyệt đối là ngô d o n g tại đông lầm tiên hải hận nhất hàm răng nứa một chút cựu ra một trong năm đó ở tà long trong mộ nếu không phải là hắn đủ thông minh cộng thêm cơ duyên xào hợp chỉ sợ sớm đã bị cái này lão ma hành hạ chết đi sống lại cuối cùng còn khó hơn trốn vẫn lạc mà chết hạ tràng bởi vậy dâu đen tuyệt đối ngô dung nhất định diệt mục tiêu một trong bây giờ nghe xong lão ma lại ở cách nơi này không xa thạch linh đạo bên trên n ô dung đương nhiên sẽ không bỏ qua báo này đại thủ cơ hội tốt thông qua siêu hồn hắn đã biết n ị c h tiên minh tại thạch linh đạo sơn tiên vương cấp tu sĩ có bốn người nhiều những nhân thủ này có thể đầy đủ trấn nhiếp trên đảo còn lại hai cỗ thế lực nhưng đối với hôm nay n ô dung tới nói tự nhiên không đáng giá nhắc tới hắn có niềm tin tuyệt đối có thể lặng lẽ lẹn vào trong đảo thần không biết quỷ không hay đánh g i ế t dâu đen lại lặng lẽ rời đi mà sẽ không kinh động bất luận kẻ nào trong lòng như thế suy nghĩ đấy n ộ dung đương nhiên sẽ không trần trừ nữa cái gì lập tức liền thẳng đến thạch linh đạo mà đến ba ngày sau n đương cuối nhiên g một tòa thạch l h đảo này phía trên không có lít nha lít nhít rất nhiều kiến trúc cũng không có thánh sơn như vậy cao lớn cự sơn nhưng mà trên đảo lại có vài tòa đồng dạng cực cao thạch phong mỗi một tòa đều có gần một mươi m cao cũng thuộc về hiếm thấy cao lớn mà càng khiến người ta sợ hãi than là những thứ này sơn phong dốc đứng vô cùng toàn thân bóng loáng từ xa nhìn lại không có một mặt cỏ phảng phất mấy cây kình thiên thạch trụ đứng thẳng tận trời mà từ sườn núi chỗ bắt đầu đi làm một nửa liền trực tiếp chui vào trời cao trong đám mây trắng nhưng những thứ này cũng không có gây nên nô dung chú ý của hắn để ý là không chỉ có là cái kia mấy ngọn núi cả hòn đảo nhỏ bên trên cũng một k i a lục sắc không có ở trên đảo khắp nơi là màu xám trắng đơn điệu màu sắc càng là không có ở ở trên đảo phát hiện có linh khí ba đậu、đảo、này lại phảng phất là một tòa không có linh mạch phế núi quan sát được ở đây nội dung trong lòng có chút nói thầm dậy rồi không phải nói đảo này bên trên có linh thạch to lớn khoáng mạch sao làm sao lại liền một đầu linh mạch cũng không có bộ dáng phải biết nói như vậy linh quán g bản thân liền là linh mạch phối hợp c h i vật địa phương có linh mạch hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ dần dần đản sinh ra một chút phẩm chất không đồng nhất mỏ linh thạch tương phản tới nói có mỏ linh thạch chỗ nói như vậy cũng đều có linh mạch tồn tại chiếu nội dung trước kia tưởng tượng có thể đản sinh ra cao dai mỏ linh thạch h o ặ đảo không cần phải nói hẳn là tại toàn bộ tiên giới cũng là cực kỳ hiếm thấy t ự c phẩm linh mạch mới là nhưng trước mắt tình hình nhường hắn có chút bó tay rồi bất quá nghĩ lại n ô dung lại nhịn không được cười lên lên đảo này khổng lồ như thế n h ư còn có c ự c phẩm linh mạch bị người dễ dàng phát hiện cái kia cái gọi là cao dai m ỏ linh thạch như thế nào lại đến gần nhất mới có thể hiện thế chỉ sợ sớm đã bị cổ tu sĩ khai quật không còn xem ra ở trên đảo có cái gì khác không muốn người biết thành cựu có thể che giấu linh mạch ba đậu trong lòng nghĩ như vậy n ô dung khi trong lòng tích nhiên nằm g đầu hướng không t r ú n g tiêu dương nhìn mấy lần bây giờ còn là vào lúc giữa trưa mặc dù n ô dung tự kiềm chế hai người mình đột phát cao minh nhưng buổi tối hành động tự nhiên càng thêm thuận tiện chút cho nên đội quang n h ấ t lên tại phụ cận mặt biển một hồi xoay quanh phía sau cuối cùng tìm một khối lộ ra mặt biển đá ngầm phía sau liền trực tiếp rơi xuống sau đó bọn hắn ngay tại trên đá ngầm ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần mấy cái lúc trần phía sau bóng đêm lần nữa phủ xuống n ô dung đống nhiên mở ra tinh quang bắn ra bốn phía hai mắt lâm tử cũng mở mắt đội quang n h ấ t lên thẳng đến hòn đảo bắn nhanh mà đi n ô dung cùng lâm tử đồng thời thi triển một loại bí thuật n h ư ờ n đội quang trở nên như có như không mơ hồ mơ hồ trong đêm tối phổ thông tu sĩ tuyệt đối không cách nào phát hiện một bữa cơm công phu phía sau n ộ dung hai người liền tiếp cận đả bởi vì đối với huyền hạc bọn người siêu hôm qua n ô dung rất rõ ràng nhận ra lịch tiên minh bọn người chiếm cứ khu vực lúc này l ạ g yên tiềm nhập ở trên đ ả o thẳng đến xa xa một tòa cực lớn thạch phong bỏ chạy dọc theo đường đi n ô dung đụng phải không thiếu ẩn nút cấm chế tại t h ầ n n i ệ m thả ra phía dưới càng là phát hiện che giấu cảnh vệ thật đúng là không thiếu hơn nữa cách này thạch phong càng gần đề phòng lại càng xâm nghiêm bộ dáng vốn lấy hắn hôm nay thần thông đối với mấy cái này cấm chế cùng cấp thấp tu sĩ căn bản khinh thường một chú ý thần không biết quỷ không hay liền trợt l o ạ lên những cấm chế kia cùng cảnh vệ không cách nào ngăn cản cùng phát hiện hắn một chút. Một đạo nhàn nhạt thanh quang. như vào chỗ không người trực tiếp đi sâu vào n ị c h tiên minh trong khu vực trung tâm cuối cùng tại đến rồi cực lớn thạch phong phía trước thanh quang nhất liễm đ ộ t quan g bên trong hiện ra liếu ngô rong thân ảnh mà lâm tử thân ảnh một hồi mơ hồ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa n g ô dung cũng không v ộ i vã lại hướng phía trước mà là ngẩng đầu hướng về thạch phong thượng bộ nhìn một cái do dự một chút phía sau hai con ngươi bên trong đột nhiên làm mang chất động chỉ thấy nguyên bản nhìn như bình thường thạch phong mặt ngoài tại ngô rong trong mắt lộ ra hiện ra một tầng màn ánh sáng màu xanh lam nhạt đi ra nay màn sáng đem chọn tọa thạch phong đều bao phủ trong đó Mặt ngoài càng là phảng phất như nước chảy bóng loáng dị thường càng là một loại hy hữu cấm đoạn trận hình lớn thành cấm chế lợi hại nội dung lông mày không khỏi n h ữ n một cái loại này cự trận cấm chế cũng không phải chỉ bằng vào bí thuật gần như có thể lấy mưu lợi bài trừ đương nhiên cái này cũng sẽ không thật khó ở nội dung mặc dù cái này có khả năng kinh động thủ vệ cấm chế tu sĩ nhưng nội dung cũng bất chấp cùng lắm thì trực tiếp đem cảnh vệ diện s á t chính là chỉ cần cho hắn một chút thời gian tìm được dâu đen cũng không phải khó khăn gì sự tỉnh mất riết phía sau muốn đi ở trên đảo lại người nào có thể lưu hắn lại nội dung như thế suy nghĩ lấy trên tay lôi thần chi kiếm liền muốn phá cấm mà vào nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên thần sắc k h ẽ động trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc lập tức hắn đem lôi thần chi kiếm hướng về vừa thu lại thân hình thoát một cái ở tại chỗ không thấy cơ hồ cùng lúc đó nơi chân trời xa có quang mang chất động lập tức bắn nhanh mà đến mấy đạo đội quang đại đả liệt liệt thẳng đến thạch phong mà đến một lát sau những thứ này đội quang đã đến thạch phong trước mặt tia sáng thu lại hiện ra ba người tới cầm đầu là một gã húc đầu tán phát t r ắ n g phát tu sĩ khuôn mặt lại trẻ tuổi dị thường lại có hóa thần kỳ tu vi đằng sau hai người khuôn mặt cùng trắng phát nam tử có chút tương tự nhưng mà sắc mặt tái nhợt không máu mảy may biểu lộ không có c ộ n thêm một thân đơn bạc bẻ bảo càng lộ ra có mấy phần quỷ dị trắng phát tu sĩ tựa hồ rất rõ ràng thạch phong bên ngoài cầm chế trực tiếp tại màn ánh sáng màu xanh lam trước mặt ngược lại nhấc tay một cái một đạo hỏa hồng truyền âm phụ xuất vào màn sáng bên trong không đến bao lâu màn ánh sáng màu xanh lam đ ỗ n g nhiên quang hà loay lên trong tiếng nổ vàng một vết nước chậm rãi hiện lên mấy người không nói hai lời liên tiếp bắn nhanh mà vào lập tức màn sáng thật nhanh lấp đầy như lúc ban đầu không có người chú ý、tới. có k h ắ c một đạo nhàn nhạt thanh ảnh theo sát tại một tên sau cùng bạch b à o phía sau nam tử đồng dạng chợt lóe mà vào cả kia trắng phát tu sĩ cũng không phát rác trong đó gì thường tại màn ánh sáng màu xanh lam bên trong trắng phát nam tử trước người đứng mấy tên sắc mặt cung kính tu sĩ bay tiền bối lao nhân ra ngươi tới đằng trưởng lão bây giờ đang có chuyện quan trọng phải xử lý hy vọng tiền bối đi trước khách quý các nghỉ ngơi một đêm ngày mai sẽ cùng khác vài tên tiền bối cùng một chỗ tại mây khói điện gặp nhau nói chuyện là một gã ba mươi mấy tuổi nguyên anh kỳ trắng hán thần sắc cung kính dị thường lời này có ý tứ gì rõ ràng đưa tin nhường bay nào đó hết sức khẩn cấp chạy đến lên đến đảo lại để cho ta ngày mai gặp lại đầm trưởng lão là không phải có chủ tâm trêu đồ ta trắng phát tu sĩ、si、nghe xong lời này sắc mặt lúc trầm xuống khẩu khí có chút bất tiện t u y ệ t không có chuyện này đầm trưởng lão bây giờ đích sắc không d à n h phân thân không phải có chậm trễ bay tiền bối thiên kia trắng h á n sắc mặt chấp nhận cuốn q u ế t giải thích nói tính toán chuyện này ta tự sẽ ngày mai cùng phí lão nhi lý luận bây giờ ở trên đảo đến rồi mấy vị đảo hưu giống như ngày mai sẽ là đưa tin cuối cùng thời gian nước địch a trắng phát tu sĩ、si、lạnh dên một tiếng bỗng nhiên chủ đề biến đổi vấn đội ngoại trừ không lôi đảo huyền hạc tiền bối cùng với thiên mang đảo hoàng tiền bối bên ngoài còn lại tiền bối đều đã đến tráng hán xách theo tâm cuối cùng để xuống trong miệng thành thành thật thật hồi đáp huyền hạc tên i kia kể từ pháp thể bị hủy diệt một lần phía sau trở nên nhát như chuột chắc hẳn sẽ cùng vương k h ô n cùng đi trễ một chút không có gì ly kỳ tráng phát tu sĩ trên mặt hiện ra một tia v ẻ khinh thường tráng hán nghe được lời này lại chỉ có thể giả câm v i ế t tuyệt không dám tùy tiện nghị luận hóa thần kỳ tu sĩ nhìn thấy cảnh này tráng phát nam tử cười lạnh một tiếng lúc này muốn phân phó lúc nào đứng ở sau người một cái tái nhợ không máu nam tử hai mắt h u y t quang nhất tránh đ nửa người trên mãng xà một dạng một chút nổ lớn gấp bội một chút nào h tới bên cạnh không kịp đề phòng một danh kim đan kỳ tu sĩ cùng sử dụng trong miệng sinh ra răng nanh một chút cắn người này c ổ từng nốn từng nốn hút lấy tinh huyết đứng lên a phụ cận đứng yên khác mấy danh kim đan kỳ tu sĩ lập tức bị hủ liên tiếp lui về phía sau có mấy người càng là cuốn quýt lộ ra ngay pháp khí hộ thân vội cái gì hoảng chỉ là ta ma thi lại đến hút lấy huyết thực thời gian trắng phát nam tử đột nhiên chừng một cái cái kia vài kính nhau nhau đem pháp khí thu vào trắng phát tu sĩ lúc này mới thần sắc hơi chỉ hoán vỗ bên hông túi chữ vật lập tức một cái tràn ngập huyết tinh chi khí lớn bằng ngón cái viên đan d ư ợ c từ túi trong miệng bắn ra tiếp đó nam tử một điểm vật này huyết hoàn lập tức hướng một tên khác bạch bảo nam tử bắn nhanh mà đi tên nam tử kia thật thà hám i ệ n g ra đem huyết hoàn một ngụm n u ố t vào tiếp tục đứng tại chỗ không n ú p đ í c h ngược lại là một tên khác người áo bảo trắng vẫn điên cuồng hút tên kia cảnh vệ tinh huyết nhường tên kia nguyên bản chiều cao bảy m đại hán tại cốt ca cốt két xương cốt tiếng nổ van bên trong hình thể kịch liệt thu nhỏ đứng lên đồng thời ra thị trở nên khô cạn vô cùng phản phất không có chút nào xuất thủ cứu giúp chi ý chờ bị cắn người hóa thành dài khoảng nửa mét người lùn bộ dáng phía sau mới đột nhiên một tay bấm n h i ệ m pháp quyết một đạo huyết sắc pháp quyết đánh vào hút máu nam tử trên thân lập tức này nam tử thân hình r u n lên không n ỡ bung lỏng ra giang nanh thân thể một lần nữa hồi phục trạng thái bình thường một đạo đỏ mang từ trắng phát nam tử trong tay bắn ra đánh vào tên kia hóa thành người lùn trên người đại hán phốc phốc một tiếng phía sau một đoàn huyết diễm đem cái này danh kim đan kỳ tu sĩ bao khoả trong đó trong nháy mắt đem hắn hóa thành hư không mà ngay cả một tia tinh hồn cũng không có lưu lại mang ta đi khách qu tráng phát nam tử như không có chuyện gì xảy ra hướng cái kia nguyên anh tu sĩ phân p h ó nói phản phất vừa rồi bất cứ chuyện gì cũng không có phát sinh qua một dạng là sáu tiền bối tỉnh h cùng van bối tới tên t i ê u tráng h á n sắc mặt liên biến mấy cái phía sau vội vàng cười bồi đáp ứng nói lại cũng không chút nào sách vừa rồi sự tỉnh tiếp đó đội quang n h ấ t lên hắn mang theo tráng phát tu sĩ một người hai thi hướng về thạch phong bên trên bay đi trong chớp mắt liền tiến vào không t r ú n g trong mây mù không thấy bóng dáng còn lại mấy danh kim đan kỳ thủ hộ cấm chế tu sĩ lúc này mới nhao nhao thở dài một hơi cùng lộ ra lòng vẫn còn sợ hai biểu lộ bọn hắn cũng không biết tại mấy người trên đỉnh đầu cao hơn trăm mét chỗ một cái che giấu bóng người cũng sắp cảnh này đều thấy được trong mắt âm sát huyết thi không nghĩ tới tiên giới thật là có nhân tế luyện chủng ma này thi cũng không sợ cuối cùng âm sát khí nhập thể cuối cùng bồi lên m ạ n g nhỏ cái này âm thầm c â u người dĩ nhiên chính là len lén lẹn vào trong cấm chế ngô dung bây giờ hai tay của hắn khoanh tay phiêu phủ ở trên bầu trời dùng không thấp có thể nghe âm thanh l ầ m b ầ m lại giống như nhận ra cái kia trắng phát tu sĩ chỗ kia ma thi lai lịch âm sát huyết thi là n ô dung từ tà thiên lão ma trên thân lấy được phát quyết bên trong ghi lại một loại ma thi mặc dù không có chân chính phương pháp luận chế nhưng là nhắc tới này huyết thi mặc dù uy lực cực lớn nhưng luận chế này thi quá trình quá á c độc nghe nói luận chế huyết thi nhất định phải là dùng cùng mình cùng một huyết mạch thi thể tới tế luyện lúc này mới có thể mượn nhờ huyết mạch chi lực áp chế lại huyết thi phản vệ luận chế thời điểm thi thể chủ nhân tinh hồn đem vĩnh cựu bị vây ở trong thi thể không thể luân hồi dáng vẻ mặc dù tu tiên giả đồng dạng đối với thân tình không giống phạm nhân coi trọng như vậy nhưng như thế hữu thương thiên hòa máu lạnh sự tình thật đúng là không có bao nhiêu người có thể làm ra tới nói cũng kỳ quái dù cho có một chút tâm ngoan thủ l à tu sĩ thật tế luyện loại này huyết thi hạ tràng cũng biến thành thê thảm cực điểm không có một cái nào có thể cuối cùng hưởng thọ nguyên đã như thế dù cho có tà tu hâm mộ huyết thi uy lực cũng không có bao nhiêu người thực có can đảm tế luyện đến rồi bây giờ biết phương pháp luyện chế tu sĩ càng là l ắ c đ ắ c không có mấy nô d u n g nhất mắt nhận ra trắng phát tu sĩ hai cái âm sát huyết thi phía sau tự nhiên khó nén kinh ngạc trong lòng bất quá mặc kệ cái này trắng phát tu sĩ là lai lịch gì có bao nhiêu hung tản chỉ cần không trở ngại hắn n ộ dung tự nhiên không thèm để ý người này lúc này im lặng ở trên không trôi lơ lửng một hồi phía sau liền thân hình lắc lư mấy cái người thẳng hướng thạch phong nửa khúc trên bay trốn đi hắn mặc dù đối với huyền hạc hai người siêu hồn qua nhưng hai người này chỉ biết là dâu đen ở tại thạch phong bên trên nhưng cũng không biết cụ thể chỗ ở tìm ra được còn muốn có phần phí chút sức lực hắn dễ dàng chế trụ trên núi một danh kim đan kỳ cảnh vệ dùng siêu hồn thuật cưỡng ép vừa tìm liền được tin tức mình muốn biết được dâu đen cũng không ra ngoài bây giờ chính đang ở chỗ ở n ộ dung mừng rỡ trong lòng đem tên hộng cảnh vệ hóa thành một đoàn cho bụi người liền thẳng đến đỉnh núi mà đến thạch phong đ ỉ n h chóp vô cùng rộng lớn nhưng mà kiến trúc cũng không có bao nhiêu ngoại trừ l ẻ loi một chút đại điện lầu các bên ngoài khắp nơi chống r ô n g một mảnh cái này cũng không kỳ quái trên hòn đảo mặc dù tu sĩ cấp cao không thiếu nhưng kim đan kỳ ở dưới cấp thấp tu sĩ lại cơ hồ không có cho nên lịch tiên minh tất cả tu sĩ chung vào một chỗ ở trên đảo số lượng cũng bất quá năm sáu trăm n g ư ờ i mà thôi như vậy đa tình kim đan trở lên tu sĩ đã coi như là một cỗ khổng lồ chi tế lực lượng chớ nói chi là còn có mấy tên hóa thần tu sĩ đồng thời tọa trấn cùng này còn có dâu đen cái này tiên vương cấp tu sĩ n ộ dung ẩn nấp thân hình người mảy may không ngừng chỉ n là toàn thân cũng là dùng một loại đen nhánh quái thạch xây thành tản ra một loại màu đen xám âm khí cho người ta một loại âm trầm cảm giác nội dung xem xét hai mắt cơ hồ bị màu đen xám âm khí bao khỏa trước mắt kiến trúc phía sau cười lạnh bỗng nhiên một tay hướng trước người hư không n h ấ t chạm một đạo tử sắc quang diễn biến thành cự nhận chém xuống một cái những nơi đi qua những cái tia âm khí quay của một hồi tự động tách ra một cái thông đạo đi ra n ô dung không chậm trễ chút nào thân hình ốn n g o người liền biến thành một vệ cầu vồng màu xanh bắn nhanh mà vào ai n ô dung thân hình vừa mới trốn vào cửa lầu các bên trong a n một lần kinh hại âm thanh truyền đến lại đón đầu bay tới một tia ô quang bên trong ẩn ẩn có một tu sĩ bộ dáng gặp một lần người này cũng không phải dâu đen n ô dung căn bản vốn không thêm để ý tới tay áo phất một cái một đạo mét trường kiếm quang bắn ra lóe lên phía sau ở trên đường biến mất không thấy ô quang bên trong tu sĩ giật này cả mình há miệm ra nghị phun ra pháp bảo gì tới cũng đã trễ chỉ thấy kim quang nhất tránh đạo kiếm quang kia không biết như thế nào xuất hiện ở đỉnh đầu chỗ đồng thời như thiểm điện hướng xuống m ộ t q u y ể n một tiếng hét thảm âm thanh truyền ra n à y tu sĩ trong nháy mắt bị chém thành bảy tám đoạn liền nguyên thần đều bị một mảnh kim quan g q u ấ y nắp ấy không thể trốn ra được một t i a n ô dung lúc này mới quét tàn thi một mắt m ặ t không biểu tình rõ ràng đây là người nguyên anh kỳ tu sĩ từ công pháp nhìn lên hẳn là dâu đen nào đó tên đệ tử ngón tay búng một cái một k h ỏ a xích h ồ n g hỏa cầu bay ra p h ư ớ một tiếng nóng mức nhiệt độ cao lan lan ra tàn thi tại hỏa diễn bên trong biến thành hư ả o nỗ g i n g nhất xoe bài nhìn chằm chầm về phía nơi thăng lầu ánh mắt chất động hai cái đến lúc này còn không có kinh động dâu đen dáng vẻ cũng làm cho hắn có chút ngoài ý mớn lúc này thần thức thả ra hướng về trên gác xếp q u é t tới một lát sau hắn mặt hiện một tia cổ quái trên gác xếp mặt mấy t ầ n giống tuyết vậy mà một bóng người cũng không có phản phất lớn như vậy một cái lầu cát chỉ có tên này nguyên anh tu sĩ ở lại giữ bộ dáng chẳng lẽ dâu đen trước một bước rời đi lầu cát không có lưu lại chỗ ở nội dung trong lòng có mấy phần buồn b ự c hắn sờ căm một cái lộ ra mấy phần vẻ do dự đ ô n nhiên trong mắt tinh quang nhất tránh thần n i ệ m hướng về dưới mặt đất quất tới qua trong giây lát khoe miệ của hắn nít lên nổi lên vẻ tươi cười hắn không nói hai lời một tay tới eo lưng ở giữa như lúc trong tay nhiều thêm một món đỏ vàng hai màu ngọc như ý nhẹ nhàng n h o n g một cái phía dưới một tầng màn ánh sáng màu vàng đem ngô dung bảo hộ ở trong đó lập tức thân hình n g n n g o người liền quỷ dị chui vào dưới mặt đất bên trong l ầ u các một tầng trong đại sảnh một chút trở nên vắng vẻ đứng lên mà ngô dông tại thuật độn thổ phía dưới người đang hướng phía dưới chui mười mấy mét phía sau phía trước tự ra hiện một lớp bụi mông mông màn sáng cùng với đen như mực b á c h đá ngô dung cũng không nghĩ nhiều một tay tử diễm nói lên hướng về trên màn sáng vạch một cái cờ g á c một tiếng màn ánh s n ô dung thân hình ốm éo liền quỵ dị hóa thành một đầu tóc xanh từ cái kia chỉ có nửa mét tới rộng khe hở bên trong lóe lên mà vào làm hai chân đạp ở một khối sạch sẽ gọn gàng trên thềm đá lúc hắn đã thân ở một cái hướng xuống đi thềm đá trong thông đạo từ phía tất cả đều là chân bóng hát thạch n ô dung ánh mắt trong trẻo lạnh lùng u ố n phía đào qua hai mắt n h u lại đem thần n i ệ m thả ra nghị dọc theo thông đạo hướng phía dưới d ò xét rồi đến tột cùng lại nói nhưng hắn lập tức đuôi lông mày khéo mày khéo mày lại lập tức bị một cô vô hình chi lực bắn ngược trở về lối đi này phía dưới cứ nhiên bị người bậy ra hạn chế th n ô dung có chút ngoài ý muốn lại nổi lên một k i a lòng hiếu kỳ phải biết hạn chế thần n i ệ m pháp trận chẳng những phức tạp dườm ra dị thường hơn nữa bố trí tiêu phí cũng đắt đỏ dị thường chính là hóa thần tu sĩ cũng sẽ không dễ dàng bố trí ở đây hẳn là chỉ là lao ma một cái tạm thời chỗ ở lại sẽ như thế trịnh trọng bố trí xuống bực này cầm chế cái này thật có chút kỳ quái trong lòng mang theo vẻ ngoài ý muốn n ô dung không có ngừng ngừng lại trực tiếp hướng phía dưới lướt tới cái thềm đá này chiều dài xa ra n ộ dung đón trước ước chừng hướng phía dưới đi vài trăm mét còn chưa tới thực chất giám vẻ phán phất là cái động không đáy đầm dạng n ộ dung nhướng ng trong lòng có chút nói thầm đứng lên nhưng khi hắn xuống chút nữa bay xuống một đoạn khoảng cách ngăn phía sau đ ỗ n g nhiên một cố mạnh mẽ linh khí đập vào mặt hắn kinh hãi cước bộ vô ý thức một trận người ngừng lại đích thật là hết sức tinh thần linh khí xa không phải thông thường c ự c phẩm linh mạch có thể so n ô dung hít sâu một hơi phía sau sắc mặt thay đổi mấy lần đ ỗ n g nhiên thân hình thoát một cái hướng phía sau bắn ngược chỗ hơn mười md kết quả chỉ là m ấ y bước xa khoảng cách bên trên mấy cấp thềm đá chỗ linh khí lại một lần không còn sót lại chút gì quả nhiên có chút thành cựu n ộ dung chật chật hai tiếng thần sát như thường lập tức ánh mắt của hắn hướng phụ cận đảo qua phía sau đ ỗ n g nhiên mảy may dấu hiệu không có gót a y hướng năm ngón tay hướng vách đá hung hăng vỗ một cái đi chỗ đầu ngón tay hẳn mang chất động những cái kia hắt thạch phản g phất đậu hũ đ ồ n g dạng bị năm ngón tay một chút chui vào trong đó đồng thời vỗ xuống một tảng lớn đi ra màu đen phía sau vách đá là một loại màu xanh nhạt tảng đá n ô dung co tay một cái túi đầu ngắm trong tay một tảng lớn đá xanh nhìn cùng thông thường đá xanh không hề khác gì nhau n ô dung đôi lông mày nhữ lại năm ngón tay hơi dùng sức hòn đá một góc lập tức bị bóp nắp ấy một phần hình dáng mảnh đá hào hào vương vai xuống. cơ hồ cùng lúc đó nội dung trong mắt la mang m c h ấ p động vận dụng minh thanh linh mục thần thông đây là cái gì hắn cuối cùng nhìn ra một chút khác thường tới tại những n à y thanh sắc mảnh đá bên trong một chút nhàn nhạt ngân sắc hạt tròn ở bên trong c h ấ p động không thôi đương nhiên loại này c h ấ p động là tại ngô d u n g linh lực quán c h ú trong đôi mắt mới có thể thấy được mặc dù nửa ngày không có nhìn ra những thứ này ngân sắc hạt tròn là cái gì cổ quái quá vật nội dung lại biết linh khí hơn phân nửa là bởi vì này vài thứ mới bị giam cầm tại thạch phong chỗ sâu cái này cũng giải thích rõ ràng vì cái gì đảo này mỏ linh thạch trước đó một mực không bị thượng cổ tu sĩ cùng trong biển yêu thú phát hiện Tìm đ quả nhiên lần này hướng xuống chỉ là bỏ chạy năm sáu mươi m một tia bạch quang tại phía trước một cái góc rẽ hiện lộ mà ra hơn nữa ẩn ẩn còn chuyển đến tiếng người thanh nhâm dâu đen chẳng lẽ cũng không phải là một người nội dung hai mắt nhữ lại trong lòng có chút kỳ quái bất quá lấy hắn bây giờ thần thông quản tri bên trong cùng dâu đen nói chuyện là trong tin đồn tu la tạ tam cô mọi người cũng sẽ không bất luận cái gì kiến kỵ hắn không khách khí thân hình thoát một cái người liền lóe lên chỗ ngặt xuất hiện trước mắt một gian thạch thất cửa vào cửa đá vậy mà khép lộ ra bên trong bạch quang nhà nhạt, nhạt nô d u n g lanh cười một tiếng ngón tay hướng cửa đá bắn ra hai đạo thô to kim quang g i a o nhau lóe lên cửa đá liền không một tiếng động biến thành bốn mảnh tiếp lấy bóng người n h ó n g một cái n ô dung liền trực tiếp xuất hiện tiến nhập trong thạch thất ánh mắt đồng thời đảo qua rơi vào ở thạch thất một góc bên trên nơi đó đang có một cái hai mắt nhỏ dài áo bào đen tu sĩ hai tay để sau lưng miệng há thật to nhìn qua nội dung mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên không phải ngày xưa dâu đen thì là người nào? mà ở dâu đen trước người một chương trên bệ đá lơ lửng một đoàn màu đen âm hỏa hắn mà bên trong bao lấy một cái vàng nhạt hóa thần thần hồn dâu đen lại đang dùng âm hỏa dậy vò này hóa thần thần hồn trong thạch thất cũng không người thứ hai d á n g vẻ nô dung giật mình đi qua dâu đen lập tức liền nhận ra liếu nô g d u n g tới trên mặt lập tức trở nên cuồng hỉ đứng lên hắn có thể đối tà long đ ỉ n h một mực đến nay nhớ mãi không quên lúc này dâu đen cũng không nghĩ lại tay áo chạy lắp một cái một cỗ hát sắc ma khí từ cơ thể tôn trào ra sử dụng chấn thiên ma công đồng thời trên tay hắc khí lộn một cái phía sau liền biến thành một đầu đen nhánh cự mãng lao thẳng tới cách đó không xa nội dung n ô dung thấy vậy hắc hắc cười lạnh một tiếng một tay vừa nhấc toàn bộ trên cánh tay tiếng sấm một vang một tầng thô to hồ quang điện nổi lên kim quang long lánh loẹ loẹ t ở loa mắt 641 chương 638, yêu thú tập kích xuề năm ngón tay một đầu kim sắc điện d a o từ trên cánh tay đồng dạng x u n g ra vừa vặn đụng phải khí thế hùng h ổ mà đến hắc mãng trừ t a thần lôi dâu đen gặp một lần cảnh này tâm trung nhất kinh vội vàng nghĩ vật lộn cái khác thi pháp cũng đã trễ kim g a o hướng về hắc mãng trên thân bổ nhào về phía、trước. ầm ầm âm thanh v a n g lớn tại kim quang chấp động một cái h ắ c mang thân thể bị vô số kim hồ b a o khỏa trong chấp mắt tắn mất trừ tà thần lôi khắc ma thần thông cũng không phải nói đùa dâu đen mặt hiện sắc mặt giận dữ lập tức vỗ túi chữ vật bên hông lập tức nô g minh thanh v a n g lớn một đạo dài mấy mét huyết quang từ túi trong miệng bắn ra nón h một cái phía dưới liền đến liêu nô g rong đỉnh đầu chỗ biến thành một ngụm máu sát trường đao chém xuống một cái đao quang chưa rơi xuống một cỗ máu tanh đồng nặc liền đập vào mặt nô rung sầm mặt lại ngửa cổ lên cổ đột nhiên há miệm ra một ngụm kiếm nhỏ màu vàng kim đồng dạ lần này dâu đen chân diện sắt bãi biến lập tức tử cổng hỉ bên trong tỉnh táo thêm một chút ở nơi này trong thách thất cái tia hạn chế thần thức cấm chế ngược lại không lên cái tác dụng gì hắn một chút kinh nghi phía dưới vội vàng dùng thần nghiệm hướng nội dung quét một chút mà nội dung đã đem dâu đen xem như một người chết cũng không có đang giấu giếm chính mình tu vi ý tứ hết sức cường đại phát lực không chút kiên kỵ tại thể nội lưu truyền không dừng kết quả vị này dâu đen đảo qua sau đó sắc mặt tự nhiên trở nên đặc sắc và phần đầu tiên là khẽ giật mình lập tức có chút mờ mịt nhưng ngay lúc đó lại lộ ra không có khả năng c h i sắc làm t h â n niệm lại cẩn thận đảo qua nội dung trên thân mấy lần phía sau sắc mặt một chút phát xanh dậy rồi n g ư ơ i rõ ràng chỉ là hóa thần đại viên mãn làm sao có thể so với ta tiên vương cấp mạnh hơn dâu đen cơ hổ từng chữ từ trong miệng cứng rắn gạt ra sau lưng trong nháy mắt trở nên mồ hôi lạnh rơi ừ ngươi năm đó bởi vì tà long đỉnh mới đúng nộ mộ theo đổi không bỏ liền để ngươi chết ở đây đỉnh phía dưới cũng coi như thành toàn ngươi đi nội dung nhớ tới chuyện năm đó trong lòng sát cơ nổi lên ông trầm dị thường nói lập tức hắn háo n i ệ n g ra một đoàn thanh quang phun ra lập tức quay tít một vòng xoay tròn phía sau một kiện cổ kính tiểu đỉnh nổi lên chính là món kia tà long đình hai trăm năm tu luyện ngô dung nửa bức cảnh giới của thiên vương xem là khá miễn cưỡng sử dụng tà long đình dâu đen dù cho bởi vì ngô dung so với mình còn cường đại hơn sự tình tâm thần một hồi đại loạn có một loại giống như cảm giác nằm động nhưng nghe xong ngô dung lời ấy cùng gặp tà long đình hiện thân mà ra còn lập tức biết đại sự không ổn đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết lúc này cắn răng một cái thân hình đột nhiên tại chỗ quay tít một vòng một cỗ đen như mực â m khí từ trên người bốc lên trong nháy mắt liền trải rộng liễu đại nửa thách thất tiếng quỷ k h ó c sói chu đồng thời nổi lên đồng thời có một chút cao lớn quỷ ảnh tại trong khói đen như ẩn như hiện dâu đen l i ề u mạng phía dưới đem chấn thiên ma công vận chuyển tới cực hạn bất quá nhưng cũng không dám thôi động ma khí tấn công về phía n ô dung lại liền như vậy trần trở n ô dung lại cười lạnh hắn cũng không nói nói n h ả m một tay một điểm trước người tà long đỉnh tiểu đỉnh toàn thân thanh quang nói lên từ trên đỉnh bắn nhanh ra một đám thanh sắc t ơ m h o à tới phảng phất vô cùng vô tận trong c h ấ p m ắ t hóa thành một trường cực lớn thanh lưới lơ lửng ở trên nhà đa khoảng không dâu đen tâm trung nhất lạnh không bằng suy nghĩ nhiều trong miệng chú ngựa âm thanh thúc giục phù cận ma ảnh loại lên dâu đen liền như vậy xông ra mây đen thẳng đến thạch thất đỉnh chóp vào tới hai tay loạn vũ muốn đem thanh lưới trực tiếp xé nát bộ dáng n ô dung mặt không biểu tình nhưng ngón tay lại hướng trước người tiểu đỉnh nhẹ nhàng bắn ra làm một tấm màu lam băng diễm một chút ở trên mạng quỷ dị hệ lên sau đó băng diễm ngưng lại lan quang đại phong phía dưới từ vong thượng bắn ra ra vô số viên năm đấm lớn màu lam h hướng phía dưới ma khí rậm rạp chẳng trịt v ọ t tới khói đen quay cùng một hồi máy liệt hóa thành vô số đầu to cỡ miệng chén hắt xả hướng trên không hỏa cầu b ổ n h à o về phía trước mà đi cả hai vừa mới tiếp xúc màu lam hỏa cầu liền phanh phanh tự động vỡ ra mảng lớn màu lam hàn vụ một chút tràn ngập cả gian thạch thất trong lúc nhất thời trong thạch thất hàn khí đại t á c bốn phía vách tường cùng trái phải đổ vật trong nháy mắt ngưng kết ra lớp băng thật dày t i n h quang lập lòe phía dưới khối đá này phòng triệt để đã biến thành băng xuyên trí đ i ệ những cái k i a hát xạ tại màu lam hàn vụ bao phủ xuống mảy may phản kháng không có từng cái hóa thành từng cái từng cái băng điêu lập tức nát bấy diệt vong còn dư lại ma khí c ả n g tại hàn vụ đè ép phía dưới nhao nhao tiêu tan không thấy ẩn ẩn lộ ra bên trong dâu đen lần nữa tình hình dưới lao ma tuyệt đối không cách nào chống đỡ bao lâu dáng vẻ dâu đen tự nhiên cũng biết đại thế không ổn không bằng suy nghĩ nhiều phía dưới trong miệng phát ra một tiếng thê lương hét dài lập tức há miệng phun ra một khỏa đen như mực viên châu nay hạt châu vừa mới hiện hình lao ma cắn đầu lưỡi một cái một ngụm tinh huyết phun ở châu bến trên viên châu lập tức run lên phía dưới, hóa thành một đoạn sơn ma diễm. vây quanh lão ma khẽ quấn một tầng đen nhánh hỏa d i ễ m một chút sắp tối râu ria bao bọc ở bên trong đây chính là lao ma theo vì đòn sát thủ trấn thiên ma hỏa t h i t r i ể n ra này thần thông phía sau lão ma cũng khôi phục mấy phần tự tin thân hình thoát một cái liền bao lấy còn thừa ma khí hóa thành một đoàn ố hỏa đặng không m à lên thằng đến thạch thất cửa vào bao phủ mà đi một bộ muốn đoạt lộ mà chạy bộ dáng đừng nói cái này trấn thiên ma hỏa uy lực thật không cho xem nhẹ màu lam hàn vụ vừa tiếp xúc này hỏa đi sau ra trầm thấp trầm đ ụ âm thanh nhất thời càng không có cách nào đóng băng lao ma nhường hắn mấy cái c h ấ p động phía sau thật xông ra lam vụ bao phủ một cái c h ấ p động phía sau liền trong nháy mắt đến rồi lối vào phụ cận n ộ dung nhìn thấy cảnh này trên mặt mảy may khác thường không có nhưng tâm trung nhất t h u ố c dụng bà quyết cửa đá chỗ đột nhiên thanh quang bạo phát vô số tóc xanh lại từ phụ cận trên vách tường bắn ra sen lẫn lấp lõe phía dưới càng đem cửa vào một chút phong kín ở A dâu đen gặp một lần cảnh này tâm trung nhất nặng nhưng vào lúc này hắn đông cảm thấy đến đỉnh đầu một trận hàn ý chuyển đến không khỏi cả kinh ngẩng đầu nhìn lại chẳng biết lúc nào ở trên đỉnh đầu không trung một đá cực lớn băng liên đang tại cái tia thanh sắc lưới tơ bên trên ngưng kết hình thành, toàn thân mỹ lệ dị thường vừa vẫn đem lão ma gắn vào bên dưới không tốt lão ma tâm trung nhất kinh vội v à n g đ ộ n quang cùng một chỗ liền muốn lập tức tránh đi này l i ề n phạm vi bao phủ nhưng mà đúng lúc này tại hắn hai chân chỗ đạp mặt đất chỗ đ ỗ n g nhiên bắn nhanh ra hai b ồ n g tóc xanh chia hai bên trái phải lại một chút đem hắn hai chân tí t ì quần lấy d â u đen lập tức thân hình ngưng lại không cách nào rời đi tại chỗ mà tóc xanh lại theo hai chân hướng về lên trên bàn chân lan tràn mà đi trong nháy mắt liền đem hắn nửa người dưới tất cả đều bao bọc tại trong đó mặc dù ngọn lửa màu đen còn tại lão ma trên thân rào r ạ t i ế u đốt nhưng những th không sợ chút nào n ả y hỏa mà cơ hồ cùng lúc đó trên nhà đá màu lam băng liên n h ấ t chuyển phía dưới hướng phía dưới chầm chầm đ è xuống lần này lão ma hồn phi phá tản coi như hắn c h â n thiên ma hỏa có chút bi lực nhưng có thể nào thật tại cản lam băng diễm dưới bi lực chống đỡ tiếp hắn dưới tình thế cấp bách hám i ệ n g ra phun ra một khối hắc mênh mông ngọc bội tới nhưng mà không chờ bảo vật này phát huy phụ cận trong hư không tiếng xé gió v a n g lớn lại q u ỷ dị bắn ra một cái khác đồng tóc xanh tới lóe lên phía dưới liền đem cái tia xinh xắn ngọc bội c ò lấy dâu đen hãi nhiên vội vàng thần n i ệ m khẽ động muốn thôi động ng nhưng mà phía trên tóc xanh lóe lên phía sau hắn liền lập tức đoạn mất cùng bảo này liên hệ tiếp đó tóc xanh một quyển kéo một phát mang theo ngọc bội hướng tà long đỉnh bay bắn nhanh mà quay về tóc xanh liền ngọc bội tại trên vách đỉnh lóe lên lại quỷ dị chui vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ liền như vậy bị thu đi vào dâu đen nhìn thấy cảnh này sắc mặt sầm trắng mặc dù hắn liều mạng thôi động trên thân chấn thiên ma hỏa lại liên tiếp khu động ra mặt khác hai cái bảo vật ngăn cản không trung băng liên nhưng đây chẳng qua là vùng vây dây chết mà thôi màu lam băng liên hướng xuống vừa rơi xuống sau đó một tầng màu lam quang diễm liền như vậy lấy băng liên làm trung tâm đ l a ngã ngã tại trong lúc này lão ma liền thi triệt nhiều loại bí thuật muốn hất ra trên thân tóc xanh chạy thoát nhưng căn bản chẳng ăn thua gì đến lúc cuối cùng một tia thi hỏa dập tắt màu lam hoa sen cuối cùng rơi xuống dâu đen cứ việc kiệt lực dãy ruộng nhưng toàn thân bị cực hẳn chi lực bao một cái sau đó ngay tại thanh thúy cờ rác âm thanh bên trong bị triệt để đống kết đứng lên băng phong tại một cái cao mấy mét màu làm tinh băng chi bên trong khắc khuôn mặt là sợ h ã i t r ồ n g chất thần s á c từ bắt đầu công kích được cuối cùng đem lão ma bắt giữ n ô dung ngoại trừ tà long đỉnh bên ngoài không có sử dụng khác bất luận một cái nào b ả o vật hai chân càng làm ộ t mực đứng ở tại chỗ không hề động một chút mắt thấy đem lão ma giam lại n ô dung mới cười lạnh một tiếng ngón tay lại hướng đỉnh này bắn ra thạch thất các nơi tóc xanh tất cả đều run lên phía dưới biến thành một c ỗ hào quan g tôn r a mà quay về tiểu đỉnh mặt ngoài linh quang c h ấ p động không thôi gặp tình hình này n ộ dung không khách khí hám i ệ m ra liền đem đỉnh này một lần nữa hút vào trong bụng tiếp đó ánh mắt mới nhìn hướng l a n băng bên trong dâu đen h ắ c h ắ c vài tiếng đằng sau bên trên lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu nhưng hết lần này tới lần khác hai mắt thanh lanh vô cùng một tia cảm tình cũng không có thân hình t h á t một cái n ô dung liền nhẹ đ ó n g đổ lam băng phía trước không nói hai lời tu chạy lắp một cái lập tức một hồi vù vù phát thanh ra hơn mười miệng kiếm nhỏ màu vàng kìm bắn ra chúng phi kiếm ở trên không trung nhất cái xoay quanh phía sau biến thành dài mấy mét kim sắc kiếm quang nhắm ngay phía dưới lam băng liền muốn loạn kiếm cùng chạm xuống trực tiếp đem phong ấn râu đen triệt để phân thây tiếp đó n ộ dung đưa tay nhắm ngay trên mặt đất tản thị bắn ra một khỏa hỏa cầu bắn n ô dung nhìn cũng không nhìn ánh lửa hóa thành một đạo thanh hồng ở thạch thất trung nhất cái xoay quanh l i ê n từ lối vào b ắ n ra một cái c h ư ớ c mắt đ ộ t quang ngay tại thông đạo trung nhất tránh phía sau vô tung vô ảnh bởi vì ra ngoài lúc n ô dung không còn, còn có ò n c cái gì kiếm kỵ cho nên tốc độ bay toàn bộ triển khai phía dưới một chút thời gian đã đến nơi cuối cùng một mặt lóe lên linh quang tường đá chăn phía trước n ô dung cũng không do dự k h o á t tay lập tức đầu ngón tay ra kim mang c h ấ p động liền muốn thả ra kiếm khí đem cửa đá nhất chạm mở ra nhưng lại tại bây giờ đông nhiên một hồi đất dung núi chuyển một dạng tiếng vang chuyển đến toàn bộ lối đi đều không ngừng run dày đồng phát ra h ù n g ủng hồi âm âm thanh n ô i ô n g nhất đốc trong lòng có chút giật mình nhưng động tác trên tay mảy may không ngừng mấy đạo kim sắc k i ế m quan g g i a o nhau nhất trạm phía dưới cửa đá liền địp phái đ ồ mở ra thân hình thoát một cái người thiệu ra hiện tại cửa đá bên ngoài bên ngoài đúng là một tầng mà cái cửa đá lại chỉ là một góc một chỗ bí mật môn mà thôi bất quá vừa ra thông đạo tiếng nổ lớn lắc lư âm thanh một chút lớn mấy lần từ ngoài cửa còn chuyển đến người nào tiếng cổng tiếu tiếng hét phẫn nộ lại càng không thường có gào thét tiếng bạo liệt liên tiếp chuyển đến phản phất thạch phong một chút trở thành kịch chiến chỗ đang có người đang bên ngoài thi pháp tranh đấu. n ô dung n g ư n g mày nhưng từ bên ngoài bay vụt đi vào một đạo hồng quang tới bên trong người chưa thấy rõ ràng bên trong người là ai liền q u á t to lên không xong thích ứng đỉnh yêu thú đột nhiên a người là người nào đen dài lao đâu tên tu sĩ này gặp một lần trong đại s ả n h đứng người cũng không phải là chính mình tưởng tượng râu đen tâm trung nhất kinh bật thốt lên cả kinh kêu lên nhưng n ô d u n g lánh cười một tiếng h á miệng ra một vệ kim quang lóe lên không thấy lập tức phía trước tiếng kêu thảm thiết chuyển đến hồng quang bên trong tu sĩ bị quỷ dị hiện lên bên người kiếm quang khe quân phía dưới liền đầu thân hai nơi đồng thời dứt xuống hai khúc xích hồng tàn kiếm Vị này, nịch này trong i minh nguyên anh, sĩ cũng coi như xui xẻo, liền lại đối ê nguyên bên n anh cũng như nô dung tướng、mạo、cũng không nhìn cẩn thận, lại như vậy mơ mơ hồ hồ nộp mạng. Bất quá, nô dung từ đối phương mạo mơ mơ tâm sự mấy hồ hồ tu quá, câu vậy Bất từ t sĩ sự xẻo, cũng lòng à là hành nghe rõ một chút, dường như là trong biển yêu thú đột nhiên đối với nịch tiên minh tiến hành đánh、lén. Trong chút, thú rõ một đột lén. l đối với yêu có chút n g h i hoặc không có hắn không chút nào không muốn lẫn vào chuyện này bên trong lúc này hai tay bấm nghiệm phát q u y ế t khí tức trên thân thu lại thu hẹp tiếp lấy thân hình lại n h o n g một cái cả người liền ẩn nấp đi hành tung sau đó mới nên ngang hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng nước tới nhưng mà chưa chờ hắn bay đến trước cổng chính liền nghe được một hồi p h á n phất xét đánh một dạng giống to từ không trung quần c u ộ n chuyển đến đàm đạo hữu lần này chúng ta hải tộc xuất động như vậy đa tình hóa hình tộc nhân các ngưng lịch tiên minh là tuyệt không cách nào ngăn cản thức thời l i ê n ngoan ngoãn làm sắp cái kia đỉnh giai cấp tột cùng cực phẩm linh thạch giao ra chúng ta hải tộc còn có thể thả các n g ư ơ i một con đường sống 642 chương 639, chương chuyện khác các chút khí, nhưng hết kinh thưởng, thấp Vương người người Long nói chuyện ông bên trong ông khí, nhưng hết lần này tới lần khác kinh người dị thường, lầu các bên ngoài Giao lầu tới vi tu một dị n ô dung nghe được c ự c phẩm linh thạch mấy chữ phía sau càng là trong lòng nhảy một cái cơ hồ không chút nghĩ ngợi một chút từ cửa lầu c ắ t chỗ bán ra theo âm thanh hướng về trên bầu trời nhìn lại lúc này n ô dung trong thai truyền đến lâm tử truyền âm n ó i bây giờ như thế nào không cần vội vã hiện thân xem trước một chút là chuyện gì xảy ra chỉ thấy bên ngoài loạn thành một đoàn bốn phía linh quang chất động tiếng bạo liệt không ngừng có hơn mấy chục tên tu sĩ cùng một chút hình thù kỳ quá yêu thú đang tại đấu quên cả trời đất ở trên không trung lam nhạc mây mù cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời mà ở mây mù phía dưới ít thấy chỗ chiến đoàn đang tại bất phân thắng bại trong đó một tên người mặc áo lam tướng mạo g ầ y gò lao giả một tay cầm một mặt thanh sắt tấm gương thả ra vô số đạo trói mắt thanh quang tay kia điều khiển một ngụm phi kiếm màu xanh lam phảng phất dao long xuất hải đối thủ của hắn là một gã kỳ béo vô cùng đầu đà thân hình cao lớn dị thường hai cánh tay tất cả mang một cái kim sắc vòng tròn nhưng cầm trong tay một mặt tròn bát m i ệ n g phun từng trận lam vụ càng đem g ầ y gò lao giả công kích đương xuống dưới mà cái kia cùng lôi một dạng tiếng giống chính là từ đây đầu đà trong miệm truyền ra n ộ dung lam mang trợn lóng nhìn phía dưới đà ở tại chỗ cổ, thấy được mấy cái trăng một nam một nữ hai người đang tại hợp đấu một cái đầu sinh một đôi ngắn sừng nho sinh một tên khác áo xám lao giả thì dùng một cái hồ lô thả ra một loạt tâm phong cùng một cái toàn thân xích diễm bao khỏa bóng người bất phân thắng bại mà ở xa hơn một chút chỗ một đại đoàn xương m ù màu máu lăn lộn không chắc bên trong lần ẩn có tiếng giống tiếng bạo liệt chuyển đến tựa hồ có người ở bên trong kịch đấu không cũng duyệt hồ tựa hồ nhất thời không cách nào nhìn ra ai thắng ai thua xem ra nghịch tiên minh sớm hơn đem mặt khác ở trên đảo hoa thần tu sĩ rút về tới thật đúng là đối n ị c h sự tình bằng không lấy thạch phong bên trên bình thường thủ vệ sớm đã bị một công mà phá cái gì cực phẩm linh thạch? tại hạ chẳng lẽ nghe lầm tại hạ nào có cái gì c ự c phẩm linh thạch cái kia gậy gò lão giả sắc mặt không thay đổi đem pháp bảo thôi s ử càng thấy uy lực trong miệng lại từ tốn ó i cho tới bây giờ đàm huynh còn làm cái này bị thai mà đi trộm chung sự tình bất giác buồn cười không mập mạc cười ha ha trong miệng lam vụ từng đoàn từng đoàn phun r a trên mặt lại phát hiện ra vẻ khinh thường nguyên lai đạo hữu chỉ là nói nghe đồn đãi mà thôi cái này c ự c phẩm linh thạch tiên giới làm sao có thể còn có ngược lại là các ngươi không oán vô cớ đi tới đỉnh núi diễn sát bản minh như vậy đa tình tu sĩ đà mỗ tuyệt sẽ không liền như vậy bỏ qua g ầ y gò lao giả cười ha hả trả lời thần s ắ c lại âm lanh xuống hhh c coi như đàm huynh nguyện ý dừng tay tại không có nhận được linh thạch phía trước chúng ta cũng sẽ không dừng tay mặt khác có liên quan linh thạch tin tức thế nhưng là bản thân tự tay từ phát hiện này linh thạch tu sĩ nơi đó siêu hồn có được đừng vọng tưởng lừa gạt qua mập mạp cười lạnh nói trên thân thịt mỡ tùy theo run lên chiến lắc lư không ngừng nguyên lai lý hộ pháp là bị các người ám hại g ầ y gò lao giả đầu tiên là khe giật mình lập tức giận dữ n h o n một cái trong tay thanh kính lập tức mấy đạo thô to của sáng trực kích đối phương như thế nào đàm đạo hữu không phủ nhận linh thạch sự tình mập mạp lại một hồi dễ cận một điểm trước người tròn bát lập tức bảo vật này phun ra mạng lớn hoàng hà đem các loại cột sáng từng cái hút vào trong đó coi như thật có chuyện này ư lại có thể thế nào người nào không biết c ự c phẩm linh thạch đối ngược phá bình cảnh có không thể tưởng tượng nổi thần hiệu như thế nào lại giao cho các ngươi yêu tu mà các ngươi không kiêng nể gì như thế tiến đánh b ả n p h ò n g sẽ không sợ bị đồng tiên cung nhân ngồi thu ngư ông đắc lợi g ầ y gò lao giả trên mặt sắc mặt giận dữ thu lại lại cấp tốc bình tĩnh lại đồng tiên cung nói thật cho ngươi biết lần này chúng ta hải tộc dốc hết tinh n g u y ệ n chẳng những c ự c phẩm linh thạch nhất định muốn nhận được cả hòn đảo nhỏ linh quáng cũng thu sạch trở về ngoại hải nguyên bản là chúng ta hải tộc thiên hạ nhân loại các ngươi tu sĩ n g h ĩ chia cắt đảo này linh thạch quả thực là si tâm nằm mơ giữa ban ngày lúc trước chỉ là chưa tụ tập cùng tất cả nhân thủ tạm thời cùng các ngươi đạo đức giả ứng phó thôi mập mạp dương lên to mặt cổ mặt hiện biểu tình quỷ dị nghe lời này một cái đ a m họ lao giả sắc mặt đại biến mà phảng phất l à vì ứng chứng mập m ạ p ngôn ngữ đột nhiên từ xa cách thạch phong chân trời chỗ truyền đến một hồi tiếng rít tiếp lấy mặt khác một cỗ màu la mây m mù yêu quái từ nơi đó quần c u ộ n mà đến x ư ơ n g mù quần c u ộ n phía dưới yêu ảnh trọng trọng tựa hồ có vô số yêu thú ẩn tàng trong đó ha ha xem ra đông tiên cung nhân loại bên kia đã giải quyết quả nhiên trước tiên tập trung lực lượng giải quyết đi một phe là chính xác chủ ý hiện tại các ngươi thế nhưng là mọc cánh khó thoát mập m ạ p gặp một lần cảnh này cùng tiếu lên nhưng trước người tròn bắt linh quang đại phóng trong nháy mắt mạng lớn hoàng hà từ bắt bên trong tôn trào ra trực tiếp hướng phía dưới b trên cánh tay hai cái vòng vàng cũng lóe lên b ắ n ra hóa thành một tầng tầng h u y ế n ảnh cuồng kích xuống yêu quái này tu mắt thấy giúp đỡ tôi đến ngược lại gia tăng công kích một bộ quyết không làm cho đối phương dễ dàng chạy đi bộ dáng gầy gò lao giả tự nhiên vừa kinh vừa sợ nhưng trong lúc nhất thời cũng thật sự không cách nào hất ra đối phương còn lại mấy chỗ chiến đoàn cũng giống như thế tất cả hóa hình yêu thú không thiết yêu lực phát động mưa to gió lớn giống như thế công các loại linh quang sen lẫn lấp lóe ẩm ẩm thành â m nổi lên lịch tiên minh hóa thần tu sĩ trong lúc nhất thời thật đúng là không cách nào hất ra đối phương cấp tốc thoát đi nơi đây một đường khác mây mù yêu quái nhanh như điện chớp trong nháy mắt liền đã có thể thấy rõ ràng bên trong một chút yêu thú g i ữ t ậ n bộ dáng lần này lịch tiên minh coi như ngu ngốc đến mấy tu sĩ cũng biết đại sự không ổn kết quả không biết ai lớn hô một tiếng rút lui lập tức phía dưới cấp thấp tu sĩ lập tức giải tán hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh m à đi, không chung những cái k ê hóa thần kỳ lao quái cũng bắt đầu từng cái tìm kiếm cơ hội thoát thân có một bên chống đỡ một bên chầm c h ầ m hướng thạch phong nơi ranh giới t ố i lui q u t thì không muốn mạng phát động công kích cùng đối diện yêu thú điên cuồng đối công đứng lên hy vọng tạm thời đánh lui lối p h ư ơ n g trốn bán sống bán chết còn có tự k i ể m chế có khắc thoát thân bí thuật không chút hoang mang cùng đối thủ đ ỏ xước nhưng hai mắt lại hướng bốn phía không ngừng quét mắt cái gì sáu phía d ư ớ i ngô dong nhất nghe được c ự c phẩm linh thạch các chữ phía sau vốn là muốn lập tức chuẩn đi tâm tư lập tức không cánh m à bay mặc dù hắn chưa bao giờ thấy tận mắt trong truyền thuyết đỉnh giai cấp tột cùng linh thạch nhưng có liên quan c ự c phẩm linh thạch nghe đồn thần hiệu tự nhiên từ vô số trong điện tịch biết đến nhất thanh nhị sở hơn nữa này linh thạch là duy nhất có thể lấy bố trí xuống tiên giới nhiều loại trong truyền thuyết thượng cổ kỳ trận nhất thiết phải vật phẩm thì càng gọi tất cả tu sĩ đều động tâm không dứt. dù sao loại này giúp đỡ thế nhưng là từ nguyên anh đến tiên vương đều hữu hiệu, hiệu giống vậy chỉ là càng đi về phía sau linh thạch hiệu quả lại càng nhỏ một chút nhưng cho dù dạng này đối với hiện tại tiên giới tu sĩ tới nói c ự c phẩm linh thạch vẫn là mong muốn mà không có thể đụng đồ vật bây giờ nơi đây khoáng mạch bị khai thác ra như thế một khối tới chẳng thể trách nịch tiên minh lập tức co vào sức mạnh mà yêu thú thì không chút do dự vạn giảm bưu tập đồng thời đồng thời đối với trên đảo hai nhà tu sĩ ra tay đại khái bọn chúng cho rằng đã có khối thứ nhất t ự c phẩm linh thạch xuất hiện trong mỏ quặng nói không chừng còn có khối thứ hai th n ô dung hít sâu một hơi trong nháy mắt liền đem sự t ì n h thật giống phỏng đoán thất thất bát bát loại này bảo vật khó được tất nhiên xuất hiện ở trước mặt mình h ắ n tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua bình tĩnh trong suốt hai mắt bắt đầu nhảy lên lên tí ti khó khăn tên hòa diễm bất quá cái này cực phẩm linh thạch rốt cuộc tại người nào trong tay đây chính là cái phiền phức vấn đề theo lý thuyết như thế bảo vật tự nhiên hẳn là đặt ở tu vi cao nhất cùng người có thể làm chủ trên thân cũng chính là gầy gò lao giả nơi đó nhưng là có khả năng cái kia gầy gò lao giả thi triển man thiên quá hải tính toán cố ý đem linh thạch đặt ở cái nào tên tầm thường cấp thấp tu sĩ trên thân hả có thể thừa dịp tặng đã như thế liền xem như hắn thần thông lại lớn cũng không khả năng tại có yêu tu nhìn chằm chằm tình hình dưới ra tay đem tất cả nịch tiên minh tu sĩ một lưới bắt hết n ô dung nhíu mày một cái liền hơi trầm ngâm phía sau lập tức liền thư g i ã n ra những cái kêu hóa hình yêu thú thông minh quyết không thấp hơn nhân loại tu sĩ e rằng vấn đề này để bọn chúng đã sớm cân nhắc qua coi như mình không xuất thủ đánh tới yêu thú cũng sẽ không thả đi bất luận cái gì một cái nịch tiên minh tu sĩ đến lúc đó chỉ cần linh thạch vừa hiện thân hắn tại một cái cấp đi chính là lấy thần thông của hắn yêu thú nơi này cùng tu sĩ lại có ai có thể đỡ nổi một chút trong lòng hạ quyết tâm n ô dung đứng tại lầu các phía trước che giấu lấy vết tích lạnh lùng nhìn chăm chú lên không trung đại chiến quả nhiên cùng hắn dự liệu một dạng từ đằng xa bay tới mây mù yêu quái bên trong đột nhiên xông ra hai ba trăm chỉ hình thể khác nhau yêu thú dựng lên các loại yêu khí hướng chạy trốn những cái kia cấp thấp tu sĩ điên cùng đuổi theo trong đó kim đan chiếm đa số nhưng là có mười mấy cái cấp năm trở lên cao gia yêu thú mà mỗi một tên tu sĩ đều có mấy tên cùng gia yêu thú truy sát tới như thế bên dưới đội hình những tu sĩ kia muốn từ ở trên đảo đ à thoát thật đúng là một kiện rất không có khả năng sự tình mà cái kia màu l a n mây mù yêu quái trong nh cùng yêu quái a này đầu thùng lùm thân người một tay xách theo một mụn trưởng thương màu và nóng mà trên thương ngân hồ lấp lóe lở lở ẩn ẩn một đầu dài nhọn điện sạt tại trên thân thương du tậu không chắc xem xét cũng không phải là thông thường bảo vật đến nôi cái kia thân kim sắc khôi giáp càng là từ từng mảnh kim lần tạo thành mỗi một phiến mặt ngoài đều có nhỏ bé phủ văn như ẩn như hiện tản ra quỵ dị yêu khí yêu quái này vừa mới hiện thân đi ra một đôi dao mắt liền bắn ra trói mắt tinh quang một cô cường đại cực điểm thần n i ệ m trong nháy mắt đem chọn tọa thạch phong đều bao phủ ở trong đó phía dưới còn tại cùng hóa hình yêu thú bất phân thắng bại hóa thần tu sĩ cũng đều đồng thời trong lòng trầm xuống long giao vương không có khả năng ngươi sao dám vi phạm ước định tự mình ra tay gậy gò lao giả gặp một lần yêu q u á i này tu sắc mặt b á vô cùng nhật nhạt trong miệng khó tin hết lớn tên này giao long yêu tu lại là một cái tiên vương cấp yêu thú ta vì cái gì không thể ra tay muốn cho bản vương tiếp tục thực hiện ước định các ngươi dân tộc cũng phải có bản lĩnh như vậy mới được Các người đ ô ở phía dưới ẩn hình nội dung nhìn thấy cái kia kim sắc giao long đầu tiên là run lên nhưng lần sau gặp lại cái kia áo bào đen mặt xanh y ê u tu nhưng lại vì đó khẽ giật mình trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý mớn lập tức lại nghĩ tới suýt chút nữa đuổi hắn phóng lên trời không cửa xuống đất không đường trả n g u y ệ t cá mập tới hắn lập tức sắc mặt c h ấ m xuống ánh mắt vội vàng hướng cái kia mây mù yêu quái bên trong quét tới lại không lại có y ê u tu từ trong bắn ra bộ dáng n ô dung nhứ mày cũng không có lô mang thả ra thần niệm hoặc thi triển linh mục đi tìm kiếm cái gì dù sao tiên vương cấp yêu thú thần niệm cũng không thể c o thường hắn mặc dù đang đối phương thần niệm bao phủ xuống miễn cưỡng làm đến không bị phát hiện nhưng nếu chính mình bất quá cái này long giao vương tất nhiên xuất hiện xem ra nghịch tiên minh tu sĩ tuyệt đối là giữ nhiều lành ít bất quá cái kia quý yêu vậy mà cùng yêu cái này quáy nhiều đến cùng một chỗ chẳng lẽ cái này yêu giao cùng năm đó độc giao có quan hệ gì không thành n ô dung trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ n g h e xong long giao vương c h i ngôn thạch phong bên trên tu sĩ người người mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng không chung gầy gò lao giả càng là toàn bộ tâm thẳng hướng trầm xuống đi nhưng thân là hóa thần kỳ tu sĩ đương nhiên sẽ không liền như vậy chấp nhận đ ỗ n g nhiên trong miệng phát ra một tiếng thê lương d í t lên chiếc kia đang tại mây mù yêu quái bên trong gián tiếp thần diệu phi kiếm màu xanh lam đột nhiên phát ra bạch quang trói mắt lập tức q a n h một tiếng tiếng vang phía sau trực tiếp bạo liệt ra n à y phi kiếm thế nhưng là một kiện uy lực không nhỏ của bảo tại đàm họ lao giả cưỡng ép tự bạo phía dưới uy lực to lớn viễn siêu hồ phổ thông tu sĩ tưởng tượng một đoàn mậu bạc trắng cực lớn quăng cầu vô c ă n cứ tại thạch phong phía trên lóe sáng hiện lên đem đối diện mập mạc miệng phun lam vụ tất cả đều thúc giục mà tán cái kia hai cái vòng cung pít đem trước người tròn bắt điên c u ồ n g thúc giục tới cực điểm mạng lớn hoàng hà trong nháy mắt hóa thành một đoàn ánh sáng màn đem chính mình bảo hộ ở trong đó đồng thời thân hình không thể không hướng phía sau bắn ngược ra ngoài mà nhân cơ hội này cái này gầy gò lao giả lật bàn tay một cái c h u y ể n trong tay bỗng nhiên thêm ra một mặt màu tím khăn g ấ m không lưỡng lự đem vật này hướng về trước người một tế khăn g ấ m lập tức hóa thành một đoàn tử quang đem láo giả k h ẽ quấn tiếp đó nhón lên hóa thành một đoàn tử hồng phá không bắn ra tốc độ bay nhanh chỉ là thời gian nháy mắt liền đã bắn ra hơn hai mươi mét bên ngoài sáu trăm bốn mươi ba chương sáu trăm bốn mươi t ư ớ p đoạt thực phẩm linh thạch lão giả cử động lần này phảng phất là một cái tín hiệu còn lại còn tại chiến đấu hóa thần tu sĩ cũng đột nhiên thi triển đủ loại thần kỳ bí thuật hoặc một trận bạch quang phía sau tại chỗ mất đi tăm hơi hoặc miệng p h u n tinh huyết hóa thành cổ quái huyết quang đào tẩu từng cái thà giảng tinh nguyên tổn hao nhiều cũng l i ề u mạng dứt bỏ đối thủ mà chạy h ư một tiếng lạnh leo thấu xương hử lạnh từ giữa không chúng chuyển ra long dao vương trên mặt giữ tợn nhẹ ra một tay phất lên một tiếng xét đủng đoàn âm thanh phía sau một đạo vàng bạc hai màu dị mang bắn ra yêu quái này vậy mà c dị mang vừa mới ra tay liền cổ quái l o e lên liền biến mất trong hư không không thấy bóng dáng không tốt nơi xa g ầ y gò lão giả một mực chú ý đến long giao vương nhất cử nhất động gặp một lần cảnh này run lên trong lòng đột nhiên đem trong tay mặt kia thanh sắt tấm gương hướng phía sau ném đi thanh quang đại phóng ở giữa một vòng trăng tròn huyện hóa hiện lên mấy mét to lớn thanh quang mênh mông đem lão giả thân hình tất cả đều bao phủ ở trong đó mà cơ h ồ tại thanh nguyện hóa hơn mười mở cự kim thương tại gần tại chỉ mét chỗ nổi lên phía trên ngân sắp điện mang loé lên liền vang lên tiếng sấm nổ đánh vào thanh nguyện ở trung tâm thanh nguyệt mặt n g o à i lại tấm gương một dạng vỡ vụn thành t ư ơ n g mảnh cự thương một chút chui vào giữa tháng đồng thời đem hắn nhất kích mà tán a mắt thấy cảnh này g ầ y gò lao giả kinh hãi trên thân tử quang nhoáng một cái liền nghĩ thi triển bí thuật gì đào tẩu nhưng ngay trong nháy mắt này hình thể rút nhỏ gần nửa kim thương liền từ còn sót lại ánh trăng bên trong bắn ra lóe lên phía sau cổ quái đâm vào tử quang phía trên phanh một tiếng vang thật lớn cái kia khăn g ấ m không biết là bậc nào dai c ổ bảo huyễn hóa tử quang lại đương xuống mày kích nhưng mà coi như, như thế gậy gò lao giả cả người như bị đệ giật một chút đánh bay ra ngoài cách xa mấy mét đi căn bản là không có cách khống chế thân hình một chút ở giữa không trung long giao vương vừa nhấc chân thân hình lại thần kỳ vượt ngang ngàn mét khoảng cách chỉ là mấy cái lắc lư liền trong nháy mắt đổi kịp gậy gò lao giả không nói hai lời đưa tay vỗ một cái đi năm ngón tay kim quang long lánh giống như thuần kim chế tạo đồng dạng gậy gò lao giả vừa mới t ử vừa đánh chúng khôi phục một chút gặp một lần long giao vương cử động này lập tức sắc mặt không máu dưới tình thế cấp bách há miệm ra một đạo lục mang từ miệm phun ra càng là một khỏa nắm đấm lớn cười xanh biết viên trâu la một tiếng kim trảo không chút khách khí đem viên trâu bắt được trong lòng bàn t lại phát ra kim loại ma sắt tấm thanh thúy thanh nhưng lục châu trong nháy mắt hình thể điên cồn phát ra phản phất muốn tuột tay bán ra long dao vương hai mắt hàn quang lấp lóe năm ngón tay b ô n g nhiên bốc lên dài vài t ấ c m ó n g tay đồng thời mu bàn tay hiện ra đồng tiền lớn nhỏ kim lân phước một tiếng vang trầm phía sau yêu quái này vậy mà tay không tấc sắt đem viên châu bóp nát một đoàn chói mắt lục mang thoáng qua phía sau kim sắc móng vuốt vậy mà như không việc mảy may tổn thương cũng không có bộ dáng hóa long quyết gậy gò lao giả tại hạt châu bị hủy diệt trong n h mắt thất thanh kêu lên đồng thời tâm thần tương liên phun ra một ngụn tinh huyết bất quá có này chỉ hoãn. tử quang bao quanh hắn lần nữa bắn ra trong nháy mắt lại cùng long giao vương kéo ra hơn mười em mở khoảng cách nhưng lần này long giao vương không có đi truy mà là d ư ớ i khôi giáp gương mặt chầm xuống phía dưới một tay hướng về phía nơi xa tử quang chậm rãi một q u y ề n đánh ra tử quang bầu trời một cái mét đại kim sắc nắm đấm cổ quái hiện lên hướng phía dưới như t h i ể m điện nhất kích v n y một tiếng vang thật lớn phía sau g ầ y gò lao giả bị c ự quyền nghiêng xuống đánh bay đi giống như thiên thạch giống như điên cuồng rơi đến thạch phong bên trên càng đem nào đó lầu cắt trực tiếp xuyên thủng ra một cái mấy mét đại h à n lớn tiếp đó bị vô số đá vụn bao thân hình khẽ động phía dưới sau một khắc cựu ra hiện tại lầu các đ ỉ n h chót đứng tại lô lớn nơi danh giới hướng về cách nhìn hai mắt cánh tay vừa nhấc bàn tay kim quang trói mắt liền muốn một hơi gây nên gậy gò lão giả đưa vào chỗ chết nhưng lại tại một sát na này thần sắc hắn biến đổi đ ỗ n g nhiên cánh tay phương hướng biến đổi h ư ớ n g cửa lầu các phía trước một chỗ vụ một cái đi đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng là ai ở nơi nào cút r a đây cho ta năm đạo kim sắc chảo mang lóe lên liền biến mất bán ra một chút không xuống đất mặt bên trong không thấy bóng dáng phốc phốc vài tiếng phía sau lầu các phía trước hiện ra năm đạo dài mấy mét vết xe đi ra đen thủy thế nhưng là p h ụ cận mặt đất không chút nào khác thường không có cũng không có người ảnh nổi lên gặp tình hình này gác x ế p trên lầu long dao vương ánh mắt chấp động mấy lần lại mặt hiện một tia kinh nghi vừa rồi hắn mảy may dấu hiệu không có cảm thấy một tia không h i ể u run r u dày lại để cho toàn thân phát lạnh cơ hồ không chút do dự phát khởi công kích yêu quái này cũng không phải là thật phát hiện l i ê u thập sao đồ vật mà thân là thiên địa linh thú sâu xa thăm thẳm cảm ứng thôi xử hắn làm ra loại này vô ý thức cử động thôi xử hắn làm ra loại này vô ý thức cử động nhưng bây giờ công kích một chút thất bại nhường long giao vương cũng có chút do dự không thể xác định vừa rồi có phải hay không là là nhất thời ảo giác dù sao dự cảm sai lầm tình hình trước đó ngược lại cũng không phải không có xuất hiện qua chỉ là vừa mới run dậy quá cường liệt một chút phản phất cái gì cực kỳ nguy hiểm đồ vật đang dình coi lấy hắn nhường hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi loại liền ở đây yêu đ a n g t ạ i suy nghĩ muốn hay không lại mở rộng chút lùng tìm thời điểm lâu các lỗ lớn phần đấy đống đá vụn động khé động lập tức lại khôi phục như thường đứng lên đánh chỉ một điểm này dị thanh nhường long giao vương chú ý của lập tức bị dẫn đi qua ánh mắt tại nơi đống loạn thạch bên trên đảo qua phía sau. trên mặt hiện lên một tia sắc cơ hắn một tay hướng về trước người một chảo một tiếng oanh minh phía sau cái tia cán trường thương màu và nóng ngay tại điện xà c u ố n quanh bên trong nổi lên yêu quái này không nói một lời nắm lên thương này hung hang địa hạ nhất vung kim thương tại ngân hồ c h ấ p động bên trong lập tức hóa thành một đạo c h ó i mắt cầu v ồ n g bắn nhanh xuống ở trên đường lại cổ quái lóe lên không thấy chờ lần nữa hiện ra thân hình lúc trường thương lại đã đâm vào cách lầu các hơn hai mươi mét một chỗ trên mặt đất âm âm một tiếng kim thương liền như vậy chui vào trong đó không thấy bóng dáng lập tức một tiếng rên dị phát ra lập tức phụ cận mặt đất một chút toàn bộ vỡ vụn ra vô số đá vụn khắp nơi bắn ra đồng thời một đạo tử quang tại loạn thạch bên trong phá điệu mà ra chính là tên kia g ầ y gò lao giả chỉ là lúc lao giả sắc mặt trắng bệnh khỏe miệng mang huyết toàn thân tử quang trợ tám trần minh một bộ sắp giải tán dấu hiệu xem ra cái này tử quang mặc dù thần diệu nhưng liên tiếp bị long g i a o vương trọng kích cũng cuối cùng không chịu nổi lao giả mỗi lần bị bước ra lập tức hướng thạch phong bên ngoài hốt hoảng bay vụn long g i a o vương khỏe miệm nhai răng cười càng đậm lần nữa vỗ xuống phía dưới một cái trường thương màu vàng nóng lại từ trong hư không h i ệ lên một cánh tay lần nữa vung lên phía sau đội qu mặc dù lại tế ra một mặt t â m chắn cùng một kiện s á t mét nhưng mà tại lóe lên đến rồi trước mặt kim thương trước mặt không hề có tác dụng hai tiếng nổ mạnh phía sau hai cái bảo vật liền bị nhất kích mà nát kim thương không ngừng chút nào nhất kích mà qua gậy gò lao giả mặc dù l i ề u mạng trốn tránh nhưng mà dùng cái này thường tốc độ bay căn bản là không có cách tránh đi kết quả kim thương xuyên thủng tầng kia trở nên mỏng manh từ quang liền từ hắn trước ngực chợt lóe lên tên này hóa thần tu sĩ một tiếng h é t thảm liền rơi xuống phía dưới cả người rơi vào trên mặt đất trong nháy mắt không n ú c ních mà ở hắn xoay chuyển trước ngực chốt thì thêm ra một cái to cỡ miệu chén chá xung quanh lại có mấy đạo tinh tế ngân hồ khiêu t h i ể m không chắc ẩn ẩn một cỗ mùi khét lẹt chuyển ra ừ một cái hóa thần tu sĩ cũng nghĩ từ bản vương trong tay chạy trốn quả thực là mơ m ộ n g háo huyền long giao vương đưa tay đem cái kia kim sắc trường thương lần nữa triệu hồi phía sau mà không thay đổi nói một câu lại một tay hất lên tiếng xe gió chuyển đến vài gốc móng tay bắn ra đón gió dâng lên lập tức hóa thành mét d à i kim sắc tự đình một chút đem lão giả tứ chi cùng cổ cứng rắn đóng vào trên mặt đất lập tức đóng đinh phủ văn chất động mấy đạo kim sắc xiềng xích nổi lên càng đem ngạnh xinh, xinh lão giả phong ấn tại long giao vương lúc này mới yên tâm lại một tay hướng về trên người lao giả một chảo hắn bên hông túi chữ vật trực tiếp bị thu hút tới trong tay tiếp đó thần nghiệm hướng bên trong đảo qua phía sau lập tức sắc mặt âm lịch xuống hắn âm trầm vườn g ngầm đầu ánh mắt hướng trên không bốn phía đảo qua chỉ thấy chỉ một lát sau công phu khác vài tên bỏ chạy hóa thần tu sĩ trong đó hai tên lần nữa bị lúc đầu yêu tu c ủ a lấy một tên khác cầm trong tay h ồ l ô áo xám lao giả cùng mặt khác một đám mưa máu lại bỏ trốn mất dạng trong nháy mắt chỉ thấy hai cái điểm đen dáng vẻ bất qua áo xám lao giả đằng sau lại bị mới xuất hiện yêu tu liên thủ đuổi theo đuổi sắc đoàn huyết vụ kia lại đem khác hai tên nguyên lai y ê u tu bỏ rơi càng ngày càng xa tốc độ bay nhanh viễn siêu sau lưng đối thủ sáu long giao vương khỏe miệng co giật một chút nhìn một chút xa xa xương máu suy nghĩ một chút phía sau thân hình k h ẽ động một vệ kim quang thẳng đến xương máu phương hướng bắn nhanh mà đi nhìn qua đi xa kim quang thân ở cửa lầu các bên nội g dung nhẹ nhàng thở một hơi vừa rồi mắt thấy long giao vương đem cái kia g ầ y gò lao giả nhất kích đánh bay đến trong lầu các phía sau hắn tâm thần k h á động có phần muốn ra tay đem gậy gò lao giả chế trụ trực tiếp điều tra người xem khối kia thực phẩm linh thạch phải chăng ở tại trên thân bất quá cuối cùng cảm thấy không quá chắc chắn. vẫn mà từ vừa rồi kim giao thần sắt xem ra gậy gọ lao giả trong túi chữ vật quả nhiên không có khối kia cực phẩm linh thạch lao giả càng không khả năng đem linh thạch trực tiếp giấu ở trên người dù sao linh khí tinh thần u như thế đồ vật nếu không đặt ở trong túi chữ vật cho dù ai đều có thể một mắt nhìn ra nó chỗ ở nội dung cũng không hữu lý hội trên đất g ầ y gò lao giả ánh mắt đồng dạng hướng trên không mấy chỗ nhìn lại giờ khác này ở màu lam mây ngủ yêu quái phía dưới chỉ có một cái hóa thần không biết tên yêu tu lơ lửng giữa không t r ú n g không n ú p đ í c h dường như là long giao vương cố ý lưu lại giám thị thạch phong nhân thủ yêu quái này tu sắc mặt lam nhạt diện mục dữ tợn nơi cánh tay cùng trên đùi trải rộng từng cục vẩy màu xanh lam nhìn qua thực sự hung ác dị tưởng bỗng nhiên tên này yêu tu quay đầu hướng một bên nóng nhìn đi qua nội trong lòng l ó e lên đồng dạng xoay bài tùy theo nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa một đoàn hoàng quang đang hướng ở đây bay vụt mà đến bên trong ẩ n ẩ n có một cái yêu thú tay nâng thứ gì bộ dáng n ô dung mắt sáng lên trong con mắt bỗng nhiên l à m m à n g c h ấ p động lại thi triển mình thanh linh mục thần t h ô n g đem hoàng quang bên trong yêu thú nhìn nhất thanh n h ị sở đây là một cái sinh ra bốn cái tay cánh tay bộ dáng lại giống hải mã một dạng cổ quá yêu thú sinh ra bốn tay cánh tay lại cùng nâng một cái màu xanh nhạt túi chữ vật xấu xí trên gương mặt lại rõ ràng tràn đầy vui rỗ dành tri sắc nhìn thấy cảnh này n ộ dung con người hơi co lại mà đúng lúc này nguyên bản lơ lửng trên không bất động tên kia màu làm nhạt y ê u tu bờ môi khẽ nhúc ních h cùng bốn tay y ê u tú h nói chuyện với nhau vài câu lập tức lên trên mặt đồng dạng hiện ra vẻ hương phân tới thân hình k h ẽ động đem hóa thành một đạo làm quang thẳng đến bốn tay y ê u tú h nên đón thấy rõ ràng hóa thần y ê u t u khác thường biểu lộ phía sau n ô dung trong lòng cuối cùng một tia trần trở cũng không có lúc này hắn không che giấu nữa thân hình sau lưng tiếng sấm cùng một chỗ c h ấ m như tuyết phong lôi cánh hiện hình mà ra lập tức từ tại chỗ lóe lên không thấy tăm hơi ở trên đường lóe lên vài cái n ộ dung liền biến thành một đạo ngân hồ xuất hiện ở ngoài ngàn mét một tiếng xét đùng cả người trợn tại bốn tay yêu thú trên đầu hiện hình mà ra a tên tia bốn tay yêu thú cũng rất là thông minh gặp một lần cảnh này lập tức trong lòng k h ô n g ổn lúc này hé miệng d ầ m d ạ p chẳng chị hoàng mang tuần trào ra đồng thời thân hình k h ẽ động lại hóa thành một đạo trói mắt hoàng cầu vòng phương hướng biến đổi vạch ra một cái vòng tròn tránh đi liếu nô rong trực tiếp nên hướng xa xa hóa thần yêu t h ú xem ra yêu quái này tú h cũng biết n ô dung thế tới hung hăng mảy may có tự mình nên chiến ý tứ nhưng chỉ là một cái hóa thần yêu thú n ộ dung như thế nào phóng hắn từ ngay dưới mắt chạy trốn lúc này không để ý tới nơi xa hóa thần yêu tu phát ra kinh thiên nỗ hống tay áo chạy phất một cái. một mảnh thanh hà từ trước người c u ố n qua trên trăm đạo hoàng mang khoảng không lại bị hào quang vung lên mà tán hóa thành mấy chục k h ỏ a màu vàng mảnh đinh nhao nhao rơi xuống phía dưới đồng thời ngô dung cánh tay kia vừa nhất hướng về phía đ ộ t mở bốn tay yêu thú nắm vào trong hư không một cái lập tức cùng cái kia long dao vương đối phó cái kia g ầ y gò lao giả tương tự một màn xuất hiện tại yêu thú đỉnh đầu thanh quang l ó i lên một cái bàn tay lớn màu xanh huyền hóa mà ra hướng phía dưới như t h i ể m điện trục tới đại thủ lại một tay lấy yêu quái này thú chặn ngang tóm vào trong tay bốn tay yêu thú bị hù hồn bay lên trời trên người nó hoàng quang c ù n tiệm không rõ bốn cái tay, cánh tay đột nhiên biến thành bốn thanh sáng lấp lóa lơi dao nhắm ngay bàn tay lớn màu xanh liền một hồi chém lung tung nhưng n ô dung lấy hóa thần hậu kỳ tu vi ngưng tụ thần thông lại sao là một gã chính là nguyên anh yêu thú có thể phá chỉ thấy hàn quang chất động nhưng bàn tay lớn màu xanh không hư hao chút nào dáng vẻ n ô dung nhữ mày lại trên mặt một t ầ n g sát khí nổi lên dội ra trộm tới năm ngón tay hợp lại bàn tay lớn màu xanh đồng dạng không chút lưu tình năm ngón tay dùng sức lập tức một tiếng hét thảm phát ra cái tia bốn tay yêu thú yêu thú cơ thể cũng coi như cứng cỏi dị thường nhưng có thể nào ngăn cản hóa thần hậu kỳ tu sĩ nhất kích thân thể lại bông mà cơ hồ cùng lúc đó n ô dung lại hóa thành một đạo ngân hồ tại chỗ tiêu thất sau một khắc lại xuất hiện ở yêu thú tàn thi bên cạnh một cái từ đây yêu thân thượng tướng cái kia thanh sắt túi chữ vật thu hút tới trong tay tiếp đó thật nhanh dùng thần n i ệ m đi đến đảo qua n ô dung trên mặt lộ ra cực kỳ mừng rỡ t h ầ n sắc đem linh thạch lưu lại cho ta u n g u n g đánh tiếng giống từ nơi không xa chuyển đến tên tiêu m à u làm gương mặt hóa thần yêu tu mắt thấy n ô dung cổ quái xuất hiện nhất kích liền diệt sắt bốn tay yêu tú cướp lấy đồ vật trong lòng chi nộ có thể tưởng tượng được cũng lại không lo được cái gì giống to tiếng g ố n g hướng bốn phía ung dung chuyển đi thanh â m bên trong lại bị yêu quái này quán chú pháp lực e rằng phương viên hơn mười dặm yêu thú đều nghe nhất thanh nhị sở a ngô dung n ư ớ g mày quay đầu xem xét yêu quái này một mắt ánh mắt băng lanh cực điểm phảng phất tại nhìn một người chết đồng dạng sáu chương 641 dùng thử linh thạch tên này yêu tu lam quang c h ấ p động ở giữa cuối cùng bắn nhanh đến rồi cách ngô dung địa phương phụ cận nhưng bị ngô d u n g nhất nhìn phía dưới toàn thân phát lạnh lại phảng phất đặt mình vào khốc đông trung nhất giống như lần này yêu quái này cả kinh không nhỏ vội vàng ngừng được q n g mới nhớ tới dùng thần niệm vội vàng đạo qua phía trước kết quả yêu quái này sắc mặt đại biến ngược lại hít một hơi sâu đậm khí lạnh. hóa thần đại viên mãn tu sĩ ngươi là người nào nguyên bản khí thế hung hăng hóa thần yêu tu thân hình đ ú n g xuống đồng thời cuốn q u í t lật tay một cái trưởng lộ ra hai mảnh vỏ sò、so、một dạng cổ quái bảo vật chắn trước người trong mắt lóe lên một nét sợ hãi ta là người nào cùng một người chết có cái gì muốn nói nội dung cũng không nhìn nhiều yêu quái này mà làm ắ t quang nhất t i ể m hướng bốn phía chân trời nhìn lướt qua yêu quái này mới vừa giống to tựa hồ có tác dụng cách nơi này xa một chút chỗ hai tên hóa hình cấp yêu tu sĩ kéo chặt lấy bây giờ lại đem đối thủ ném đi đ ô n nhiên hóa thành hai đoàn thanh sắc yêu phòng thẳng đến ngô dung bên này phóng tới mà càng xa chút nơi cuối cùng lại có kim quan g cùng tiếng sấm mơ hồ âm thanh truyền đến tên t i ê u long giao vương cũng đang quay lại nơi này bộ dáng mà lấy yêu quái này đáng sợ tốc độ bay trở về ở đây e rằng chỉ là trong nháy mắt sự tình nội dung trong lòng suy nghĩ lấy khoe miệng nổi lên một tia cười l ạ n h tới đem túi chữ vật vừa thu lại một tay khẽ đảo chuyển một kiện màu xanh biếc một mét hiện lên trong tay phía trước hóa thần yêu tu gặp một lần c ả n h này không chút do dự t h u ố c d ụ c trước người phạm nhân b ố i sát trạng bảo vật lập tức hai mảnh vỏ sò、so、mặt ngoài trắng quang nhất điểm hóa thành một tầng dạy đặc dị thường lồng ánh sáng đem yêu quái này bảo hộ ở trong đó nó lúc này mới tâm trung nhất sao đứng lên phía trước nô g dung nhìn thấy cảnh này trên mặt lại phát hiện ra một tia trào phúng chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái trong tay một mét màu xanh biết linh quang nhất t i ề m phía trước yêu thú đỉnh đầu chỗ liền chuyển đến phạm âm thanh âm một đoá mấy t h ư ớ c ngân sắc hoa sen lóe lên hiện ra b ả y sắc phật quang tuân ra xuống lồng ánh sáng bên trong hóa thần yêu thú theo bản năng thân hình thoát một cái liền đ ộ n quang nhất lên phải tránh phật quang t r ụ xuống nhưng mà để cho hồn bay lên trời sự tình xảy ra phụ cận không khí căng thẳng vô hình cự lực bông xuống đến rồi yêu quái này trên thân nhường tận gốc ngón tay đều không thể nhúc nhích một chút sớm bị phật quang nhất phía dưới bao ở trong đó thể nội linh lực cũng đồng thời ngốc trệ một kia cũng không cách nào điều động a yêu quái này chỉ cùng một tiếng kinh hô một đạo mét dài kim quang liền bay vụt mà tới chỉ là vây quanh này lồng ánh sáng lượn quanh vài vòng lồng ánh sáng liền phát ra giòn nước thanh âm hỏng mất ra lập tức tại yêu tu sợ h ã i trong ánh mắt kim quang nhất trợt lói lên phúc một tiếng yêu quái này thân thể từ trung nhất chia làm hai thi thể trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống ph nhưng t ừ tàn thi trung nhất đoàn lục hỏa bắn ra nhưng mà đúng lúc này một tiếng xét đùng đoàn n g ô dung thân hình liền cổ quái hiện lên trước mặt khoát tay hướng cái tia lục hỏa hư không một điểm lục quang khẽ run lên lại bị n g ô dung bằng vào cường đại linh lực nạnh sinh sinh ổn định ở trên bầu trời một cái tay khác ném đi lại tế ra một cái màu xanh nhạt bình ngọc quay tít một vòng phía sau từ miệng bình bên trong phun ra một cỗ dáng mây trắng tới hào quang một chút vòng lại liền đem cái tia lục hỏa quấn vào trong đó trực tiếp thu hút miệng bình bên trong đúng lúc này hai gã khác yêu tu không chế yêu phong đã bay qua liễu đại lửa đường trình xa xa nhìn thấy nội dung diệt yêu thu hồn cử động cũng đều tâm trung nhất lạnh hai yêu vội và ngừng thanh sắc yêu phong nhìn nhau một cái phía sau trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi lúc này chân trời kim quang đã dần dần rõ ràng quả nhiên là cái kia long giao vương đang hướng ở đây cấp bách đột mà đến những v ư ơ n g hướng khác cũng đồng thời có các loại mây mù yêu quái xuất hiện tựa hồ còn lại yêu tu cũng cùng nhau chạy về dáng vẻ nội dung ánh mắt chớp động mấy lần suy nghĩ một chút thì thào m ộ t câu tính toán linh thạch tất nhiên tới tay cũng không cần mạo hiểm nói xong lời này nội dung khỏe miệng cong lên lúc này quanh thân thanh quang đại phóng liền rời đi nơi đây ngăn ở hắ long giao vương rõ ràng vẫn đang đến ngoài trăm thước phụ cận trên không liền vang lên yêu quái này vương không thể nghi ngờ mệnh lệnh mặt khác hai yêu ngồi không yên trước mắt đối phương đem c ự c phẩm linh thạch lấy đi vượt thời cơ trọng báo kết quả nhưng là bọn họ không đánh nổi rơi vào đường cùng hai yêu chỉ có thể bấm n i ệ m pháp quyết phân biệt huyễn hóa ra hai đầu thanh minh ngông gió dao thẳng đến ngô dung hung dữ đánh tới ngô dung lại cười ha ha một tiếng lập tức hóa thành một đạo ngân hồ tại chỗ tiêu thất sau một khắc xuất hiện ở hơn hai mươi mét nơi khắc phương mới hóa thành một đạo thanh hồng phá không rời đi hai cái phong long căn bản là không có cách đổi kịp cho ta đem linh thạch lưu lại nơi xa trong kim quang giao vương trong mắt tàn khốc l ó e lên đột nhiên đem trong tay kim thương cách nhau xa như vậy liền hung hăng một ném mà đến n ô dung hơi khẽ giật mình chỉ thấy một tiếng ầm vang kim thương lập lòe chớp liên tục mấy lần lại từ xa như thế chỗ một chút cách hắn bất quá ba bốn mươi m xa lúc này thương này một lần sau khi biến mất n ô dung đã thần sắc như thường đột quang hơi dừng một chút đồng thời đột nhiên tay vừa lộ chuyển một cái ngân sắc tiểu thuẫn hiện lên trước người lập tức hóa thành mét lớn nhỏ gần như đồng thời cái kim sắc trường thương xuất hiện ở liếu n ô dông trước người mét nơi xa đ i ệ nơi quang sau, thuẫn màu màu phía thai vang vang tia nhất liền đánh không bưng bên trên. Một tiếng vang thật lớn, bạc màu sáng tia sáng sen lẫn lẻ, lại nhất thời bất phân tháng bại đứng lên. n thiểm thật thời tấm lấp bất xét một lại bại đâm Làm kịp lẻ, bạc bạc vào xa long giao vương cũng không thấy đội quang nhất ngừng vội vàng trong lòng pháp quyết thúc giục tiếng sấm cùng một chỗ một đầu ngân sắc điện xà trực tiếp từ trên thương bay ra một cái xoay quanh sau khi được vượt qua tầm chắn lao thẳng tới n ô dung hử điều trùng tiểu kỹ n ô dung h ừ một tiếng lại không lưỡng lự vỗ một cái đi nhìn như từ trí hoãn lại cổ quái bắt lại ngân sắc điện xà bảy tấp chỗ đồng thời cả cánh tay một tiếng ầm vang hiện ra lít nha lít nhít kim sắc hồ quang điện kim hồ từ trên cánh tay trực tiếp tuân ra xuống một chút đem trọn đầu ngân xả sông lên mất xa xa long giao vương nhìn thấy tình hình này sắc mặt biến hóa nhưng n ô dung còn không chỉ như thế phương d i ệ t đi điện xả lại phanh một tiếng một tay vỗ đánh vào trước người tấm thuẫn màu bạc bên trên tấm chắn mặt ngoài lập tức nổi lên một t ầ n g trói mắt ngân quang toàn bộ lá chắn mặt một chút trở nên bóng loáng như gương kim thương khẽ run lên phía dưới liền bị ngân quang nhất đánh mở ra nhanh như chớp bay ngược ra ngoài xa bảy tám mét đi mà n ô dung thì nhận cơ hội này lần nữa hóa thành một đạo thanh hồng hướng một phương hướng nào đó bắn nhanh mà đi. lần này hắn không che giấu nữa linh lực chút nào tất cả pháp lực toàn bộ điều động phía dưới thanh hồng tốc độ bay nhanh chỉ là mấy hơi thở vậy mà liền chui ra khỏi hơn trăm mét đi xa nhắc tới cũng xảo phía trước vừa vặn có một yêu tu hóa thành một đạo ấu quan g sông tới mặt càng là theo sát long dao vương chạy tới tên kia quy yêu bởi vì ngô dung biến thành đội quan g quá nhanh yêu quái này ngược lại không có có thể thấy rõ ràng ngô dung khuôn mặt nhưng ngô dung lúc trước d i ệ t sắt một tên khác hóa thần yêu tu cùng với dễ dàng đương phía dưới long dao vương một kích một màn lại bị yêu quái này xa xa nhìn thấy cho nên quy yêu gặp một lần ngô dung lại hướng hắn tới tự nhiên sắc mặt lúc này nó đột quang phương hướng biến đổi hướng một bên vội vàng vào tới muốn trốn tránh qua ngô dung đột quang ngô dung gặp tình hình này hai mắt lạnh lẽo cũng lộ ra nụ cười nhìn thấy ngô dung kỳ quái nụ cười quy yêu không khỏi n g ẩ n ngơ đột quang không khỏi ngừng lại một chút nhưng liền này nháy mắt chần chờ nhường này quy yêu mất mạng một bên cách xa mấy mét chỗ không gian ba động cùng một chỗ lâm tử tử diễm thân h n h c h ấ p động nổi lên không nói hai lời hướng quy yêu tay h á o phất một cái lập tức vô số phi kiếm từ tay nào trung nhất lóe sáng ra nón một cái phía dưới lại hóa thành trên trăm đạo kim sắc kỳ quang tiếng xé gió đại tác một chương rậm chẳ người là quy yêu quay đầu cuối cùng nhìn thấy lâm tử hình dáng lập tức giống như gặp quỷ một dạng thất thanh têo to yêu quái này lần sau gặp lại như vậy đa tình k i ế m quan hướng mình chém tới trên mặt bá một cái tái nhợt không máu quy yêu e ngại phía dưới trong miệng vài tiếng giống to đột nhiên kéo một cái trên thân trường bảo lập tức hóa một mảnh mây đen trực tiếp lên hướng kiếm võng mà mình thì đen như mực yêu khí một hồi ngưng kết liền muốn thi triển bí thuật ngự đ ộ t mà chạy nhưng mà đúng lúc này một tiếng lạnh leo thấu xương hử lạnh từ lâm tử trong miệng b ỗ n nhiên chuyển ra trong chốc lát quy yêu chỉ cảm thấy thần thức một hồi như tê liệt kịch liệt đau hai mũi bên trong sạch đồng thời chạy ra từng đạo máu đen yêu quái này một chút từ giữa không trung ngã xuống mà mây đen kia cùng kim sắc kiếm quang vừa mới tiếp xúc kiếm khí giao thoa ở giữa liền bị chém thành vô số khối tàn phá mây đen trong nháy mắt hóa thành lớn chừng móng tay mai rủa nhau nhau rơi xuống phía dưới kim quang đại phong phía dưới kiếm vong không chút nào dừng lại hướng phía dưới quy yêu trên thân bao một cái xuống quy yêu cuối cùng từ thần thức tê liệt trong đau nhức khôi phục một chút nhưng bây giờ nhưng căn bản tránh cũng không thể tránh đã bị kiếm vong triệt để lưỡi ở trong đó trong tuyệt vọng yêu quái này đột nhiên c người nam kia chính là trước kia tên kia họ nô sáu nhưng không chờ hắn hoàn toàn hô ra miệng một bên lâm tử lại sờ mặt lại đột nhiên thúc giục kiếm quyết kiếm v o n g trợt vừa thu lại vô số kim quan g tại quy yêu trên thân trợt lóe lên yêu quái này bị chém thành vô số đoạn thậm chí ngay cả yêu quái này hồn biến thành l ụ c hỏa cũng chỉ là lóe lên phía sau liền lăn lăn kiếm quang chìm ngập vô tung vô ảnh diễn sát quy yêu cử động chỉ phí phí hết mấy hút thời gian lâm tử thân hình thoát một cái lần nữa hóa thành trói mắt đội quang phá không rời đi đạo mắt liền tới vài trăm mét bên ngoài đi tới liêu nô dông bên người tiếp đó hai điểm thanh hai đạo thanh hồng liền hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung long giao vương tự nhiên không quá cam tâm một mực đuổi theo ngô dung hai người ra thạch linh đạo thế nhưng là ngô dung có gió lôi cánh lâm tử có huyết thần áo t r o n g long giao vương cho dù là tiền vương kỳ yêu tu cũng không có cách nào đổi u kịp long giao vương mắt thấy căn bản là không có cách đổi u kịp phía sau lại thêm cũng tự nhận không có năm chắc đơn đà độc đấu có thể thủ thắng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ truy đuổi một lần nữa quay lại thạch phòng chỉ là sắc mặt tự nhiên hết sức cầm trầm họ n ô sáu một đôi bạn lữ sáu làm long giao vương một lần nữa trở lại thạch phong bầu trời thần sắc đ ố n g nhiên k h ẽ động trong miệng thì thảo nói nhỏ vài tiếng lúc này k h ắ c hóa hình kỳ yêu thú cũng vây quanh sắc mặt đồng dạng đều không dễ nhìn dáng vẻ long hình cái thứ hai tên hóa thần đại viên mãn tu sĩ là người phương nào nhìn giọng nói và dáng điệu tướng mạo không giống như là trong truyền thuyết tu la chẳng lẽ là đông hải thánh tiên vợ chồng không có khả năng đông hải thánh tiên không thể rời đi tiên hải thành tự nhiên càng không có thể chẳng lẽ là trong nhân loại tân tiến cấp đại tu sĩ một cái toàn thân bị ngọn lửa bá khỏa không nhìn thấy chân dung yêu tu không nhịn được trước mở miệm trước vấn đạo không rõ lắm. Bất quá mặc dù k h ô người có giao thủ. h n n n g g ư này vô vẫn công luận là lạ đều pháp pháp bảo vẫn là công pháp đều xa r ấ thần tựa ồ đông、lâm、tiên、hải、thành danh lâm t hải hóa h thông u sĩ cũng k có người này. Long、giao、vương dùng giao thực a n Người này thần thông h chầm thấp âm trả t lời. sự không nhỏ lam đạo h ư u cùng ô đạo h ư u ở dưới tay hắn liền một cái đối mặt cũng không có duy trì dưới tới e rằng pháp lực muốn so tu la t h á n h tiên đều phải không kém một tên khắc lục báo yêu tu lòng vẫn còn sợ h a i nói khắc yêu tu cũng phần lớn trên mặt t h n hiện một kia vẻ sợ hai i sáu dù sao tại chỗ yêu tu phần lớn là hóa thần yêu thú tự hỏi tu vi cũng không so quy yêu hai người mạnh đi đâu tất nhiên n g ô dung có thể như thế nhẹ nhõm chèm giết hai yêu bọn hắn nếu là gặp chẳng phải là đồng dạng chỉ có thể khoanh tay chịu chết không thiếu yêu tu lúc này trong lòng đã quyết định chú ý lần sau nếu là còn gặp phải n g ô dung nói không chừng chỉ có cò c ẳ n g trước tiên chạy trốn ta năm đó cùng tu la cực thánh giao thủ qua một lần người này thoạt nhìn là so tu la cực còn khó dây hơn hai điểm ít nhất tu la không ở đánh lén phía dưới tuyệt không có biện pháp dứt khoát như vậy d i ệ t s á t chúng ta hải tộc hóa hình đồng đạo bất quá các vị đạo hữu không chắc chắn người này nhìn qua cường đại cái này cũng là chúng ta lần đầu cùng đối phương giao thủ đối với người này thần thông quá xa lạ duyên cớ b ằ nhưng g k ô không n tên này nhân loại tu sĩ cũng sẽ không dễ dàng thủ. Long g giao tu thủ. loại sĩ sẽ dễ đáp v ơ bình tĩnh nói. Khác yêu tu nghe lời này Khác tu một cái, có lời cái, yêu lộ ra vào trợ hiểu, có thì hiểu, không Nhưng nói. có trầm mặt v lúc này một cái tiên vương yêu tu tên t i ê u ngay từ đầu hòa t h à n h gầy lão giả tranh đấu mật mạc đột nhiên mở miệng hỏi một cái câu long hình ô đạo hưu vẫn là phía trước đều lời nói là ý gì đạo hưu phải chăng có chút khuôn mặt đột nhiên hô lên đối phương một n a m là họ nô một bộ nhận biết người này bộ dáng mà niết mô không có nhớ lầm giống như một chút năm trước giao long nhất tộc cùng con nghe vương tộc đã từng liên thủ tập kích vạn mét hải người lân cận loại tu sĩ cùng h ò đảo khắp nơi tìm kiếm qua một cái họ nô tu sĩ a không biết người này cùng vừa rồi người phải chăng có liên quan gì nghe lời này một cái phu cận yêu tu một trận bạo động mà long giao vương lại nhữ mày một cái hẳn là không quan hệ thế nào trước kia ta một cái con cháu bị một cái nguyên anh kỳ nhân loại tu sĩ đánh l é n á m hại lúc này mới phái ra nhân thủ bốn phía tìm kiếm hung thủ mà người này nhưng là một cái hóa thần đại viên mãn tu sĩ làm sao có thể là cùng một người trừ phi người nọ là không đến hai trăm năm thời gian làm sao có thể có bây giờ thần thông long giao vương trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn lắc đầu cái này cũng không nhất định ta năm đó đã từng đánh giết một cái l o à i người hóa thần tu sĩ đi qua siêu hồn phía sau mới biết được trong nhân loại danh s ư n g đệ nhất mật bảo tà long đỉnh đã xuất thế là bị một cái họ ngâu nguyên anh tu sĩ lấy được nhưng về sau đi qua nhân loại hóa thần lao quái truy t r a người này từng tại chúng ta ngoại hải qua một thời gian thật dài mà tà long trong đỉnh b ổ thiên đan danh khí cũng không nhỏ có đan này cộng thêm trong đỉnh cái khác không biết tên thượng cổ linh đan tương trợ lời nói người này nhanh như vậy tiến giai đến hậu kỳ cũng không phải không thể nào mập mạp cười hát h nói mập mạp lời nói này nói ra miệng phía sau bầy yêu tất cả đều nghe được trận mắt hốc mồm có chút không nhịn được lập tức châu đầu ghé thai đứng lên long giao vương nghe sau đó đồng dạng trầm âm sau một lúc lâu mới hai mắt hàn quang lõe lên nói nếu là nhiếp đạo hữu lời nói là thật cái này người thật là có mấy phần có thể là trước kia tên c kia sát hại tôn nhi ta tu sĩ nếu là như vậy mà nói bản vương tuyệt đối sẽ không dễ dàng bông tha hắn vô luận là long mỗi tôn nhi mối thủ vẫn là hôm nay ô l a m hai vị đạo hữu bọn mình đều phải cầm người này huyết tế húng chi người này cướp đi cực phẩm linh thạch người mang tà long đỉnh bực này trí bảo người này là hóa thần đại viên mãn tu sĩ thần thông không thể coi thường không đem hắn đẩy vào tuyệt địa đồng thời lại có hơn ba gã long huynh tu vi như vậy đồng đạo e rằng căn bản không làm gì được có thể người này đừng nói gì đến đoạt bảo bảo thủ mập mạp lại lắc đầu thận trọng nói người này s á t thực không thể xem nhẹ đối phó hắn cần bàn bạc k ỹ hơn đồng thời mời tới toan huynh cùng bích đạo h ư u đồng loạt ra tay mới được bất quá chuyện này bây giờ không đội chỉ cần người này còn lưu tại đông lâm tiên hải chúng ta lúc nào cũng có cơ hội trái lại chúng ta chuyến này mặc dù vẫn là hai vị đạo hữu nhưng tương tự diện sát sáu vị loài người hóa thần tu sĩ hơn nữa thạch linh đảo lên linh quán g từ đây liền về chúng ta hải tộc tất cả coi như khối kia đỉnh giai cấp tột cùng linh thạch bị đoạt trong mỏ quặng nói không chừng còn có khắc cực phẩm linh thạch không bị khai thác ra cũng không cần quá chú ý chúng ta việc cấp bách là một lần nữa bố trí xuống cơm chế tụ tập nhân thủ để phòng nhân loại tu sĩ một lần nữa đánh trở lại lịch tiên minh cùng đông tiên cung cũng sẽ không c a m nguyện liền như vậy chị vua mười phần chín tám sẽ kéo nhau trở lại chúng ta muốn sáu long giao vương tựa hồ đối với chuyện báo thủ cũng không có bao nhiều hứng thú trong nháy mắt liền đem chủ đề dẫn về tới trước mặt linh quán bên trên cái này liên lụy đến tại chỗ chúng yêu tu lợi í c h sự tình Quả n h i ê n đem g chậm chậm đương cái nhiên nội dung sẽ lại không trở về cái kia cái gọi là không lôi đảo nhận đúng vương hướng phía sau trực tiếp từ trước đến nay lúc trường sa đảo bay đi người cấp được liêu thật sao lâm tử tò mò hỏi n ộ ô dung nội dung mỉm cười thật ở đ ộ n quan g bên trong khẽ vươn tay từ trong ngực đem cái tia thanh sắt túi chữ vật móc ra tiếp đó mắt lộ ra hưng phấn lắp một cái này túi lập tức một cỗ dáng mây trắng từ túi trong miệng tuôn ra lập tức một khối xanh biên biết lớn bằng ngón cái linh thạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay n ô dung một tay một nắm này linh thạch tử tế suy nghĩ lâm tử cũng n ô đầu ra tới linh thạch mặt ngoài linh quang lưu chuyển không chắc lục mang t r ợ tám trận mình dường như vật sống đồng dạng mà ở linh thạch mặt ngoài tựa hồ còn có trắng tinh nhỏ bé đổ vật không ngừng hiện lên mà ra nhưng mà bởi vì quá nhỏ bé vậy mà nhất thời không cách nào thấy rõ ràng n ộ dung trong lòng kinh ngạc phía dưới. con n g ư ơ i co r ụ t lại trong mắt đ ố n g nhiên la mang m c h ấ p động cuối cùng đem lục quang trung đông tây thấy do đứng lên cái k i a càng là từng mảnh từng mảnh phảng phất b n g tuyết lại phảng phất phủ văn màu ngã sữa điểm sáng những điểm sáng này không ngừng từ màu xanh biết trong linh thạch t u ô n r a lập tức lại tự động vỡ ra hóa thành điểm điểm tinh thuần linh khí này linh thạch vậy mà bởi vì ẩn chứa linh khí quá khổng lồ mà không phải không cưỡng ép hướng ngoại giới tràn ra lấy nội dung, dung nhắm hai mắt hơi cảm ứng xuống linh thạch bên trên tán phát linh khí một lát sau phía sau hắn do dự một chút vẫn là năm ngón tay thanh quang nhất t i ệ m thử nghiệm thu nạp một chút trong tinh thạch b ả n g bạc linh khí sáu trăm bốn mươi năm chương sáu trăm bốn mươi hai gặp mặt đông hải thánh tiên năm cỗ tinh tế linh khí, linh khí từ linh thạch bên trên t r ầ m t r ầ m tuân ra lạnh lạnh dày đặc dị thường phảng phất năm đầu tiểu xà giống như thẳng hướng n g ô dung trong lòng bàn tay chui vào n g ô dung không kịp đề phòng phía dưới sợ hết h ồ n lập tức năm ngón tay l ắ c một cái theo bản năng chặt đứt linh thạch thu nạp d bảy c fz ba c bốn b tám f ba nhưng liền như thế năm đầu xà vọn tới đến rồi cánh tay trong tinh mạch liền tự động giải tán ra lập tức một cỗ tràn ngập sinh cơ r ồ i r à o linh l ự c trong nháy mắt lan ra đảo mắt trải rộng toàn thân n ô dung trong chốc lát cảm thấy bị một cỗ ấm lạnh chi ý bao phủ lập tức lại trở nên ấm áp toàn thân thư thái cực điểm lại cho người ta một loại đồng bền muốn bay thần kỳ cảm giác đây chính là cực phẩm linh thạch quả nhiên có thể cung cấp linh khí xa không phải cao dai linh thạch có thể so n ô dung vội vàng đem phần này linh l ự c luyện hóa hết mừng rỡ trong lòng vẹn vẹn trong chốc l o á n này hút một cái đủ nhường hắn tiết kiệm lại nửa tháng ngồi xuống khổ tu thời gian nếu là như vậy mà nói đem chọn khối linh thạch đều thu nạp sạch sẽ hã không có thể tiết kiệm n ô dung không khỏi tham lam nói thần ký như vậy lâm tử kinh ngạc nói n ô dung mỉm cười nói đương nhiên loại này hư mất của trời ý nghĩ cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi một lần có thể cung cấp lớn như thế lượng tinh tuần linh khí linh thạch tự nhiên chỉ có thể lưu lại đột phá bình cảnh thời điểm then chốt dùng lâm tử gật đầu một cái nói cái kia cũng đ ố i với n ô dung nhất l ậ tay t trưởng trong tay nhiều hơn một cái thanh sắt m à n hạp hắn đem c ự c phẩm linh thạch cẩn thận để vào trong hộp lấy ra vài chương màu sắc khác nhau phủ lục dính vào hộp gỗ mặt ngoài sau đó mới đem hộp gỗ đưa cho lâm tử nói cái này cho ngươi ta không cần lâm tử hơi s ữ n g sờ nói ngươi không cần n ô dung gật đầu một cái nói ân ngươi bước vào tiên vương cấp cần cái này cực phẩm linh thạch lâm tử gật gật đầu liền thu tiến vào trong túi chữ vật n ô dung trong lòng thông suốt h é t dài một tiếng hóa thành trói mắt thanh quang lóe lên liền biến mất hướng nơi xa bắn nhanh ra ngoài sáu mấy tháng phía sau n ô dung hai người một đường vô sự về tới nam xa đảo phụ cận nhưng hắn vừa mới tiến vào phụ cận hải vực liền phát hiện chỗ kỳ hoặc dọc theo đường đi thẳng đến tiếp cận nam xa đảo vậy mà một vị tu sĩ cũng chưa từng gặp phải cái này thật có chút không quá tầm thường làm n ô dung trong lòng có chút kinh ngạc cuối cùng rất xa thấy được nam xa đảo lúc người không khỏi ngẩn ngơ chỉ thấy lúc này nam xa đảo dâng lên một tầng màu lam dày đặc màn sáng đồng thời ở trên đảo cấm chế ba động mánh liệt dị thường lại phòng ngự đại trận đều mở dán g vẻ mà thần nghiệm đảo qua đi qua phụ cận trên mặt biển đung đưa p h ả n phất tất cả tu sĩ toàn bộ có đầu rút cận đáy biển cũng tìm kiếm qua một lần xác định xác thực không có bất kỳ cái gì dị thường phía sau mới có hơi kính nghi hướng hòn đảo lối vào bay đi nơi đó cấm chế ba động tương đối nhẹ nhàng hẳn là cấm chế đại trận chuyên tiết lập cửa và mới là Hóa thanh hồng một ấ y cái chấp đ n đến bên kia màn sáng g đã kia phía r ư ớ cái kia s n g thu l ạ cẩn thận r o n Nô Dung g i thanh nhâm nam tử từ màn sáng hậu chuyện tới đồng thời một đạo thần nghiệm hướng nội dung trên thân đảo qua mà đi n g i dung sầm mặt lại trên thân trận thanh quan đại phóng một chút đem thần nghiệm không chút khách khí bắn ngực ra đồng thời thuận tay nhất kích lập tức kêu đau một tiếng từ màn sáng hậu chuyện tới nhường thân nhiệm chủ nhân ăn một cái thiện thòi nhỏ h ừ tên họ ta cũng là các ngươi những bọn tiểu bối này tùy t i ệ n hỏi mau bông ra cầm chế ta đến ở trên đảo có chuyện quan trọng muốn làm nô dong lãnh hử một tiếng lạnh lùng nói nguyên lai là hóa thần kỳ tiền bối đến rồi xin thứ cho vạn bối vô lễ nếu là lúc bình thường vạn bối tự nhiên lập tức làm theo nhưng mà gần nhất phụ cận mặt biển đột nhiên tới l i ê u đại phê yêu thú mấy ngày trước vừa mới tiến đánh qua bù đảo vạn bối phụ mệnh mấy ngày nay trở về đảo tu sĩ đều phải nghiệm chứng thân phận phía sau mới có thể để vào trong đảo tên tu sĩ kia cố nén thần nghiệm cắn trả đau đớn u ố n g quýt giải thích có chuyện như vậy người nghĩ chứng minh như thế nào thân phận nội dung trong đầu lập tức thoáng hiện thạch linh đ ả o bên trên yêu thú đánh lén một màn suy nghĩ một chút phía sau âm thanh d ừ n g một chút tiền bối có thể hay không báo biết tính danh cùng lai lịch hoặc có cái gì có thể chứng minh thân phận tín vật bên trong tu sĩ cười làm lành vài tiếng thận trọng trả lời tín vật vậy thì nhìn một chút vật này ha nội dung nhúng m à y lập tức giơ tay lên một vệ kim quan xuất vào trong màn sáng không thấy bóng dáng chính là khối kia đông hải thánh tiên đưa cho khách khanh lệnh bài nguyên lai、like、là ngô tiền bối xin tiền bối c h u tội đệ tử này liền phóng tiền bối đi vào màn sáng hậu chuyện ra nam tử thanh em giật mình n ô dung nghe đến lời này trong lòng hơi đậu trong mắt lóe lên một t i a n g h i ngờ nhưng lập tức thần sắc như t h ư ờ n g lẳng lặng chờ ở nơi đó chỉ một lát sau công phu trước mặt hắn màn ánh sáng màu xanh lam một hồi run dày một trận quang mang chấp động phía sau đã nứt ra một cái khe hở r a lai nô d u n g hỏa lầm tử thân hình thoát một cái hóa thành hai đạo cầu vòng bay vào trong đó mà khe hở thì tại một hồi vụ vùng bay v à liền từ từ lấp đầy như lúc ban đầu vừa bay nhấc phi ra màn sáng n ộ dung bỗng nhiên sáng lên phía trước xuất hiện hơn mười tên một thân áo trắng đông tiên cung tu sĩ đang chia hai hàng đứng ở nơi đó thanh hồng một cái xoay quanh nô rong nhất tránh xuất hiện ở những tu sĩ này trước mặt tham gia ngô tiền bối hỏa lâm tiền bối một tu sĩ vội vàng đứng dậy một mặt cung kính hướng nội dung lâm tử k h ô n g người thi lễ nghe thanh nhầm chính là tên kia đối thoại với hắn người có nguyên anh tu vi nhưng s ắ c mặt hơi có chút trắng bệnh xem ra chưa từ mới vừa thần thức phản vệ bên trong hoàn toàn khôi phục bình thường chỉ các ngươi những người này trông coi ở đây n ộ dung nhữ m ạ n lại có chút ngoài ý mới khác đông tiên cung tu sĩ cũng chỉ có kim đan kỳ tu vi thủ vệ có phần quá đơn bạc một chú bởi vì mấy ngày trước yêu thú công đạo vô cùng kịch liệt đạo h ư u khác đã trở về trong đảo thành trấn đi nghỉ ngơi bây giờ chỉ có đệ tử bọn người trực luân phiên trở bất quá ngô tiền bối yên tâm cách nơi này gần nhất thành trấn chỉ có hơn trăm dặm lộ chú đóng trên trăm tên bản cung đệ tử tùy thời có thể trợ giúp nơi này nam tử giải thích nói người kêu ta ngô tiền bối làm sao ngươi biết ta nô dung sầm mặt lại trên thân trận buộc phát ra một cỗ kinh người linh áp đem nam tử ép biến sắc lui lại mấy bước ngô tiền bối trong cung đã sớm tại mấy tháng trước liền đem hai vị tiền cùng thế hệ tướng mạo cùng với thân phận hướng chúng ta đóng giữ đạo đệ tử đều bầm báo qua một l hơn nữa muốn chúng ta tùy thời chờ đợi hai vị tiền cùng thế hệ điều động nam tử ổn định thân hình phía sau trong lòng hoảng sợ vội và nói g n thì ra là thế nghĩ không ra cung chủ vợ chồng đối với ta quan tâm như vậy n ô dung ánh mắt c h ớ p động mấy lần đông nhiên thần sắc dừng một chút cười lên đồng thời trên thân trùng tiên h linh áp trong nháy mắt không có tin tức biến mất nam tử lúc này mới trong lòng đông l ỏ n g trên mặt hiện lên bồi tiếu biểu lộ mà đúng lúc này n ô dung ngẩng đầu hướng trong đảo phương hướng nhìn một cái ánh mắt chấp động mấy lần đông nhiên nhàn nhạt hỏi một câu người thông chi những người khác đúng vậy đ ệ tử vừa có tiền bối tin tức liền muốn lập tức thông c h i ở trên đảo t r ư ở n g lao đến đây nên đón tiền bối nam tử cũng là đàng hoàng nói dạng này n ô dung sắc mặt lê ngô cũng là nhìn không ra vui buồn đi ra nam tử lại một cái giật mình trong lòng có chút bất ổn đứng lên đúng lúc này bầu trời xa x ă m bạch quang loay lên lập tức tiếng s é gió chuyển đến một đạo màu trắng đội quang hướng bên này bắn nhanh mà đến n ô dung nhìn lên bầu trời không khỏi khẽ hiếp phía dưới hai mắt là triệu trưởng lão tự mình đến nên đón hai vị tiền cùng thế hệ nam tử vội vàng có chút lấy lòng nói n ộ dung chỉ là ư một tiếng thần sắc đờ đẫn khoanh tay không n ú c ních nam tử nhìn thấy ngô dung tùy tiện trong lòng âm thầm ngạc nhiên đội quang lại lên một đạo bạch hồng hài hòa chiếu nghiêng xuống đội quang thu lại phía sau hiện ra một cái năm tháng hoa mắt bạch lao giả đi ra lão này giả một thân cầm bạo eo cuốn đai l ư n g ngọc song mi dài nhỏ cho người ta một loại trong lòng run lên cảm giác lao giả này chính là một cái tiên vương cấp tu sĩ đối phương liếc mắt liền thấy được đứng tại trước đám người ngô dung lúc này hai mắt sáng lên mấy bước tiến lên trước tiên liền ôm quyền liền nói ngô huy sao triệu mộ không có từ xa tiếp đón mong rằng ngô đạo hữu rộng lòng tha thứ lao giả vẻ mặt tươi cười phản phất cùng ngô dung là nhiều năm hảo hữu đồng dạng. n ô dung đuôi lông mày khé động lại không có chút rung động nào trả lời đạo h ư u k h á c h khí nghe nói nam xa đảo mấy ngày trước đây không quá yên tĩnh bây giờ tình hình như thế nào ở trên đảo chủ sự chính là triệu đạo h ư u sao ha ha mặc dù có một cô yêu thú đến đây quấy dối bồn đảo nhưng liền một cái hóa hình yêu thú không có chỉ là không có gì nguy hiểm mà thôi mà ở trên đảo phụ trách chủ sự cũng không phải triệu m ỗ mà là ninh trưởng lão hắn bất quá bây giờ đã ra ngoài đuổi theo cha bảy yêu thú này tiến đánh bồn đảo nguyên nhân ta lần này tới kỳ thực là ở chỗ này chuyên môn xin đợi hai vị lao già họ triệu cười hít mắt nói xin đợi ta n ô dung khuôn mặt k h ẽ động cuối cùng hiện ra vẻ kinh ngạc không tệ đây chính là tệ cung thánh tôn tự mình phân phó xuống muốn mời đạo h ư u trở về nội hài lúc nhất định muốn gặp một mặt không dối gạt mô m i n h tại hạ cũng tại ở trên đảo chờ đạo h ư u mấy tháng lâu lão giả vừa cười vừa nói a rốt cuộc là chuyện gì lại có cực khổ đạo h ư u khổ cực như thế n ô dung mướn mày ẩn ẩn có một loại phiền phức không nhỏ cảm giác không có gì chỉ là hai vị thánh tôn muốn cùng đạo hữu chính thức gặp được một lần đương nhiên địa điểm gặp mặt chỉ cần không ly khai tiên hải thành p ụ cận hải vực có thể từ đạo hữu tự đi chọn lựa t h á nhưng t mà ngô dung lần n thế ư nhưng là tiên đế trung sinh bây giờ đầu này con đường tu luyện chẳng khác gì là một lần nữa đi một lần mà thôi đột phá tiên vương bình cảnh lĩnh ngộ đối với hắn tới nói có cũng được mà không có cũng không sao thế nhưng là sáu n ô dung nhìn bên người lâm tử một mắt lâm tử vội và nói g n ngươi không cần sáu n ô dung lắc đầu chậm rãi nói nếu là quý cung thánh tiên không chê ba ngày sau ta ngay tại tiên hải thành phía bắc ba ngàn dặm bên ngoài trên một hòn đảo nhỏ c h ờ hai người bọn họ đại giá q u a n lâm dựa vào thần thông hiện tại của hắn chỉ cần không kẹt ở tệ u y t địa đồng thời bị quá nhiều tiên vương cấp tu sĩ vây công căn bản không sợ hai bất luận cái gì mai phục đã như thế tại nhìn một cái không sót gì chỗ gặp mặt ngược lại an toàn hơn hảo triệu mỗ tự sẽ đúng sự thật bẩm báo thanh tôn lao ra họ triệu gặp n ộ dung lần này dễ dàng đáp ứng trên mặt cũng hiện ra vui mừng nô dung lại cùng người này hàn huyên ngoại câu lúc này mở miệng c á o tử lao giả tựa hồ nhìn ra nô d u n g hòa lâm tử vô tâm ở đây dừng lại lâu cũng không có mở miệng giữ lại nô d u n g hòa lâm tử cũng không cần đối phương tương ngồi trực tiếp chạy ở trên đảo truyền t ố n g trận chỗ mà đi lấy nô d u n g hòa lâm tử tốc độ bay không đến bao lâu liền bay đến truyền t ố n g trận chỗ ở trên đỉnh núi khoảng không vừa mới bắt gặp tên kia thủ hộ pháp trận k h o á t phát tu sĩ đang đứng tại trước nhà đá bản chứ gương mặt và mấy tên tu sĩ nói gì đó cũng không dừng lắc đầu dường như đang cự tuyệt cái gì trói mắt thanh hồng l o a lên nô dung liền cổ vị này đông tiên cùng tu h sĩ thật nhanh hồi đáp cũng vô dụng nô g d u n g hỏa lâm tử mở miệng liền thông minh dị thường đưa qua truyền tống phủ nội dung hai người cũng không có khách khí tiện tay tiếp nhận phụ lục thân hình thoát một cái tiêu sái tiến vào một lát sau trong thạch phòng sáng lên truyền tống mạch quang nô dông hỏa lâm tử bóng dáng hoàn toàn không có bởi vì ngô dông hòa lâm t ừ đến mấy tên khác mặt hiện lên vẻ kính sợ tu sĩ lúc này mới thần sắc b u ô n g l ỏ n g thần sắc khôi phục như lúc ban đầu trong đó một tên cùng khoác phát tu sĩ quen nhau nguyên anh tu sĩ càng là không nhịn được trực tiếp hỏi dư h u n h cái này hai vị tiền cùng thế hệ là quý cung trưởng lão sao giống như nhìn rất xa lạ bộ dáng đây cũng không phải cái này hai vị tiền cùng thế hệ ta chỉ gặp một lần nhưng trong tay nắm giữ chúng ta đ ô n g tiên cung khách khanh lệ n h bài mặc dù không có chính thức tuyên bố nhưng hẳn là chúng ta đồng tiên cung sắp gia nhập tân trưởng lão a k h á c phát tu sĩ cười hắc có chút đắc ý nói thì ra là thế cái này há chẳng phải là nói các người đ ô n g t i ê n c u n g thế lực có lớn hơn tăng một phần vị trưởng lão này nhìn tựa hồ có thuật chú nhan liền không biết rốt cuộc là hóa thần tiểu thành tu sĩ vẫn là hóa thần bên trong thành tu sĩ tiên tiên nguyên anh tu sĩ trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ hâm mộ nói cái này thật đúng là không rõ lắm cái này vị tiền cùng thế hệ tựa hồ có bảo vật gì hộ thân không cách nào dò xét tinh tưởng chính xác danh giới bất quá đoán chừng hẳn là cái trước a nếu là hóa thần bên trong thành tiền bối liền xem như khổ tu chi sĩ cũng không nên đến nay còn yên lặng vô danh khoác phát tu sĩ trần trờ một chút không quá khẳng định nói ta cảm thấy cũng là như thế bất quá coi như như thế cũng không phải chúng ta có thể sánh được chật chật hơn ngàn năm thọ nguyên thật không biết chúng ta còn có cơ hội bước vào hóa thần sao một tên khác đeo kiếm tu sĩ lại thở dài một cái ba ngày sau tiên hải thành phía bắc ba ngàn dặm bên ngoài một tòa chỉ có vài dặm lớn nhỏ vô danh đảo san hô bên trên một cái thanh niên cùng thiếu nữ xếp bằng ở một khối màu đỏ trên đá ngầm toàn thân thanh quang lập lòe hai mắt nhắm nghiền hai người này dĩ nhiên chính là ngô dông hòa lâm tử mấy ngày trước hai người bọn họ từ truyền t h n g trận chuyển về nội hải tiên hải thành phía sau một tia chần chờ không có lập tức rời đi đảo lớn liền một khắc dừng lại không có nội dung nguyên bản trong lòng cảnh giác đông hải thánh tiên sẽ nhân cơ hội này ra tay đối nó bất lợi kết quả lại tựa hồn như là đa tâm một chút hắn bất luận cái gì khó khăn chắc chở không có rời đi đông tiên c u n g phạm vi thế lực đã như thế nội dung trong lòng vương lòng phía dưới liền tại phụ cận hải vực dừng lại mấy ngày đúng giờ đến chỗ này chuẩn bị cùng đông hải thánh tiên gặp mặt một lần nhưng cẩn thận lý do hắn giờ phút này đem cường đại thân nhiệm toàn bộ thả ra càng đem phụ cận mấy trăm dặm khu vực toàn bộ bao phủ ở bên dưới vô luận mấy ngàn mét sâu đen như mực đáy biển vẫn là cao tới vạn mét bầu trời tất cả đều tại hắn dưới sự giám thị. đối mặt đông hải thánh tiên b ự c này vì trấn đông lâm tiên hải đại tu sĩ nội dung đương nhiên sẽ không xem nhẹ đối phương là vợ chồng lại tu luyện cùng một loại công pháp dưới sự liên thủ e rằng so với bình thường hai tên tiên vương cấp tu sĩ liên thủ phải mạnh hơn nhiều húng chi huyền từ thần công tên i tuổi cũng thực sự quá vang dội một chút nghe nói có thể phá tận tiên hạ ngũ hành mặc dù khẳng định có chút k h u y ế t đại nhưng cũng nghĩ thế công pháp đáng sợ nội dung cũng không muốn bởi vì nhất thời tự đại mà mơ mơ hồ hồ ném đi mặt nhỏ cho nên tại thánh tiên chưa tới phía trước hắn liền nắm trong tay phủ cận hải vực hết thảy để phòng đối phương nhu đồ làm loạn khi thời gian tiếp cận buổi trưa trên không tiêu dương sáng tỏ trói mắt thời điểm nhắm mắt tính toạng n ộ dung đ ố n g nhiên thần sắc k h ẽ động mở ra trong suốt hai mắt tại hắn đối mặt cuối chân trời chỗ có bạch quang c h ấ p động tiếp lấy hai vệ đội quang song song lấy hiện hình mà ra hướng đảo nhỏ phá không phong tới n ô dung cũng không lập tức đứng dậy ngầm đầu ngóng nhìn đi qua trên mặt không chút biểu tình hai vệ đội quang bên trong tu sĩ rõ ràng xa xa thấy được trên đảo nhỏ n ô dung đội quang đột nhiên tăng nhanh ba phần tiếng xé gió suy suy chuyển đến phía sau bạch quang đột nhiên tăng nhanh ba phần tiếng xé gió suy suy chuyển n p h sau bạch quang đã n p h a t n đảo nhỏ t u lại hiện ra một nam một Tóc đen như mây, một â y m thân xanh biếc u lát sau n toàn thân trên g giới lộ nô dông u hỏa tước, nhưng là đứng bên người. Một lát sau, Hòa lâm tử liền cùng hai người này lơ lửng ở cùng một trên bầu trời đông hải thánh tiên đại danh nô mỗ đã sớm như sấm bên hai hôm nay một lần có thể đồng thời nhìn thấy hai vị đạo hưu nô mộ thực sự là tam sinh hữu hạnh nô dung cười ha h a biểu hiện lãnh đạo lâm tử cũng mỉm cười nói lâm tử gặp qua đông hải thánh tiên cùng chủ mẫu đọc sách bằng hưu ngươi có thể tìm kiếm màu lam sách ta liền có thể trước tiên tìm được trạm trang f a sáu trăm bốn mươi sáu chương sáu trăm bốn mươi ba thánh tiên mời chào đại đại đại trương tiết nhìn thấy nô dung như vậy đúng mực biểu lộ từng gặp nô d u n g nhất mặt tên là ôn tinh cung trang nữ t ừ n ở nụ cười xinh đẹp cả người phảng phất trăm hoa nô nợ thiên kiểu bá mị tất nhiên nô đạo hưu cùng quý phu nhân đáp ứng cùng vị này là tại hạ phu quân lăng cười trời vợ chồng ta mặc dù nhiên hữu chỉ đích danh đầu nhưng mà biết ta hai người tên thật thật đúng là không có mấy người nàng này môi đỏ hẽ mở nói n g ô dung mỉm cười không nói gì thêm ánh mắt lại quan sát tỉ mỉ nam tử vài lần lại vừa vặn cùng đối phương lạnh lùng ánh mắt đối nhau thêm vài lần hai người đồng thời trong lòng r u lên không có bất kỳ cái gì lý do đều cảm thấy đối phương t u y ệ t không phải hạng dễ nhằn ta nghe nói ngô m ì n h đã có song tu bạn lữ cái này đúng thật là một kiện tiếp nối sự tình bất quá đông lâm tiên hại tất cả tiến giai hóa thần nữ tu sĩ liền xem như khổ tu chi sĩ bằng vào chúng ta đông tiên cung thế lực cũng không khả năng một điểm chưa từng nghe t h ấ i qua n ô huynh không phải xuất thân chúng ta đông lâm tiên hải a thế nhưng là từ trung thổ tới lăng cười trời mỉm cười hai vị đạo hữu cũng từng đi qua trung thổ n ô dung đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận nói nhưng giọng nói chuyện lại tự nhiên nhường đông hải thánh tiên liền như vậy nhận định phán đoán của mình nam tử thân sắc gật gật đầu trên mặt đã lộ ra biểu tình quả nhiên như thế trung thổ danh sưng ơ tiên giới tu tiên thánh địa hai vợ chồng ta như thế nào lại không đi du lịch một lần chỉ là từ đông lâm tiên hải đến trung thổ mặc dù nhiên hữu một cái thượng cổ truyền tống trận có thể dùng nhưng mà vậy tặng trận vị trí hiện thời hết sức thần bí chính là bằng vào chúng ta vợ chồng hai người bây giờ thần thông tới đó đều vẫn có nguy hiểm nhất định cho nên ngoại trừ lịch đại đông tiên cung c h i chủ có rất ít tu sĩ đi trung thổ đương nhiên biết cái này thượng cổ truyền thống trận tu sĩ nguyên bản là không có mấy người bất quá chúng ta đông tiên c u n g tại nơi truyền thống trận phụ cận thời khắc đều có một vị trưởng lao trưởng kỳ phụ trách trông coi nếu là đạo hữu thông qua truyền thống trận này đến đông lâm tiên hải tới ta hai người không có khả năng không biết chuyện trừ cái đó ra nếu là thật sự có người chịu trên hoa hơn m ư ơ i năm thời gian không ngừng phi độn thông qua khác mấy chỗ hải vực cũng có thể là đến trung thổ chỉ là trên đường tự nhiên hung hiểm và phần nói không chừng liền bị cái gì không biết tên yêu thú t h ô n vệ gần như không sẽ có người đi làm loại chuyện ngu xuẩn này không biết ngô huynh là như thế nào đến chúng ta đông lầm thiên hải ô tinh làn thu thủy trong lúc lưu chuyển không có che giấu vấn đạo tại hạ là giới cơ duyên xảo hợp mới đến ở đây đều không phải là xuất phát từ bản ý đến nôi đến đây phương pháp rất khó phòng chế hai vị đạo hữu không cần quá lo lắng nội dung thần sắc k h ẽ động lại nửa thật nửa giả nói một bộ không muốn nói nhiều bộ dáng lăng cởi trời cùng ôn tinh hổ thị liếp mắt mặc dù trong lòng kinh nghi cũng tịnh không hỏi tới nữa nam tử nhàn nhạt mở miệm vợ chồng ta hẹn đạo hữu mục đích triệu trưởng lão có thể cho các hạ đề cập qua không có nói một điểm nghe nói hai vị đạo hữu dự định cùng tại hạ nói chút cùng đột phá tiên vương chuyện có liên quan đến tại hạ nghe xong như thế nào lại động tâm phía sau không tới t r â m m ắ t p h ú t chốc n ô dung nhẹ tiếu liêu nhất thanh không tệ ta và phu quân mặc dù kẹt ở tiên vương đẳng cấp trăm năm lâu nhưng mà tự hỏi tại đột phá tiên vương bên trên vẫn còn có thể để đạo hữu thiếu đi một chút đường quanh co có thể cung cấp nhiều loại đối với đột phá tiên vương nhiều hệ vẹt phương pháp bí thuật đương nhiên là thật không nữa có thể thành còn phải xem đạo hữu cơ duyên cung trang nữ tử nụ cười không thay đổi dễ nghe nói a có chuyện tốt như vậy hai vị đạo hữu sẽ không không công nói cho tại hạm những thứ này bí thuật ta n ô dung cũng không biểu hiện ra cao hứng bao nhiêu bộ dáng ngược lại trong mắt l ó e lên một tia cẩn trọng vợ chồng ta cũng chỉ cùng các ngươi làm một vụ giao dịch mà thôi ôn tinh tự nhiên mà nói giao dịch gì ôn đạo hữu tạm thời nói n g h e một chút n ô dung hai mắt hơi híp nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương khuôn mặt trên mặt lại không một c ợ n sóng rất đơn giản thiếp thân hy vọng dùng những thứ này bí thuật cùng tâm đắc đổi lấy hai vị đạo hữu đối với tiểu nữ chấp trưởng đồng tiên cung phụ tá thàng đến tiểu nữ thật có thể ngồi vững vàng đồng tiên cung chi chủ vị trí ôn tinh nghiêm sắc mà nói phu tá h i ể u vũ đạo hữu n ô dung nghe xong lời này n h ư ớ n g mày mặt lộ vẻ do dự đông hải thánh tiên cũng không gấp đ á p lẳng lặng nhường n ô dung cẩn thận suy nghĩ lấy lăng đạo hữu bây giờ chỉ là hóa thần a n ô dung trầm giọng nói chính là cung trang nữ tử nga mi vậy một cái mặt mỉm cười tựa hồ đoán được liệu nô d u n g muốn hỏi cái gì không biết hai vị đạo hữu n ắ m chắc được bao nhiêu phần thời gian bao lâu nhường h i ể u vũ đạo hữu có thể tiến dài tiên vương cấp một trăm năm hai trăm năm vẫn là thời gian dài hơn n ộ dung từ từ nói ta hai người cũng có biện pháp nhường tiểu nữ trong vòng trăm năm tiến dài hóa thần đại viên mãn đến n ỗ i tiến giai tiên vương cấp nào có dễ dàng như vậy sự tình chỉ có thể nhìn tiểu nữ tạo hóa của mình lăng cười t r ờ i lạnh lùng trả lời hai vị cảm thấy không có tan thần đại viên mãn tu vi có thể ngồi vững vàng đông tiên cung chi c h ủ vị trí sao hai vị sẽ không muốn để tại hạ tốn mấy trăm năm thời gian tồn tại trên việc này a nô d i ô n g nhất s ở cảm cười lạnh nghe được ngô dung nói như vậy ô n tinh nụ cười hơi hơi ngưng trệ một chút nhưng lập tức hồi phục như thường nếu là hai vị đạo h ư u cảm thấy này điều kiện lời quá đáng tự nhiên cũng có thể khác đổi một đầu như thế nào đạo hữu chắc hẳn cũng biết n ị c h tiên minh những cái tia tôn t é p ngại nhép đối bạn cùng khiêu khích rất nhiều nếu là đạo hữu đáp ứng cùng t a vợ chồng liên thủ diện s á t tu la cùng tạ tam cô hai người vợ chồng ta đồng dạng có thể đem phương pháp bí thuật hai tay dâng lên theo ta được biết đạo hữu bởi vì tà long đỉnh sự tỉnh tựa hồ cùng lịch tiên minh bên trong không thiếu hóa thần tu sĩ đều kết phía dưới thủ á n đây cũng là nhất cử lưỡng tiện đi nàng n à y cười m ỉ m đứng lên quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ tu la cùng tạ tam cô cũng là thành danh thật lâu đại tu sĩ dù cho cùng hai vị liên thủ chúng ta cũng không có chắc chắn toàn thân trở lui hứa hồ chúng ta cũng vô ý nhúng tay đông lâm tiên hải bất luận cái gì tranh đấu chuẩn bị chuyện chỗ này liên lập tức trở lại bế quan khổ tu. việc này chúng ta thương mà không giúp được gì lâm tử thật thà lắc đầu gặp lâm tử lại một nói từ chối điều kiện thứ hai cung trang nữ tử nụ cười thu liễm mặc dù không có lại mở miệng lộ ra nhiên hữu chút bất mãn bên cạnh lăng c ư ờ i trời lại lên tiếng đạo hữu có thể không biết ai chúng ta cung cấp cho đạo hữu đột phá tiên vương kỳ bí thuật có không ít cũng là mấy đời đồng t i ê n cung chi chủ tiêu phí vô số năm tháng mới nghiên cứu đi ra ngoài giá trị cao đối với các ngươi những thứ này hóa thần kỳ tu sĩ tới nói căn bản là vô giới chi bảo đạo hữu sẽ không muốn không công từ ta hai người ở đây nhận được những vật này a nay vị diện mang sát khí nam tử khẩu khí bất thiện đứng lên tại hạ vì sao lại có ý tưởng như vậy theo ta được biết lịch đại đông tiên cung c h i chủ mặc dù lớn cũng là hóa thần đại viên mãn đại tu sĩ nhưng có thể tiến giai tiên vương kỳ lại không có mấy người những thứ này đột phá tiên vương phương pháp bí thuật mặc dù chân quý dị thường nhưng là có hay không thật sự đối với tại hạ hữu hiệu n ô mộ nhưng có chút hoài nghi đương nhiên những vật này nhất định có thể tham khảo không thiếu đối với tại hạ vẫn là vô cùng hữu ích nhưng để tại hạ vì thế liền đi tiêu hao về sau hơn phân nửa tuyến nguyện hoặc là dứt khoát đi bước lên kỷ hiểm nỗ mỗ đương nhiên sẽ không đáp ứng hai vị đạo hữu vẫn là sách chút đơn giản điều kiện à quá phức tạp hoặc sư tử miệng to điều kiện thì mới i đi nội dung đối với đông hải thánh tiên đích thực bất mãn nhìn như không thấy hai tay để sau lưng nói nghe được nội dung như vậy lời nói vợ chồng đối diện hai người sắc mặt có chút khó coi nhưng hắn hai người lại cuối cùng không nói gì thêm ngược lại trao đổi một chút ánh mắt phía sau ngay trước nội dung vậy mà bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm đứng lên nội dung nhìn thấy cảnh này khoe miệng khẽ nhúc nhích rồi một lần liền ngửa đầu nhìn trời thờ ơ một chút thời gian phía sau ôn tinh vợi hồ thương lượng xong lang gởi trời mà không thay đổi nói hai vợ chồng ta dùng những vật này đổi lấy đạo hưu đối với tiểu nữ sau này ba lần giúp đỡ chỉ cần đạo hưu giúp tiểu nữ ba lần khoản giao dịch này coi như thanh toán xong ta có thể đáp ứng nhưng mà chỉ hạn h i ể u vũ đạo hưu bản thân chịu nguy hiểm đến tính mạng thời điểm mà lại là tại ta trong phạm vi đủ khả năng n ô dung một phen tư lượng liền một lời đáp ứng hảo nô đạo hưu cũng không cần thề gì lời lấy đạo hưu đại tu sĩ thân phận chắc hẳn cũng sẽ không không giữ lời hứa ta chỗ này có ba khối thượng cổ tu sĩ dùng phương pháp đặc thù luyện chế và giảm phủ dù cho cách nhau ngoài ngàn vạn phủ nắm giữ mặt khác nửa khối tu sĩ lập tức đồng dạng có thể nhìn thấy đạo h ư u đưa chúng nó cất k ỹ a lăng cởi trời tay áo chạy lắc một cái ba khối bạch quan g l o ạ l o ạ ngọc chế phủ lục xuất hiện ở trước người lập tức một ngón tay hướng về những thứ này ngọc phủ bên trên hư không gạch một cái một đạo tinh tế tơ vàng thoáng qua ba khối ngọc phủ nhau nhau từ giữa đó một phân thành hai hóa thành sáu khối đi ra tay áo chạy hướng những thứ này ngọc phủ một quyển lập tức trong đó ba khối không cánh mà bay mặt khác ba khối thì tại nam tử há miệng thổi phía dưới hóa thành ba đạo bạch mang bắn nhanh mà đến n ộ dung n h í mày lại nắm vào trong hư không một、cái. l i ê n đem ba khối một nửa ngọc phù bắt được trong tay tùy ý liếc mắt nhìn chỉ thấy những thứ này ngọc phù mặt ngoài chú ngữ rất là phức tạp mặc dù chỉ còn lại một nửa lại còn linh quang lưu t r u y ề n xem xét cũng không phải là p h à m vật dáng v ẻ n ô dung không nói hai lời tay trưởng khẽ đ ả o chuyển đưa chúng nó thu vào trong túi chữ vật khối ngọc này giản bên trong chính là ta vợ chồng tổng kết đột phá tiên vương tâm đắc bí thuật lấy hai vị đạo hữu lựa duyệt tự nhiên có thể rất dễ dàng phân biệt trong đó thật giả ôn tinh lần nữa khôi phục nụ cười khoác tay vừa đến thúy mang bay vụt mà đến nỗ g i n g nhất đem bắt được trong tay là một khối lớn chừng b không khách khí túi đầu xuống đem thần niệm rót vào trong đó là qua bên trong quả nhiên hữu bảy tám phần bí thuật phương pháp dáng vẻ nội dung tùy ý chọn tuyển một loại lúc này tinh tế xem ra nội dung cũng không phát giác ngay tại hắn châm t r ư ớ c trong ngọc giản đồ vật thiệt giả thời điểm phía trước ôn tinh lại nhìn l ă n g c ư ờ i trời một mắt trong mắt lóe lên vẻ đắc ý ánh mắt không tệ hoàn toàn chính xác không giả đối với ta có tác dụng lớn một chén t r à công phu phía sau nội dung đem thần niệm từ ngọc giản rút ra thần sắc dừng một chút nói nô đạo hữu tất nhiên cảm thấy ngọc giản không sai vậy chúng ta giao dịch coi như trở thành vợ chồng ta còn có chuyện quan trọng khác tại người sẽ không ở đây nhiều dừng lại lan g c ư ờ i trời ánh mắt c h ấ p động từ tốn nói ha ha nơi này còn là quý cung trưởng không phạm vi cáo từ các loại ngôn ngữ chắc cũng là ngô m ồ n ó i mới là tại hạ đi trước một bước lâm tử chúng ta đi n ô dung cười ha ha một tiếng hướng phía trước hai người liền ô quyền lập tức quanh thân thanh quang c h ấ p động lôi kéo lâm tử hóa thành một đạo trói mắt thanh hồng lóe lên đã đến hơn hai ngàn mét bên ngoài tốc độ bay nhanh nhường đông hải thánh tiên cũng không nhịn được hơi biến sắc mặt chẳng thể trách như thế tự ngạo quả nhiên hữu chút thần thông như thế nào phu quân cảm thấy hai người bọn họ sẽ mắc lựa sao mắt thấy thanh quang ở chân trời phút chốc mất đi tăm hơi cung trang nữ tử thu hồi ánh mắt phía sau đông nhiên hướng nam tử v ấ n đạo chỉ cần bọn hắn hữu tâm tiến giai tiên vương liền không khả năng không rơi vào trong ấ y mặc dù chúng ta cho bọn họ xông phá tiên vương phương pháp bí thuật cũng không là giả nhưng chỉ cần bọn hắn thực tế thử một lần liền biết mấy loại khác hoặc là hiệu quả quá mức bé nhỏ hoặc là căn bản không có khả năng thực hiện chỉ là nghĩ a viện vông mà thôi chỉ có chúng ta cung cấp mượn dùng ngũ hành chi lực xông phá tiên vương bình cảnh phương pháp mới là cực kỳ có mà hai người trẻ tuổi như vậy bây giờ tu hành huyền từ thần công chính là thời điểm nếu là thuận lợi có thể đủ đại nạn tới phía trước đem thần quang tu luyện đến đại thành ngươi nói bọn hắn sẽ bung ô tha cho loại này nhìn như được một cách dễ dàng đường tắt sao lăng c ư ờ i trời khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh điều này cũng đúng chúng ta tại nơi trong bí thuật hơi nhắc tới một điểm huyền từ thần công đặc thù cùng với đại thành sau thần thông coi như không có đột phá tiên vương bình cảnh sự tình chỉ sợ hắn đều sẽ ham công pháp này vi năng sẽ không dễ dàng bung ô tha mà chỉ cần hắn thật dự định tu luyện huyền từ thần công thì không khỏi không mượn dùng huyền từ núi chi lực ngoan, ngoan lặp lại cùng chúng ta đi qua một lần con đường chỉ có thể khốn thủ tiên hạ thành đâu còn tâm tư nghị sự tính khác e rằng đợi đến hắn đại nạn tới lúc mới có thể phát hiện huyền từ thần công đại thành điều kiện h ạ khắc nhưng lúc đó sớm đã không biết bao nhiêu năm chuyện sau đó như vậy thời gian dài chỉ cần hiệu vũ tiến giai thành công cũng không cần sợ hắn tìm cái gì nợ bí mật ôn tinh mịm cười nói sáu thế nhưng là nếu là hiệu vũ đứa nhỏ này không cách nào tiến giai đến tiên vương cấp đâu đến lúc đó nhưng là phiền phức lớn rồi lan g cười trời trầm ngâm một chút đ ỗ n g nhiên như vậy nói ra chúng ta cho nàng tranh thủ nhiều như vậy thời gian như còn không cách nào tiến giai tiên vương cấp chỉ có thể nói đứa nhỏ này vận mệnh đã như vậy sớm làm t ắ t trưởng khống đông tiên cung ý niệm vẫn là ngoan ngoãn rời đi tiên hải thành đi làm một cái phổ thông tán tu a ôn t i n h ngay vậy khẽ giật mình nhưng lập tức thở dài nói không có tiên vương cấp tu vi rất khó c h ấ n n h i ế p trong cung những trưởng l ã o kia coi như s o n g cho nàng lưu lại một chút hậu chiêu tóm lại không cách nào đáng kể bất quá khi vụ chi cấp bách chúng ta hay là trở về liền đem cái k i ê u huyền từ núi tế luyện chi pháp phải lập tức truyền thụ cho hiệu vũ chỉ có n ắ m trong tay núi này họ ngô tiểu tử cùng nữ tử kia mới có thể đối với hiệu vũ sợ ném chuột vỡ bình bằng không vạn nhất hai người này thật có thể nhịn được trăm năm thời gian vô ích chờ chúng ta tọa hóa phía sau giết đến tiên hải thành mạnh thương huyền từ thần sơn thật là có chút khó giải quyết mà h i ể u vũ tư chất cũng không tính băng kém chỉ cần có thể tìm được thích hợp song tu bạn lữ mượn nhờ song tu chi lực cùng đại lượng đăng dược tiến giai tiên vương cấp vẫn là có mấy phần nắm chắc lan g cười trời thản nhiên nói cũng chỉ có như thế tiểu t ử này sự tình giải quyết còn lại hơn trăm năm thời gian chúng ta bắt buộc giải quyết tu là cùng tạ tăng cô có thể hết lần này tới lần khác bây giờ ngoại hải những cái k i a yêu tu lại sai lầm xem ra gần đây còn muốn trước cùng nghịch tiên minh tạm thời ngưng chiến trước giải quyết vạn hải yêu thú sự tình lại nói cung trang nữ từ lông mày nhữ lại có chút bất đắc gì nói ừ những thứ này yêu tu đại khái cho là chúng ta nội h ả i thật nhiều năm chưa từng xuất hiện tiên vương kỳ tu sĩ đại tu sĩ số lượng cũng so với khác thời kỳ thiếu cho nên lên chút tâm tư muốn xé hủy năm đó hiệp nghị bọn chúng cũng không nghĩ một chút tất nhiên chúng ta tổ tiên dám quyết định bực này hiệp nghị như thế nào lại e ngại bọn chúng đổi ý đi qua như vậy đa tình vạn năm tu dưỡng sinh tức cùng bố trí hôm nay nội hải sớm đã bị tu sĩ chúng ta kinh doanh giống như giống như tường đồng vét sát coi như những tiên vương kia cấp yêu thú đồng loạt ra tay cũng công không vào hôm nay nội hải huống hồ theo ta được biết ngoại hải yêu tu bây giờ cũng không phải là bền chắc như thép Lăng cười trời hừ lạnh nói ngươi nói là giao long nhất tộc cùng con nghê vương tộc ở giữa tranh đấu ôn tinh thần sắc khẽ động mà hỏi không tệ chính là chỗ này hai đại yêu tộc giữa sự tình ngoại hải vương tộc con nghê nhất tộc nguyên bản là không giống như giao long tộc thật là mạnh mẽ bao nhiêu chỉ là có hai tên tiên vương cấp yêu tu mới có thể ngồi vững vương tộc vị trí nhưng ba trăm n ă m trước con nghê tộc vị kia tiên vương cấp đại trưởng lao đã t ỏ a hóa rơi mất đã như thế giao long nhất tộc tự nhiên không muốn đồng ý bên dưới ta chỉ cần trở về thật tốt chủ tính một chút nghĩ cách t i ê u động hai đại yêu tộc tranh đấu đứng lên trong chúng ta hải thì càng gối cao không lo nam tử trong lòng đã có dự tính nói phu quân như vậy có n ắ m chắc xem ra thật sự không thành vấn đề chỉ là thạch linh đảo c h ỗ kia mỏ linh thạch có chút đáng tiếc chúng ta vừa nhận được có c ự c phẩm linh thạch xuất hiện tin tức chưa tới kịp phái người tiến đến tiếp ứng liền bị những thứ này yêu tu cấp đi khóa o mạch t h ậ t thòi ta lúc trước lập tức đưa tin qua để bọn hắn lập tức đem này c ự c phẩm linh thạch cùng gần nhất thu thập tất cả cao giai linh thạch đều mang về nội hải tới không nghĩ tới vẫn là c h ậ m một bước bây giờ liền quế trưởng lão đều mất mạng long dao vương tay cung trang nữ tử tiếp hận dị thường nói cái này cũng không có biện pháp sự tỉnh ngoại hải dù sao cũng là yêu t h thiên、hạ. lúc trước bởi vì không có cái gì xung đột lợi ích những cái k i a cao da yêu tu cũng căn bản không có làm những cái k i a không mở linh trí đê ra yêu thú vì đồng tộc tự nhiên đối với chúng ta thiết lập ngoại hải hòn đảo sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt bây giờ tất nhiên xuất hiện liền bọn chúng cũng động t â m cao dai linh thạch những thứ này yêu tu cũng không phải ngồi không như thế nào lại không ra tay làng c ư ờ i trời lắc đầu ngoại hải tạm thời từ bỏ c ũ n g tốt vừa vặn đem bản cung sức mạnh tất cả đều co vào đến nội hải bên trong tại hiệu vũ chấp t r ư ở n g đ ô n g tiên cung phía trước vẫn là lấy ổn định làm chủ bất quá quang chúng ta nói như vậy e rằng không dùng được những tán tu kia cùng lịch tiên minh sẽ không dễ dàng từ bỏ ngoại hải ô n tin h lại như có điều suy nghĩ nói cái này không vừa v n sao trở về đem trong thành truyền tống trận toàn bộ đối ngoại mở ra chỉ cần chịu giao linh thạch liền để bọn hắn cứ việc truyền tống ngoại hải chính là kể từ lịch tiên minh quật những tán tu này đối với chúng ta đông tiên cung cũng không giống lấy trước kia giống như kính cần nghe theo nhờ vào đó cơ cho bọn hắn một cái hung hăng giáo hấn cũng tốt tiếp đó ngoại hạng hải yêu thú sự tình nhất bình t ứ c chúng ta liền đem lịch tiên minh nộ tận gốc tu la cùng tạ tam cô thật đúng là cho là chúng ta căn bản không biện pháp rời xa tiên h ả i thành chờ bọn hắn v ẫ n l à n g à y liền biết ý tưởng này là cỡ nào sai lầm sự tình cách mỗi trăm năm huyền từ núi thì có một tháng thời gian sẽ từ lực toàn bộ tiêu tán tại trong lúc này ta hai người căn bản vốn không chịu huyền từ núi có hạn hừ tới lúc đó sáu lăng c ư ờ i trời trên mặt sát khí l o a lên mắt lộ ra ngoan lệ lạnh r ê n một tiếng cũng là ta và tu la vị đại ca này ân đoán cũng đúng lúc cùng một chỗ giải quyết ôn tinh n g m thanh phát lạnh nói sáu như thế nào chuyện năm đó ngươi còn không cách nào bơm xuống lăng cởi trời nghe vậy khẽ giật mình lập tức mày nhăn lại mà hỏi chuyện này ta làm sao có thể dễ dàng thả xuống trước kia ta muốn không phải đụng tới ngươi e rằng trước kia đã sớm biến thành một đống đất vàng lần trước đại chiến nếu không phải là huyền t ử thần công hạn chế ta nói cái gì cũng không biết nhường hắn từ trước mắt chạy đi cung trang nữ tử ngọc dung một chút dữ tợn lăng cởi trời nhìn thấy cảnh này trầm mặc phút chốc cuối cùng khẽ thở dài một hơi hảo tất nhiên rằng này lần sau chúng ta giết bọn họ thời điểm tu la ta sẽ lưu cho ngươi tự mình đậu thủ vừa nói xong lời này lăng cởi trời lúc này hóa thành một đạo bạch quang hướng phía lúc đầu bắn nh ôn tinh nàng này lại ở lại tại chỗ trên mặt tâm tình bất định một hồi mới dậm chân một cái đồng dạng khống chế đội quang đổi tới lúc này nội dung tự nhiên không biết khi hắn từ ngoại hải trở về nội hải ngày thứ hai trường sa đảo liền được thạch linh đảo tu sĩ cơ hồ toàn quân bị diện tin tức cùng lúc đó ở trên đảo trong mỏ quặng phát hiện đỉnh giai cấp tột cùng linh thạch tin tức cùng nhau chuyển ra manh động toàn bộ đông lầm tiên hải mà đang khi hắn cùng đông hải thánh tiên gặp mặt hai ngày phía sau ngoại hải cao ra yêu tu hướng tất cả ngoại hải nhân loại tu sĩ hòn đảo phát ra đổi mệnh lệnh tất cả nhân loại đều phải trong ba tháng triệt để rời đi ngoại hải nếu không thì toàn bộ diện sắt không l vô luận tán tu vẫn là nội hải ca thế lực lớn nhỏ đều không thể ngồi ở đối với đông lầm tiên hải tu tiên giả tới nói qua nhiều năm như vậy ngoại hải yêu thú yêu đan sớm đã trở thành cùng linh thạch đồng dạng không thể thiếu đồ vật cơ hồ ảnh hưởng đến mỗi một nhà tông môn thế lực bọn hắn đều bên ngoài hải có cực kỳ to lớn lợi ích như thế nào dễ dàng b u n g tay trong lúc nhất thời các đại thế lực cùng vô số tán tu tại đông tiên c u n g cùng lịch tiên minh đều đối bên ngoài lái hướng truyền thống trận dưới tình huống nhao n h a u ra bên ngoài hải tụ tập mà đi trong đó bởi vì thạch linh đảo có cao giai mỏ linh thạch cùng với xuất hiện t ự c phẩm linh thạch nguyên nhân lại tại thạch linh đảo phụ cận trong biển thì xuất hiện đến không hết các cấp độ yêu thú đông đảo không biết tên cao gia yêu tu cũng thạch linh đảo bên trên thường xuyên hiện thân nhân loại tu tiên giới cùng ngoại hải yêu thú chi chiến tựa hồ hết sức căng thẳng l i ê n tại đây loại lúc hỗn loạn đợi một cái có liên quan tả long đỉnh một lần nữa hiện thế trong đỉnh có không biết tên linh đan có thể n h ư ờ n g một cái nguyên anh tu sĩ không đến hai trăm năm vượt cấp tăng lên tới hóa thần đại viên mãn lợi đồn cũng ở đây loại trong hỗn loạn tại đ ô n g lầm tiên hải trong tu sĩ nhiên truyền ra không có người biết tin tức này từ chỗ nào mà đến nhưng lại cổ quái càng truyền càng xa sáu trăm bốn mươi bảy chương sáu trăm bốn mươi bốn thành tiên vẫn lạc đại đại đại trương tiết vài ngày sau chờ ta cần một nhóm vật liệu luyện khí đưa tới phía sau ta liền định bắt đầu bế sinh tử quan tranh thủ sớm ngày đem tu vi luyện đến tiên vương cấp n ô dung hướng lâm tử nợ nụ cười phía sau chậm rãi nói、tốt. ta ố t t đang muốn cũng đồng dạng xông vào tiên vương cấp cảnh giới hy vọng ngươi ta xuất quan này chính là ta muôn cùng một chỗ đại công cáo thành thời điểm lâm tử nợ nụ cười xinh đẹp thân s ắ c mềm mại đáng yêu dị thường ha ha hy vọng thật có thể nghĩ ngươi nói đồng dạng bất quá mấy ngày nay ngươi có thể thật tốt b ổ i tiếp ta mấy đêm rồi n ộ dung trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ cổ quái ánh mắt tại lâm tử nổi bật lồi lõm chỗ không có hảo ý nhiều xem xét vài lần miệng lươi chân tru lâm tử nghe vậy mặt mũi tràn đầy bỏ o bừng khẽ gắt liếu ngô rong một tiếng nhưng thần sắc vui buồn lẫn lộn đôi mắt sáng di động không thôi n ô i dung dương bài cười ha ha một tiếng âm thanh chấn động lên chín tầng mây mấy ngọn núi bên trong đều ẩn ẩn có tiếng cười quanh quần không ngừng lúc này n ô dung chậm rãi mở ra hai mắt nhưng trên mặt một mảnh mờ mịt qua sau một lúc lâu trong mắt mới lộ ra thanh minh tri s ắ c đầu của hắn hơi lại khẽ cho mày nhấc tay một cái lấy ra nửa khối lớn chừng bàn tay không trọn vẹn ngọc phủ hơi hướng về trong đó rót vào một chút linh lực ngọc phủ mặt ngoài lại hiện ra rậm rạp chẳng trị thuyết sắt chữ nhỏ n ô dung chỉ nhìn một hồi phía sau liền lộ ra do dự biểu lộ lâm tử cũng tình a lần này chúng ta bế quan thời gian cũng không ngắn a hắn trầm thấp mở miệng chỉ là bởi vì thời gian q u á dài không nói gì lời nói hơi có chút cứng nhắc bất quá một trăm hai mươi ba mươi năm cũng không tính được bao l như thế nào bây giờ liền muốn xuất qua sao ngươi không phải nói đến rồi thời điểm then chốt sao cái này khá là đáng tiếc c k sáu linh quang nói lên từ ngô dung trong tay áo bay ra một cái nhỏ đ ỉ n h một cái xoay quanh phía sau lơ lửng tại liễu ngô dòng trước người trên đỉnh hiện r a lâm tử t h â n ảnh đáng tiếc không thể nói là chỉ cần trở lại đón lấy tu luyện chính là nhưng khối này vạn dạm phù bên trong lại mang đến đông l â m tiên hải tin tức chuyển đến trước đây ta và đông hải thánh tiên làm qua một vụ giao dịch dưới mắt lang hiệu vũ nàng này có phiền t o á i ta cũng không tiện xem không có gặp nội dung k ẽ lắc đầu đông hải thánh tiên bọn hắn có chuyện gì cần hướng ngươi cầu viện lâm tử nhãn châu xoay động nói từ lang hiệu vũ gửi tới tin tức nhìn hoàn toàn chính xác không có nhắc lên thánh tiên sự tình xem ra cái này một đôi vợ chồng hơn phân nửa thật không tại nhân thế bất quá đây cũng là một cơ hội ta đối với đông tiên cung huyền từ thần công có thể rất cảm thấy hứng thú trước kia thánh tiên cho ta mấy loại đối với tiến giai tiên vương hữu dụng phương pháp ta nghiên cứu tỉ mỉ qua những phương pháp khác cũng không đáng tin chỉ có huyền từ thần công tu luyện đại thành mới đối với ngươi tới giảng tiến giai tiên vương thật hữu dụng chỗ lần này tìm đến vừa vặn đem phương pháp tu luyện đem tới tay nội dung chậm dãi nói huyền t ử thần công loại công pháp này sẽ có hay không có cái gì thai hại sáu lâm tử v ấ n đạo ân người ở đây tu luyện cái này huyền t ử thần công phía trước dùng trước cực hàn c h i diễm vương pháp đột phá tiên vương bình cảnh một lần có thể thành công tốt nhất không được huyền t ử thần công không thể không tu luyện sáu n ô dung ngưng trọng nói đúng người cái này trăm năm tu luyện như thế nào tựa hồ pháp lực tăng mạnh không ít n ô dung nhàn nhạt v ấ n đạo mặc dù pháp lực có chút g i ả i tiến nhưng cách đến cực h ạ n còn sớm đâu ít nhất còn bốn năm sáu mươi năm khổ tu chi công đây vẫn là đủ loại linh đan không ngừng nuốt kết quả chỉ bằng vào chính mình ngồi xuống khổ tu chỉ sợ cũng lại đến thêm trăm năm cũng không cách nào ở đây bước lâm tử thở dài một cái thôi ta ta đi xem là được rồi người ở nơi này tu luyện hắn ống tay h á o nhắm ngay thạch thất bạch quang phất một cái lập tức linh quang chấp động phía sau thạch thất cấm chế cấp tốc tán mất hiện lộ ra lối vào cửa đá làm n ô dung đi ra lúc lâm tử lại tiếp tục giai đoạn tiếp theo bế quan tu luyện từ lang hiệu vũ tin tức truyền đến xem ra đông tiên cung tình hình bây giờ có thể thực sự không tốt đẹp lắm tựa hồ bị nịch tiên minh triệt để đặt ở hạ phong bộ g á n g bằng không cũng không vận dụng vạn giảm phủ cố ý tìm chính mình hỗ trợ n ộ dung cũng không muốn mình tới tiên hải thành lại làm ra muốn cứu trợ người trước tiên chết thẳng c ẳ n g quả đen sự t ì n h một lát sau một vệ cầu vồng màu xanh tử ở trên đảo dâng lên một chút xoay quanh thẳng đến một phương hướng nào đó phá không mà đi biến mất trong nháy mắt ở phía chân trời bên cạnh nội dung thẳng đến tiên hải thành mà đi trên đường đường tắt khắc hòn đảo không chút nào dừng lại ý tứ cũng không có nhưng sau đó không lâu hắn liền phát hiện trên đường ngẫu nhiên gặp phải tu sĩ cũng một bộ vội vội vàng vàng bộ dáng nhưng nếu là có hai đợt tu sĩ xa lạ ở trên đường va vào nhau song phương lập tức bộc lộ trở nên cẩn thận cảnh giác thân sắc bầu không khí sẽ trở nên khẩn trương dị thường cái này khiến ngô dung nhướng mày phía dưới. cảm nhận được đông lâm tiên hải mạch nước ngầm dưới sóng lớn m á h liệt theo hắn tiếp cận tiên hải thành chỗ ở đảo lớn trên đường người đi đường tu sĩ dần dần nhiều hơn ngoại trừ lúc trước rằng co bên ngoài cuối cùng bắt đầu xuất hiện lẫn nhau chém giết sông mái với nhau tình hình động thủ song phương không có chút nào lưu tình cũng đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết bộ dáng n ô dung bắt đầu còn không có để ý nhưng theo trên đường gặp tranh đấu tình hình càng ngày càng nhiều rốt cuộc hiểu rõ những tu sĩ này hơn phân nửa là cùng đông tiên cung nịch tiên minh chi tranh có liên quan rồi mặc dù nịch tiên minh bây giờ đã chiếm thượng phong g á n g vẻ nhưng mà đông tiên cung thống trị đông lâm tiên hải như thế cũng t đương n nhiên n nội g môn thế dung sẽ không thật sự không đánh nghe đông lầm tiên hải tình thế bây giờ liền một đầu lẫn vào đông tiên cung cùng lịch tiên h minh trong tranh đấu nhưng tu vi quá thấp tu sĩ giới hạn trong thân phận rất khó chiếm được chính xác chút tin tức cho nên dọc theo đường đi mặc dù gặp không thiếu kim đan kỳ tu sĩ hắn lại không dừng lại phút chốc một ngày này hắn đang tại không trung hóa thành một đạo nhàn nhạt thanh quang bắn nhanh mà đi đ ỗ n g nhiên thần sắc k h ẽ động xoay bài đi qua hướng nơi xa nhìn một cái đội quang đ ỗ n g nhiên biến đổi phương hướng thay đổi hướng hy vọng chỗ vào tới lấy n ô dung bây giờ tu vi toàn lực thi triển phía dưới thanh hồng chỉ là lóe lên vài cái tự ra hiện tại hơn ngoài mười dặm một chỗ trên không ánh mắt của hắn hướng kế tiếp quét phía sau trên mặt đã lộ ra vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười chỉ thấy ở phía dưới trong tầng trời thấp có một cái tạo bảo lão giả hòa một cái hung ác đại hán đang phân biệt k h u động lấy một cái màu vàng loẹ loẹ phi kiếm cùng một cái thanh sắc vòng tròn pháp bảo ở nơi nào đánh đến quên cả trời đất nhắc tới cũng xảo hai người này tu vi đều có trong nguyên anh thành t à h ư u pháp bảo uy lực cũng gần như dáng vẻ vừa vận đấu ngang tay bộ dáng lấy ngô dung ánh mắt đến xem hai người nếu không có những bảo vật khác hoặc bí thuật xuất kỳ chế thắng muốn chia ra một cái thắng bại tối thiểu nhất cũng muốn hơn nửa ngày công phu mới được hơn nữa một người trong đó cũng tuyệt đối không có biện pháp thật sự chém giết đối phương hơn phân nửa là một phương hánh h a n h nhiên chạy thoát mà、thôi. n ô dung cổ quái như vậy xuất hiện ở hai người tranh đấu ngay phía trên tự nhiên n h ư ờ n g lao giả hòa đại hán trung niên vì thế mà kinh ngạc bất giác trong tay pháp quyết dừng một chút tất cả đều nhìn sang kết quả hai người thần nhiệm quét xuống một cái tất cả đều sắc mặt đại biến mặc dù là không quá làm người khác chú ý n ô dung chỉ là đem tu vi che giấu ở hòa thần kỳ nhưng đối với hai tên nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói đủ để chấn n h i ế t bọn họ hai người gần như đồng thời vây tay một cái đem pháp bảo thu về tiếp đó lao giả vội vàng rất xa hướng n ộ dung túi người hành lễ cúng kính dị thường đại hán trung niên trong lòng đại lâm phía dưới đồng dạng hướng nội dung liên tục trào trong miệng cũng đầy là lấy lòng c h i ngôn ta là người nào hai người các ngươi cũng không cần thiết biết ta chỉ là thời gian thật dài không có nhập thế có một số việc cần hỏi ngươi hai người một chút nội dung quanh tay lạnh nhạt vấn đạo t i ê n b ố i có việc cứ việc hỏi thăm văn b ố i tuyệt đối biết gì nói hết nghe xong nội dung cũng chỉ là cha hỏi mà thôi hai người này đồng thời trong lòng đưa tới lão giả càng là thức thời lập tức nói như thế nội dung nghe đến lời này gật gật đầu lúc này không khách khí hỏi thăm về đồng lầm thiên hải trăm năm qua phát sinh sự tỉnh Lão giả hòa đầu ạ i niên tự nhiên nhiều hán thành hóa h trung ngô dung trở thành bế quan nhiều năm vị nào tự trở t đem bế vị n lão q á i v ậ tiên v ộ vàng nhao nhao mở miệng mở lời. i trả t Đầu tiên, trước kia ngoại hải yêu thú cấp đoạt nhân loại ngoại hải hòn đảo đồng thời khu t r ụ c nhân loại tu sĩ nhiễu loạn cuối cùng tại hắn rời đi ngoại hải sau đó không lâu triệt để bạo phát bên ngoại hải vài t r ụ c tòa trên hòn đảo bạo phát nhân loại tu sĩ cùng giữa yêu thú với nhau đại chiến lần này đại chiến đ ô n g tiên cung cùng nịch tiên minh lại khác thường cũng không có phái ra quá nhiều người tay tham dự chuyện này ngược lại là rất nhiều dây dưa nhiều tự thân quá nhiều lợi ích tán tu cùng rất nhiều trùng tiểu tông môn hội tụ đến không ít nhân thủ tại sắp đặt truyền thống trận cỡ lớn trên hòn đảo cùng yêu thú đại chiến một hồi kỳ thực cái gọi là đại chiến bất quá là nhân loại tu sĩ k h ố n thủ hòn đảo mượn nhờ trên đảo một chút cơm chế đánh một hồi bảo vệ chiến mà thôi có thể có đảm lượng tham chiến tu sĩ tự nhiên ít nhất cũng có kim đan kỳ trở lên tu vi nghe nói tổng cộng tự tụ tập mấy vạn chi chúng nhưng mà phân đến mỗi cái trên hòn đảo cũng có năm sáu ngàn người nhiều trận chiến này vừa mới mở ra. tất cả hòn đảo liền bị phô thiên cái địa đê g i a yêu thú một chút vây k h ố n chật như nêm tối nguyên bản lòng tin tràn đầy phe nhân loại lập tức bị dội cho đầu đầy nước lạnh kết quả bọn hắn căn bản không thể kiên trì mấy ngày v ẹ n vẹn nửa tháng sau vài chục tòa hòn đảo liền trước sau thất thủ nghe nói từ đầu tới đôi những cái k ê hóa hình kỳ cao g i a yêu thú thậm chí cũng không có xuất thủ qua chỉ dựa vào phản g phất giết không hết đê g i a yêu thú lại cứng rắn phá hết ở trên đảo rất nhiều cầm chế đánh vào ai trong cái đảo ngoại hải tu sĩ lực lượng xác thực không cách nào cùng yêu thú một phương tương để tị luận nhân loại không thể không lần nữa lui về nội hải đi tiếp đó nhao nhao hủy diệt thông hướng ngoại hải truyền t ố n g trận tạm thời từ bỏ ngoại hải hết thảy thời khắc này đông lâm tiên hải ngoại hải lần nữa trở thành yêu thú thiên hạ đương nhiên nhân loại tu sĩ cũng sẽ không thật từ bỏ ngoại hải trải qua hơn trăm năm thậm chí mấy ngàn năm nhân loại hơn phân nửa còn có thể lại lần nữa quang lâm ngoại hải ngoại hải vô cùng vô tận yêu thú nội đan đối với đông lâm tiên hải tu tiên giới tới nói thực sự quá trọng yếu một món khác càng làm cho nội dung để ý sự tình nhưng là đông hải thánh tiên tại mấy chục năm trước liền vẫn lạc rơi mất bất quá đôi vợ chồng này cũng không phải tọa hóa rơi mà là tại mấy chục năm trước ngày nào, đột nhiên tới lợi dụng huyền từ thần công chi uy liên tục d i ệ t s á t mấy vị tiên vương cấp chính ma tu sĩ ép đang ở mật thất thương lượng chuyện quan trọng tạ tam nương cùng tu la c ử thánh vừa kinh vừa sợ liên thủ hiện thân đối địch nguyên bản ở nơi này hai vị chính ma đệ nhất tu sĩ trong suy nghĩ đông hải thánh tiên bởi vì huyền từ núi duyên cơ căn bản là không có cách rời đi tiên hải thành cho nên bị đánh lén trở tay không kịp nhưng làm cho tất cả mọi người càng không cách nào đoán được sự tình xảy ra đông hải thánh tiên gặp một lần hai người này xuất hiện căn bản không có cùng bọn hắn lại đại chiến mấy ngày ý tứ cũng không biết thi triển liếu hà loại cổ quái bí thuật càng đem hai người khổ tu mấy trăm năm năm uy lực to lớn thậm chí vừa toàn bộ nghịch tiên minh tổng đàn hơn phân nửa đều biến thành cho bội cách bọn họ hai người gần nhất tu la cực thánh cùng tạ tam n ư ơ n g bởi vì thân nơi trung tâm nhất liền hóa thần đều không thể chạy ra liền trong nháy mắt cùng nhau vẫn lạc rơi mất đã như thế nghịch tiên minh cùng đông tiên cung đồng thời đã mất đi tốt nhất nhất tồn tại so sánh dưới lúc đó nghịch tiên minh thậm chí còn đại ở vào hạ p h o n g tình hình càng thêm h n g bét dù sao lúc đó tại nghịch tiên minh tổng đàn cùng một chỗ rơi xuống n ị c h tiên minh tu sĩ còn có nhóm lớn hóa thần kỳ cùng tiên vương cấp tu sĩ về sau phát triển cũng đích xác như thế đ ô nếu g cùng tu là cực thánh hai người cùng trong. đồng cung cùng lăng không Hải thánh thánh hai nhau Nịch minh nhiệm chủ đăng hiệu vũ chủ đảo phía đảo tiên tiên tại tiên dưới, bị buộc liên tục bại lui, tu tân tục mất không ít vẫn năm bên bản. cực lạc buộc sau đầu là và địa vũ đạo bị bị không phải tham gia lịch tiên minh chính ma hai đạo t r ê n tông môn đông tiên cung tất s á t danh sách không thể không cản ấn răng đau khổ chống đỡ lấy e rằng lịch tiên minh liền như vậy tan thành mây khói cũng lớn có khả năng nhìn lịch tiên minh liền chân chính bị đánh tan lúc sự tình lại đột nhiên bước n ặ t lớn xuất hiện một kiện để cho người ta dự đoán không tới sự tình vạn kiếm cửa môn chủ tạ trời cao lại nguy cơ này thời khắc ủy thần xui khiến một chút tiến giai tiên vương cấp thành công trở thành mới đại tu sĩ tồn tại đã như thế tự nhiên đông lâm tiên hải tình thế t r ậ t nhanh quay ngược trở lại tại trời cao lấy tiên vương cấp tu vi một chút liền chỉnh hợp chính ma hai đạo sức mạnh trở thành lịch tiên minh làm người không để cho minh chủ tiếp đó lại tại về sau cùng đông tiên cung trong tranh đấu liên c h ạ m giết mấy vị đông tiên cung trưởng lão uy danh đại c h ấ n sau đó mấy chục năm bên trong đông tiên cung bởi vì không có tiên vương cấp đại tu sĩ tồn tại không cách nào ngăn cản tại trời cao chủ động xuất kích nhường lịch tiên minh thế lực ngóc đầu trở lại đem đông tiên bên ngoài cung thành hòn đảo liên tiếp từng bước xâm chiếm không đến bao lâu. tình thế càng trở nên so trước kia tu la cực thánh cùng tạ tam q ố c ô tồn tại thời điểm càng thêm ác liệt thậm chí trước đó không lâu n g ị c h tiên minh cuối cùng đã thông thông hướng tiên hải thành thông đạo đồng thời lần nữa phát ra nghịch tiên lệ n h tất cả tiếp vào lệnh bại tông môn thế lực nhất thiết phải lập tức cho thấy lập trường không gia nhập tiến đánh đông tiên c u n g h à n g ngũ liền sẽ bị n g ị c h tiên minh coi là đ ị c h nhân tiến hành tiêu d i ệ t n g ị c h tiên minh song toàn nhất phó vì chính thức tiến đánh đông tiên c u n g chuẩn bị làm bộ dáng theo một chút thân cận đông tiên cung thế lực tông môn thật bị tạ trời cao tiêu diệt phía sau toàn bộ đông lâm tiên hải triệt để dung chuyển lên ủng hộ đông tiên cung cùng đi nương nhờ cùng với tính toán trung lập cùng đục nước béo có thế lực lớn nhỏ n h a u nhau bắt đầu có chỗ cử động có toàn phái đóng chặt hòn đảo cầm chế canh giữ ở, ở trên đảo như lâm đại địch cũng có toàn tông đều đổi hướng về tiên hải thành tị nạn càng có thừa cơ mở rộng địa bàn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hàng người ngược lại lúc này đông lâm tiên hải khắp nơi đều loạn thành hỗn loạn địch tiên minh tu sĩ đ ạ i quân thì thừa cơ tại tiên hải thành phụ cận mấy hòn đảo bên trên tập kết tựa hồ vận dụng minh bên trong tất cả sức mạnh dự định một trận chiến phân thắng thua gián vẻ xem ra tạ trời cao cũng không muốn đem đông lâm tiên hải chi tranh lại kéo giải bất quá đại chiến đến cùng lúc nào bắt đầu tiên hải thành phụ cận tụ tập bao nhiêu tu sĩ lão giả hòa đại h á n lại đều nói không nên lời cái như thế về sau hơn nữa mặc dù lớn nửa tu sĩ đối với lần này đại chiến tránh không kịp nhưng mà cũng có đông đảo không cách nào trí thân sự ngoại t n tu thế lực không thể không chạy tới tham gia lần này đại chiến về phần bọn hắn là gia nhập vào đông tiên c u n g vẫn là nghịch tiên minh đây chỉ có trời mới biết đã như thế lại thêm thế lực khác phái ra một đợt nối một đợt t h ắ n g tử đủ nhường tiên hải thành hải vượt phụ cận triệt để trở thành một cái đại tuyển qua lẫn nhau sống mái với nhau đuổi rét sự tỉnh chỗ nào cũng có hơn nữa loại hôn luận này càng đến gần tiên hải thành lại càng diễn càng ác liệt dáng vẻ nội dung lấy được mong muốn tình báo lúc này không hỏi nữa hai người cái gì mà túi đầu c h ầ m ngâm đứng lên n g h e xong lúc trước tri ngôn trong lòng của hắn cuối cùng có chút đáy rõ ràng lang hiệu vũ dùng v ạ n dạm phụ tìm chính mình tới chính là đối phó vị kia vạn kiếm môn c h i chủ mà nói tới tới này vị tạ i trời cao hắn năm đó ở tà long trong mộ có thể thấy được qua người này cho hắn ấn tượng thực sự không thế nào tốt tâm cơ rất sâu bộ dáng bất quá vị này có thể tiến ra tiên vương cấp cũng làm cho nội dung cảm thấy ngoài ý mớn cái kia lôi kéo tu la cực thánh cùng tạ tam cô cùng một chỗ rơi xuống đông hải thánh tiên nghĩ đến cũng sẽ không dự liệu được chuyện này phát sinh bằng không dựa theo bọn họ suy nghĩ đông tiên c u n g sớm hẳn là đánh bại nịch tiên minh khôi phục tại đông lâm tiên hải thống trị lại càng không dùng muốn mời hắn tới đây t r ợ thủ bất quá nội dung thật đúng là chưa đem vị này tại trời cao bỏ vào trong lòng đi vị này tại đại trưởng môn làm sao có thể là của hắn đối thủ hắn hiện tại tại pháp lực tu vi thêm một bước củng cố thần n i ệ m tăng mạnh phía dưới chính là đụng tới tiên đế cấp cũng có thể miễn cưỡng tự vệ trong lòng nghĩ đến như vậy nội dung tâm niệm cấp chuyển mấy lần liền đem tâm tư bỏ vào huyền từ thần công cùng trong truyền thuyết huyền từ trên núi huyền từ thần công công pháp khẩu quyết vẫn còn tính toán nghe nói công pháp này cũng không phải gì đó độc môn bí bản tại đông lâm tiên hải chắc có truyền lưu dù cho không thông qua đông tiên c u n g hãy tốn thêm chút thời gian cùng đại giới cũng có thể siêu tập được nhưng mà huyền từ núi nhưng là tiên giới kỳ vật toàn bộ tiên giới có thể hay không còn có tòa thứ hai cũng là chưa biết sự t ì n h h á n mặc dù không biết núi này có phải là hay không tu luyện huyền từ thần công thiết yếu c h i vật nhưng đông lâm tiên hải tu sĩ cấp cao có ai không biết đông hải thánh tiên sở dĩ tu luyện công pháp này cũng là phát hiện này kỳ vật phía sau mới bắt đầu ít nhất núi này đối với tu luyện huyền từ thần công nhiều trợ lực bằng không tại thánh tiên phía trước công pháp này thì có lưu truyền cũng không gặp ai đi tu luyện môn kỳ công này nội dung như thế suy nghĩ lấy hướng lao giả hòa đại h á n hơi gật đầu thời hợt nói hai câu t ạ ngữ liền quanh thân linh quang l o ạ lên hóa thành một đạo thanh hồng phá không rời đi hắn lại từ đầu đến cuối không có hỏi hai người này vì cái gì tranh đấu cùng với thân ở phương nào thế lực lão giả h ò a đại hán tại chỗ rất cung kính đưa mắt nhìn nô dung rời đi thẳng đến thanh hồng thật ở chân trời mất đi t â m hơi phía sau mới không hẹn mà cùng thở dài một hơi tiếp đó lần nữa trận mắt nhìn nhau nhưng đi qua nô dung cái này đánh quái hai cái vị này cũng mất lần nữa sống mãi với nhau tâm tư lẫn nhau nói vài câu ngoan thoại phía sau cũng liền lộ vẻ tức giận đồng dạng rời đi nơi đây mà lúc này nô dung lại sớm đã ở hơn trăm dặm ở ngoài sáu sáu trăm bốn mươi tám chương sáu trăm bốn mươi lăm thiên h ỏ a tuyệt tiên trận ba chương hợp nhất cách tiên hải thành bên ngoài mấy vạn dặm trên mặt biển có hơn mười đạo đội quang thẳng đến tiên hải thành phương hướng bắn nhanh mà đi. những thứ này đội quang bên trong tu sĩ trẻ có ra có nhưng trên thân trang phục tất cả đều không khác nhau chút nào xem xét chính là một tông môn hoặc thuộc về cùng một thế lực người có thể bởi vì tiếp cận tiên hải thành d u y ê n cớ đội quang bên trong tu sĩ cùng lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm có ít người thậm chí bắt đầu thất vọng truyền âm trò chuyện với nhau đúng lúc này d ị biến trận hiện phía dưới đối diện những tu sĩ này mặt biển b ạ c h sắc quang mang đại phóng hơn mười đạo trắng mênh mông cổ sáng đột nhiên từ phía dưới phút ra mà ông n ù n g một hồi tiếng bạo liệt phía sau ngoại trừ ba tên tu vi cao nhất nguyên anh tu sĩ thân hình trợt lóe vội vàng n g qua còn lại, tu sĩ lại đều bị cổ sáng đánh lập tức tiếng đêu thảm thiết cùng một chỗ những người này ngay tại trong bạch quang biến thành hư hảo mà cái k i a ba tên nguyên anh kỳ tu sĩ tự nhiên vừa kinh vừa sợ p h u n ra chính mình pháp bảo vội vàng hướng phía dưới nhìn lại đúng lúc này phía dưới sẽ không có gì cột sáng p h u n ra lại có bảy tám đạo đội quang từ dưới mặt biển bắn ra một hồi xoay quanh phía sau liền đem ba người bao bọc vây quanh n ị c h tiên minh chó săn còn sót lại trong tu sĩ một vị dâu tóc s á m trắng lao dạ tựa h ầ nhận ra trong đó người nào đó cựu hận dị thường q u ắ to hắc hắc ta ngược lại thật ra là ai g ư ơ n g mắt đến đây cho đông tiên cung trợ trận đây không phải ly thủy kiếm phái lục hưng sa Quý nhân nhân, ừ lòng người h n là biết rõ ràng hà tất nói những thứ này nữa làm bộ làm tịch lời nói chúng ta ly thủy kiếm phái nguyên bản là truyền thừa đồng tiên cung nhất mạnh chi nhánh bây giờ trong cung gặp đại kiếp tự nhiên muốn đến đây giúp đỡ vớt nói nhiều lời chúng ta đi lão giả hung hăng trường âm lệ trung niên nhân, nhân mấy lần câu nói sau cùng nhưng là bỗng nhiên là đối bên cạnh hai gã khắc nguyên anh tu si nói tùy theo ba người này thân hình thoát một cái trong nháy mắt hóa thành ba đạo đội quang hướng một phương hướng nào đó bắn nhanh mà đi đồng thời ở trên đường đ ỗ n g nhiên hóa ba là một kết hợp một đạo đỏ vàng dao không dẹt dài mấy mét cầu vồng khí thế hung hăng thẳng đến phía trước ngăn t r ở nghịch tiên minh tu sĩ bay tới b ậ y xem ra lão giả này rất rõ ràng lấy chính mình ba người chi lực căn bản là không có cách đối kháng trước mắt mấy lần tại mình định nhân lập tức trốn bán sống bán chết biểu hiện quả quyết dị thường ngăn tại này phương hướng hai tên n ị c h tiên minh tu sĩ nhìn thấy tam sắc cầu vồng khí thế hung hăng tình hình không chút nào bối rối không có nhìn nhau một mắt phía sau liền song song tay dâng lên mảng lớn thanh minh mông quang hà từ hai người trong tay mảy may dấu hiệu không có bắn ra vừa vẫn đem tam sắc cầu vồng xuất kỳ bất ý đón đầu bao lại đem hắn bọc lại t i ế n bảo lập tức hai người này trong miệng nói lẩm bẩm thanh sắc quang mang l ó i lên quang hà hiện ra nguyên hình càng làm một t r ư ơ n g to lớn thanh sắc lưới tơ đem lão giả tam nhân sống sờ sờ vây ở trong đó vẫn bằng ba người kiếm quan g pháp bảo l ậ t kích nhưng căn bản không cách nào phá lưới mà ra ha ha lục h u n h cũng đừng mưu t o à n vùng đấy cái này càng khôn lưới là bản tông trưởng lão ba tạng lấy các ngươi dạng này nguyên anh tu vi căn bản không làm gì được huống hồ coi như các ngươi thật có thể đ bây giờ tiên hải thành đã sớm bị chúng ta nghịch tiên minh thành c h ậ t như nêm c ố i bị công phá cũng chỉ là vấn đề sớm hay một thôi vẫn là để ta tiễn đưa ba vị đạo hữu lên trước lộ a âm lệ trung niên nhân ha ha một hồi cười to há miệng ra lập tức phun ra một n g ụ m màu trắng t i ể u kiếm liền muốn điều động kiếm này trực tiếp chém giết bị nhốt láo giả tam nhân a nghe ngơi ư k h ẩ u khí tiên hải thành đã gần đến bị vây một đoạn thời gian có thể nói cho ta nghe nghe sao một câu nam tử xa lạ thanh â m đột nhiên cổ q á i tại phụ cận ung dung văng lên để cho tại chỗ chỗ hữu nhân đâu nghe thật sự rõ ràng là ai lén lén lút lút âm lệ trung niên nhân trong lòng tinh hãi vội vàng nhìn bốn phía không ngừng khắp khuôn mặt là vẻ cảnh giác còn lại vài tên lịch tiên minh tu sĩ cũng cuốn quýt đem thần niệm thả ra đồng dạng bốn phía nhìn quanh dáng vẻ như lâm đại địch nhưng vụ cận trống rỗng căn bản không nhìn thấy có người khác cái bóng tồn tại mấy người kia lùng tìm không có kết quả phía dưới không khỏi c h ố mắt nhìn nhau các người đang nhìn cái gì chẳng phải đang các người trước mặt sao xa lạ kia nam tử cười lạnh một tiếng tiếp lấy ba tên ly thủy kiếm phái tu sĩ bị nhốt bầu trời thanh quang nhất tránh một bóng người vô căn cứ hiện hình mà ra càng là một cái hai mươi mấy tuổi thanh bảo thanh niên chính di không tốt là hóa thần tu sĩ cách thanh niên gần nhất hai tên n ị c h tiên minh tu sĩ thần n i ệ m đảo qua đi qua ngay lập tức mặt s ắ c đại biến một tiếng kinh hô mặc dù hắn không cách nào nhìn ra nội dung cụ thể tu vi nhưng tuyệt đối là hóa thần tu sĩ không sai cầm đầu âm lệ trung niên nhân ngay vậy cũng thần s ắ c biến đổi quan sát tỉ mỉ lên thanh niên tới hai mắt trên gương mặt lại lập tức lộ ra hết sức kinh hãi biểu lộ lập tức hắn không nói hai lời hai tay lấy bấm nghiệm pháp quyết lại hóa thành một đạo bạch hồng q a y người hướng nơi xa phá không mà chạy chỉ là mấy cái chất động đội quang liền bay ra mấy chục mét xa s á một mặt này chẳng những nội dung nào nào c ò n l ạ g ư à i t nhận t i i ra ta người thanh niên này dĩ nhiên chính là đi qua hơn một tháng cắm đầu gấp rút lên đường cuối cùng đã tới nơi này nội dung hắn giờ phút này sờ mặt lại đưa tay đối với nơi xa tùy ý bán ra phốc phốc gâm thanh phía sau một đạo dây đỏ lóe lên liền biến mất bán ra tiếng xé gió nổi lên dây đỏ n h ó á n g một cái phía dưới đông không có tin tức biến mất mà đã chui đến hơn mấy chục mét bên ngoài bạch hồng bên trong lập tức chuyển tới trung niên nhân một tiếng h é t thảm trắng quang nhất tán một đoàn hình người h ỏ a cầu trực tiếp từ không trung rơi xuống xuống đảo mắt rơi vào trong biển lại không bất luận cái gì âm thanh mà ngô dung lại hời hợt lại vây tay một cái âm thanh bén nhọn một vang đạo kia dây đỏ từ không xa hư không trung nhất tránh lần nữa cổ quái hệ ra một chút chui vào thanh niên trong tay không thấy bóng dáng n g ô dung lúc này mới ánh mắt hướng trên người những người khác đã qua nhàn nhạt vấn đạo hiện tại các ngươi có nguyện ý hay không trả lời ngộ mộ vấn đề mặc dù ngô dung thanh nhưng ở tràng khắc nghịch tiên minh tu sĩ sau khi nghe được lại toàn thân phát lệnh dậy rồi bây giờ bọn hắn mới biết được vì cái gì trung niên nhân gọi cũng không đánh lập tức mà chạy trước mắt vị này vậy mà thần thông lớn thần kỳ bọn hắn chính là cùng nhau đọc thủ cũng mảy may phần thắng không có bộ dáng mà quan trọng nhất là vị này tựa hồ đối với bọn hắn nghịch tiên minh tuyệt không tốt ta nhưng có trung niên nhân bị diệt ví dụ ở phía trước những người này dù cho hai chân đều có chút như nhúng ra cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ không biết tiền bối có gì vấn đề muốn hỏi van bối bọn người một lát sau mấy người trung nhất tên mọc ra mùi vương đại hắn ho khan vài tiếng phía sau miễn c vấn vấn bây giờ đồng tiên cung hoàn toàn chính xác đã bị bản minh vây bằng không văn bối mấy người cũng không dám cách đồng tiên cung gần như thế hải vược xuất hiện a xem ra các ngân lịch tiên minh ngược lại là tính toán thật hay cố ý đem thời gian công kích trước thời hạn một mảng lớn Hảo đại hán bồi tiếu nói g phương bất quá coi như nghịch tiên minh chiếm thượng phong nhưng tiên hải thành là bực nào c n c lớn chỉ sợ sẽ là tụ tập mấy vạn tu sĩ cũng không thể nói là đem thành này vây chật như nem cơi a nội dung ánh mắt chấp động mấy lần như vậy vẫn đạo tiên bối không biết tạ minh chủ lão nhân g ra ông ta luyện chế ra một trăm linh tám cây thiên hòa đồng trụ tên i đại, đại hán kia mặc dù biết do nói ra chuyện này tới trở lại minh đúng trọng tâm định không có cái gì hảo quả tử nhưng bị ngô rong lánh mắt lạnh lẽo quăng nhất chằm chằm tâm trung nhất lạnh phía dưới lại quỷ thần xuôi khiến toàn bộ nói ra tự nhiên những lời này mới vừa ra khỏi miệng âu đại hán lập tức liền hối hận nhưng mà lập tức nghĩ lại những tin tức này tựa hồ cũng không tính được cái gì qua chuyện cơ mật minh bên trong bất luận c á i gì một cái nguyên anh tu sĩ hiện tại cũng biết đến bộ dáng lại an tâm một chút t â m một chút thiên hòa tuyệt tiên trận nội dung trên mặt lộ ra một tia lộ vẻ xúc động n à y thượng cổ pháp trận hắn mặc dù không có nghiên cứu qua nhưng mà không thiếu trận pháp trong điện tịch lại nhiều lần nâng g lên này đại trận nghe nói đây là thượng cổ lúc sau nổi danh một loại cấm đoạn đại trận ngoại trừ có thể mượn dùng tiên địa g i a n thiên hòa chi lực pháp trận này siêu cấp khổng lồ càng là tiếng tăm lừng lấy nếu có người biết được trận này bố trí thật đúng là có thể đem tiên hải thành liền như vậy khốn trụ được dù sao có cái kia tại trời cao tự mình trân thủ chỉ cần trận nhãn không phá dù cho đông tiên cung tu sĩ ngẫu nhiên xuất kích mấy lần phá hủy một chút thiên hoa trụ nghịch tiên minh đều có thể dễ dàng một lần nữa chữa trị không cách nào chân chính bài trừ p h á p trợ nội dung như thế suy nghĩ lấy trên mặt hiện ra vẻ do dự tới phu cận những cái kia nghịch tiên minh tu sĩ thì cũng đồng dạng thần sắc âm tình bất định bây giờ chính là lại ngu xuẩn người cũng có thể nghe ra n ô dung là tới trợ giúp đông tiên cung bọn hắn tình cảnh có thể thật to không ổn mà nguyên bản bị vây ở thanh sắc lưới tơ bên trong ba tên ly thủy kiếm phái tu sĩ đại hỉ đứng lên tên lão giả kia bây giờ vội vàng hướng n g ô dung lớn tiếng kêu lên tiền bối v ă n bối bọn người là tới trợ giúp đông tiên cung mấy người kia đều là nghịch tiên minh chấp pháp đường tu sĩ mỗi một danh đô không biết sát hại bao nhiêu thân cận đông tiên cung tu sĩ tất cả đều chết chưa hết tội tiền bối tuyệt đối không nên buông tha những t ặ c t ử kia n g h e xong lời này nghịch tiên minh tu sĩ sắc mặt trắng phèo đứng lên nguyên bản đứng tại chỗ xa nhất hai tên tu sĩ an ý nhìn nhau một cái phía sau đột nhiên khẽ đảo chuyển tay trưởng tất cả thêm ra một mặt màu vàng gây quạt nhỏ đi ra bọn hắn không lưỡng lự đem cờ này hướng về trùng không trung nhất ném l đem hai người trong nháy mắt b a o khỏa trong đó lóe lên phía dưới hai đoàn mây vàng vô căn cứ tại chỗ không thấy bóng dáng xuống m ộ t khắc hai n g à n mét m é t bên ngoài chỗ mây vàng một lần nữa nổi lên nhưng n h ó n một cái lần nữa hư không tiêu thất thuần di n ô dung con người co r ụ t lại lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng lập tức cười lạnh một tiếng đ ỗ n g nhiên q u á t tay trước tiên hướng vây khốn ba tên ly thủy kiếm phái thanh sắc lưới tơ tiện tay trả một cái cái kêu hai tên thao túng bảo này lịch tiên minh tu sĩ chỉ cảm thấy tâm thần ông một tiếng vang thật lớn một trận đầu váng mắt hoa càng k h ô n l ư ớ một chút thoắt ly hai người thao túng lần nữa hóa thành một đoàn thanh hà từ lão giả tam nhân trên thân thoát ly bay ra một cái xoay quanh phía sau liền rơi xuống liêu ngô dòng trong tay n ô dung cũng không để ý lão giả tam nhân mừng d ỡ bái tạ chi nôn g sau l ư n g thanh bạch chi quang nhất tránh một đôi cánh lông vũ cổ quái hiện lên hai cánh khẽ v ũ người đang tại chỗ theo gió tiêu thất rõ ràng đuổi theo thuấn di đi hai người lần này còn lại nịch tiên minh tu sĩ vừa mừng vừa sợ hổ thị liếc mắt phía sau đống nhiên chia ra hóa thành các loại đội quang mà chạy tất nhiên n ộ dung là như thế địch nhân đáng sợ bọn hắn cũng không dám đem một chút hy vọng sống gửi hy vọng ở đối phương lòng từ bi bên trên lão gi tự nhiên không chịu trơ mắt nhìn những người này chạy thoát lúc này miệng trung nhất tiếng giống g i ậ n phía sau cũng lập tức chia ra đuổi theo nơi xa thì ẩm ẩm hai tiếng chầm đục liên tiếp chuyển đến trong hư không trắng quang nhất tránh hai đoàn mây vàng bay ngược hiện ra phảng phất bị cái gì cự lực đánh ra hư không trung nhất giống như tùy theo một cơn gió màu xanh lá thổi tới nô dung thân hình theo gió mà hiện lạnh như băng mong cách đó không xa lấy mây vàng khỏe miệng hiện ra một phần n i ệ n mai mà ở hắn giữa hai lông này đông nhiên có một con đen nhánh mắt dọc đang vô thanh vô tức đóng lại hắc mang lóe lên ở giữa liền cổ quái không thấy đây chính là nô dung bế quan hai trăm mây vàng bên trong hai tên nghịch tiên minh tu sĩ trên thân vạt áo vết máu loa n g lổ sắc mặt tái nhập dị thường một bộ người bị thương nặng bộ dáng bây giờ trong lòng hai người vừa kinh vừa sợ phải biết kể từ hai bọn họ nhận được cái này hai cây cắt vàng tu di phiên đến nay b ằ n g này có thể đếm được lần tại hóa thần tu sĩ trong tay trốn được t á n h mạng đối với cái này hai cái c ổ bảo thuấn di thần thông luôn luôn lòng tin mười phần b ằ n g không cũng sẽ không gặp lại liễu ngô rong khi trước đáng sợ thần thông phía sau còn có gan tử chủ động chạy trốn nhưng hiện tại ngô d o n g chỉ là trong hư không xa xa hai quyền liền đem hai lòng tin triệt để đánh nát mới biết được thanh niên trước mắt so với bọn hắn dự đoán còn muốn đáng sợ nhiều bất quá dù cho như thế hai người cũng sẽ không thật sự thúc thủ chịu c h ó i lúc này hai người này cắn răng một cái phía dưới miệng chung nhất âm thanh hét lớn đem từng đoàn từng đoàn tinh huyết phun đến mây vàng bên trong lập tức giảm cân mây mù quay cùng một hồi một chút đã biến thành huyết hồng chi sắc tiếp đó trong miệng hai người chú ngự âm thanh cùng một chỗ liền định thi triển sau cùng liệu mạng thủ đoạn nội dung trong mắt hàn quang gấu hiện đột nhiên hám ra hai đạo kim mang trói mắt bắn ra nhoáng một cái phía sau liền cổ quay đến rồi huyết vân trước mặt trong nháy mắt xuyên thủng mà qua không thấy bóng dáng hai đoàn huyết vân bên trong tiếng kêu thảm thiết cùng một chỗ hai người trực tiếp từ trong mây rơi xuống phía dưới nhưng vào lúc này n ô dung mặt lại mặt không thay đổi hướng bọn hắn nhẹ nhàng điểm một cái hai đạo màu vàng kiếm ảnh từ phụ cận trong hư không tránh ra chỉ là vây quanh bọn hắn nhẹ nhàng khẽ quấn từng đoàn từng đoàn kim mang nợ rộ ra trong nháy mắt đem hai người thân hình bao phủ tiến vào trong đó từng đám mưa máu lớn vương vai xuống n ộ dung vậy mà căn bản không có cho hai người đang thi triển bí thuật cơ hội liền đem hai người xét đánh không kịp b hắn mới hướng cái kia hai đoàn huyết vân vây tay một cái trên mây huyết quang cấp tốc rút đi một lần nữa biến thành mây vàng bay vụt mà đến hắn hai đạo thanh sắc pháp quyết đánh ra ngoài không trong mây bên trong không thấy bóng dáng làm mây vàng siêu một tiếng bay tới trước mặt lúc lập tức trả lại như cũ trở thành hai cây hoàng p h i ề n bị hắn ống tay áo phất một cái thu vào trong tay áo cái này hai cái cổ bảo dùng để chạy trốn lời nói tuyệt đối là nhân vật đỉnh cao dù cho với hắn mà nói có chút gân g ả nhưng lấy về đưa cho môn hạ đệ tử nhưng là hiếm có bảo mệnh tri vật nội dung đem hai cái phi kiếm đồng dạng thu hồi phía sau mới từ cho hướng khác vài tên tu sĩ bỏ chạy phương hướng quét một lần. chỉ thấy liền chút thời gian này công phu mấy người kia liền phần lớn c h u i đến trăm thức ở ngoài thậm chí còn có một cái tốc độ bay nhanh nhất tu sĩ đã biến thành chân trời một điểm bóng đen nô g dung khẽ thở dài một chảo bên hông lôi thần chi kiếm hướng về khoảng không trung nhất ném v ù v ù âm thanh nổi lên vô số lôi thần kiếm ảnh lũ lượt mà ra lập tức tại ngô dòng thần n i ệ m thúc giục phía dưới nhanh như điện chấp phân biệt bắn nhanh đ u ổ i theo mà ngô dung mình thì lật bàn tay một cái hai cái màu vàng cây quạt nhỏ lại xuất hiện ở trong tay thản nhiên vớt vớt đứng lên kiếm ảnh cùng những tu sĩ k i ê một trước một sau trong chớp mắt liền biến mất ở ch đương nhiên chẳng mấy chốc bầu trời xa xa lần nữa có lam quang c h ấ p động kiếm ảnh tuần tự từ các phương bay vụt mà quay về cái kêu ba tên ly thủy kiếm phái tu sĩ thì sắc mặt trắng bệnh theo sắt mà quay về nhưng nhìn về phía kiếm ảnh ánh mắt như xem yêu ma đ ồ n g dạng đa tạ tiền bối ân cứu mạng lần này nếu không phải tiền bối ra tay ván bối bọn người nhất định thái kiếp khó thoát lão giả dẫn đầu nhất đẳng n ô dung trở về liền lập t ứ c tiến lên cung kính nói ta cứu các ngươi chỉ là thuận tiện mà thôi cũng không cần đặc biệt cảm kích bây giờ tiên hải thành đã bị hoàn toàn đây lấy các ngươi ba người tu vi chính là đi qua cũng căn bản không cách nào xông vào ở trên đảo. vẫn là sớm làm trở về đi ta xông vào này thiên hỏa tuyệt tiên trận nhưng không có hứng thú còn mang mấy cái vương hữu n ô dung cũng không k h á c h khí quét ba người một mắt phía sau liền thản nhiên nói n g h e xong n ô dung lời ấy ba người này cười khổ phía dưới biết đối phương nói là lời nói thật không dám nói nhiều nữa cái gì lại cảm ơn vài câu phía sau cũng liền thật sự quay người hướng phía lúc đầu đi mà n ô dung hai mắt hơi híp nhìn xem ba người đội quang dần dần đi xa phía sau mới quay người lại chạy tiên hải thành phương hướng bắn nhanh như đi mấy vạn dặm lộ trình đối với n ộ dung tới nói tự nhiên không cần tốn quá nhiều thời gian nhưng dọc theo đường đi lưu tâm phía dưới h ắ những lại tại một c ú t m m hoặc dưới thứ này m nịch nút n g h tiên minh tu sĩ mảy may cũng không có phát giác một cái có thể đang lúc trở tay liền có thể dễ dàng giết bọn họ xin n g h gậy mì mới vừa cùng bọn hắn gặp t h o á n g qua làm n ô dung bay tới cách tiên hải thành chỉ có hơn trăm dặm xa lúc cuối cùng rất xa trên mặt biển nhìn thấy một chút hồng quang chất động lại bay gần một chút lúc mới phát hiện vốn nên nên thấy đảo lớn bây giờ hoàn toàn bị một t ầ n g phản g phất lửa mỏng một dạng màu đỏ xanh quang hà bao phủ ở trong đó hơn nữa ẩn ẩn từ đảo lớn phương hướng nghe được như sấm rền tiếng oanh minh n ô dung đôi lông mày đĩu lại đột nhiên hai tay nhanh trong kết động pháp quyết nguyên bản là nhưng nhạc như không thấy đội quang một chút triệt để ẩn nặc đứng lên b nhưng v ậ n hướng đảo lớn không chút hoang mang tới gần lại bay gần hơn mười dặm tiên h ả i thành tình hình phụ cận cuối cùng bị nô g dung tinh tưởng thu vào trong mắt phía trước đối diện chính hắn cực xa ra mặt biển bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảng lớn rậm rạp chẳng trịt biển đen hắn cẩn thận nóng nhìn phía dưới mới phát hiện càng là từng ngọn tiểu dáng khác nhau linh chu những thứ này tàu thuyền tiểu dáng khác nhau có cao như lầu cát điêu long vẽ phượng có chỉ là dài như hai m một chiếc thuyền con m ặ thôi chế tạo tài liệu càng là đủ loại không thiếu cái lạ có màu xanh nhạt linh mục cũng có trắng toát mỹ ngọc thậm chí còn xuất hiện toàn thân đen nh tại những n à y linh chu bên trong vây quanh ba cây cao tới trăm mét kình thiên trụ lớn mỗi một cây cây cột toàn thân vàng nhạn phát ra phảng phất nước gợn màu đỏ xanh quang hạ liên tục không ngừng rót vào trong cao không cùng bao phủ cả tòa đảo lớn lửa mỏng hòa làm một thể bộ dáng n ô dung nhìn thấy cảnh này biết những thứ này trụ lớn nhất định là trong truyền thuyết thiên hòa trụ những cái kia nửa pháp khí tàu thuyền bên trên tu sĩ dĩ nhiên chính là nghịch tiên minh trông coi cây cột nhân thủ thô, thô xem xét phía dưới ước chừng có hai ba ngàn người d á vẻ vì sợ đả thảo kinh xạ hắn mặc dù không dùng thân n i ệ m cẩn thận đạo qua nhưng bên trong khẳng đất đến nỗi vị kia vạn kiếm môn chi chủ phải chăng cũng tại nơi đây cũng chỉ có trời đất mới biết rõ thiên h ỏ a chủ hết thể có một trăm linh tám cây sẽ không vừa khéo như thế ngay ở phía trước cái này ba cây c h â a ngô dung âm thầm thầm nghĩ nhưng nếu thật sự chính là ở đây bên trong còn ra tay ngăn cản chính mình liền không biết nói là chính mình v ậ n khí quõng hay là nên nói vị này tạo môn chủ xui xẻo đến nỗi trong truyền thuyết kia thiên h ỏ a tuyệt tiên trận danh khí đủ lớn vốn lấy ngô dung hiểu rõ pháp trận này chuyên vì tiến đánh tu sĩ tông môn căn cứ cỡ lớn điểm mà sáng lập đi ra ngoài chủ yếu nhằm vào thông thường chung đê d i a i tu sĩ cùng cỡ lớn cấm chế đối với một cái thần thông kinh người tu sĩ ngược lại không có bao lớn hiệu dụng lấy hắn năng lực xuyên qua trận này nhiều lắm thì phiền toái một chút tuyệt không có khả năng thật đem chính mình nuốt ở bên trong nội dung trong lòng châm trước đường này liền không đang chần chờ đem đội quang phương hướng một chút chén chết vòng qua đối diện mình chúng linh chu cùng ba cây đồng trụ từ xa xôi chút chỗ thẳng đến tầng kia thanh hồng quang hà bắn nhanh mà đi lúc này ba cây ổ tìm sợp dìm phía dưới không vào biển mặt chỗ một chiếc ba tầng cao lâu thuyền phiêu phủ ở nơi nào n à y thuyền mặc dù cực lớn dị thường nhưng toàn thân đều dùng màu xanh n h ạ t mỹ ngọc chế thành thực sự hoa mỹ tuyệt luân mà ở lâu thuyền tầng cao nhất chỗ có vài tên tu sĩ đang vây quanh một cái tứ phương bàn ngọc ở trong đó lộ vẻ cười cho trò chuyện với nhau cái gì tại trên bàn ngọc bảy mấy địa hiếm thấy kỳ dị linh quả mấy người cũng tất cả đều t h â n sắc nhẹ nhõm bộ dáng long tiền bối nghe nói tạ minh chủ đã hứa hẹn chỉ cần lần này thật có thể công chiếm đông tiên cung hắn liền sẽ đem vạn kiếm cựa tam đại linh đảo một trong thiên đường đảo nhường cho tiền bối hoa xem môn không biết chuyện này thế nhưng là thật sự trong đó người mặc áo dài trắng một cái nho sinh đang ngồi đối diện phía trước một cái sắc mặt hiện thanh láo giả cười trốn c h í m vấn đạo l i n h hiển chất ngược lại là tin tức linh thông nói cám ơn hữu là như vậy cùng lao phu nói qua thiên đường đảo linh mạch cuối cùng so lão phu bây giờ chỗ ở mạnh hơn một chút vì b u ồ n môn phát triển lâu dài lao phu cũng liền từ chối thì bất kính sắc mặt hiện thanh láo giả nghiên g qua đối diện nho sinh một mắt cổ lỗ hành o sinh nói long h u y n h thực sự là nói đùa ngày đó đường đảo linh mạch phẩm chất cao chính là tại toàn bộ đông lầm tiên hải đều danh khí không nhỏ h u ố hồ ở trên đảo còn g a sinh đông đảo hiếm thấy linh hoa linh hảo hoa sen m ô n nhận được này linh đả chắc hẳn về sau tiến thêm một bước là chỉ ngày nhưng đợi sự tình một vị khác người mặc đạo bào màu xám bên trong niên đạo sĩ lại cười khé nói mã đạo h ư u chớ nói lao phu ngươi không phải cũng đã nhận được hơn mười loại chân quý dị thường tài liệu sao bằng không ngươi vị này luôn luôn không chịu xuất thế lao ra hỏa sẽ d ư ơ n g mắt chạy tới cho vạn linh trợ t r u n lao giả cười hắc hắc không thèm để ý trả lời lâu thuyền này ngồi lấy ba người trong đó hai người lại cũng là tiên vương cấp tu sĩ một tên khác bạch bảo nho sinh mặc dù chỉ là hóa thần cấp tu vi nhưng đối mặt hai người này không tiêu ngạo không tự ti xem xét cũng là có lai lịch lớn người tên tiêu bên trong niên đạo sĩ nghe nói lao giả trả lời mỉm cười đang muốn nói thêm gì nữa lúc đ ỗ n g nhiên thẳng đứng ở tại bọn hắn lâu thuyền trước một cây cực lớn đồng trụ phát ra một tiếng trầm thấp v ù vù thả ra màu đỏ xanh quang hà trong nháy mắt cự chiến không thôi phản p h ấ t bị cái gì lực vô hình lan đến gần đồng dạng không tốt có người xung trận đạo sĩ quát khẽ một tiếng người một chút đứng lên họ long láo giả và nho sinh cũng sắc mặt biến hóa đứng lên đồng thời mong hướng na căn trụ lớn tại tây nam phương hướng à tựa như là từ bên ngoài x ô vào những cái tia thủ hộ người bên ngoài thực sự là phế vật ngay cả một cái người đều ngăn không được đạo sĩ trong tay hiện ra một kiện pháp bản hai tay bấm n i ệ m pháp quyết hướng hắn nhanh chóng điểm chỉ mấy lần phía sau xem xét sau đó lại lớn d ậ n lên đi thôi mã đạo hữu tất nhiên có thể xông qua bên ngoài chặn lại còn có gan tử tiến vào thiên hỏa tuyệt tiên trận xem ra không phải bình thường người sông trận địa phương cách nơi này không tính quá xa có thiên hỏa lực ngăn cản hắn không cách nào lập tức tiến vào tiên hải thành họ long láo giả trên mặt thanh quang nhất tránh lộ ra nhẹ r ă n g cười nói tốt ra người này có thể thực sự là cùng chúng ta cùng giai tu sĩ chúng ta đồng xuất tay một chuyến an ninh hiện chất ở đây liền tạm thời giao cho ngươi nắm trong tay bên trong niên đạo sĩ một chút nghĩ lại liền cẩn thận nói hai vị tiền bối yên tâm van bối nhất định sẽ trông nom ở nơi này chúc hai vị tiền bối đại triển thần uy bạch bào nho sinh miệng đầy đáp ứng xuống đồng thời vỗ một cái không lớn không nhỏ m ô ngựa n g nhường đường sĩ cùng lão giả không khỏi mặt lộ đủ cười gan lập tức tên lão giả kia tay tháo chạy lắp một cái một cái vài tấc đại ngọc xa bắn ra đòn gió dâng lên biến thành khoảng mấy mét lớn nhỏ mã đạo hữu ta đây thiên phong xe đại trận bên trong tốc độ bay đủ để cao gấp đôi thừa này xe đuổi theo người kia tuyệt đối sẽ không để cho chạy mất lão giả thân hình t h o t một cái đứng đến rồi trên、xe. hướng bần đạo đã sớm nghe nói tiên phong xe đại danh nhưng không nghĩ tới tại thiên hỏa đại trận bên trong lại có thần kỳ như thế thần thông chật chật xem ra vạn huynh tương đạo hữu phái đến cái này gần với trận nhãn chỗ tới e rằng thật là có mượn nhờ này xe y tứ gặp ngọc sa tại thanh hồng quang hà bên trong như quỷ m ỹ chấp động đi tới một kia trở ngại cũng không có bộ dáng phía sau bên trong niên đạo sĩ nhịn không được tay nhặt dâu khen có thể a kể từ tiến giai tiên vương cấp đại viên mãn sau đó nói c ả m ơn hữu bây giờ tâm tư chúng ta lão hữu có thể đoán không ra lão giả cười ha h a lại lộ ra vẻ không cho là đúng tới bên trong niên đạo sĩ nghe được lời này lại nợ nụ cười không tiếp tục tiếp lời bọn hắn túc hạ thiên phong xe xe tốc độ bay hoàn toàn chính xác so một cái tiên vương cấp tu sĩ còn nhanh hơn mấy phần tại nơi lão giả dùng trong tay phát bản truy lùng dư chỉ là một chút thời gian phía sau hai người liền đuổi theo ngoài mấy chục dặm cẩn thận người kia ngay tại phía trước cách đó không xa người này thật có chút thần thông lại đột phá liễu đại nửa cầm chế lập tức phải triệt để thoát ly thiên hỏa lực bộ dáng họ long láo giả nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay khay ngọc trên mặt lần đầu lộ ra ngưng trọng biểu lộ nhưng không chờ đạo sĩ đáp lời liền lập tức hai tay bấm miệng phát quyết trong miệng nói lầm bầm ngọc xa thanh sắc linh quang đại tránh liền xe dẫn người đồng thời trở nên mơ hồ mơ hồ trong chốc lát phía sau ngay tại màu đỏ xanh quang hà bên trong không thấy bóng dáng láo giả lại thi triển bí thuật trước tiên tiến thối đều có thể nắm giữ chủ động bên trong niên đạo sĩ gặp lão giả cử động này ám gật đầu hai người cũng bất động dùng thân nhiệm khống chế cái này ngọc xa hướng về chỗ cao bay đi tốc độ bay một chút trở nên chậm hơn phân nửa lại phi hành vài dặm hai người cuối cùng xa xa thấy được sông trận người kết quả trên mặt cùng lộ ra vẻ giật mình sông trận tu sĩ nhìn thực sự trẻ tuổi quá đáng lại chỉ là một gã hai mươi mấy tuổi thanh niên hơn nữa quanh thân bất kỳ pháp bảo nào đều là vận dụng chỉ bằng hộ thể một tầng thanh quang liền phá vỡ nhau nhau xoắn tới màu đỏ xanh quang hà chầm chậm phi độn một bộ cực kỳ dễ dàng dán vẻ người kia là ai chẳng lẽ là tiên vương cấp tu sĩ lão giả và bên trong niên đạo sĩ trong lòng đồng thời đại l ắ m không hẹn mà cùng nghĩ như vậy đạo nói đến cũng khéo nếu là khắc nghịch tiên minh tu sĩ cấp cao bởi vì tà long đỉnh sự tình n ô dung chân dung đã từng lưu truyền rộng rãi dù cho cách nhau như vậy đa tình năm vốn lấy tu sĩ kinh người ký ức tự nhiên vẫn là có thể một mắt nhận ra nhưng mà hai cái vị này lại vẫn cứ là tạ trời cao gần đây mời đi ra hóa thần cấp lão k h á i bọn hắn thuộc tông môn mặc dù thế lực không nhỏ nhưng tự thân lại luôn luôn bế quan khổ tu rất ít tham dự đồng lầm tiên hải sự vật lần này nếu không phải tại trời cao lấy lợi lớn tương dụ hai người nói không chừng còn không chịu s u ấ t thế đã như thế hai cái vị này tự nhiên đại giác nô dung lạ lẫm một trận kinh nghi bất định bất quá dù cho dạng này l ã o giả và đạo sĩ cũng không phải thật e ngại cái gì lấy hai bọn họ thần thông liên thủ đủ để cùng tiên vương cấp tu sĩ đánh một trận húng chi đối phương còn chưa nhất định thực sự là tiên vương cấp tu sĩ bọn hắn lại cô lậu quả văn đông lâm tiên hải bên trong thành trở lên l ã o q u á i vật vẫn biết đại khái bởi vì tự kiềm chế thiên phong xe bổ sung thêm ẩn nấp cấm chế c a minh họ long láo giả chỉ là một chút do dự cũng không dừng lại này xe ngược lại lặng lẽ hướng na thanh niên đỉnh đầu chỗ bay đi toàn bộ quá trình vô thanh vô tức làm ngọc xa chở hai người không một tiếng động đến liêu ngô d o n g đỉnh đầu chỗ cao ba mươi mét địa phương lúc lão giả và bên trong niên đạo sĩ không khỏi nín thở người lại cẩn thận quan sát thanh niên vài lần chỉ thấy ngô dung khuôn mặt phổ thông một thân trường s a m màu xanh trên thân không có chút nào thu hút chỗ thực sự nhìn không ra rốt cuộc là lai lịch ra sao họ long láo giả n h ú n mày đơn xoay bài cùng trong lúc này niên đạo sĩ ngáy mắt ra g ấ u họ mã đạo sĩ chỉ là một chút do dự cũng liền chậm g ã i gật gật đầu lúc này hai người đồng thời đem một tay nắm đẻ ở túi chữ vật bên, hông bên trên. hít sâu một hơi chuẩn bị liên thủ cho phía dưới thanh niên lôi đỉnh một kích nhưng liền lúc này bên dưới ngô dung bỗng nhiên vừa ngầm đầu chúng không bên trong mỉm cười sau lưng bỗng nhiên hiện ra một đôi cánh lông vũ lắc một cái phía dưới người liền ở tại chỗ vô căn cứ không thấy không tốt hai người này có thể tu luyện thành tiên vương tự nhiên cũng không phải thông thường tu sĩ gặp một lần này cổ quái tình hình họ long lão giả không lo được lại lấy ra bảo vật gì vội vàng một chân giống một cái bên dưới ngọc xa đem toàn thân pháp lực điên cồn dóp vào đi vào lập tức ngọc xa ẩn nặc thuật tiêu thất lại phát hiện ra một đoàn trói mắt thanh quang đem xe tính cả hai người đều bao、vào. bên trong niên đạo sĩ lại cuốn quýt từ trong túi chữ vật móc ra một kiện hai màu trắng đen kiếm bắt quái vội vàng hướng về đỉnh đầu của mình ném đi 649 646, chương cung cơ hồ cùng lúc đó, ngọc chạy cái, chục cái chỉ ngọc chùm hồ thành hồ thần không hai háo ảnh hóa thành như nhanh Phá trường ngư mưa dưới. rơi tiến đông tiên quang điện lên, nội dung thần kỳ nổi lên, nói từng mang, bắn xuống, trọn lên bên dưới. Phá trung niên tiết trời sát biến,、si、một tiếng, tay một sát đại đại đại loại lời kiếm kim vào mà đạo đạo đó, đem bầu ru ra, lắp xe xe kỳ mấy lập tức một cỗ hai màu trắng đen cổ sáng từ trong mặt gương phun ra nhoáng lên hóa một chùm tơm ỏ n g trực tiếp hướng chúng kim mang quấn đi kết quả cả hai phương t ạ i thanh quang bên ngoài đụng vào nhau phốc phốc thanh âm liền liên tiếp không ngừng kiếm ảnh kim quang c h ấ p động ở giữa giống như thúc giục tiểu tụy một dạng đem tất cả tia sáng nhất chạm mà đoạn đạo sĩ thấy vậy kinh hãi chưa kịp phản ứng lúc phi kiếm lại trong nháy mắt đánh vào thanh s ắ c quang đoàn bên trên đồng dạng một màn xuất hiện những thứ này thanh quang chỉ là một chút ngăn cản những thứ này kim mang liền nao nhau, nhau bị xuyên thùng mạ qua chúng kim mang trực tiếp bắn về phía bên trong hai hai người đồng thời đội quang cùng một chỗ một chút bỏ dưới chân thuyền ngọc hóa thành thanh bạch hai màu cầu vòng chia ra bắn nhanh bỏ chạy trong chớp mắt đã đến hơn m ộ ư ơ i em m ở bên ngoài miễn cưỡng né qua kim sắc kiếm ảnh chém giết trung niên đạo sĩ càng l à tại người hình đồng thời bắn ra v ô bên hông con nào đó linh thu túi bên trong tiếng thanh minh t r u y ề n ra một cái toàn thân h cá mét đại, đại linh cầm một cái quanh quần bay ra miệng túi này đều i hai mắt xem biết xích hồng mỏi nhọn một đôi ô trào đạo sĩ thấy vậy biểu hiện hình mà ra trong lòng mới vì đó thư giãn một chút lại hồng nhất sờ trong tay thêm ra một cái xích hồng lệch bài phía trên hồng qu Có hắn nhìn qua phía dưới đạo sĩ mũi trung nhất cử đồng thời hai mắt làm mang đại phóng họ mã đạo sĩ phương kinh hãi nghĩ thôi động trong tay bảo vật nhưng trợt thấy trong thần thức bị mũi nhọn giống như dị vật hung hăng một đầm đầu người trong nháy mắt chuyển đến như tê liệt kịch liệt đau nhức lập tức miệng trung nhất tiếng kêu thảm thiết hai mũi bên trong tơ mó vận hiện lệnh bày trong tay càng là run lên phía dưới suýt chút nữa rơi xuống Nô dung lúc ạ i t h ừ này đạo sĩ chịu đựng trong đầu kịch liệt đau nhức mới tạm thời thanh tỉnh lại nhìn thấy tự thân tình cảnh sắp mặt một chút tái nhợt không máu cơ thể không cách nào chuyển động một chút phía dưới hắn cuốn quýt dùng thần miệng thúc giục mình linh điệu muốn cho lúc nào tới cứu hộ chính mình nhưng lại không phản ứng chút nào họ mã đạo sĩ khẩn trương ánh mắt vội và n g h i ê n g thoáng nhìn mới phát hiện một bên linh đ i ể u bầu trời chẳng biết lúc nào hiện ra một đoá ngân sắc quang liên từ liên bên trên tán phát ra bảy sắc p h ậ t quang đang đem linh đ i ể u gắn vào bên d ư ớ i để nó ở giữa không trúng cứng ngắc bất động một bộ cũng bị trói buộc chặt r á n g vẻ đạo sĩ vừa kinh vừa sợ còn chưa nghĩ ra bước kế tiếp phải làm như thế nào vây k h ố n lúc đỉnh đầu chỗ liền gió nhẹ cùng một chỗ lập tức một vện kim quang từ trong gió như thiểm điện chém ra đạo này sĩ quắt to một tiếng đầu người liền bị kim quang đạo qua phía sau nhanh như chấp lăn xuống, xuống. không nói hai nói hai lập ờ tức nô dung trong miệng lại nói lẩm bẩm quay chung quanh tàn thi lên hỏa tác đột nhiên ánh lửa đại phóng một cỗ xích diễm phun bước lên trong nháy mắt đem thi thể biến thành cho bụi nhưng cơ hồ cùng một thời gian một đoàn bạch quang bao quanh đạo sĩ thần hồn trong tay vung vẩy một thanh màu trắng như ý từ hỏa diễm bên trong bắn nhanh phát ra muốn trốn bán sống bắn chết kết quả một đầu đụng phải lưới vàng phía trên tiếng sấm từng trận phía sau lưới điện đem thần hồn bắn ra mà quay về sau đó kim quang đại phóng hồ quang điện bắn ra lưới vàng triệt để bạo lực ra thân hôn lập tức tại trói mắt ánh chấp bên trong tan thành mấy khói n ô dung lúc này mới quay đầu hướng một bên khác lạnh lùng nhìn lại tên kia họ long láo giả bây giờ đã đến hơn bốn mươi mét bên ngoài vừa mới từ bên hông móc ra hai mặt thanh bạn đang do dự phải trăng đi lên giáp công n ô dung lúc đạo sĩ kia vậy mà đã vẫn lạc mà chết trái tim của ông lão không khỏi thẳng hướng chầm xuống toàn thân phát l ạ n h n ô dung ánh mắt quét tới lúc lão giả bỗng nhiên một tay phất lên thanh quang lói lên lại dùng tròn bản sắc bén biên giới đem chính mình cánh tay chém xuống một cái mà này cánh tay phanh một tiếng tự động vỡ ra xương máu một chút đem láo giả bao phủ trong đó lập tức tiếng rít thê lương nổi lên xương máu vậy mà bao quanh họ long láo giả một chút hóa thành một đạo nhàn nhạt huyết ảnh bắn ra chỉ là mấy cái chấp động ở giữa huyết ảnh liền chui đến hơn nghìn thước bên ngoài tốc độ bay nhanh n h ư ờ n g n g ô dung cũng lớn lấy làm kinh hãi n g ô dung hai mắt nhữ lại trên mặt một chút do dự huyết ảnh liền biến mất ở đầy trời quang hà bên trong lại không bất kỳ tung tích nào có thể tìm ra nội dung sờ cả một cái lắc đầu trên mặt lộ ra một tia tiếp nối tới xem r a vị này thật là có chút thần thông lại hiểu hết ảnh đội có chút sắp xỉ cổ quái độ tuật h nhưng đã như thế hắn ngược lại không miễn phí quá lớn khí lực lại đi theo đuổi không bỏ vẫn là đi tiên hải thành quan trọng trong lòng nghĩ đến như vậy hắn xoay bài liếc mắt nhìn vẫn bị tám linh mẹ trong giam cầm cái kia linh đ i ể u ngón tay búng một cái một đạo kim sắp kiếm quan g bắn ra vây quanh này đ i ể u khẽ quấn liền đem nó đánh thành hai mảnh giết chết bực này từ nhỏ bị người khác lại thuần hóa nội dung đương nhiên sẽ không lưu lại nữa này điệu sau đó hắn liền biến thành một vệ cầu vồng màu xanh thẳng đến tiên hải thành đi lần này tại hắn toàn lực phi đ ộ n phía dưới sau thời gian uống cạn tuần trà phía sau đ ộ n quang liền xuyên thủng thiên hỏa tuyệt tiên trận cấm chế tiến nhập đảo lớn phía trên n ô dung thân hình có chút dừng lại ngừng nghỉ lưu một chút phía sau xa xa liếc mắt nhìn tiên hải thành chỉ thấy thành này cao lớn vô cùng tự tưởng bây giờ bị một tầng màu xanh nhạt dậy đặt màn sáng bao trùm lấy mà ở màn sáng trên bầu trời nhưng là mảng lớn màu đỏ xanh hào quang không ngừng đụng chạm lấy màn sáng sen lẫn ở giữa kinh thiên động đ i ệ tiếng sấm rền liên miên bất tuyệt n ộ dung thần sắc h é động không trần chờ nữa thẳng đến tiên hải thành phía nhưng bị cái kêu màn ánh sáng màu xanh làm cản trở lại quét sạch phía sau màn đông tiên cung tu sĩ tự nhiên cũng tại lúc này phát hiện liễu ngô d o n g tồn tại một hồi the the chói hai tiếng còi phía sau trên cửa thành hiện ra hơn mười người chiều cao không đồng nhất đông tiên cung tu sĩ tất cả đều dùng kinh dị không thôi ánh mắt đánh giá ngô dung dù sao nói ngô dung là n ị c h tiên minh tiến đánh cấm chế tu sĩ a nhưng như thế nào chỉ là một người đến đây nói là khác lai、like、lịch người nhưng kể từ bị n ị c h tiên minh vây khốn sau đó làm sao có thể còn có người đi tới tiên hải bên ngoại thành n ô dung thân cư linh mục thần thông mặc dù cách nhau cực xa nhưng vẫn đem trên cửa thành tu sĩ thần sắc nhìn nhất thanh nhị s ợ hắn cũng không nói chuyện lật bàn tay một cái trước kia khối kia đông tiên c u n g khách khanh lệnh bài xuất hiện ở trong tay tay một dương lệnh bài từ từ hướng màn sáng bay đi đến màn sáng lúc trước thì một trận tự động lơ lửng ở c h ỗ đó trên cửa thành tu sĩ rối loạn tưng bừng có vài tên tu vi khá cao tu sĩ càng là không ngừng đánh giá lệnh bài đột nhiên hắn chung nhất sắc mặt người đại biến đột nhiên quay người lại cùng mấy người khác nói những gì lập tức mấy người mặt đi đều hiện ra vẻ giật mình hắn chung nhất người vội vàng từ trong ngực móc ra một cây tr hướng về phía ngoài cửa thành màn ánh sáng màu xanh lam huy động mấy lần màn sáng n h o á n một cái lệnh bài s i ê u một tiếng hóa thành một đạo hoàng quang chui vào trong màn sáng tiếp đó chuồn mấy lần liền từ mặt k h ắ c động xạ mà ra phản phất màn sáng hóa thành vật vô hình đồng dạng nô d o n g lánh lạnh nhìn xem đây hết thảy lơ lửng tại màn sáng phía trước thì không núp đ í c h cái này lúc khối tia khách khanh lệnh bài bị trên cửa thành tu sĩ đều truyền nhìn một lần lập tức những người này trên mặt cùng lộ ra vừa mừng vừa sợ bịo lộ tới hắm chung nhấc người hướng ngô dung chỉ chỉ cho, cho nói những gì tiếp theo từ trong ngực móc ra một chương truyền âm p h giơ tay lên hóa Tiếp từ trong áo móc ra một mặt trận người lại lấy này ra áo móc bây à ngoài là ngàn n dạng pháp khí, hướng nghiệm lần phía sau. đồng nhiên nhìn miệng nói chuyện, phía ngoài thế nhưng là ngô tiền bối sao? Xin tiền bối ngàn vạn một bấm điểm mấy tội. quyết thế thứ pháp pháp phía phía chỉ ký, bối bối b sau, sao. giờ là đặc thù thời kỳ chúng ta trước đó lại không có qua tiền bối chân d u n g không tốt bây giờ bông dài lao vào thành nhưng đã phát ra truyền âm p h ụ cho công chủ công chủ không lâu liền sẽ tự mình đến đây Những lời này âm thanh không nhìn cái kia màn ánh sáng màu xanh lam, trực tiếp thông kh lời lam, cái kia tiếp màu âm trực qua k ế trong quả lâu, phu sau, hắn cũng không chờ thêm thời phía cũng gian bao lâu, vẹn vẹn một bữa cơm công cơm một t bao bữa ba đạo i mắt cầu vồng từ thành nội phương trô xuống.、Trong、đó hai nam một nữ hết lần này tới lần khác nữ tử kia đứng ở ở giữa hai người khác một bộ dùng cái này nữ cầm đầu bộ dáng mà nàng này tướng mạo kiều diễm dị thường dung mạo ngũ quan t r o ngô n g dong nhất loại quen thuộc dị thường cảm giác chính là lăng hiệu vũ đổi về nữ trang bộ dáng hai tên nam tử thì theo thứ tự là một cái ba mươi mấy tuổi dáng vẻ áo bảo màu vàng tu sĩ cùng một cái lao giả dâu tóc bạc trắng ba người đứng ở cửa thành bên trên lập tức hướng ngô dung bên này trông lại còn lại giữ cửa tu sĩ thì từng cái bó tay mà đến không dám thở mạnh d á n g vẻ thật là ngô đạo hưu quá tốt rồi ta còn tưởng rằng hắn không cách nào đổi tới đâu người tới mau mau mở ra cầm chế phóng nô huynh vào thành tới lang hiệu vũ làn thu thủy lưu chuyển phía dưới trên mặt hiện ra vẻ h ứ n g phấn lập tức hướng tu sĩ khắc phân phó nói cung chủ cái này không được đâu người này thật sự có thể tin được không vạn nhất là nghịch tiên minh phái người g i ả trang nhưng là phiền phức lớn rồi tên tiêu bảo màu vàng tu sĩ trên mặt hiện ra trần chờ khuyên can tựa hồ cũng không biết ngô dung xác thực thân phận bộ dáng tiên tâm, k h ô lúc này từ bên hông lấy ra một cây trận kỳ hoặc một khối trật bàn mấy người cùng cầm trong tay pháp khí ném ra ngoài các loại quang hà hiện ra nhao nhao không vào thành trước cửa trong màn sáng màn ánh sáng màu xanh lam linh quang đại phóng lập tức cổ quái từ giữa đó hiện ra một đầu mét vòng tròn lớn hình thông đạo n ô dung thản nhiên nhìn một mắt liền biến thành một v ẹ n cầu v ò n g màu xanh trốn vào trong đó mấy cái lắc lư phía sau người tiệu ra hiện tại cấm chế bên trong màn sáng lần nữa run lên thông đạo cứ thế biến mất nô đạo hữu người rốt cuộc đã đến thanh hồng ở cửa thành bên trên loại lên n ô dung thân hình cổ quái sau khi xuất hiện nữ trang lang hiệu vũ nhấp nhấp m ô i đỏ trên mặt lộ ra một tia đủ cười mừng rỡ lang tiên tử tất nhiên lấy vạn g i m phụ mời nô mô có như thế nào hủy ứng không tới n ộ dung mỉm cười trả lời tiếp thân đa có đạo hữu ở đây nghĩ đến lịch tiên minh tôn kép nhại nhép không đủ gây sợ bất quá ở đây không phải là nơi nói chuyện đạo hữu vẫn là đi theo ta tôn trưởng lão ngươi đi triệu tập bản cung không cần trực tất cả trưởng lão đến thánh điện tụ tập ta có chuyện quan trọng thương lượng lang hiệu vũ trong m i ệ n g mời đồng thời quay người hướng bên cạnh áo b à o màu vàng tu sĩ phân p h ó nói là cung chủ t ê n tiên áo b à o màu vàng tu sĩ h ư u hóa thần đại viên mãn tu vi tại ngô d o n g vừa hiện hình mà ra lúc đều không ngừng dò xét đi qua kết quả thần n i ệ m quét tới phía sau chỉ cảm thấy đối phương pháp lực thâm bất khả chắc càng không có cách nào nhìn thấu nội dung cảnh giới lúc này ngô dung xoay chuyển ánh mắt rơi vào tên kia lão giả tóc trắng trên thân nhàn nhạt, nhạt hướng hắn nói không nghĩ tới nhiều năm không gặp triệu đạo hữu không chỉ phong thái vẫn như cũ còn tu vi tăng mạnh đây thật là thật đáng mừng sự tình lão giả thình lình lại là năm đó ở trường sa đảo hướng hắn đề nghị tên kia lão giả họ triệu vẹn vẹn mấy trăm năm không thấy vị lão giả này lại cùng lăng hiệu vũ đồng dạng đều tiến cấp tới cấp ha ó t ha ầ n viên mãn. đại h h a tại hạ nào có loại bản lánh này tinh tiến đến đây cảnh giới cũng là hai vị lão c u n g chủ đại lực tương trợ mới khiến cho lão phu tu vi tiến thêm một bước lão già họ triệu nghe vậy lại cười khổ một tiếng tựa hồ trong đó có cái gì khác cẩn tình a thì ra là thế n ô dung ánh mắt chấp động mấy lần trên mặt đã lộ ra như nghĩ tới cái gì nguyên lai triệu trưởng lão cùng n ô h u n h cũng là quen biết cũ này liền tốt hơn chúng ta tới trước thánh điện lại kỹ càng nói chuyện phim a lăng hiệu vũ hé miệng khẽ cười nói n ộ dung tự nhiên không có ý kiến gật đầu một cái sau đó mấy người điều động đội quang thẳng đến tiên hải thành trung gian thánh sơn mà đi mà ở lăng h i ể u vũ đám người dẫn đầu dưới nội dung bay thẳng tới thánh sơn tầng cao nhất đồng thời ở một tòa nhìn như thông thường đá xanh trước đại điện rơi xuống đội quang nội dung đánh giá vài lần thạch điện trên mặt lộ ra một tia ngoài ý mớn như thế nào nội h i n h cảm thấy bản cung thánh điện quá bình thường lăng h i ể u vũ nàng này xoay bài nhìn liếu ngô do một mắt nợ nụ cười sinh đẹp đạo là đại s u ấ t ngô mô đ ằ n trước nội dung cũng không có che giấu ý tứ thản nhiên thừa nhận nói nay điện thật có chút phổ thông nhưng nó là bản cung sáng lập ra môn phái tổ sư dạo qua chỗ tu luyện, cho nên một mực giữ lại. đồng thời trở thành bản cung trọng địa nguyên bản nơi đây không nên nhường ngoại nhân tùy tiện đi vào nhưng mà ngô huynh lần này vạn dằm đến rút tự nhiên không nằm trong hàng ngũ này lang h i ể u vũ cởi t r ú n g c h i m giải thích hai câu sáu nay điện mặc dù bình thường ở giữa nhưng linh khí lại nồng đậm dị thường đích thật là một chỗ thượng cấp tu luyện thánh điệp e rằng toàn bộ đông lâm tiên hải cũng không có mấy hòn đảo có thể tìm tới tốt như vậy chỗ tu luyện a nội dung điểm nhẹ phía dưới tỏ ra là đã hiểu lang hiệu vũ nghe được lời này nụ cười trên mặt càng ngày càng mừng rỡ lúc này dẫn n ô dung hướng đi thạch điện đại môn cửa điện bên ngoài chấn giữ hơn mười người đ ô n g tiên cung đệ tử vội vàng hướng mấy người bọn họ không người thi lễ ánh mắt hướng nội dung đảo qua phía sau đều lộ ra một tia hiếu kỳ lang hiệu vũ đương nhiên sẽ không cho những thứ này gác cổng giảng dài cái gì mang theo nội dung đi vào cửa điện xuyên qua một đoạn ngắn hành lang tiến vào một gian xưa cũ trong đại sảnh mấy người phân chủ khách ngồi xuống nô h u n h đến đây trên đường chắc hẳn đã biết b ả n cung tình cảnh hiện tại a lang hiệu vũ cũng là gọn gàng vừa mới sau khi ngồi xuống sẽ mở cửa gặp sơn vân đạo cái này hiển nhiên biết một chút quý cung tình cảnh hiện tại không tốt làm a nội dung bất động thanh sắc trả lời cái kia ngô huynh hẳn là cũng đã biết trước kia bản cung là đại chiếm t ư ợ n g phong sở dĩ sẽ tình thế chợt nhanh quay ngược trở lại xuống chẳng qua là cái kia tạ trời cao đột nhiên tiến cấp tới hóa thần đại viên mãn trở thành liêu đại tu sĩ tồn tại duyên cớ lúc này mới bị nịch tiên minh một chút rơi tái hết bản cung ngoại vi thế lực cứ thế rơi xuống tiên hải r ồ i ở tổ bị vây nuốt tình cảnh n ô huynh chỉ cần có thể kéo lấy người này bản cung vẫn có lòng tin lần nữa diệt đi nịch g h tiên minh lăng hiệu vũ nghiêm sắc mà nói hai đầu lông mày lại mơ hồ lộ ra một cỗ sát khí tới lăng đạo hưu muốn cho tại hạ đối kháng vị kia tại đại mốt chủ nội u n g mắt s n ô huynh có cái gì bất mãn sao lang h i ể u vũ khẽ giật mình trần trờ vân đạo không phải bất mãn mà là lang tiên tử chắc hẳn nghĩ sai rồi một việc n ô dung đuôi lông mày khẽ động không khách khí nói tính sai chẳng lẽ ngô h u n h lần này không phải tới tương trợ thiếp lang h i ể u vũ sắc mặt biến hóa đứng lên dĩ nhiên không phải nhưng mà sáu n ô dung đang muốn nói cái gì lúc t r ậ t thanh em ngừng lại xoay bài nhìn về phía đại sành cửa vào lang h i ể u vũ thấy vậy tự nhiên cũng theo đó nhìn qua kết quả chỉ một lát sau phía sau từ cửa điện bên ngoài k h a n thai đi tới ba tên tu sĩ đi vào một cái tiên vương cấp hai tên hóa thần đại thành tên kia tiên vương cấp tu sĩ là một gã mặt mũi tràn đầy sẹo mụn áo b à o tím đại hán vừa tiến vào trong sảnh hoàn toàn không có cho lang hiệu vũ lập tức trào mà là sắc mặt bất tiện lập tức dò xét hướng n ô dung cho người ta một loại kiệt ngạo bất tuần cảm giác nhưng khi người này thần nghiệm chỉ tại ngô d o n g trên thân khẽ quân phía sau con ngươi lập tức co r ụ t lại sắc mặt một chút dị thường khó coi lang hiệu vũ lại tại lúc này mở miệng cười mã trưởng lão các ngươi nhanh như vậy đã tới rồi trước hết mời ngồi một lát nữa đợi mấy vị trưởng lão khác đến đông đủ bản cung cho mấy vị giới thiệu một vị đông tiên cung q u khách ân vị đạo hữ cung chủt như thế long trọng đối đai thật là phải đại h á n đảo mắt thần sắc khôi phục như thường hướng n ô dung miễn cưỡng n ở nụ cười phía sau ngồi ở một bên trên ghế trên người loại kia bướng bình khí diễm lại một lần liền thu liễm liêu đại nữa hai gã khác đông tiên cung trưởng lao tự nhiên cũng không thể nhìn thấu n ô dung tu vi nhưng thấy áo bào tím đại h á n như vậy đàng hoàng bộ dáng trong lòng hoảng sợ nhìn nhau một cái lúc này hướng lang h i ể u vũ liền ô n quyền cũng theo đó ngồi xuống lang hiệu vũ thấy vậy cổ tay trắng vừa nhấc trắng nó năm ngón tay nhẹ kéo phía dưới trên vai tóc đen trong mắt sáng lại thoáng qua một tia lanh sắt rõ ràng vị này mã trưởng lão tựa hồ đối với vị này mới nhậm chức đông tiên cung c h i chủ không quá phục tùng bộ dáng mà lang hiệu vũ nàng này lại thừa cơm ư ợ n tự mình tới h ồ giả h ồ uy một phen cái này khiến trong lòng của hắn có chút im lặng và b u ồ n cười bất quá tất nhiên lang hiệu vũ cùng hắn là quen biết cũ hắn ngược lại sẽ không nhiều để ý chuyện này dù sao nàng này làm như thế hắn cũng sẽ không thiếu một c o n tóc 650 chương 647, b á o một kiếm m ố i thù mà theo mã trưởng lão này ba người đến còn lại đông tiên cung trưởng lão cũng đều lần lượt chạy đến thánh điện gặp một lần ngô dung vị này xa lại đại tu sĩ phía sau cũng đều kinh hãi nhưng mà những trưởng lão này không người nào là cáo già hạng người mặc dù thần nghiệm không cách nào cảm ứng ra nội dung chân chính cảnh giới nhưng xem xét tới trước mã trưởng lão đều một bộ trung thực hết sức bộ dáng trong lòng run lên phía dưới cũng đều lộ ra khách khí dị thường trong khoảng thời gian ngắn trong đại s ả n h liền tụ tập hơn hai mươi người đồng tiền cung trưởng lão tất nhiên chư vị trưởng lão đều đến không sai b i ệ t lắm ta liền cho chư vị giới thiệu một vị quý khách vị này là lão c u n g chủ năm đó tự mình nhận định khách khanh nội dung nô đạo hữu lang hiệu vũ gặp một lần người đến chín tám không giờ mười liền chậm dai đứng dậy một cây ngón tay ngọc điểm nhẹ hướng nội dung cười t ù n tìm giới thiệu n ô dung cái gì là hắn tại chỗ trưởng lão bên trong quả nhiên có người nghe nói qua tên này chữ lập tức một trận bạo động càng có một người lập tức kinh hô lên n ô dung mắt sáng lên hướng những lời ấy lời nói đ ô n g tiên cung trưởng lão nhìn lại càng là một cái từ mi thiện mục ông lão mặc áo trắng n ô dung hai mắt hiếp lại k h ẽ n g â m nghĩ một chút đột nhiên nhớ tới liêu t h ậ p sao sắc mặt vì đó trầm xuống ta tưởng là ai nguyên lai tại tà long trong mộ thấy qua đạo hưu không biết một vị k h á c trước kia chủ trì tà long mộ mở ra đạo hưu người ở chỗ nào n ộ dung âm thanh có chút âm trầm mà vị kia trưởng lao áo trắng thì khuôn mặt sớm đã trắng bệnh đứng lên người này càng là năm đó ở tà long trong mộ điện suýt chút nữa đem hắn một kiếm xuyên tim vị kia đông tiên cung cấp h pháp trưởng lão mới vừa vào đại sành thời điểm hắn mặc dù cảm thấy vị này có chút quen mắt nhưng nhất thời ngược lại thật sự là không có nhận ra nhưng mới vừa một tiếng kinh hô lại làm cho hắn lập tức khơi gợi lên tà long mộ ký ức tự nhiên nhận ra được như thế nào nô huynh nhận ra tây môn trưởng lão lang h i ể u vũ tự nhiên nhìn ra liếu nô g rong trên mặt âm v lạnh lẽo trong lòng cảm giác nặng nghề phía dưới hay không phải không mở miệng dò hỏi không có gì trước kia ta chưa bước vào hóa thật lúc cùng cái này vị tây môn đạo hữu chút dây dưa mà th n ô dung sắc mặt âm tình mấy lần không biết n g h ị thông s u ố t liêu t h ậ p sao lại thần sắc trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu từ tốn nói thì ra là thế trước kia tây môn trường lao nếu là thật sự có đắc tội chỗ hy vọng n ô huynh đại nhân đại lượng không cần so đo chúng ta vẫn là nói tiếp đi nói chuyện đối phó tạ vân thiên sự tỉnh a n g h e x o ngô n dung lời nói hời h ậ n lang h i ể u vũ trong lòng đ ú n g lòng trong miệng lộ vẻ cười vội vàng nhấc lên mà qua lần nữa nói tới lúc trước sự tỉnh dù sao nịch tiên minh mới là đông tiên cung bây giờ họa lớn trong lòng mà tên kia ông lão mặc áo trắng nghe được n ộ dung tri nôn trong lòng cũng an tâm một chút nhưng trên mặt vẫn vẻ sợ hai ẩn hiện không cách nào thật sự chấn định lại nô mố không biết trước kia thánh tiên như thế nào cùng h i ể u vũ đạo hưu nói nhưng mà tại hạ trước đây đáp ở dưới điều kiện chỉ là tại đạo hưu chính mình bản thân chịu nguy hiểm đến tính mạng cùng với năng lực có thể đạt được phạm vi bên trong mới có thể tiến hành xuất thủ tương trợ nhưng cho tới bây giờ không nói sẽ vì các người đông tiên c u n g tồn tại hay không mà cùng một cái tiên vương cấp đại viên mãn tu sĩ liều mạng đi nô dung từ từ nói lời này vừa ra khỏi miệng cả kiện thạch điện lập tức yên lặng như tờ nếu là đông tiên cung thật sự bị diệt đạo hưu cho rằng thiếp thân còn có thể bình yên vô sự huống hồ ta cũng không có muốn ngô huynh cùng tạ vân thiên l i ề u mạng ý tứ chỉ hy vọng đạo h ư u tại thiếp thân bọn người có hành động lúc kéo lấy người này mà thôi điểm này hẳn là ngô huynh chuyện đủ khả năng a lăng h i ể u vũ n h ư mày chậm rãi nói thật chỉ là kéo lấy người này cũng không phải không thể nhưng mà mấu chốt là hắn cũng là đại tu sĩ tồn tại một khi động thủ l i ề u mạng không l i ề u mạng mạng sự tình l ạ i sao là ngô mô có thể dự liệu nếu là lăng đạo h ư u trước đó đồng ý một khi hắn có thi triển lợi hại sát thủ tại hạ liền có thể tự động rời đi mà nói tại hạ cũng có thể cân nhắc ra tay một lần huống hồ nói trở lại đ ô n g tiên cung hủy diệt cùng lăng đạo h ư u tự thân an nguy căn bản là hai chuyện khác nhau coi như đ ô n g tiên cung thật không tồn tại nô mộ t ử trả giá mặt vẫn có thể bảo vệ phía dưới đạo h ư u t h á n h mạng vậy cũng là hoàn thành trước kia đối với lệnh tôn hứa hẹn bằng không chỉ dựa vào trước kia thánh tiên cùng tại hạ làm điều kiện trao đổi không đủ để đ ể tại hạ bước lên này nguy hiểm nô dung bình tĩnh nói giải rác mấy câu liền chỉ ra mấu chốt trong đó chỗ lăng hiệu vũ hơi biến sắc mặt một chút mấy lần nô đạo hữu nghe ngơi khẩu khí tựa hồ không phải là không thể xuất thủ mà là cần phải có đầy đủ đại giới mới được lao phu không có nói sai đâu vẫn không có nói chuyện lao già họ triệu nhưng từ ngô dung trong lời nói nghe được thứ gì n h ư ớ n g mày phía dưới tay vân v â dâu vấn đạo đương nhiên thế gian bất kỳ vật gì đều có giá cao chỉ cần quý cung điều kiện thật sự đầy đủ nô mộ bước lên một lần k ỳ hiểm cũng không phải không được nô dung bật cười lớn không che giấu chút nào nói a nô đạo hưu muốn cái gì Thên kêu mã trưởng lao trong mắt tại vật tại tâm Không phải hạ định hạ kêu lên, quang cũng miệng. nào muốn cung dùng động kỳ quý mã mở mà gì, gì, lao loe là cái đó đồ để có chút cãi lại môi khẽ nhúc ních trực tiếp trong điện truyền âm nói chuyện với nhau đối với ngô dung gia vừa rồi cự tuyệt nhóm này sống cũng không biết mấy trăm năm lao quái vật cũng không cảm thấy cái gì khí buồn bực chính là để bọn hắn không có lợi liền cùng một cái cùng giai tu sĩ liều mạng chỉ sợ cũng không có người sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này húng chi là tiên giới đỉnh đại tu sĩ ở giữa tranh đấu nguy hiểm nhiều chắc chắn viễn siêu người trước nhưng muốn đả động n g ô dung tựa hồ thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ dù sao thông thường pháp bảo tài liệu thậm chí công pháp bí tịch đại tu sĩ như thế nào lại nhìn thấy trong mắt lang hiệu vũ ngồi ở chủ vị nhìn xem trong điện trường lão xì xào bàn tán bộ d á n g ngọc dung âm tình bất định lấy một lát sau nàng đột nhiên môi đỏ hé mở nói nô huynh chi ngôn cũng có chút đạo lý nhưng thứ đồ thông thường nô huynh chắc là không cách nào nhìn vào trong mắt bản cung đem huyền từ thần công phương pháp tu luyện cùng huyền từ thần sơn xem như điều kiện trao đổi đạo hữu cảm thấy thế nào dùng cái này công pháp huyền ả o t h ầ n diệu cũng chỉ có n ô huynh loại này ngày tháng tung chi tài có tư cách tu luyện nàng này vậy mà mới mở miệng liền nói ra liếu ngô dòng chuyến này mục đích quan trọng nhất nhường hắn thần sắc khẽ giật mình đánh giá lang hiệu vũ vài lần hai mắt hơi h i p trầm những thứ khác đông tiên cung trưởng lão nghe vậy cũng cả kinh lập tức mặt hiện cổ quái nhìn nhau một cái hoàn toàn không có người nói lời phản đối huyền từ thần công dù cho danh khí đủ lớn cũng là đông hải thánh tiên năm đó tu luyện công pháp nhưng mà công pháp này tu luyện c h i nạn cùng tệ chỗ cũng là mọi người đều biết đối với vậy hóa thần tu sĩ tới nói hơi có chút gần gà dáng vẻ dùng công pháp này cùng huyền từ núi đổi lấy xuất thủ của hắn cũng làm cho bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do để phản đối trái lại có chút bận tâm n ô dung phải trang chịu như vậy đáp ứng đại s u ấ t hồ d ữ liệu của bọn hắn nội dung suy nghĩ không đến bao lâu liền thâm ý sâu sắc gật gật đầu xem ra h i ể u vũ tiên tử đã sớm biết n ô mộ m u ố n cái gì tại hạ cũng không phải người tham lam tự lấy đây là điều kiện trao đổi à đến lúc đó ta sẽ giúp các ngươi ra tay ngăn lại tạ vân tiên mặc dù không dám cam đoan chắc chắn diện s á t hắn nhưng là sẽ không dễ dàng nhường hắn ra tay với các ngươi hảo bạn cũng tin tưởng n ô h u n h tuyệt sẽ không ngớt lời quay đầu liền sẽ gọi người trước đem huyền từ thần công tu luyện pháp quyết cho đưa đi tiếp đó nhất đ ẳ n g đại chiến kết thúc lại đem huyền từ núi hai tay dâng lên lang hiệu ngọc phấn một dạng trên mặt lần nữa l tất nhiên dạng này nô mối liền yên lặng chờ lang đạo hưu tin tức tại hạ một đường chạy đến cũng có chút mệt mỏi liền cáo tử nghỉ ngơi một chút nô dong nhất gặp sự tình đàm l u ậ n thành cũng không muốn chờ lâu đi xuống đứng dậy tạm thời cáo tử cái này tất nhiên là phải triệu trưởng lão ngươi cho ngô đạo hưu an bài một chỗ tính thất làm cho đạo hưu nghỉ ngơi thật tốt hai ngày đúng nô đạo hưu là quý khách mấy ngày nay liền phiền phức triệu đạo hưu nhiều làm bạn một chút ngô nga lang hiệu vũ tự nhiên vui vẻ đồng ý cái cổ trắng ngọc nhất chuyển đối với lao già họ triệu vẻ mặt ôn hòa phân phó nói l ã o giả tóc trắng tâm thần lĩnh hội trong miệng đáp ứng một tiếng đứng dậy hướng lang hiệu vũ không người xuống hạ thân phía sau liền dẫn nô dung đi ra ngoài nô dung hướng lang hiệu vũ gật đầu sau đó nhưng lại không lập tức hai chân di động mà là xoay chuyển ánh mắt phía dưới đột nhiên sâu đậm nhìn một cái ngồi ở tất cả trường lao ở giữa tên kia tây môn l ã o giả chỗ sâu trong con ngươi l a m mang c h ấ p lên mới không chút hoang mang hướng đi bên ngoài phòng cái kia vị tây môn l ã o giả bị nô d u n g nhất mong phía sau, trong lòng hơi hồi một chút, sau lưng một luồng hơi lạnh bốc lên đồng thời trong thần thức cẩn ẩn cảm thấy một chút mỏi cái này khiến hắn suýt chút nữa từ trên gh nhưng khi ngô dung xoay người bước đi phía sau trong thần thức loại đau nhói này lại một lần không có tin tức biến mất phản phất t ử không phát sinh qua đồng dạng cái này vị tây môn trưởng lão tâm h o à n g hốt phía dưới vội vàng tỉ mỉ đã kiểm tra thân thể của mình cùng thần thức mấy lần lại hết thể bình thường không có chút nào khác thường cái này khiến lao giả trong lòng bình phục phía dưới cũng có chút tự dễu mình nghi thần n g h i quỷ bây giờ thân ở đông tiên cung trọng địa coi như hắn là một cái đại tu sĩ cũng không dám dễ dàng ra tay với hắn bất quá lao giả này đồng thời cũng có quyết định nhất đẳng sau khi tan họ hắn liền lập tức tìm vừa ẩn bí chi địa trốn đi một mực chờ đến đại chi từ đó trong lúc đó tuyệt không tại cùng ngô dung lại dễ dàng đối mặt để tránh gặp họa sát thân dù sao trước kia cái kia phi kiếm nhất kích có thể suýt chút nữa thì tính mạng hắn hiện tại hắn thần thông viễn siêu chính mình đoán chừng rất khó thật sự liền như vậy bỏ qua、Khủ. sớm biết hắn sẽ có như thế giống như kinh người tạo hóa năm đó nếu không thì tuyệt không t r e o c h ọ c hắn nếu không liền nhất định đem hắn chạm thảo trừ can cái này vị tây môn trưởng lạo âm thầm thở dài không thôi trong lòng rất là ảo não cùng hối h ậ n cung chủ vị này họ n ô tu sĩ thật có biện pháp quấn lấy cái kia tạ vân thiên sao hắn là lai lịch ra sao không có vấn đề a bằng không người này trong miệng nói thật dễ nghe nhưng trên thực tế cùng lịch tiên minh câu kết làm vậy ở tại chúng ta chiến đến một nửa lúc đột nhiên buông tay bất kể thậm chí đảo ngược phản chiến chúng ta sẽ phải đổ liễu đại nấm mốc còn không bằng dựa vào cấm chế vẫn cố thủ tiên hải thành nhất đẳng nô dung hai người thân ảnh ở đại s ả n h mở miệng mất đi tăm hơi áo bào tím đại hán liền trầm giọng hướng lăng hiệu vũ vấn đạo trên mặt hiện ra vẻ hoài nghi mã trưởng l a o yên tâm nô đạo h ư u là ở gia phụ cùng hắn ký kết điều kiện phía trước ta liền biết mặc dù không thể nói là cái gì thâm giao nhưng hắn trước kia bởi vì tà long đỉnh sự tỉnh cùng lịch tiên minh t u y ệ t không có khả năng cùng bọn hắn có liên hệ gì về phần hắn có thể hay không kiềm chế lại tạ vân thiên ta muốn cũng sẽ không có vấn đề gì dù sao nô đạo h ư u c ố tà t long đỉnh nơi tay nhìn thế nào ngược lại là phần thắng lớn hơn một chút huống hồ ngoại trừ này phương pháp bên ngoài mấy vị còn có thể có biện pháp tốt hơn sao chúng ta tiên h ả i thành hộ thành đại trận mặc dù cũng đủ về liền diệu nhưng mà tại hắn thiên hỏa chi lực ngày đêm đánh xuống cũng t u y ệ t không cách nào trèo trống quá lâu nhất thiết phải một trận chiến cùng hắn quyết ra thắng bại tới đến lúc đó không phải nịch tiên minh từ tan thành mây khói hoặc chính là đông tiên cung không còn tồn tại lang hiệu quả quyết dị thường nói một nhiên có có chỗ yên lặng dị thường trong mặt thất nội dung khoanh chân ngồi ở chỗ đó hai tay kết một cái cổ khoái pháp quyết hai mắt khép hờ lấy không biết qua bao lâu bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động chậm rãi mở ra hai mắt nội dung thì bỗng nhiên đứng vậy đẩy ra phụ cận mật thất đại môn lại đi ra ngoài xuyên qua một đoạn ngắn hành lang ngô dung tiến nhập một gian trong đại sảnh tên kia lão già họ triệu đang ngồi ở trên một cái ghế thưởng thức trà gặp một lần ngô dung xuất hiện trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc tới triệu đạo hữu không chê có nguyện ý hay không cùng n ô mỗ giao lưu một hồi tâm đắc tu luyện ngô dung khỏe miệng nổi lên mỉm cười thản nhiên nửa ngày sau đông tiên cung nào đó, trong cấm địa nào đó chén nhỏ nguyên thần linh đăng đột nhiên t h o n g một cái tiêu thất dập tắt cái này khiến trông coi nhóm n đèn đông tiên cung đệ tử giật mình kêu lên vội vàng hướng về phía trước bẩm báo chuyện này Lập tại ứ c cung cơm công cung chút cái đông đông đậu đồng đó xông môn tiên một trộn, vẹn vẹn một bữa cơm công phu phía sau. Mấy tên đông tiên trưởng trong gian trong giả một một một tây thời một mất hết. t hồi kia phu sau, mấy phía phủ, phá xáo lão vào lão vị vỡ bữa mấy cái lúc t r ầ n phía trước trong động phủ đệ tử nhưng tận mắt mắt thấy l ã o giả tiến vào bên trong nhưng bây giờ bên trong g ô n g tuyết một bóng người cũng không có cái này vị tây môn trưởng lão liền như vậy cổ quái vẫn lạc rơi mất liền thi thể cũng không có chỗ có thể tìm ra bộ dáng trước đây không lâu tình hình bọn hắn đều rõ mồn một c h ư ớ c mắt cho dù ai đều nhìn ra vị này đại tu sĩ cùng tây môn láo giả ở giữa tựa hồ nhiều thủ á n bộ g á n g bất quá hoài nghi thì hoài nghi những thứ này đông tiên cung trưởng lão ngoại trừ trong lòng thầm đ ủ cũng không có một người tiến đến lên án n ộ dung lại tất cả đều một bộ giả bộ câm điếc bộ g á n g sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình hình này ngoại trừ bởi vì hắn là một vị đại tu sĩ ai cũng không muốn t r e o chọc ngoài ý mớn chủ yếu nhất là bọn hắn vậy mà chừng cơ chút nào chứng minh là hắn ra tay ngược lại hắn có đầy đủ lý do một mực phủ nhận chuyện này bởi vì ngay tại tây môn láo giả rơi xuống trước sau đoạn thời gian kia nội dung hòa triệu trưởng lão cùng một chỗ tiến hành cái gọi là tâm đắc giao lưu tại trong lúc này căn bản không có tách ra qua bộ dáng đương nhiên loại này rõ ràng chướng nhát pháp chỉ cần hơi có chút tâm cơ nhân đều nhìn ra lúc này nội dung cố ý mà làm hào một chút ngăn chặn miệng của bọn hắn dù cho biết rõ chân tướng sự t ì n h nhưng nội dung không cần tự mình động thủ liền có thể nhường một cái tiên vương cấp tu sĩ dễ dàng biến mất khỏi thế gian rơi thủ đoạn nhường tất cả đồng tiên cung trưởng lao trong lòng phát lệnh dạy rồi nếu như là thông thường tu sĩ bọn hắn tự nhiên không cần quản chứng cơ gì không chứng cứ đem hắn trộm tới trực tiếp siêu hồn liền biết hết thảy nhưng mà nội dung thế nhưng là một cái đại tu sĩ ai lại dám có cái chủng này rước họa vào thân ý niệm chính là khi còn sống cùng vị này tây môn trưởng lão giao hảo vài tên trưởng lão bây giờ cũng khan à n g r ộ n g húng chi sau đó không lâu toàn bộ đông tiên cung còn muốn lập tức mượn nhờ hắn lực lượng bây giờ tuyệt đối phải tội không phải thế là từ lang hiệu vũ cho tới thông thường đông tiên cung trưởng lão chỉ có thể trang một lần hồ đồ rồi nội dung thì tại cùng vị tiên lão già họ triệu trao đổi nửa ngày tâm đắc phía sau sẽ thấy trở lại trong mật thất bế quan mà vị triệu trưởng lão lập tức liền lấy được tây môn láo giả rơi xuống tin tức tại chỗ ước chừng giật mình liễu đại đường này cuối cùng chỉ có thể đ ắ n g tiếu liêu nhất thanh mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ kế tiếp hắn dứt khoát cũng không phòng thủ tại nô rong bế quan chỗ mà là trực tiếp đưa tới hai tên nguyên anh đại viên mãn đệ tử liền tự động nhẹ lướt đi nhưng hắn có thể một bên cùng với hắn một chỗ một bên vẫn có thần thông diệt sát một chỗ khác tiên vương cấp tu sĩ hắn lại d á m thị hắn cũng chỉ là lãng phí không thời gian mà thôi hắn vẫn thức thời một chút nhanh chóng cách xa một chút tốt tiết kiệm hắn cũng đối với mình động sắc cơ đã như thế một màn cổ quái xuất hiện. đ ô n g tiên cung rõ ràng vẫn lạc đi một cái trong cung trường lão nhưng mà chỉ là thô thô xử lý một chút hậu sự phía sau đ ô n g tiên cung cao tầng sẽ thấy không một người nói thậm chí ngay cả tây môn lão người tên cũng trong lúc nhất thời trở thành cấm nữ tất cả mọi người ngược lại từng cái xoa quyền m g ạ i trưởng đem lực chú ý tập trung đến vài ngày sau đại chiến lên sau năm ngày nội dung từ trong mật thất đi ra lần nữa đi tới tòa thánh điện kia đại lúc ngoại trừ một đám đông tiên cung trưởng lão ngoài ra bên trong còn nhiều ra hơn ba mươi tên nguyên anh tu sĩ những tu sĩ này phần lớn là nguyên anh đại viên mãn tu vi xem xét chính là tiếp cận những trưởng lão này đồng tiên trong cung kiên sức mạnh lúc à m mắt một ngô dung sành ánh sau, tu từ từ đi vào đại sành phía sau. tất đi đại vào sĩ phía h cả c bá t trên thân, trong đều đó liếu dung rơi hơn phân nửa là kính sợ, non nửa nhưng là kinh nghi, vào là là mà non ngô phân nửa kính nửa nhưng nhưng sợ, ó m ộ trước chút cũng cái tức chậm nhau. nhìn phía phương hướng nhất định không túi túi tu mắt chút giống luận ngô dung nhìn về phía bên nào, này xuống xuống, là lập đầu Vô về dám sĩ, những thứ này đồng t i ê n cung tu sĩ tuy có thể xác nhận hắn đại tu sĩ thân phận nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua hắn thi triển q u a thần thông đối với hắn có thể hay không chống đỡ tạ trời cao hơn phân nửa người đều lòng đầy nghi hoặc dù sao tạ trời cao ở nơi này mấy chục năm cùng đ ô n g tiên cung trong tranh đấu thế nhưng là chém giết không thiếu đ ô n g tiên cung trưởng lão tên tuổi quá lớn tại đông lâm tiên hải là nhất thời không hai mà hiện tại ngô d u n g tại đ ô n g tiên trong cung lộ một tay bí mật phân thân chém giết tiên vương cấp thần t h ô n g cổ quái phía sau lại làm cho những thứ này đ ô n g tiên cung người đối với ngô dung ra tay vô căn cứ nhiều hơn không bất ti n tâm này ngược lại là lăng h i ể u vũ cũng không nghĩ tới sự t ì n h bất quá lăng h i ể u vũ tự nhiên vui vẻ những người khác năng lực bởi vậy tăng v ọ t một chút mà ngô dung nhưng căn bản không quan tâm chuyện này ngô đạo hữu người trước nhập tọa thiết thân bây giờ liền bắt đầu bố chi tiến đánh l lăng h i ể u vũ gặp nội dung xuất hiện khách khí dị thường nói nội dung gật gật đầu an vị ở nàng này phía dưới nào đó ghế đá tiếp đó tay h á o chạy lắp một cái trong tay nhiều hơn một khối màu trắng nhạt ngọc giản liền tự mình túi đầu nhìn lại đối với những người khác một bộ nhìn như không thấy dáng vẻ lăng h i ể u vũ mỉm cười nhưng nhìn hướng trong điện tu sĩ khác trong nháy mắt thần sắc lập tức ngưng trọng xuống trong miệng bắt đầu chuyển ra từng tiếng phân phó nội dung hơn phân nửa tâm thần đặt ở trong ngọc giản nhưng mà đương nhiên sẽ không thật sự không để ý đến chuyện bên ngoài vẫn có một bộ phận thần miệm lưu ý lấy cô gái này các hạng bố trí đ ô n g tiên cung dự định cũng là đơn giản dị t h ư ờ n g thiên hỏa tuyệt tiên trận mặc dù có một trăm l i tám cây thiên hỏa trụ nhưng bọn hắn chỉ tính toán tiến đánh phân đả thiên hải thành bốn phía ba mươi sáu cái thiên hỏa ở theo đ ô n g tiên cung mấy vị trận pháp đại gia tính ra cái này ba mươi sáu cái là tất cả thiên hỏa trụ bên trong nặng hơn m u ố n bộ phận chỉ cần trong đó hơn phân nửa bị hủy diệt trận này cũng sẽ không công tự phá đương nhiên làm đến này bước tiền đề tại trời cao tự mình c h ấ n thủ trận nhãn trước hết bị đ ô n g tiên cung công chiếm mới được thế là từng người từng người hóa thần kỳ trưởng lao và nguyên ánh tu sĩ tại lang hiệu xâm nhiên thanh em bên trong liên tiếp đứng dậy tiếp mệnh từng cái thần sắc nghiêm nghị trong đại s ả n h vậy mà trong lúc vô hình thêm ra một cỗ khí tiêu điều tới trong nháy mắt mỗi chỗ thiên hỏa trụ đều bị phái chuyên gia phụ trách tiến đánh nhưng phụ trách các nơi tu sĩ cấp cao lại có có nhiều thiếu có chỗ là hai ba tên hóa thần tu sĩ cùng một chỗ dẫn đội có lại ngay cả một cái hóa thần tu sĩ cũng không có lại chỉ phái tâm sự mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ mà thôi cái này khiến ngô dung n g h e xong trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc bất quá hắn nghĩ lại cũng hiểu chuyện gì xảy ra hơn phân nửa làng h ị c h tiên minh bên trong cũng có đông tiên cung cao g i a nội ứng đã đem những thứ này thủ hộ thiên hỏa ở sức mạnh mò được nhất thanh nhị sở cho nên mới có này nhỏ xí n ô dung mặc dù cũng không n g ầ n đầu nhưng khỏe miệng lại nổi lên vẻ mỉm cười lang hiệu vũ bố trí thật nhanh chứng ăn xong một bữa cơm phía sau trong điện ngoại trừ non nửa tu sĩ bên ngoài cơ hồ đều có cụ thể nhiệm vụ cuối cùng cô gái này âm thanh một p h ò n g khách đ ỗ n g nhiên quay đầu đối với n ô dung c ư ờ i thủng tìm nói nô đ ạ o hữu ngươi cùng ta còn có mã triệu hai vị trưởng lão cùng một chỗ dẫn đội đi tiến đánh trận nhãn chỗ như thế nào cái k i a t ạ i trời cao tự mình c h ấ n thủ nơi đó không có vấn đề bất quá đến lúc đó ta chỉ phụ trách tại trời cao tu sĩ khác chỉ cần không chọc đến ta ta sẽ không xuất thủ n ộ dung cũng nâng lên bài đón nàng này ánh mắt nhẹ nhàng trả、lời. nhìn thấy ngô dung như thế bộ dáng thoải mái lang h i ể u vũ đ ô i mắt sáng thoáng qua vẻ kinh ngạc trong lòng có chút nói thầm nhưng miệng đầy đáp ứng nàng mặc dù thông qua đông hải thánh tiên đối với ngô dung hiểu rõ khá nhiều một chút nhưng là không biết ngô dung chân chính thần thông như thế nào chỉ sợ ngô dung có chút khinh địch lại cùng ngô dung nói một chút tạ trời cao hậu kỳ đại thành sau thần thông cùng với mới được một chút lợi hại bảo vật để cho ngô dung làm đến biết người biết ta ngô dung nghe trên mặt lại toát ra không nói gì thân sắc cũng không có bất kỳ biểu thị ngược lại trận chiến này phía sau đông tiên cung không thắng thức mất xuất phát nàng n à y một tiếng lạnh lùng phân phó phía sau lập tức trong điện tu sĩ tất cả đều đứng dậy hướng ngoài điện r n g mánh lao tới những cái kia cấp thấp kim đan kỳ đệ tử đã sớm tại tiên hải thành bốn phía chỗ cửa thành chuẩn bị xong chỉ là chờ lấy dẫn đội những nguyên anh này hóa thần tu sĩ vừa đến liền có thể lập tức đánh ra n ô dung thì nhìn ngọc trong tay giản một mắt hai tay hợp lại ngọc giản liền một chút không có tin tức biến mất ngọc giả này bên trong ghi lại huyền từ thần công cậu quyết hoàn toàn chính xác đủ huyền n o hắn lợi dụng mây mậu tâm kinh tiến vào mậu cảnh tì cũng vừa có một chút đầu mối m à t h ô i nội dung không đếm x ỉ a tới suy nghĩ lấy người lại đi theo lăng hiệu vũ cùng với khác mấy tên trưởng lão cũng ra thạch điện đại s u ấ t nội dung đoán trước ở ngoài điện vậy mà ngừng lại một chiếc thân dài mười m mở cự hình xe thú này xe toàn thân dùng màu vàng kim không biết tên vật liệu gỗ chế thành mặt ngoài trải rộng nhiều loại phu văn xem xét chính là đi qua chú tâm luyện chế đồ vật nhưng càng đáng chú ý chính là tại xe thú phía trước lại có bốn đầu đồng dạng kim hoàng dài mấy mét yêu thú nằm sấp dưới đất trên mặt nội dung kể từ lần này đến tiên hải thành tới lần đầu có chút sừng sờ mặc dù vẹn vẹn ngũ nguyên anh dáng vẻ nhưng cái này bốn đầu kim sắc yêu thú thật là bốn đầu giao long không giả mà h ắ n nhớ không lầm giao long nhất tộc thế nhưng là cực kỳ bao che khuyết điểm đ ô n g tiên cung dù cho trước đó thế lớn nhưng lại sao d á m k h ô n g chế chân chính giao long lái xe sẽ không sợ chọc giận này linh thú nhất tộc cho đ ô n g tiên cung t r e o chọc đại địch sao như thế nào nô đạo hưu đối với chỉ là mấy cái đê ra yêu thú cũng như vậy kinh ngạc sao lang hiệu vũ gặp ngô dung khó được lộ ra kinh ngạc tới đôi mắt sáng khẽ quong lộ ra một nụ cười tới không đúng những yêu thú này thân thể mặc dù là giao long nhất tộc không giả nhưng mà bên trong tinh hồn lại tựa hộ như có chút dị thường n ô dung hai mắt hiếp lại trong con mắt la mang m thoáng qua phía sau đông nhiên như vậy mở miệng nói nỗi huynh thực sự là mắt sáng như bơ ca những thứ này giao l o n g trong thân thể tinh hồn hoàn toàn chính xác không phải giao l o n g tinh phách mà là da phụ trước kêu bên ngoài hải du lịch lúc cùng con rồng kia giao vương đánh cược phía sau thắng được mấy c ố cấp thấp kim giao thi thể lại dùng bí thuật luyện chế bỏ thêm vào b i ể n sâu linh mãng tinh hồn mới tạo thành này ngự xe yêu thú lang hiệu vũ trên mặt hiện ra vẻ khâm phục trong miệng giải thích nói thì ra là thế bất quá lăng đạo hữu đem này xe phóng tới ở đây chẳng lẽ lần này tiến đánh phải dùng này xe sao n ô dung n h ư ớ n g mày phía dưới vẫn còn có chút không hiểu ha ha nội h u n h có chỗ không biết này xe là gia phụ trước kia tự tay luyện chế c h i vật ngoại trừ kéo xe yêu thú hơi có chút thần thông bên ngoài xe bản thân cũng có khắc cản khôn ở bên trong đối với phá địch hơi có chút công hiệu không phải trận chiến này can hệ trọng đại t h i ế p thân còn chưa nhất định cam lòng vận dụng bảo vật này đâu lang h i ể u vũ đại mi t r a o lên trên mặt lộ ra một tia thần bí sáu trăm năm mươi hai chương sáu trăm bốn mươi chín đại chiến tương khởi n g ô dung nghe được lăng hiệu vũ lợi ấy dùng thân nghiệm tại nơi xe thú bên trên lại nhìn qua hai lần gật gật đầu cũng không lại nói cái gì phía dưới bốn người tất cả đều leo lên này xe khống chế xe thú chính là một cái chiều cao hai em mở đầu chọc c ự nhân mặc dù chỉ có kim đan kỳ dáng vẻ nhưng thân trên xích quả trên cánh tay cơ bắp phẳng phất thép tinh đúc thành đồng dạng sát khí bước người đại hán trong tay một cái roi màu trắng nên khoảng không vung lên lập tức một tiếng the t h ế chói thai minh phá không mà ra cái kêu mấy cái nguyên bản hệ p ả i ghé vào thạch điện trước lục dao lập tức một cái cơ chí xoay người lắc đầu vây đuôi phía dưới xe thú gào thét một tiếng hóa thành một đoàn bạch quang đằng không mà lên tốc độ bay nhanh vậy mà không thua hóa thần tu sĩ một k h ắ c đồng hồ phía sau nội dung bọn người tự i ể ra hiện tại tiên hải thành tòa nào đó trên cửa thành lúc này trên đảo lớn trống không thiên hỏa chi lực từ bốn phương tám hướng không ngừng o á n h kích lấy màn ánh sáng màu xanh lam nhạt dù cho thân ở màn sáng dưới sự bảo vệ cái kia ầm ầm không ngừng tiếng sấm rền vẫn nhường trong thành ở phạm nhân cùng cấp thấp tán tu cũng đều sợ mất mật c ự điểm dù sao ai cũng biết màn sáng mặc dù coi như vẫn dậy đặc dị thường bộ dáng nhưng mà như thế tiếp tục kéo dài lời nói bị bên ngoài đại trận thiên chỉ là vấn đề sớm hay m u ộ n thôi lúc này đứng ở cửa thành một góc vắng vẻ n ộ dung ngoài đảo châu ngắm nhìn bên ngoài màn sáng tình hình không có cái gì để mắt hết thảy đều cùng hắn đi vào thời điểm không sai bị lắm lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là thanh hồng n h ị sắc dù cho lấy thần thông của hắn cũng không cách nào ở bên trong nhìn ra quá xa hắn lại nhàn nhạt, nhạt nhìn một cái dưới thanh chỗ chỉ thấy tại gần sát cửa thành địa phương ẩn nút đã tụ tập nhiều đến hai ngàn cấp t h ấ p tu sĩ người người khoanh chân ngồi dưới đất hoặc nhắm mắt yêu tước hỏa xoa pháp khí và chỉnh lý phụ lục tất cả đều đang làm chuẩn bị cuối cùng mà lao ra họ triệu cùng áo bào tím đại hán cũng nhao nhao đi ra xe đang cùng còn lại vài tên trưởng lao sắc mặt ngừng trọng thương lượng cái gì nô m i n h t h i ế p thân có chuyện muốn cầu ngươi không biết đạo hữu có thể đáp ứng hay không sau lưng tiếng bước chân văng lên nhưng chưa chờ nô dung quay đầu một cái êm t hai âm thanh liền chuyển tới sự tình gì nô dung xoay người sang chỗ khác trên mặt m à y may kinh ngạc không có sau lưng chính là người mặc một thân x a n h n h ạ t cung trang lăng hiệu vũ bây giờ nàng ngọc dung âm tình bất định đại mi nhữ chặn tựa hô xuống cực lớn quyết tâm mới nói ra lời nói mới rồi lai、like. kế tiếp một trận chiến là quyết định ta đông tiên cung sinh tử một trận chiến nhưng nói thật n ị c h tiên minh những năm này quả thực chiêu mộ một chút trước đó không xuất thế khổ tu chi sĩ dù cho có ngô u y n h tương trợ có thể thủ thắng hy vọng cũng bất quá năm năm số mà thôi nếu là trận chiến này có thể thắng tự nhiên hết t h ể dễ nói không cần làm phiền đạo h ư u cái gì nhưng mà vạn nhất xuất hiện đại bại tình hình ta hy vọng đạo h ư u một khi thoát thân phía sau có thể đem t r o ngọc n g giản trô i nhớ địa chỉ bên trong mấy người kia mang rời khỏi đ ô n g lâm tiên hải thêm chút chiếu cố m ư ờ hai lang hiệu vũ hàm g i n g k h é cắn tay ngọc khé đạo trong lòng bàn tay thêm ra một khối thẻ ngọc màu xanh l ă n nhạt mong đợi đối với ngô dung giảng đạo. lời này là có ý gì n ô dung lông mày đồng dạng n h ư ỡ một cái không có gì mấy người kia cũng là cùng ta có trí thân ngọn một người mặc dù ta tự tin cơ hồ không có người nào biết bọn họ và ta quan hệ nhưng một khi thật sự lại bại lịch tiên minh muốn chạm thảo trừ tận gốc mà nói chuyện này liền không nói được rồi còn không bằng làm cho đạo h ư u đem bọn hắn đưa tiến tốt đạo h ư u không phải đông lâm tiên hại bản địa tu sĩ khẳng định có biện pháp làm đến chuyện này lang h i ể u vũ vậy mà song toàn nhất phó ủy thác giọng của n ô dung nhìn chằm chằm nàng này có chút bó tay rồi bất quá hắn như vậy không n ô n ngữ một tiếng bộ dáng lại làm cho nàng này có chút hiểu lầm cười khẽ phía dưới nàng này lại nói đương nhiên thiếp thân đương nhiên sẽ không trắng làm cho đạo hưu đi làm loại chuyện như vậy ta nhớ được gia phụ trước k i a cùng đạo hưu có thể quyết định ba lần xuất thủ điều kiện bây giờ đạo hưu giúp ta ra tay đối phó tạ trời cao đã tính toán thực hiện qua một lần dưới mắt chỉ cần đạo hưu nếu là chịu đáp ứng chuyện này mặc kệ thắng thua trận này như thế nào là có hay không cần đạo hưu đi làm chuyện này ta đều tính toán đạo hưu thực hiện qua mặt khác một lần điều kiện này như thế nào lăng đạo hưu người suy nghĩ kỹ ta đáp ứng lệnh tôn về sau sẽ ở tính mệnh của người nguy hiểm lúc sẽ cứu trợ ngươi ba lần ngươi dễ dàng như vậy lãng phí hết một cơ hội cái này e rằng cùng thánh tiên bản ý không giống nhau l ắ m a n ô dung im lặng một hồi ánh mắt kỳ tránh nói ta tự nhiên biết chuyện này nhưng ta như là đã trở thành đông tiên cung c h i chủ trận chiến này nếu thật đại bại đông tiên cung vạn năm truyền thừa cũng liền bởi vậy gây mất còn lại hai lần cứu mạng cơ hội thì có ích lợi gì đừng c ố quá đem ta những thứ này trí thân bảo vệ đến nỗi bản thân ta thì có hóa thần đại viên mãn tu vi dưới tình huống bình thường đủ để tự vệ nàng này than nhỏ một tiếng n ộ dung nhìn xem nàng này trở nên điểm đạm đáng yêu thân sắc sau một lúc、lâu. mới mặt không thay đổi nhà đạo đi tất nhiên lăng đạo hữu đều như vậy nói ta có thể tiếp nhận này giao dịch nếu là lần này các ngươi chiến bại ta tự sẽ dẫn bọn hắn rời đi đông lầm tiên hải có ngô huynh lời này hiểu vũ sẽ thấy tránh lo âu về sau chắc hẳn lấy đạo hữu đ ạ i tu sĩ tu vi coi như trận chiến này bất lợi toàn thân mà lui b ư ớ c là dễ như trở bàn tay lăng h i ể u vũ trên mặt khuôn mặt nở rộ lập tức hiển thị do kiểu mỹ c h i sắc n ô dung lại cười n h ạ t một tiếng phía sau quay đầu một lần nữa nhìn về phía bên ngoài thành chỗ mà lăng hiệu vũ nàng này được hứa hẹn cũng t ứ c thời không còn quáy dậy n ộ dung tự đi lặng yên lui xuống mấy cái lúc tr thông qua truyền âm phủ truyền tin xác định chỗ hữu nhân đô đã chuẩn bị hoàn tất phía sau tiên hải thành cửa thành cùng một chỗ mở rộng mấy vạn tên i tu sĩ từ vài tòa trong cửa thành bay vọt mà ra thật nhanh thoát ra màn ánh sáng màu xanh lam nhạt nhao nhao chui vào thiên hòa chi lực hình thành thanh hồng quang hà bên trong không thấy bóng dáng đ ô n g tiên cung như thế đại độc tĩnh tự nhiên được thủ hộ tại thiên hòa tuyệt tiên trận bên trong lịch tiên minh tu sĩ trong nháy mắt phát hiện lịch tiên minh một phương lập tức phái ra liễu đại phê tu sĩ tiến đến lên chiến đồng thời lưu thủ người thì lập tức thôi động lên cả tòa đại trận đem pháp trận uy lực triệt để kích thích. mặc dù pháp trận này đối với hóa thần kỳ trở lên tu sĩ không có bao nhiêu ảnh hưởng nhưng đối với kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói lại vẫn có thể tạo thành cực lớn sát thương cho nên pháp trận vừa mới bị các nơi thiên hỏa trụ lớn thôi động sau khi đứng lên nguyên bản c h ậ m giai phiêu động thanh hồng quang hà một chút kịch liệt lan luận ra từng đoàn từng đoàn màu đỏ xanh quang cầu bắt đầu ngưng kết tạo thành tiếp đó lại tự đi vỡ ra đại trận bên trong trong lúc nhất thời linh quang c h ấ p động khắp nơi đều là tiếng ầm ầm không ngừng bạo liệt thanh âm nếu là thông thường nguyên anh kỳ tu sĩ k、e、thân thân, đúng lúc này từ k các nơi trụ lớn phụ cận đánh giang lịch tiên minh tu sĩ cũng đón đầu đụng phải đồng t i ê n cung người giữa hai bên lập tức ở đại trận bên trong chém giết tiếng la giết nổi lên cơ hồ cùng thời khắc đó tại đại trận danh giới một chỗ một cây ba trăm l i n cao thâu như núi nhỏ thiên hỏa trụ đ ỉ n h chót có mấy danh tu sĩ đứng tại bên trên đang hai mắt hơi híp hướng nơi xa ngắm nhìn cầm đầu là một g ã áo bảo tím đai l ư n g ngọc mặt chữ điển mày rậm t r u n g nhân nhân hai tay để sau lưng chính là chiếc kia ngô r o n g tại tà long mộ gặp qua v à i mặt tại trời cao kỳ nhân chỉ là hắn giờ phút này thần thái so với lúc trước trầm ồn nhiều mà ở phía sau hắn cách đó không xa còn đứng một cái ra mặt hiện thanh láo giả cùng một cái người mặc xanh đỏ loại loại phục sức l a hầu hai người này đồng dạng hướng pháp trận trong nhìn lại thân xác trên mặt đều có chút ngưng trọng xem ra lần này đông Cũng c bọn hắn thua thiệt a mặt lòng một lần lục, vận dụng như vậy đa tỉnh trung giai phụ lục.、E、rằng chỉ cái này hạng, cũng đủ để cho một cái bình thường tông môn táng sản. giai một một một m vậy phụ chỉ cho đa đủ để ra cái cái e bại kia ra hiện thanh láo giả lẩm bẩm nói người này chính là hốt hoảng mà chạy tên kia họ long tu sĩ hắn làm như thế cũng là được ăn cả ngã về không thôi đại khái cùng ngày đó xông vào tiên h ả i thành người kia có liên quan a t ạ trời cao ngược lại là thần sắc như t h ư ờ n g trầm giãi nói ta xem là chó cùng r ấ t dậu mới là bất quá long đạo hữu tên kia đánh chết mã đạo hữu tu sĩ đúng như này lợi hại hai người các ngươi dưới sự liên thủ còn bị hắn trong nháy mắt diệt sắt một người lão hầu trong mắt tần có lục quang c h ấ p động đông nhiên mở miệng hướng lão giả kia v ấ n đạo nàng càng là một cái tiên vương kỳ tu sĩ n g h e xong lão hầu nhắc lên liếu ngô r o n g họ long lão giả sắc mặt có chút biến đen sờ lên một lần nữa dùng bí thuật rời nhận tân thủ cánh tay một hồi lâu mới cười khổ trả lời đâu chỉ là lợi hại có thể hình dung mã đạo h ư u một thân thần thông cũng coi như không kém nhưng căn bản không tại người kia trong tay trèo trống một chút thời gian nếu không phải ta thấy cơ khoái sớm một bước thi triển bí thuật trốn xa đi e rằng đồng dạng không cách nào đứng ở chỗ này người này tuyệt đối không chỉ có là thông thường tiên vương kỳ tu sĩ mười phần chín tám là một gã tiên vương k ỳ đại viên mãn tu sĩ tiên vương k ỳ đại viên mãn ta xem long đạo hữu kinh hãi quá độ có chút hồ đồ rồi bây giờ nội hải ngoại trừ nói c ả m ơn hữu bên ngoài nào còn có những thứ khác tiên vương cấp đại viên mãn bằng không đông tiên c u n g còn đến nỗi như vậy thời gian dài bị bản minh đẻ lên chậm dại sơ i tái hết lao hầu trên mặt lộ ra một tia trào phúng không khách khí nói họ long láo giả n g h e vậy sắp mặt tự nhiên một chút dị thường k h ó coi cái này ngược lại không nhất định kỳ thực nhìn qua long đạo hữu cho chúng ta phòng chế người kia hình ảnh ta đã cảm thấy có chút con mắt lại trải qua mấy ngày nay nghĩ lại phía sau ta muốn đã biết người này là ai kỳ thực người này thu phu nhân cũng cần phải biết đến t ạ trời cao mỉm cười vậy mà như vậy nói ra a tạ huynh có thể hay không nói rõ chi tiết một chút tên kia lão hầu nghe vậy kinh ngạc lên trước kia k h i u đạo hữu có còn nhớ mấy trăm năm trước t ạ long đỉnh xuất thế tin tức cùng với bản minh đã từng phát ra rào s á t lệnh truy sát từng người từng người gọi n ô dung tu sĩ sự tỉnh t ạ trời cao trầm g i i nói t ạ long đình n ô dung chẳng lẽ sông trận tu sĩ là người này a hoàn toàn chính xác hai người rất giống dáng vẻ nhưng đây không có khả năng a người kia năm đó chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ lao hậu cũng là phản ứng rất nhanh chỉ là một phen tư lượng cũng có chút hoàng nhiên nhưng lại không ngừng lắc đầu khắp khuôn mặt là khó tin biểu lộ không cần cảm thấy kỳ quái hơn trăm năm phía trước đông hải thánh tiên không rơi xuống thời điểm ta liền đạt được mật báo vị này ngô dung t i ể u lấy hóa thần kỳ tu sĩ thân phận xuất hiện về sau người này thông qua đông tiên cung truyền tống trận đi ngoại hải một chuyến mà chính là tại trong lúc này đông tiên cung hai cái lao ra hỏa tựa hồ lôi kéo qua người này nhưng không có kết quả gián v ngoài ra ta còn hoài nghi bản minh huyền hạt chờ hóa thần trưởng lão cổ q á i mất tích trên g n thực tế căn cứ vào từ thạch linh đảo bên trong chạy trốn bản minh tu sĩ lời nói yêu thú xâm lấn hôm đó hai cái vị này trưởng lão căn bản là chưa từng trở lại thạch linh đảo ngược lại là bản minh có người ở huyền hạc chỗ ở không lôi ở trên nào gặp qua có vẻ như ngô dung nhân xuất hiện qua cũng chính là phát hiện hắn ngày đó huyền hạc cùng vương k h ô n đạo hữu liền không rõ mất tích lưu lại minh bên trong nguyên thần mệnh đèn cũng tự động g i ậ t t á t đến nỗi yêu thú xâm lấn thạch linh đạo ngược lại là sau đó chuyện xảy ra t ạ trời cao cười lạnh một tiếng mới chậm rãi giải, giải thích nói có thể coi là như thế này liền nhận định huyền hạc hai vị đạo hữu là mệnh tang hắn c h i thủ không phải có chút miễn vững sao la hậu sưng sờ một lát trần trờ nói hoàn toàn chính xác bản minh là không có, có cái gì chứng cứ nhất định là người này làm nhưng nếu là trước đó không lâu xông trận tu sĩ thực sự là vị này n ộ dung hơn nữa có đại tu sĩ thần thông vậy thì hơn phân nửa sẽ không sai t ạ trời cao trong mắt hàn quang chất động âm thanh một chút âm trầm xuống như người này thật tiến cấp tới tiên vương cấp lại thêm trong tay còn có món kia tà long đình cái kia ha sáu họ long láo giả nghe đến đó không kiểm hãm được lộ ra vẻ lo lắng tới hh ắ c ắ c ta nếu biết người này như thế nào lại không có cách đối phó t i ê n tâm đi hắn nếu là không đến trả thôi tới giao cho ta một người xử lý chính là không dám nói hoàn toàn chắc chắn diện sát hắn nhưng mà đánh bại người này tạ mộ vẫn có tự tin lạc trời n hậu cũng nở nụ cười lại gằn là... đứng lên bình thường thấy rối trận nhãn giao cho hai vị đạo hữu tạ mỗi tự nhiên yên tâm hết sức nhưng hắn dự định trận huyết chiến Tiến ớ t i đánh trận n h ã n c h ỗ tu sĩ cấp cao tuyệt đối sẽ không thiếu cho nên ta đặc biệt khác mời giúp đỡ tới hiệp trợ hai vị đạo hữu cùng một chỗ dự vững trận nhãn t ạ t r ờ i cao cối u cùng q u a y người trở lại nói nhưng trên mặt lại lộ ra v ẻ cổ quái biểu lộ giúp đỡ t ạ h u y n h nói là sao ta chơi cao lời này đ ạ i s u ấ t họ l o n g lao giả và lao hầu hai người đ ọ n trước lao giả nhất kinh h ã i t r ự c tiếp hỏi t ạ t r ờ i cao lần này lại không có t r ự c tiếp trả lời cái gì mà là đ ô n g nhiên giơ tay lên một k h o to lớn hoa cầu chực tiếp từ trong tay nào bắn ra tiếp đó ở trên không trung vỡ ra sinh h ô n g quang diêm diêm lệ dị thường như thế bắt mắt một、mán. t ụ tập tại trụ lớn phụ cận những cái kia linh chu bên trên tu sĩ tự nhiên thấy nhất thanh nhị sở lập tức một trận bạo động ngay tại cơ hồ tất cả mọi người một trận kinh nghi không biết bên trên phát sinh liếu hà chuyện chỉ có một cái mấy mét lớn nhỏ trong thuyền đột nhiên truyền đến một tiếng t i ể u mỹ âm thanh đại ca nói cảm ơn hưu gọi chúng ta lên rồi xem ra tựa hồ đến rồi dùng đến huynh hội chúng ta thời điểm ở đây vừa trốn chính là thời gian dài như vậy thật đúng là đủ bởi mình thời gian đối với chúng ta người tu luyện tới nói lại tính được liêu t h ậ p sao tất nhiên tạo huynh chịu để chúng ta lộ diện có thể thấy được chân chính đại chiến rốt cuộc đã đến Lần này, hẳn không phải là cái gì cho đùa trẻ con quấy dối có thể một lần rết đủ đi từ trong thuyền trầm rộng t r u y ề n đến một người đàn ông khác hùng hậu thanh âm đàm thoại lập tức hai đạo trói mắt bạch hồng từ trong khoang thuyền bắn nhanh dựng lên một cái xoay quanh phía sau liền song song hướng trụ lớn đỉnh bay đi lóe lên phía sau tạ trời cao ba người trước mặt liền đ ố n g nhiên nhiều hơn một nam một nữ hai tên tu sĩ trong đó nam giang người khôi n ô đảo mắt tóc dài nữ t h ì ra thịt chắm nón khéo léo đ ẹ đẽ làn thu thủy di động ở giữa câu người tâm hồn ô thị soma họ long lão giả nhất gặp hai người này đầu tiên là ngờ, ngờ nhưng lập tức trong đầu một chút hiện ra hai người tên ra hai. lập tức mặt mũi tràn đầy sợ hai thất thanh kêu lên mà vị k i a nguyên bản c ổ lỗ hoành sinh lao hầu sắp mặt cũng có chút trắng bệnh a nghĩ không ra đông lâm tiên trong biển còn có người nhận biết vinh n g ụ ta ta hai người thế nhưng là tại ma nghiệt đảo ẩn cư nhiều năm không ra tên tia khéo léo đẹp đẽ nữ t ử nhìn họ long láo giả nhấc mắt tiêu mị nở nụ cười phía dưới trang điểm lộng lẫy một hồi luật chiến hai vị đạo hữu năm đó không phải là bị đông hải thánh tiên diện sát sao sao còn có thể xuất hiện ở này lao h u một chút do dự phía dưới vẫn là mang theo cảnh giác cũng mờ miệng trước kia ta đích xác từng bị hai cái lao bất tử kia ép suý xuống đất không cửa qua nhưng là bây giờ huynh hội ta thật tốt đứng ở chỗ này tự nhiên là chúng ta đại nạn không chết tất có hậu phúc như thế nào cái này vị đạo hưu đối với ta huynh hội có cái gì thành kiến tên k i a tóc dài đại hán thì lạnh lùng quét lao giả và lao hầu một mắt miệng có chút mở ra nhưng âm thanh lại là từ bụng truyền lên ra lộ ra một bộ hiện ra hàn quang răng trắng như tuyết phảng phất một bộ thì người mà phệ d á n g v ẻ lao hầu gặp một lần phía dưới trong lòng run lên theo bản năng một chút lui về sau một bước nhưng lập tức nhận thức đến mình tỏ ra yếu kém không khỏi tức giận lạnh dên một tiếng lại lần nữa bước lên một bước cái tiêu tóc dài đại đại hán thấy vậy. trên mặt n h e răng cười vừa hiện trên mặt lại hiện ra một tầng nhàn nhạt huyết khí đồng thời trên thân cũng tản m á t ra một loạt sắc khí tuất ta đối đầu đã tới hai vị đã ạ hữu ta đem các ngư i giấu ở bây giờ chính là vì trận chiến ngày hôm nay h ừ đông tiên cung tại chúng ta cao tầng trôn xuống giang tế thật chẳng lẽ cho là ta một chút cũng không có phát giác sao bây giờ cũng không biết ai tự chui đầu vào lưới một bên tại trời cao âm thanh trầm xuống hừ l ệ n h nói la h ậ bọn người cả kinh vội vàng xoay người hướng p h á p trận phương hướng nhìn lại quả nhiên cách đó không xa thanh hồng quang hà trong thiên hỏa chi lực một hồi đại loạn một chiếc bốn cái kim dao lôi kéo cự hình xe thú từ bên trong phi nộn mà ra tiếp lấy vô số tu sĩ theo sát này xe lũ lượt mà ra trong nháy mắt liền đem phụ cận trên không c h i ê m cứ lít nha lít nhít chừng mấy ngàn chi chúng mà cực lớn thiên hỏa trụ phụ cận n ị c h tiên minh tu sĩ sớm đã xúc thế chờ đợi đã lâu gặp địch nhân xuất hiện lúc này cũng nao nhao ngự khí bay lên không trong lúc nhất thời song phương tu sĩ lấy cái kia cực lớn thiên hỏa trụ chủ làm trung tâm trở thành thế rằng co la hậu cùng họ long láo giả tự nhiên không lo được ô thị huynh n g i lập tức đem lực chú ý rời đến đối diện đồng tiên cung tu sĩ trên thân hơn nữa đều xem xét phía t r ư ớ c xe thú bên trong bốn người vài lần mà lao giả nhất thấy rõ ràng trong xe người nào đó phía sau lạnh cả tim phía dưới m ấ p máy đôi môi cót trước khô hắn nhìn người kia dĩ nhiên chính là thân ở trong xe đang khoanh tay n ô dung hắn giờ phút này căn bản không nhìn lao giả n h ấ t mắt mà là ánh mắt chấp động mấy lần phía sau lập tức liền rơi xuống vị kia tại đại môn chủ trên thân đồng thời hai mắt híp lại trên dưới dò xét không ngừng ô thị soma tên tiên bảo tím đại hắn xem xét tin tưởng đôi nam nữ kia tu sĩ phía sau vậy mà phát g i họ lòng láo gi n ô dung nghe xong phản ứng chút nào không có lang h i ể u vũ hòa triệu họ lao g i ả nghe vậy lại đều giật mình kêu lên mã trưởng lão ngươi không có nhận sai à ô thị song ma trước kia không phải sớm đã bị gia phụ mẫu liên thủ trừ đi sao lang h i ể u vũ kinh hãi mà hỏi mã m ẫ u làm sao có thể nhận lầm người trước kia chính là ta đi theo hai vị l a o c u n g chủ tự mình truy sát cái này hai ma thời gian thật dài chính là trận n ã y phía sau hai vị l a o c u n g chủ mới song song tiến g a i tiên vương cấp cảnh giới đại viên mãn kỳ quái cái này hai ma coi như trước kia chưa chết cũng sớm hẳn là qua thọ nguyên kỳ h ạ sao còn có thể còn sống ở thế gian bất quá bọn hắn tu vi đổ cùng trước kia không sai biệt lắm vẫn là tiên vương cấp sơ thành cảnh giới tử áo bào tím đại hắn hai nhiên phía dưới trong mắt lại bộc lộ vẻ không hiểu cái này không có gì ly kỳ theo ta được biết thế gian này thì có nhiều loại linh dược có thể kéo dài thọ nguyên hai ba trăm n ă m dài có thể bọn hắn cơ duyên k h ô n g tệ từng nuốt một loại trong đó thôi nội dung lại không thèm để ý chút nào cái gì ô thị s o n g ma nghe đại hắn chi nôn g phía sau chỉ là thuận miệng nói chỉ có loại khả năng này bất quá liền gái này hai ma thành danh còn tại còn tại hai vị lao cung chủ phía trước, trước kia bọ ma danh quá lớn đơn giản người nghe biến s á c người nghe giật mình nan h nam trời sinh tính thị s á t đã từng tạo thành qua trong vòng một đêm tàn sát lượn hai tòa đào nhỏ diệt s á t gần ngàn t i ề n tu sĩ cùng hơn mười vạn phạm nhân huyết tinh thảm lệ mà nữ tu luyện là tiếng tăm lửng lây ma công âm yêu hút dương công chuyên môn đ l a thích bắt sống các tông cửa trẻ tuổi nam tu dùng để hút lấy nguyên dương lệ công sau đó lại h o ả n hoặc ngược s á t đến chết hết lần này tới lần khác hai người này đều tiến cấp tới tiên vương cấp cảnh giới lại thêm hai người lại như hình với bóng dưới sự liên thủ chính là đối mặt đại tu sĩ cũng có sức tự vệ trước kia nếu không phải là lão công chủ mạo hiểm ra tay e rằng hai người này vẫn còn tiêu lao ra họ triệu sắc mặt âm trầm cho ngô dung đại khái giải thích một chút thì ra là thế như vậy nhìn tới hắn cũng sớm có chuẩn bị coi như ta cuốn lấy cái kia tại trời cao có hai người này tại các ngươi cũng không có năm chắc tất thắng n g ô dung sờ cầm một cái bất động thanh sắt nói đúng là như thế ta muốn tất cả biện pháp mang nhiều vài tên trưởng lao tới n g u y ê n lai liền nghĩ tạo thành tính áp đảo lực lượng nhưng bây giờ xuất hiện ô thị soma như hai người này thật có trong truyền thuyết đáng sợ sợ là chúng ta có thể miễn cưỡng duy trì bất bại thế là tốt rồi lăng hiệu vũ sắc mặt khó coi nói nội dung cười nhẹ nhưng chưa chờ hắn nói chuyện đối diện trụ lớn phía trên đột nhiên một người chậm rãi bay tới mắt sáng lên phía dưới hắn đông nhiên ngậm miệng lại chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú về phía hắn bởi vì người này thình lình lại là vị tiêu tại trời cao nô đạo hữu trước k i a tà long mộ từ biệt nghĩ không ra vậy mà tu vi tinh tiến như vậy cũng thành một cái đại tu sĩ tồn tại mà ta không có đoán sai các hạ hẳn không phải là đồng lầm tiên hải chi người như thế đạo hữu hạ tất lẫn vào bản minh cùng đ ô n g tiên cung giữa tranh đấu như vậy đi vô luận lăng nha đầu hứa hẹn bao nhiêu chỗ tốt ta đều có thể cho gấp đôi đại giới hơn nữa không cần nô đạo hữu làm cái gì chỉ cần đổi lấy các hạ lần này đại chiến không xuất thủ mạng th Tạ、trời ạ t cao đang bay đến song phương tu sĩ rằng có vị trí trung tâm lúc thân hình dừng lại lại hướng n ô dung mỉm cười nói đến điều kiện tới n ô dung nghe vậy không khỏi s ư ơ n g sở mà một bên b ọ n người thì s ắ c mặt một chút đại biến đứng lên 654 chương 651, chương công gấp đôi đại giới. Nói cảm cười cảm chưa cao sắc câu. hữu thật đúng là ra tay hào phóng. Nô dung cười ha ha, trên mặt đổi lại biểu tình tự tiếu phi tiếu. Như thế hữu thấy thanh hỏi nhiên đương ơn Nói đúng Nô Dung trên nào, động gấp giới. Tu tay mặt tự tiếu tiếu. Tạ trời cao bất động thanh hỏi một biểu Lama là lại ra đôi đại đổi đạo đủ. Đủ, đủ mà tại hạ lại không có đổi ý hủy ứng thói quen bất quá nói cám ơn hữu nếu có thể bình yên lui thân mà nói lần tiếp theo n ô ngỗ ngược lại không phải là không thể suy tính nói hữu này điều kiện n ô dung lười biếng như vậy trả lời rõ ràng một bộ nhạo báng khẩu khí lần này lịch tiên minh cùng đông tiên cung hai phe tu sĩ cũng nghe được trận mắt h ố t mồm tạ trời cao trên mặt nụ cười cũng cuối cùng thu liễm không thấy lộ ra vẻ ẩm chầm tất nhiên n ô huynh trong lòng có quyết định tạ mô cũng chỉ có cùng đạo hữu luận bàn một hai nhưng người ta đậu thủ sẽ thay họa phụ cận văn bối không bằng đến nơi xa thay một chỗ giao thủ như thế nào tạ trời cao âm thanh lạnh như băng xu hảo cái này chính hợp tại hạ chi ý n ô dung nghe vậy lại một lời đáp ứng mảy may cân nhắc c h i sắc cũng không có lần này cũng làm cho tạ trời cao có chút ngạc nhiên nhưng hắn ánh mắt âm chầm chấp động mấy lần phía sau lập tức hai tay bấm nghiệm pháp quyết hóa thành một đạo t ử hồng hướng rời xa tiên hải thành phương hướng bay trốn đi n ô dung thì quay đầu nhìn lang hiệu vũ bọn người một mắt nở nụ cười gật đầu cũng hóa thành một đạo thanh hồng đổi u sát theo trong nháy mắt cái này hai tên hậu kỳ đại tu sĩ một chức một sau phá không đi xa không lâu biến mất ở cuối chân trời gặp tình hình này lang hiệu vũ hòa triệu họ lão giả hồ thị liế mắt cũng đều từ trên mặt hắ vị này tạ trời cao vậy mà tựa hồ sớm biết n g ô dung tồn tại bây giờ lại chủ động khiêu chiến bỏ chạy chẳng lẽ trong đó có quỷ cái gì nhưng mà n g ô dung lại thật là do dự đi theo cái này khiến hai người dù cho thất p h ỏ n g trong lòng cũng không tốt nói ra khuyên can ngôn ngữ để tránh ảnh hưởng tới mấy phe sĩ khí hắc hắc tất nhiên nói cám ơn hữu đã đi chúng ta cũng không cần nhàn rỗi l i ê n để ô mỗi thật tốt ước lượng một chút các ngươi những thứ này hậu bối thần thông chật chật tiên vương cấp tu sĩ ta có thể đến được trăm năm cũng không chém dứt qua ô thị song ma bên trong tóc dài đại hán dội ra một cây đỏ tươi như máu đầu lưới thêm miệm môi dưới đống nhiên phát ra một hồi tiếng cười quái dị tiếp đó hắn hai tay bấm miệng phát quyết lại há miệng ra phun ra một cái trắng mênh mông cốt hoàn đi ra đồng thời mảng lớn xương máu từ trên người đại hán bốc lên trong nháy mắt liền tràn ngập phụ cận mấy chục mét rộng tạo thành một cái biển máu bên trong đồng thời về quỷ khóc quái khiếu thanh nổi lên hướng đối diện đồng tiên cung tu sĩ đội hình bao phủ mà đi gần sát đại hán bên cạnh cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử trong môi đỏ cũng phát ra cám dỗ cười khẽ hai tay háo lắc một cái phía dưới từ trong tay háo bay ra từng cổ màu hồng mê vụ mụi thơm nước mũi để cho người ta ngửi không khỏi tâm thần họ long láo giả và lao h ầ hồ thị liếc mắt phía sau cũng một cái phun ra một k h ỏ a kim hoàng sắc viên châu một cái một hơi thả ra mười ba miệng màu xanh biếc phi đ a o hóa thành một phiến quang hà công tới n g ị c h tiên minh nhất phương lang hiệu vũ trợ tu sĩ thấy vậy tự nhiên không dám thất lễ đồng dạng riêng phần mình thi triển thần thông thả ra các loại quang hà n lên đón đ ô n g tiên cung bên này thêm ra vài tên tiên vương cấp tu sĩ mà nghịch tiên minh lại có ô thị song ma hai vị này hóa thần bên trong thành lợi hại sắc tinh song phương thần thông biến thành các loại linh quang ma khí tại một hồi ủng ủng đối bính sau đó trong nháy mắt đan vào với nhau lại rằng có ở chỗ đó trong lúc nhất thời trong vòng phương viên mười mấy dặm tiếng bạo liệt tiếng la diết đủ loại pháp khí đụng âm thanh vang vọng kiểu tiên h nhìn không ra phương nào chiếm được thượng phong xem ra song phương thật muốn phân ra thắng bại tới tuyệt không phải nhất thời nửa khắc công phu cùng một thời gian n ô dung cùng tạ trời cao biến thành đột q u a n g một hơi chui ra khỏi gần nghìn dặm phía sau cuối cùng tại một chỗ trên mặt biển ngừng lại nô d u n g nhất từ thanh quang bên trong hiện ra thân hình phía sau liền khoanh tay nhìn qua phía trước trên mặt m à y may biểu lộ không có lấy hắn bây giờ thần nghiệm cường đại phụ cận phải chăng có tu sĩ khác gần tàng mái phục tự nhiên liếc qua hiểu ngay v a n g không hắn như thế nào lại thật bị hắn nắm mùi dẫn đi ở đây thần nghiệm đảo qua phía sau trong vòng phương viên chăm dặm sát thực không có mờ h a i cũng không có cái gì pháp trận cấm chế tồn tại lại nhìn đối diện tạ trời cao thần xác chấn định dị thường n ộ dung tâm n i ệ m chuyển động phía dưới trong lòng lại có chút buồn cười. điều này tự a hồ có chút ý tứ vị này tại đại môn chủ vậy mà cùng hắn đồng dạng đều tự a hồ đối với một trận chiến này vẻ hoàn toàn tự tin không sai biệt lắm nơi đây coi như ưu tĩnh d u n g để làm đạo h ư u nơi tán g thân cũng coi như là không bôi nhọ đạo h ư u đại tu sĩ thân phận tại trời cao quan sát một cái b ộ n phía lại quay đầu nhìn về phía ngô dung lúc cả người một chút phảng phất băng sơn một dạng lạnh lùng nói tại hạ nơi tán g thân ngô dung nghe xong lời này không hề tức giận ngược lại khẽ nợ nụ cười như thế nào ngô đạo hữu cảm thấy tại hạ cửa biển khen quá lớn tại trời cao hử một tiếng mà hỏi không phải tại hạ chẳng qua là cảm thấy tạ huynh phải trăng gần nhất có tu luyện chút không thích hợp chẳng lẽ pháp lực tinh tiến quá nhanh đem đầu góc hướng hỏng n ô dung không nói gì nợ nụ cười phía sau trầm giải nói có phải hay không khoác lác chờ đạo hữu hồn phi phách tán phía sau liền tự nhiên đã biết bất quá trước đó ta muốn trước tiên giới thiệu hai người khác cho đạo hữu nhận thức một chút tạ trời cao âm trầm nói người tiến cử người cho ta là ba tuổi mao hải nơi đây ngoại trừ ngươi ta bên ngoài như còn có người thứ ba tồn tại ta liền đem đầu người tông xuống trực tiếp tặng cho ngươi n ộ dung đánh cười phía sau không khách khí trả lời tạ trời cao nghe vậy hai mắt hít nhưng lập tức nhàn nhạt lại nói phải không này ngược lại là tại hạ nói sai hai cái vị này bây giờ hoàn toàn chính xác không tính là người nói xong lời này hắn không đợi ngô dung minh bạch l í của lời này liền hái một lần bên hông con nào đó màu đen nhánh áo ra đem hắn ném đến rồi giữa không t r ù n g tiếp đó hai tay bấm miệng phát quyết đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm lập tức miệng túi đảo ngược phía dưới một cô hát minh ngông x ư ơ n g mù từ bên trong phước l u n ra một lớp mười lục x o á t hai bóng người tùy theo nổi lên lại trong x ư ơ n g mù lơ lửng không cố định phản phất quỷ mị đầm dạo luyện thi nội dung là bực nào lịch dệt phong phú lập trong nháy cổ cổ thân thân mắt màu đen thi khí bị thu nạp không còn một ngống đem cái kia hai đạo màu xám trắng bóng người chân dung hiện lộ ra nội dung quét cái này hai cố luyện thi một mắt thân sắc bình tĩnh dị thường cái cũng có trách hà nội với cái này hai cố luyện thi bộ dáng căn bản rất xa lạ đương nhiên sẽ không có bất kỳ dị thường chi sắc lộ ra cái này hai cố luyện thi bên trong thân hình cao lớn cố kia khuôn mặt tâm lệ nhìn chỉ có hơn bốn mươi tuổi bộ dáng nhưng một đôi cánh tay lại so người bình thường lớn một màng lớn vậy mà trực tiếp rũ xuống tới chỗ đầu gối hai bàn tay cũng là cường đại vô cùng nhưng nhìn lại hóng ánh dị thường phản g phất bạch ngọc tinh điêu mảnh khắc mà thành một cái khác cố dáng người thấp bé chút luyện thi nhưng là một cái ba mươi mấy tuổi phụ nhân bộ dáng khuôn mặt gậy cao sâu mắt mày rậm nhưng một cái trên đầu vai lại có ba thanh kiểu dáng không đồng nhất tiểu kiếm cứng rắn đính tại trên sắt thịt nhìn cực kỳ cổ q á i tại trời cao gặp nô dung đối với cái này hai cố luyện thi coi như không ngừng lại cũng không có bất kỳ biểu thị phía sau trong mắt tàn khốc lói lên hắn hít sâu một hơi hai tay phát quyết biến đổi đ ỗ n g nhiên trong thân thể chuyển ra răng rắc răng rắc cổ khoái âm thanh tiếp lấy cơ thể tăng vọt vài thớt đồng thời lại há miệng ra một cỗ tím mênh ngông sương mù cuốn phún mà ra đảo mắt liền đem thân hình hắn bao phủ tiến vào trong đó hóa thành một đoàn mấy mét lớn đám mây lập tức đám mây kịch liệt lan lộn bắt đầu đủ mọi màu sắc biến hóa không chắc đứng lên nhìn thấy một màn này nô dung sờ cả một cái khoe miệm nổi lên một tia cười khẽ làm hai tay thả xuống một cái tay trong ống tay h á o một đoàn tam sắc quang mang lăn xuống mà ra một cái tay k h á c thì lục quang l ó e lên món kia tám linh mễ linh bảo thì nổi lên n ô dung thần sắc trên mặt như thường nhưng trong lòng sớm đã lấy chắc chủ ý mặc kệ hắn dùng gì công pháp bí thuật vừa ra tay liền toàn lực ứng phó một lợi dụng đúng cơ hội phía sau dùng trước tám linh mễ vây k h ố n hắn tiếp đó tại gần sát hắn phụ cận dùng tam d i ễ m phiến một kích toàn lực trong lòng như thế suy nghĩ lấy n ô dung hai mắt lam mang chấp lên phía dưới sau lưng chuyển đến một hồi trầm thấp tiếng sấm tùy theo một đôi màu xanh trắng cánh lông vũ nổi lên đang lúc muốn động dùng hai cánh đột đến hắn phụ cận lúc, nhường hắn kinh hãi một phía trước màu sắc biến ảo chập trần trong đám mây răng rác thanh âm đ ố n g nhiên một trận tiếp lấy một cỗ kinh người ma khí phóng lên trời sương mù trong nháy mắt toàn bộ chuyển biến trở thành màu s á m trắng đồng thời tản m á t ra một cô âm t r ầ m lạnh bút hàn ý ngô dung trong con mắt co rụt lại trong lòng hơi hồi hộp một chút t ạ trời cao không phải chính đạo vạn kiếm cửa môn chủ sao như thế nào đi tu luyện ma đạo công pháp hơn nữa ma khí này có mấy phần quen thuộc sắp xỉ cổ ma thật ma khí nhưng là không hoàn toàn là đúng tại hắn trong trí nhớ giống như một người khác cũng nắm giữ tương tự ma khí chỉ là tựa hồ khoảng cách thời gian q u á lâu hắng cách nào lập t cổ quái i người người như vậy tình đ hình nhường nội dung căn bản không cần suy nghĩ nhiều liền lỡ lời kêu thành tiếng a ngươi vậy mà cũng nhận ra bản tôn ma công cũng không coi là thật sự hồ đồ người kia tiếng cười ngưng một cái dùng một loại cư cao lâm hạ tư thế lạnh lùng nhìn về phía ngô dung trên mặt tần hiện vẻ t r n g trọng trên cái người này rõ ràng là tạ trời cao trang phục nhưng gương mặt dáng người cũng đã hoàn toàn khác biệt bây giờ ngô dung nhìn xem người này chân dung trên mặt tràn đầy trận mắt hốc mồm chi sắc 655 chương 652, chương chuyển cái cao chút mặc cao phục sức đỉnh ánh thân hình thi khuôn nhìn người người người rơi long Ngô Dung lớn luyện bên trên, tà mắt, mặt một tạ trời vào lại xoay ra kia quay k ta là hẳn là s ư n g hô ngươi tạ muôn chủ vẫn là gọi ngươi tu la cực thánh n ô i dung ánh mắt chấp động bên trong vẻ mặt nghiêm túc số g ư ớ i ngươi đoán đến ta là ai t ạ trời cao hừ lạnh một tiếng thân hình vừa mới động sau lưng s á u cái yêu ma huyện ảnh cũng vì đó run lên theo ta được biết kiểu tu la chân ma công cái này đồng l ầ m tiên h ả i đệ nhất ma công đồng thời tu luyện tới tình trạng như thế tựa hồ cũng chỉ có trong truyền thuyết tu la đạo hưu xem ra đạo hưu trước kia vậy mà may mắn còn sống chỉ là n ô mẫu có chút không rõ chính là các hạ rốt cuộc là đoạt xác t ạ trời cao nhục thân hay là căn bản đem chính mình huyễn hóa thành t ạ trời cao b ầ dáng Cô Nguyên à y c ù n đạo h thi, thì tu thân? Chẳng hạ phân người là lẽ là các hạ tu luyện nào? các vấn ẫ n chính mình nụ thân trực tiếp luyện thành thi. Nô dung, là mà các trực hạ thi. vậy v đem ma tiếp từ từ đề ạ o thần thường. khôi phục như、thường. Hắc hắc, những lần nữa vấn sắc đ này n g ư ơ i một cái người sắp chết có cần thiết biết như vậy biết không tu la cực thánh cười gằn đ ỗ n g nhiên đầu vai lắc một cái sau lưng tu la trong hư ảnh hai đạo bắn ra một chút chui vào trước người hai cố luyện thi bên trong một nam một nữ hai cố luyện thi cơ thể bỗng nhiên r u lên lại thật thà mở ra hai mắt tràn đầy xanh biếc chi sắc nhưng cái này còn không bỏ qua trong ừ tu thánh t khẩu la cực thánh khẩu bên trong ra huyền tối tăng nháy mắt ngay tại tiếng rên dỉ thống khổ bên trong phân biệt biến thành hai cái t h i ề u cao bốn năm m cực lớn ma vật trong đó một cái trên thân hiện lên đồng tiền đại lân phiến đen nhánh tỏa sáng đỉnh đầu một đôi linh dương sừng nhọn một cây màu xanh đuôi dại ở sau lưng nhẹ nhàng lưu động một cái khác thì toàn thân sinh đầy máu màu đỏ yêu dị có thứ hai tay hai chân lại ngần quang lập lụe phản phất bạch ngân ngưng đúc mà thành một cái hình tam giác g i ữ t ậ n trên đầu vậy mà sinh ra bốn cái xanh biết mắt nhỏ để cho người ta nhìn không lạnh mà run cái này hai cái luyện thi sau khi biến thân bộ dáng rõ ràng cùng cái kia hai đạo bắn vào trong thân thể ma ảnh không khác nhau chút nào nhưng nguyên bản vô hình h u y ệ n ảnh bây giờ một chút biến thân trở thành chân chính yêu ma thực sự để cho người ta d ư ơ n g mắt cứng lưới nội dung sau khi kinh ngạc trong lòng cũng run lên hh ắ c ắ c tu la chân ma công tu luyện tới cực h ạ n có thể đủ triệu hoán chân chính thánh ma phân n i ệ m p h ụ thể l u ậ n tu vi thần thông chính là cùng tiên vương cấp tu sĩ cũng có thể đánh một trận chỉ bất quá từ xưa đến nay tại tiên giới chưa bao giờ có người chân tu luyện đến đây loại cảnh giới trí cao mà thôi nhưng cho dù như thế bây giờ ta triệu hoán h ụ thể hai ma cũng có tiên vương cấp đại viên mãn tu sĩ thần thông bây giờ ba đối một phía dưới nô đạo h ư u còn cho rằng tính mệnh có thể bảo vệ sao tu la cực thánh cười như điên thân n i ệ m khẽ động phía dưới nguyên bản thẳng tắp lơ lửng ở trước người hai cải yêu ma b ỗ n nhiên thẳng thẳng tắp lơ lửng ở trước người hai bên mép chỗ đồng thời có không gian ba động h i ệ lên hai cái ma vật một chút từ trong hư không cổ quái hiện lên cái kia s o n g rác ma vật sau lưng đôi rán khéo động lập tức một đạo thanh mang thẳng đến ngô dung chỗ ngực đâm vào nhanh giống như như chấp giận một cái khác mọc đầy đến t r o n g ma vật thì một ngồi s ộ n cơ thể run lên phía dưới không gian phủ cận bên trong lập tức tiếng xé gió nổi lên d â m d ạ p chẳng chịt mét d à i huyết sắc c ố t thứ hóa thành đầy trời tên nỏ bắn ra đem ngô dung t r ù m lên trong đó khoảng cách gần như vậy mạnh mẽ như vậy bắn nhanh căn bản để cho người ta tránh cũng không thể tránh xem g a vị này tu là cực thánh đánh cùng ngô dung tương tự chú ý vừa ra tay liền nghĩ đưa đối thủ vào từ địa trên mặt hắn cũng đã lộ ra một tia đặc ý tự tin ở nơi này hai ma thiên áo không có khe hở liên thủ công kích n ô dung coi như có thể may mắn sống sót cũng tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự nhưng mà sau một khắc lá ma trên mặt thần sắc liền ngưng trệ bởi vì mắt thấy thanh mang liền muốn xuyên thủng n ô dung ngực huyết thư muốn đem cơ thể đầm cái t h ủ n g trăm ngàn lỗ lúc n ô dung sau lưng màu xanh trắng cánh lông vũ hơi vẫy một cái cuốn phong nổi lên n ô dung thân ảnh lại một chút theo gió tán mất thanh mang cùng huyết thư không có mục tiêu tự nhiên nao nhau, nhau bắn tới không chúng tu la cực thánh tâm bên trong tắc kinh hai mắt tinh quang chấp động vội vàng bốn phía t nhưng chưa chờ hắn đem thần nghiệm thả ra triệt để bao phủ khu vực phụ cận lúc tại nơi chỉ đầu có hai sừng yêu ma trên đỉnh đầu thanh s á c hồ quang điện lóe lên một bóng người liền cổ quái hiện lên chính là sử dụng t u ấ n di chi thuật đến rồi nơi này n ộ dung hắn không nói hai lời tay dâng lên lao xuống vương chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái ma vật túc hạ chỗ lập tức một đoá mét lớn nhỏ ngân liên hiện lên này liên chỉ là quay tít một vòng bảy s á c phật quang liền từ tâm sen ra tôn trào ra song giác ma chỉ cảm thấy quanh thân căng thẳng thân thể càng không có cách nào chuyển động một chút đồng thời trong cơ thể ma khí cũng trong nháy mắt ngứng kết lại lấy Ngô Dung một không thay đổi m cái khác sắc chưa có cử cô đáng sợ linh áp liền từ quang diễm nổi linh liền diễm tay nhất, một tam một từ vừa quang quang nhưng đoàn lên, động, sợ gặp gì bên trong ra. lần ẩn lộ、ra. một bên một cái khác ma vật cuối cùng phát hiện ngô dung thân hình không thấy hắn làm sao cử động chỉ là trong miệng hét dài một tiếng mở miệng cái kia đầy trời hết u y thứ cái xoay quanh đột nhiên nhiều lần lần chạy ngô dung bắn nhanh mà đi hơn nữa lần này tốc độ bay nhanh chiến thắng vừa rồi cơ hồ lõe lên ở giữa vô số cốt thứ liền đến liều ngô dung gần tại chỉ mét chỗ ngô dung không chút nào vẽ kinh hoàng không có chỉ là tùy ý ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn liếc nhìn những thứ này hết thứ nguyên bản g ô n g t u y ế t chỗ đột nhiên lóe lên ánh bạc cổ quái hiện ra một mặt ngân sắc tiểu thuẫn nhẹ nhàng nhóng lên bảo vật này liền biến thành một tầng dày đ ặ c màn bạc đem hắn bảo hộ ở trong đó trong n y mắt huyết thứ hung hăng đâm vào màn bạc phía trên từng đoàn từng đoàn quả đấm lớn huyết mang tại trên màn ảnh vỡ ra mưa rơi chuối tây t i ế n g tí tách trợt văng lên màn sáng đầu tiên là một hồi dạo d ự c lập tức đã biến thành kịch liệt lắc lư đồng thời lập tức hiện ra chống đỡ hết nổi dáng vẻ những thứ này huyết sắc cốt thứ vi lực lại viễn siêu hồ thường nhân tưởng tượng mỗi một cây vi lực lại đều tựa như một kiện đỉnh giai cấp tột cúng Ngô dung biến sắc phía dưới, trong miệng chính là ngô dung ngày đó chu sát rượu suối được kim cương xá lợi đi qua ngô dung như vậy đa tình nam bồi luyện phía sau uy lực sớm đã xưa đâu bằng nay luận phòng trình độ bền bỉ còn xa tại bình thường tiên vương cấp tu sĩ thần thông phía trên cho nên màn ánh sáng màu bạc cuối cùng chống đỡ hết nội tan mất còn thừa huyết thứ hung hăng đánh vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên lúc phát ra phảng phất kim loại va chạm một dạng tiếng ma sát n à y cháo mặt ngoài kim quang liên tiếp c h ấ p động càng đem những cái kia h u ế t thư cứng rắn toàn bộ cả lại cùng lúc đó nội dung trong tay cái kia s o n g đầu điệu ngọc bội trong nháy mắt bộc u phát ra tam sắc q u o n g diễm trong đó một tiếng phượng minh thanh â m truyền ra lập tức một cái lóe lên tam sắc phủ văn hòa điệu từ trong bay nào mà ra giang hai cánh ra phía sau hướng phía dưới vào tới mục tiêu chính là ở phía dưới thân thể không cách nào di động s o n g ra ma này ma mặc dù không cách nào chuyển động nhưng trên mặt hung sắc lóe lên phía sau lại há miệng ra một cỗ tráng minh mong gợn sóng liền hướng lên trên p h ư ra vừa vặn cùng hỏa điệu đón đầu đụng vào nhau ưng ưng một tiếng vang thật lớn màu trắng gợn sóng cùng tam sắc ánh lửa sen lẫn đánh tới một cái lên nhưng cái này sóng âm mặc dù là này ma thiên sinh ra có có một loại thần thông cổ quái nhưng ở cơ thể bị nốt không cách nào điều động ma khí phía dưới uy lực tự nhiên đại giảm lại có thể nào cùng tam d i ễ m phiến nhất kích so sánh cả hai chỉ là rằng co i nhau chỉ chốc lát h ỏ a điệu liền vỡ ra một vòng tam sắc vầng sáng nổi lên một chút nhấp nô h phía dưới liền lập tức đem phía dưới trắng sóng cắn nuốt sạch sẽ tiếp đó vầng sáng nhanh chóng điên cùng phát ra đem phía dưới hơn mười em mở rộng khu vực tất cả đều bao phủ tiến vào trong đó chỉ là trong nháy mắt công phu cái này phụ thể luyện thi ma vật liền biến thành hư đây hết thể nhìn như rất chậm nhưng trên thực tế chỉ là mấy hơi thở công phu nơi xa bấm nghiệm pháp quyết tu la cực thánh thấy vậy sắc mặt đại biến hắn như thế nào cũng không có thể nghĩ đến chính mình s o n g ma tế xuất chẳng những không có diệt s á t đi hắn ngược lại bị hắn giơ tay nhấc chân ở giữa liền diệt s á t một cái ma vợ bất quá lúc này lắm ma cũng rốt cuộc minh bạch người đối diện cũng không phải là lớn bình thường tu sĩ hắn dưới tức giận nào còn dám chậm trễ chút nào vội vàng thần nghiệm thúc giục đồng thời trong miệm phun một cái một kia ô quang bắn ra n h o á n một cái phía dưới hóa thành một cỗ hấp khí chui vào trong hư không không thấy bóng dáng bên kia cái kia con n h í m một dạng ma vật trong miệng cũng phát ra gầm nhẹ một tiếng phía sau trên mặt bốn cái yêu mục đồng thời lóe lên lập tức thân hình một chút mơ hồ lại vô căn cứ tại chỗ không thấy sau một khắc nô dung sau lưng không gian ba động cùng một chỗ hai cái cánh tay màu bạc từ trong hư không nô ra giặc âm thanh một vàng hai cái cánh tay lại vô căn cứ tăng vọt gấp bội một cái hóa thành lợi t r ả o hung hăng chụt vào nô dung đỉnh đầu một cái khác lóe lên liền biến mất phía sau to lớn nắm đấm màu bạc trực đảo nô dung phía sau lưng cùng một thời gian hát quang chốc động một cái một cái đầu người kích cỡ tương đương đen nhánh bắt rất truy hiện lên ở liếu nhoáng lên mang theo một cô âm chầm hắc khí hung h ă n g n ệ n xuống là từ phía trên t r u y ề n r a đáng sợ ma khí đến xem cái này lại là một kiện tiên giới hiếm có ma khí cứ như vậy lao ma còn chưa dừng tay đầu vai lắc một cái phía dưới hiện lên ở sau lưng bầu trời còn lại bốn đạo chân ma hư ảnh cũng đồng thời mở ra hai mắt đ ỗ n g nhiên nhoáng một cái phía dưới lại hóa thành bốn đạo hắc q u a n g thẳng đến ngô dung đánh tới trong lúc nhất thời vừa diệt s á t một cái ma vật ngô dung lần nữa lâm vào lao ma cùng một cái khác yêu ma liên thủ công kích ngô dung k h thở dài một hơi cơ ũ n g hồ cùng lúc đó nội dung đỉnh đầu ra linh quang chất động một cái đỉnh nhỏ màu xanh cổ quái từ thiên linh nắp chỗ tích lưu lưu xoay quanh mà ra vừa mới xuất hiện liền nắp đỉnh vừa mở một chùm thanh minh mông tia sáng phương ra vừa vặn tương nên đầu nện xuống cái tia đen nhánh bắt rác truy chắn trên không để cho không cách nào rơi xuống một chút chính là ngô dung đã luyện hóa tà long đình 656 t r ư ơ chương 653, t ạ i t r ờ i cao tận thế chỉ thấy trôi này đen nhánh bắt rác truy bên trên đột nhiên buốc lên một cô lam lập loại hòa diễm tản ra âm trầm hàn ý mặc dù không biết này gấp đến thực chất có gì uy lực nhưng xem xét đã biết tuyệt không phải thông thường mà diễm nhưng mà này truy bị tà long đình phun ra tóc xanh một q u â n phía dưới không chút nào uy lực không thể hiện ra liền bị cứng rắn vây ở trên không mặc cho lam diễm như thế nào nung k ô tóc xanh đều bình yên vô sự không chút nào sợ này diễm n ô dung đối đầu trên đỉnh hết thể biến hóa đều nhìn như không thấy xoay chuyển ánh mắt phía dưới sớm nhìn chằm chằm về phía bắn nhanh đến trước mắt bốn đạo hát quang thánh ma n ô dung dùng thanh âm thấp không thể nghe l ầ m b ầ m một tiếng khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh đ ỗ n g nhiên một cái tay h á o chạy lắp một cái lập tức mấy tiếng lôi minh xuất kỳ bất ý văng lên bốn đạo cánh tay trẻ con to cực lớn kim hồ từ trong tay h á o bắn ra lóe lên phía sau liền chính xác không có l ầ m đánh vào miễn cưỡng đến rồi trước mặt bốn đạo hát quang bên trên vanh vài tiếng phía sau bốn đam kim mang trói mắt liền như vậy vỡ ra lóe lên ph những thứ này ma vật hư ảnh biến thành đồ vật phản phất như gặp phải khắc tinh đ ồ n g dạng tại trong kim quang giống như mùa xuân hóa tuyết cấp tốc băng tan hòa tan căn bản không p h í ngô dung chút sức lực ngay tại cùng một trong nháy mắt ngô dung nhấc tay một cái một cái đỏ thâm phủ lục xuất hiện ở trong tay tiếng anh minh lập tức nổi lên tại trói mắt hồng quang bên trong vô số hỏa mũi tên phá không bắn ra phô thiên cái địa thẳng đến phía trước ma vật bắn nhanh mà đi lúc này cái kia toàn thân t r o n g ma vật mới vừa vặn ổn định thân hình gặp một lần đẩy trời hỏa mũi tên bắn nhanh mà tới vậy mà không sợ chút nào chỉ là hét lớn một lập tức huyết quang đại phóng lại trong nháy mắt dung hợp hóa thành một tầng huyết hồng lồng ánh sáng đem thân thể bảo hộ ở trong đó ma này khối rũ bịt lấy làm s o n g phòng hộ cử động d ầ m d ạ p chẳng trị hỏa mũi tên trong nháy mắt đánh vào huyết hồng trên vòng bảo vệ vô số hỏa mũi tên ngay tại tại huyết khoác lên vỡ ra xích hồng hỏa diễm đem này mà triệt để bao phủ tiến vào trong đó tiếng bạo liệt càng là van g dội trở thành một mảnh thanh thế hết sức kinh người thân ở hỏa diễm bên trong ma vật lại tại huyết trong lồng bình yên vô sự hơn nữa nó hít sâu một hơi cánh tay màu bạc vung lên liền nghĩ cưỡng ép tách ra vòng bảo hộ bên ngo ma vật dưới sự kinh hãi mới phát hiện chẳng biết lúc nào một đạo bén nhọn kiếm ảnh bí mật mang theo nhẹ nhẹ lôi h ồ xuất kỳ bất ý đến rồi trước mắt mặc dù không biết đạo này kiếm ảnh có gì đó cổ quái nhưng mà này ma lại dù muốn hay không thân hình thoát một cái liền muốn một bên né qua kiếm ảnh nhưng mà này ma không có nhận ra được là ngay tại kiếm ảnh đến rồi trước mắt thời điểm đỉnh đầu chỗ lôi thần chi kiếm đang từ trong hư không c ổ quái trực ra tiếp lấy vô thanh vô tức hướng về một bên vừa rơi xuống vừa vặn rơi vào trốn hướng về này bên ma vật đầu người phía trên cái này ma vật vậy mà không có chút nào phát giác kết quả là gặp bóng người màu xanh trong tay hỏa đầy trời hỏa mũi tên bỗng nhiên tán loạn không thấy lại liền như vậy ngừng liên miên không dứt công kích cái k i a con nhím giống như ma vật vừa mới bên cạnh né qua bén nhọn kiếm ảnh đang cảm thấy kỳ quái thời điểm một đạo màu xanh đen tia sáng lại lặng lẽ vây quanh ma vật chỗ cổ như thiểm điện k h é p quấn thứ ba sừng hình đầu người liền liền nhanh như chấp lăn xuống xuống huyết sắc vòng bảo hộ lại không thể ngăn cản lam quan một chút nay huyết sắc lồng ánh sáng đối với lôi thần chi kiếm tới nói như không còn tồn tại đ ồ n dạng nội dung vừa dùng lôi thần chi kiếm chém giết này ma trong n h y mắt liền thân hình thoắt một cái đến tàn thi trước mặt nó háo nghiệm hướng về trên thi thể kia một q u y ề n ma qua kết quả cứng rắn từ bên trong lôi ra một cái bóng mở đi ra chính là lúc trước đầu nhập trong đó đạo kia ma ảnh chỉ là thời khắc này ma ảnh ảm đạm cực điểm phản phất tùy thời đều giải tán bộ dáng bây giờ bị hào quan một q u y ề n lại trực tiếp bị nô g dung thu vào mà ma ảnh bị hút một cái mà sau khi đi phía sau trên đất không đầu ma thi bị một cô gió nhẹ thổi sau đó lại liền như vậy biến thành cho bụi không có tin tức biến mất mà lúc này nô g dung đang lạnh nhạt nhìn qua phía trước thu la huỳnh tu la chân ma công nô mỗ đã thấy qua không biết còn có cái gì bí thuật công pháp nhường ô mỗ lại lớn mở một phen t ầ mắt nếu như không có tại hạ sẽ đưa đạo hữu lên đường đi n ô dung lại bình tĩnh dị thường nói như thế xa xa tu la cửa thánh sắc mặt có chút biến đen trong mắt càng là khó tin t h ầ n sắc hai cái hắn coi là đòn sát thủ tiên vương cấp đại viên mãn cấp m a vật vậy mà như vậy bị đơn giản dễ dàng hắn giơ tay liền diện sát đi cái này thật sự là khó tin sự tỉnh hơn nữa hắn liên tiếp vận dụng tam sắc quả lông đỉnh nhỏ màu xanh xanh đen lôi kiếm mấy kiện bảo vật mỗi một kiện đều y lực lớn là thường mà ngoại trừ cái kia tiểu đỉnh có thể là trong truyền thuyết tà long đỉnh bên ngoài còn lại hai cái hắn lại một chút đầu mối cũng không có chỉ bằng vào sức một mình liền có thể chém giết hai cái ma vợt trong lòng của hắn càng thêm châm xuống cái này sao có thể hắn nhiều lắm thì cái này mấy trăm năm mới lên cấp hóa thần kỳ như thế nào sẽ có như vậy thần kỳ bí thuật cùng nắm giữ nhiều như vậy trọ n g bảo mặc dù hắn không có gặp qua tiên đế cấp tu sĩ lấy hắn bày ra thần thông e rằng tuyệt cũng sẽ không k é m đến đi đâu lao ma bây giờ lại nghe xong ngô dung ngôn ngữ sau lưng phát lạnh phía dưới con người co rụt lại đột nhiên há miệng ra lại phun ra một mặt hắc m i n mông mây khá tới vợt này nhanh chóng n h o n một cái lập tức hóa thành một đoàn hắc phong đem hắn chùm lên trong đó tiếp lấy trong gió lập tức chuyển ra bén nhọn tiếng r Cả đã o như thế bầu trời xa xa lại phản g phất đồng thời xuất hiện mấy đám sẽ thuấn di hát phong chỉ là trong nháy mắt liền chui ra khỏi mấy ngàn mét bên ngoài nếu là thông thường tiên vương cấp tu sĩ bây giờ cũng chỉ có thể đối với cái này cổ quái tốc độ bay không biết làm gì nội dung tự nhiên không phải phổ thông tu sĩ hắn nhìn thấy cảnh này trên mặt phản lộ ra một loại biểu tình cổ quái vậy mà chạy mất nay bản m ệ n h pháp bảo ngược lại là thực sự là chạy chối chết độ tốt nếu là lúc trước e rằng thật vẫn có chút khó giải quyết nhưng bây giờ thứ sáu n ộ dung hít sâu một hơi sau lưng phong lôi cánh run lên phía dưới đột nhiên tiếng sấm đại tác từng đạo thanh bạch hai màu hồ quang điện tại cánh hiện lên mà ra lập tức lại hóa thành một vây quanh lôi cầu l ă n xuống xuống liền như vậy lơ lửng tại phụ cận trong không gian đồng thời từng viên lưu chuyển không chắc dạy rồi tiếp lấy hai cánh chỉ hơi hơi mở ra thân hình hắn vô căn cứ lơ lửng dựng lên đồng thời hơi hơi nghiêng đứng lên lúc này, n ô dung xa xa nhìn một cái đã hóa thành một đoàn mơ hồ bóng đen lao mà trong m ú i lạnh r ê n một tiếng đ ô n g sau lưng cánh lông vũ dùng sức đồng thời vỗ một cái lập tức một cơn gió lớn đại tác đem phụ cận lơ lửng màu xanh trắng đại lôi cầu tất cả đều kích đống đứng lên đồng thời lập tức đánh tới một cái lên tiếng oanh minh nổi lên thanh b ạ c h hai màu hồ quang điện đồng thời vỡ ra tiếp đó trong nháy mắt bị cồn u phong bao phủ trong đó lại một mạch đều không vào hai cánh bên trong phong lôi cánh mặt ngoài lập tức lồng lên một tầng điện cháo lại điên cồn phiến mấy lần phía sau n ộ dung thân hình trận từ tại chỗ bắn ra lóe lên liền biến mất ph mà một hít một thở phía sau hồ quang điện liền cổ quái đến rồi ngoài mấy chục thước chỗ hơi dừng lại phía sau lần nữa bắn ra đồng dạng trong nháy mắt đến rồi mấy chục thước mặt khác tốc độ bay nhanh lại bị lao ma cưới hắc phong còn nhanh hơn gần nửa bộ dáng chỉ là mấy cái chấp động ở giữa n à y hồ quang điện liền đổi u tới phía trước hắc phong hơn mười em m sau lưng chỗ thậm chí tại hồ quang điện lượn quanh một chút n ô dung thấy rõ lao ma tại hắc phong bên trong quay đầu trông lại hoảng sợ gương mặt hai cánh lại vung lên phía dưới một tiếng xét đùng bảng phía sau màu xanh trắng hồ quang điện lói lên xuất hiện ở hắc phong phía trước tiếp đó ánh chấp thu màu đen c u ầ n phong hơi dừng lại lập tức phương hướng biến đổi liền muốn hưởng về những phương hướng khác chợt lóe lên nhưng lúc này nô dung lại cười lạnh một tiếng hai tay vừa nhấc hiện ra một tầng tử sắc q u ă n g diễm lại xoa một cái một ngụm màu tím hỏa đao thành hình mà ra tiếp lấy sau lưng hai cánh cổ quái run lên nô d u n g nhất phía dưới bán ra nhưng hắn tại đồng thời bán ra cơ thể cổ quái v ố néo sau lưng hai cánh lấy thần kỳ tần suất khé run lại khiến cho gần đó không gian một cơn chấn động người một chút hóa thành một đạo tơ trắng ở trên đường liền như vậy mất đi tăm hơi trong đám gió đen quần bạo là lao ma gặp một lần cành này tự nhiên biết không r trước tiên toàn thân pháp lực ngưng lại bao khỏa khởi thân thể hát phong một chút tăng vọt gấp b ộ i đồng thời lật bàn tay một cái một mặt xích hồng tâm chắn hiện lên trước người khi hắn đang muốn thi pháp thôi động tâm chắn lúc thơ trắng lại trước tiên từ đỉnh đầu bên trên trong hư không bắn ra nhưng lại nhoáng một cái liền lại một lần nữa vô căn cứ không thấy lần này hát phong bên trong lập tức chuyển tới lao ma lớn tiếng kêu to xích hồng tâm chắn mang theo một nửa cánh tay cổ quái rơi xuống trên cánh tay còn bị một tầng m à u tím tinh băng hơn phân nửa bao quanh mà cụ tay miếng vỡ ra bóng loáng v ứ một giọt máu cũng không chảy ra bộ dáng 657 tu la cái chết đại đại đại trường t i ế t bây giờ lao ma mới nhìn tinh tưởng nguyên bản bao khỏa tự thân h ấ t phong chẳng biết lúc nào bị chém ra một cái đạo dài nhỏ lỗ h ồ n g nhìn vị trí phương hướng đúng là mình ban đầu tay c u ộ sở đ ố i chỗ hắn lại mảy may dấu hiệu không có nói phía trước phát hiện đã như thế lao ma tự nhiên vừa sợ vừa giận cánh tay kia vội vàng hướng rơi xuống hỏa hồng tâm chắn trước tiên một điểm này la chắn nhảy một cái phía sau lập tức hóa thành một tầng hỏa hồng màn sáng đem hắn chùm lên trong đó đồng thời hắn thần miệm trong nháy mắt thả ra bên ngoài cơ thể hai mắt hoảng hốt khắp nơi tìm kiếm lên ngô dung bóng giang đạo kia tơ trắng lần nữa từ lao ma sau lưng hơn mười em m ở bên ngoài trong hư không bắn ra một cái xoay quanh phía sau hơi dừng lại liền biến thành một cái đạo nhân ảnh chính là n ô dung bản thân chỉ thấy hắn đang trên d ư ớ i đánh giá tự thân sau lưng hai cánh nhẹ nhàng vô không ngừng trong tay còn nắm chiếc kia từ sắc quang lưới đ a o gió này lôi cánh mặc dù uy lực không nhỏ nhưng đối với thân thể gánh vác quá nặng đi một chút bằng vào ta thân thể hiện tại mới thi triển một lần liền cảm thấy không chịu n ổ i bộ dáng n ộ dung bỗng nhiên ô n thanh trầm thấp lẩm bẩm nói n ộ dung cái này lóe lên hiện ra đối diện lao ma lập tức liền phát hiện tung tích dấu vết cho nên ánh mắt của hắn kinh nghi chấp lên một cái cụt một tay đột nhiên n h ấ t t r ụ p bên hông linh t h ú túi lập tức đen quang nhất thiểm một đầu toàn thân đen nhánh s o n g đầu quái mãng nổi lên mãng xà này hình thể không tính cực lớn chỉ có dài đến ba mét nhưng mà một đôi ba sừng hai đầu cùng trong miệng p h ú n ra từng sợi lục khí đều biểu hiện rắn này kịch độc vô cùng bộ dáng tu la cực thánh thủ tiếp lấy lại hé miệng một đoàn hắc quang bao quanh vật gì đó phút ớ i mà này quang đoàn quay tít một vòng phía sau hiện ra một cây dài vài tấp cây quạt nhỏ màu trắng lập tức tại lao ma chú n ữ âm thanh bên trong đón gió điên cồn phát ra đạo mắt biến thành một mặt trắng n ô dông nhất thấy vậy phiên bộ dáng nhưng không khỏi ngẩn g ơ c ơ này kỳ toàn thân cũng là dùng người cốt luyện chế m à thành mặt ngoài hát minh ông một chút màu xám t r ắ n g p h ủ văn như ẩn như hiện tại phiên đỉnh chỗ càng là nạm ba con lớn nhỏ không đều lâu lâu vừa mới hiện lên vậy mà liền trong miệng răng nanh loạn áp chế phát ra để cho người ta giận cả tóc gáy âm hiểm cười âm thanh để cho người ta nghe xong tâm thần có chút không tập trung khí huyết quay c u ồ n g một hồi lão ma quát khẽ một tiếng bàn tay nhấn một cái c ố t phiên ba viên đầu lâu lập tức loạn chiến miệng phun đen hà một chút đem phiêu phủ ở lão ma dưới chân chỗ một nửa tàn phế cánh tay hút vào vào trong miệng một hồi điên cùng tranh đoạt chuyển ở giữa liền phân nuốt sạch sẽ lập tức ba viên đầu lâu toàn thân huyết quang nhất t i ể m thể tích lớn một cái vòng có thửa đã như thế cực tu la cực thánh trên mặt hoảng sợ biến mất hơn phân nửa ánh mắt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m n ô dung không thả xem ra lão ma đầu não rất thanh tình biết lấy n ô dung vừa rồi biểu diễn phong lôi hợp nhất cổ quái tốc độ bay hắn là căn bản là không có cách chạy thoát nếu chỉ là một lòng mà chạy ngược lại có thể rơi xuống càng nhanh chàng băng nhắm mắt mang đến cá chết lưới rách nói không chừng còn có thể đoạt được cái một chút hy vọng sống cho nên hắn không tiếc đem chính mình cầm chi dựa vào một kiện khác chưa bao giờ kỳ nhân bảo vật lấy ra nô dong kiến tình hình này mưu m ẩ y hơi kinh ngạc nói t a m ma huyết cốt phiên cái này t a m ma huyết cốt phiên luyện chế thế nhưng là huyết tinh dị t h ư ờ n g cơ h ộ mỗi một tên luyện chế nó người loại yêu thú cuối cùng đều không được kết thúc yên lành trước mắt cái này mặc dù uy lực không có bao nhiêu nhưng là đoán trường huyết tế không ít tu sĩ a thật không hộ là đồng lầm tiên hải đệ nhất ma tu thật đúng là không có gì không dám làm nếu là lớn như thế có lai lịch một kiện tạ khí thử trước một chút uy lực của nó đến cùng như thế nào a n ô dung có chút bừng tỉnh nhưng trong miệng phát ra c ư ờ i lạnh một tiếng một tay hướng bên hông s ờ một cái lại dâng lên lôi thần chi kiếm liền bị tế ra ngoài lôi thần chi kiếm giữa không t r u n g t r u n g nhất chuyển lập tức huyền hóa và kiếm hướng về tu la cực thánh bắn nhanh mà đi huyền hóa thiên kiếm thuật vẫn là vạn kiếm cảnh giới tu la cực thánh thân vì đồng lầm tiên hải đệ nhất mà tu cũng coi như kiến thức rộng rãi lại liếc mắt một cái liền nhận ra huyền hóa thiên kiếm thuật lai lịch thất thanh kêu ra miệm bên ngoài hắn không biết huyền hóa thiên ki chỉ coi ngô dung là đến từ trung thổ huyện kiếm tông hắn tâm lập tức tiếp theo nặng người này đã như thế khó có thể đối phó lại còn đồng thời là vạn nam đại tông cường g i ả t u y ệ thế t chẳng lẽ lần này thật sự thái kiếp khó thoát bất quá mắt thấy ngàn vạn lôi kiếm kiếm ảnh g à o thét mà đến hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt mãnh liệt nhiên nhất thúc giục trước người cự phiên lập tức cốt phiên một hồi run lên phiên trên đỉnh ba viên đầu lâu một hồi cười quái dị một chương miệng lớn m ả n g lớn đen như mực g m khí phun ra ngoài nhưng sau mực khắc lao ma bên trên cơ bắp hơi run dậy bởi vì vừa mới tiếp xúc phía dưới ế những ó a t h i thư hào ảnh này thể tích nhỏ rất nhiều chỉ có to như năm tay nhưng cùng lúc há miệng phía dưới vô số hắc khí phun ra tiếp đó hội tụ cùng một chỗ bởi vì này lúc n o i dung thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa làm lao ma nhìn lại lúc dường như để cho hắn cảm ứng được liêu thật sao đồng rạng nhìn lại một mắt trong mắt đột nhiên phát hiện ra một tia kỷ quái lao ma lộp buộc rồi một lần một loại hết sức nguy hiểm cảm giác không có chút lý do nào hiện lên trong lòng đột nhiên xoay quanh ở tại đỉnh đầu chỗ song đầu quái mãng một tiếng ồn ào quá khiếu láo ma b i ế n sắc một chút quay đầu đi qua chỉ thấy tại hắn sau lưng cách xa mấy mét chỗ một đạo bóng người màu xanh như quỷ mị phiêu động mà lôi thần chi kiếm đã rạch ra sau lưng hát phong tại chầm chậm bay hướng na tầng thứ hai xích hồng lồng ánh sáng hắn nếu không kịp thời không phải quay đầu lời nói e rằng chờ phát giác thời điểm sớm đầu một nơi t h â n một mẹo tu la cực thánh trên mặt bá một chút tái nhợt không máu mà ngô dong t i ế n đánh lén bại lộ cũng không khách khí mánh liệt nhiên nhất thúc g ụ c phát huyết tiếng xe gió v a n lớn lôi thần chi kiếm lóe lên phía sau liền hung hăng đ mà ngô dung bản thân thì ngân quan g đại phóng n h ó n g một cái phía sau lập tức sau lưng hai cánh một chút lắc lư phía dưới người ngay tại một tiếng nhỏ nhẹ trong tiếng lôi minh vô ảnh vô tung lao ma lúc này nhưng căn bản không cách nào bận tâm ngô dung bên này trước mắt lôi thần chi kiếm hơi dừng lại liền dễ dàng xuyên thủng vòng bảo hộ lúc trong miệng m á n h liệt nhiên nhất âm thanh kinh thiên động địa h é t lớn thân hình thoát một cái phía dưới đ ỗ n g nhiên chỗ ngực bay vụt ra một đạo hắc mang trực tiếp v ọ t tới lôi thần chi kiếm tiếp tục chính mình thân hình thoát một cái một chút hóa thành hai đạo không khác nhau chút nào hư ảnh hướng hai bên phân biệt bắ cũng không biết nhận được lao ma mệnh lệnh gì thân hình khẽ động phía dưới hai đầu đồng thời hướng phía dưới phun một cái màu mực chất lỏng c u ầ n phú mà ra một chút hóa thành quần c u ộ n xương độc đem hơn mười em m ở bên trong hết thảy đều t r ù m lên bên dưới vây một thanh â m vang lên phía sau hắc quang cùng lôi thần chi kiếm vừa mới va chạm bạo phát ra một đoàn trói mắt hắt mang tới hắc quang kia không biết là ra sao bảo vật vậy mà tự b ạ o ra cứng rắn đem lôi thần chi kiếm cả lại mà ngân quang nhất thiệm phía sau nô dung liền cổ q á i xuất hiện ở lao ma trước kia đứng thẳng chỗ xương độc không chút khách khí quần quần vào tới đem hắn một chút bao liền muốn lao thẳng tới ngô dung mà đi nhưng mà sau một khắc quái x à trên đỉnh đầu mảy may dấu hiệu không có hiện ra một đoá ngân liên tới khoảng mười mét lớn nhỏ nhưng tâm sen bên trong bảy sắc phật quang đại phóng ô x à mỗi lần bị phật quang bao lại liền lập tức thân hình ngưng lại cũng không còn cách nào chuyển động một chút chỉ có giữ tợn đầu rắn bên trên bốn cái màu xanh biết con mắt tích lưu lưu chuyển động không ngừng mảy may chỉ h o a n không có phốc phốc hai tiếng hai đạo tinh tế ngân tuyến phối hợp xảo rượu từ sương mù màu lục trung nhất tránh rồi biến mất bắn r a vây quanh hai cái đầu rắn, chỉ là quấn. đầu rắn lập tức nhanh như chớp lăn xuống xuống sương mù màu lục quay c u ồ n g một hồi n ô dung thản nhiên từ bên trong c h ầ m c h ầ m bay ra không hư hao chút nào dáng vẻ nói đến đầu này ô xả kỳ thực cũng là có lai lịch lớn c h i vật miệng phun xương độc dù cho không sánh được tu tiên giới thập t u y ệ t độc cũng sẽ không cách biệt quá xa thông thường tu sĩ dính một điểm cơ hồ sẽ lập tức ngã lăn mà chết loại độc này lợi hại nhất còn không ở đây mà là có thể không nhìn hơn phân nửa chủng loại ngũ hành vòng bảo hộ có thể bất chi bất giác xâm nhập trong đó mà n h ư ờ n vòng bảo hộ chủ nhân không thể nhận ra cảm giác chính là tiên vương cấp tu sĩ không phòng phía dưới đã trúng chiêu này cũng có thể là chết thẳng nếu không như vậy lao ma cũng sẽ không đem rắn này xem như linh trùng chăn n ô i nhưng mà hết lần này tới lần khác nô dung lại hoàn toàn không coi vào đâu phản n h ường rắn này dễ dàng vứt bỏ mạng nhỏ cái kia hai đạo trong hư ảnh một đạo cùng ô tim rắn thần tướng liên linh xà bị mất mạng trong nháy mắt hắn liền cảm ứng được trong mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ sợ hãi nhưng nó điên cùng đ ộ t mà chạy chưa có trở về bài một chút chỉ là đột nhiên xoay tay lại hướng nơi xa cốt phiên một điểm lập tức mặt kia cốt phiên khẽ run lên phía sau toàn thân hắc quang đại phóng liền muốn đằng không mà lên rắn vẻ vào thời khắc này bỗng nhiên hư ảnh bầu trời thanh s chính là ngô dung bản thân. Hắn hai Ngô Dung bản là mặc ắ mắt. sắc bắn t Một tay phất lên, tiếng sấm văng lớn, một trục một tay thì một tóc tới trước làm lên, lớn, lưới lên, màu mang mới sấm mảnh kim m vừa xanh nổi lên, vô số cây tóc xanh ra sau nhanh động nhìn xuống văng điện đón xuống, chuyển, đỉnh nhỏ nổi đồng dạng bắn nhanh xuống. chốc cái khác cái cây khẽ số đầu đảo vô dù lao ma hóa hình phân ảnh chi thuật thần diệu dị thường chỉ bằng vào thần nghiệm vậy mà xa xa không cách nào phân biệt ra cái gì khác nhau tới nhưng tại ngô d u n g linh mục thần thông phía dưới hai đạo hư ảnh phảng phất trực tiếp bị gác lại ở mí mắt thực chất nội dung trong nháy mắt nhìn ra trong đó nhỏ bé khác nhau nhận ra liếu chân ra tới đã sớm tu la cực thánh sở hóa hư ảnh kinh hãi đột nhiên hai vai lắc một cái sau lưng tu la ma ảnh một chút hiện lên hướng lên trên bắn ra chỉ là một lần ma ảnh rõ ràng so ban đầu ảm đạm rất nhiều còn lớn hơn nửa mơ hồ không rõ bộ dáng mà lao ma ngay sau đó còn tay háo chạy lắc một cái một cái màu lam ngọc dù bắn ra hiện lên trên đỉnh đầu bảo vật này nhanh chóng cái t trống sau đó liền mẹ gậy mọc đứng lên chứng nguyên lai、like、mấy lần lớn nhỏ một chút che lại phía dưới lao ma phốc phốc vài tiếng tu la ma ảnh cùng không chúng tóc xanh đánh tới một cái lên nhường tóc xanh có chút dừng lại hoàn toàn không có lập tức đột phá suy thủng nhưng khi sau đó kim hồ ừng ừng rơi xuống phía sau ma ảnh lập tức ở trong kim quang bị đáng nhiên nhất hoặc không không có chút sức chống c ự nào lập tức kim hồ cùng tóc xanh sen lẫn lấp lóe phía dưới hung hăng lóe lên khỉ liền đánh vào ô lớn phía trên cái k i a dù không biết là ra sao loại bảo vật quang hoa cùng thiềm phía dưới lại để ở trên không bình yên vô sự đem cả hai đều chắn giữa không c h u n g để bọn chúng không cách nào rơi xuống một chút không trung nô dong kiến đến nơi màn sầm mặt lại một tay t r ợ t nắm vào trong hư không một cái một ngụm mấy mét bên trên trường kiếm màu vàng ông cổ quái hiện lên trong tay lập tức hắn sau lưng mọc lên phía sau hai cánh khẽ động một chút hóa thành một đạo tơ trắng hướng phía dưới vào tới nhưng ở trên đường liền thoáng một cái không thấy bóng dáng phía dưới lao ma tâm trung nhất cái thông minh lập tức biết không tốt muốn lập tức đột m ở nhưng mà chưa chờ hắn có gì cử động một vệ kim quan g tại ngọc dù mặt ngoài lóe lên cờ rác một tiếng phía sau này dù lại từ giữa đó vô căn cứ bị chạm cắt ra a lão ma thất thanh một tiếng lập tức quanh thân đen quang nhất lên liền muốn bắn nhanh ra ngoài nhưng mà chưa chờ hắn tới kịp hành động trước người không gian ba động đoán một cái t ơ trắng cổ quái bắn ra ra vây quanh lão ma nhanh như tia chớp kh vị này tu la cực t h á n h cuối cùng cũng lại tránh cũng không thể tránh chỉ cảm thấy sau lưng mắt lạnh một cái lóe lên từ diễm tay trưởng kích phá hắn hộ thể ma khí từ phía sau lưng xuyên thủng ma ra hắn tiếp thân mặc một kiện bảo giáp vậy mà căn bản là không có cách ngăn trở cổ quái bàn tay nửa phần lão ma dưới sự đau nhức chỉ cùng nghe được sau lưng một tiếng nhàn nhạt thở dài chỉ thấy từ trước ngực cắm ra tay trưởng tử diễm tăng mạnh lập tức một tầng màu tím hàn băng lan tràn khắp nơi ra tốc độ nhanh trong nháy mắt liền đem hơn phân nửa thân thể bao khỏa đến bên trong đó lão ma bị tím băng bao phủ gương mặt trong nháy mắt nhắm nh đột nhiên nhất cắn răng một tiếng vang trầm truyền đến lao ma không bị đóng băng lại nửa thân thể bên dưới vậy mà tại lúc này bạo liệt ra lập tức một cỗ huyết vũ vô căn cứ tung xuống huyết quang nhất t i ệ m phía sau hóa thành một đoá đoá yêu dị huyết diễm thẳng đến ngô d u n g đánh tới mà cơ hồ cùng lúc đó một đoàn lục quang từ thân thể t ả n phế bên trong bán ra lóe lên tựu i ra hiện tại hơn ba mươi mét bên ngoài lục quang bên trong bao lấy một cái đen như mực thần hồn hai tay ôm chặt một cái lục sắc bình ngọc không thả chính là lao ma bản bệnh hóa thần nô rong tại tay á o chạy lắc một cái đại cổ màu tím lạnh diễm tuôn trào ra một chút đem những cái kêu ma hỏa dập tắt nhưng cũng không lập tức ngự bỏ chạy truy lão ma hóa thần mà là liền như vậy đứng tại chỗ bình t ĩ n h dị thường nhìn qua lão ma hóa thần hốt hoảng mà chạy hóa thần mấy cái thuấn di phía s a u đã đến hơn nghìn thước bên ngoài xoay bài vừa nhìn thấy ngô rong tại tại chỗ vậy mà động đều không động tâm trung nhất giật mình phía dưới không khỏi thân hình dừng lại đúng lúc này hóa thần đầu đội t r ờ i bên trong linh quang nhất động lôi thần chi kiếm cổ quái hiện lên tiếp đó hướng phía dưới không một tiếng động vừa rơi xuống hóa thần thẳng đến phi đ a o rơi cùng trên đỉnh đầu lúc mới đột nhiên nhiên nhất kinh nhưng đã m u ộ n một đạo hắc mang thoáng qua phía sau lão ma hóa thần cứng rắn bị chém thành hai mảnh tiếp lấy ngân quan g đại phóng nô dung thân ảnh tại phụ cận trên không thản nhiên nổi lên hóa thần bị chém thành hai khúc phía sau cũng không liền như vậy tan thành mấy khói ngược lại hai nửa hóa thần đột nhiên nhất trận hắc khí l a t l ộ t một chút hóa thành tu là chỉ đen hướng bốn phương tám hướng đồng thời bắn nhanh ra ngoài nhưng mà nô g dong nhất giật mình nhưng ngay lúc đó phản ứng cực nhanh liên tục gậy mười ngón tay lập tức tiếng sét đánh một vang hơn mười đạo mảnh khảnh kim hổ nhanh chóng bắn ra lóe lên liền biến mất phía sau liền tập trung mấy đạo chỉ đen vài tiế những cái kia chỉ đen mảy may sức chống cự không có biến thành hư hảo vị này uy c h ấ n đông lâm tiên hải mấy trăm năm đệ nhất ma tu liền như vậy thật sự hình thần câu diện n ô dung nhàn nhạt, nhạt nhìn vài lần bạo liệt chỗ xác định xác thực không có tàn hồn trốn nữa sau khi đi lúc này hướng lơ lửng ở giữa không trùng cái kia l ẻ loi trơ trọi lục sắc bình nhỏ nắm vào trong hư không một cái đem hắn hút tới ở trong tay nó cũng không có mở nắp bình ra liền mặt không thay đổi hướng n ô dung chậm rãi bay tới nói đến cũng coi như vị này lão ma xui xẻo nguyên bản hắn thần hồn phân hóa bí thuật cũng coi như hiếm thấy cực điểm nếu là tu sĩ tầm thường đánh bất ngờ phía dưới nói không chừng thật làm cho hắn có một tia tàn hồn chạy ra ngoài chưa chắc không thể có cơ hội kéo nhau trở lại nhưng hết lần này tới lần khác nô g dong kiến nhiều kiến thức rộng k i ế p trước đã là tiên đế cấp c ư ờ n g giả tự nhiên là nhất kích liền đem láo ma phân hồn tất cả đều diện s á t sạch sẽ bằng không chỉ cần hơi chút chăn trở phiền phức nhưng lừa lắm dù sao những thứ này tàn hồn một khi ẩn nấp đi thế nhưng là thực sự khó mà tìm kiếm truy lùng nô g dung cầm lục sắc cái bình túi đầu tỉ mỉ nhìn kỹ một mắt trên mặt lộ ra một tia vẻ hứng thú nhưng không chờ hắn mở ra bình này đông nhi nô dung mắt q u a n g nhất điểm n ầ m đầu nhìn phía tam ma huyết cốt phiên bên kia chỉ thấy nơi xa thiếu đi lão ma chủ trì mặt kia cốt phiên bây giờ uy lực giảm nhiều nhưng mà trên lá cờ là ba viên đầu lâu rõ ràng khi còn sống cũng không phải bình thường tu sĩ mặc dù rõ ràng không địch lại nhưng vẫn nổi trận lôi đ ì n h hai mắt lục q u a n g chất loạn một bộ bạo ngược dị thường bộ dáng nô dông kiến đến một màn này khẽ cho mày lúc này trong lòng pháp quyết k h ẽ động thúc giục lôi thần chi kiếm đem tam ma huyết cốt phiên n u ố t hết thấy cảnh này nô dung mỉm cười lộ ra vẻ hài lòng tới sau một lúc lâu phía sau n ô dung thưởng thức trong chốc lát trong tay màu xanh biết cái bình dùng một ngón tay tại trên nắp bình nhẹ nhàng bắn ra thanh quang chất động một cái cái bình một cái l ậ t ngược nắp bình tự động bắn ra ra nhưng trong lúc nhất thời phía dưới giông tuyết lại đồ vật gì cũng không từ bên trong bước lên n ô dung tâm trung nhất s ứ n g sở định lại có gì cử động lúc đột nhiên nhất đạo lục quang hướng trong bình bắn ra lóe lên phía sau liền muốn bỏ chạy r á n g vẻ n ô dung mặc dù có chút trở tay không kịp nhưng lại như thế nào thật sự để cho chạy thoát lúc này mũi trung nhất tiếng kêu đau đớn trở tay hư không ra sức vỗ một cái một cái bàn tay lớn màu xanh vô căn cứ tại lục quang bầu trời hệ lên hướng kế tiếp đem thoát ra đạo này lục quang tựa hồ sớm đã suy yếu không chịu nổi mặc dù hết sức muốn tránh né nhưng mà tốc độ bay cũng không quá nhanh bị đại thủ dễ dàng đem hắn bắt lại chỉ thấy lục quang chấp động bên trong lại là một cái khuôn mặt mơ hồ không do nữ tu thần hồn n ô dung không khỏi sờ cầm một cái trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn tới các hạ là vị đạo hữu kia làm sao sẽ bị tu la giam cầm tại trong mình n ô dung nhìn chằm chằm nữ tu h ó a thần chậm rãi mở miệng đạo hữu thì là người nào tu la láo kia ma đâu cái này hóa thần mặc dù bị đại thủ tóm chặt lấy nhưng lại không chút khách khí hỏi ngược tu la. đạo h ư u nếu muốn thấy hắn mà nói sợ rằng phải có chút thất vọng ta đã tiến hắn lên đường đối mặt chỉ là một cái hóa thần n ô dung nhẹ nhàng nợ nụ cười cũng lời có ý đồ gì trực tiếp trả lời cái gì n g ư ơ i diệt lao kia ma cái này sao có thể a n g ư ơ i là cái kia sáu nay cái thần hồn thân hình run lên trong miệng chuyển đến khó tin âm thanh sáu trăm năm mươi tám chương sáu trăm năm mươi lăm phá trận ngươi nhận ra ta n ô dung có chút kỳ quái tại đông lâm tiên hải hắn mặc dù nhận biết vài tên nữ tu nhưng mà hóa thần cấp trở lên ra lang hiệu vũ bên ngoài tựa hồ không có người thứ hai người là n ô dùng a trước kia tà long trong mộ bản phu nhân gặp qua người một lần về sau nghe nói là ngươi được đến đó chỉ tà long đ ỉ n h không nghĩ tới ngươi chẳng những trốn khỏi những lao quái kia truy sát bây giờ tu vi lại tình tiến như vậy nữ tu kia thần hồn sau một lúc lâu mới âm thanh cổ quái nói người sáu. Người là ôn phu nhân nghe xong hắn nhấc lên tà long mộ lại bằng vào giống như đã từng quen biết tấm thanh n ô dung trong đầu linh quang nói lên lập tức nhớ lại một người tới không quá khẳng định vấn đạo không nghĩ tới đạo hữu còn nhớ rõ lao thân nữ tu hóa thần thì thở dài một hơi nghe xong hắn thản nhiên thừa nhận n ộ dung trên mặt lại tràn đầy vẻ kinh ngạc tới cô gái này tu h ó a thần càng là trước đây hắn sông tà long mộ lúc tại bắt đầu trong đại điện gặp qua một lần tên kia ôn phu nhân nàng n à y mặc dù trước đây tu vi không thấp nhưng trừ tà long trong mộ chỉ là vì thu thập mấy loại linh dược nửa đường liền tự động lui ra ngoài nhưng bởi vì hắn cùng tu la có nhiều quan hệ dáng vẻ cho nên hắn nhớ rất rõ tại hạ không có nhớ lầm phu nhân dường như là tu la song tu bạn lữ nội dung kinh nghi vấn đạo song tu bạn lữ ngươi có thấy đem chính mình bạn lữ h ó a thần giam cầm tại pháp bảo bên trong sao bất quá nô đạo hữu tu la lão tặc kia thật bị ngư diện sắt đi ôn phu nhân cựu hận dị thường hư một tiếng vẫn có chút hoài nghi vấn đạo nghe được ôn phu nhân lời ấy ngữ n ô dung mỉm cười không nói hai lời một tay hướng một chỗ nhẹ nhàng điểm một cái ôn phu nhân hóa thần khẽ giật mình phía dưới theo chỉ nhìn lại lúc này mới phát hiện tại không nơi xa vậy mà vô căn cứ lơ lửng một khối tím minh ngông cự băng mà ở khối băng bên trong đống nhiên băng phong lấy một bộ tàn thi chính là tu la cực thánh lưu lại một nửa thi thể mà cùng lúc đó nguyên bản gắt gao bắt lấy hóa thần cái kêu bàn tay lớn màu xanh liên quan cùng thiềm mấy lần bỗng biến mất ôn p u nhân thần hồn tạm thời khôi phục tự do quả nhiên là lao tập này chết tốt lắm không nghĩ tới ngươi trăm phương ng ngược lại đi ở ta phía trước hóa thần một lần phục hành động vội vàng bay v ụ t tới vây quanh màu tím khối băng vòng vo mấy vòng phía sau lại dương xuất ra đầu tiên ra thê lương hết sức tiếng cười n ô dung nhứ m ẩ y hắn mặc dù không biết cụ thể phát sinh l i ế u thập sao sự tình nhường tu la cùng vị này ôn phu nhân trở mặt thành thù nhưng mà cũng không có hứng thú nghe nhiều cái gì lúc này hơi suy nghĩ phía dưới bắt đầu suy nghĩ nên xử lý như thế nào hắn ôn phu nhân trong miệng tiếng cười cuối cùng dần dần dừng lại tiếp đó ánh mắt đạo qua tới sau khi phát hiện tới một bộ vẻ do dự phía sau lại trực tiếp nói nô đạo hưu không cần hao tâm tổn trí cái gì thần a giam bị hồn trong miệng vừa nói xong lời này liền theo đông nhiên một tay vô chính mình đỉnh đầu một đoàn trói mắt hồng quang bạo phát đi ra lập tức đem hóa thần từ đầu đến chân triệt để gắn vào bên dưới tiếp lấy thần hồn ngay tại hồng quang bên trong vỡ vụn thành từng m ạ n h ra Cuối c ù nàng g ngô rong ngay dưới mắt, không Dung tại mắt, tin tức biến mất. Nô dung gặp tình dưới biến Nô hình n có gặp y giật h h k ô n nghĩ tự ớ i liệt, nhiều lời hai nói, liền vị vậy này ôn phu nhân tính tình như vậy cương liệt, không cùng hắn nhiều lời bên trên phu câu t cơ động n b i hồ giải Nàng rơi một điểm không muốn đề cập đến thực chất phát sinh liếu hà chuyện vậy mà rơi tới kết quả như thế bất quá không cần đoán về sau cũng có thể tưởng tượng ra tới giữa hai bên khẳng định có một đoạn lớn khó mà mở miệng bí sự bằng không sẽ không binh giải như vậy quả quyết mảy may do dự cũng không có bộ dáng n ộ dung lắc đầu khẽ thở dài một hơi phía sau mới đưa tay đem không trung lục sắc bình nhỏ một lần nữa hút tới ở trong tay nhận được trong túi chữ vật tiếp lấy tay một đạo kim sắt hồ quang điện đánh vào màu tím trên khối băng cả khối cự băng vỡ vụt ra lão ma tàn thi liền như vậy biến thành điểm điểm á n h quang cùng vụn băng cùng một chỗ mất đi tăm hơi nhưng lão ma lưu lại túi chữ vật nội dung tự nhiên không khách khí tiếp thu t h â n nghiệm hơi hướng bên trong đảo qua xem mặc dù còn có mấy món bảo vật bộ dáng nhưng mà lấy hắn lập bây giờ tầm mắt cũng không quá coi trọng ngược lại là bên trong để lại một chút ma đạo công pháp đ i ệ n tịch cái này khiến ngô dung cảm thấy chút hứng thú nhưng tiếc là thêm chút nhìn qua phía sau hắn để ý nhất tu la chân ma công nhưng lại không ở bên trong thu thập xong đây hết thể phía sau n ô dung không chút hoang mang hóa thành một đạo thanh quang hướng tiên hải thành phương hướng bay đi hắn cùng lão ma một trận chiến này thời gian cũng không quá dài cũng chỉ có một bữa cơm công phu liền phân ra được thắng bại tới ngắn như vậy thời điểm như tiên hải thành đều không thể chống đỡ trước tiên bị bại đi xuống n ô dung tuyệt đối quay đầu đức đi lười nhác s e n vào nữa đi xuống điều này nói rõ tiên hải thành căn bản vốn không đáng giá hắn đi phí sức tương trợ còn tốt sự tình quả nhiên cùng hắn dự liệu không sai bị lắm làm nội dung trở lại thiên hỏa thiên tuyệt đại trận bên cạnh trận nhãn lúc đông tiên cung cùng lịch tiên minh mấy ngàn tu sĩ trải rộng hơn mười d ặ n bên trong đang rất kh kỳ thực chuẩn xác mà nói hẳn là đ ị c h tiên minh một phương hơi chiếm một chút thơ phong bởi vì cái kia hai tên cái gọi là ô thị soma thực sự hung hãn dị thường bọn hắn biến thành màu lam ma khí cùng phấn hồng hương vụ những nơi đi qua tất cả đông tiên cung tu sĩ đều bị ép liên tục lùi về phía sau nguyên bản cùng hai ma rằng có lão già họ triệu cùng áo bảo tím đại h á n rõ ràng thần thông đại kém hai ma cũng chỉ có thể ở bên cạnh thêm chút kiềm chế mà thôi căn bản là không có cách thật sự thế nhưng hai ma dám vẻ đến nỗi những cái kia hơi thấp cấp tu sĩ đột một cái đến lam khí cùng hương vụ không phải lập tức gào thảm ra chóc thịt nát v ụ chính là ph đã như thế càng có vẻ hai ma ma diễm ngập trời như thế loạn trang diện nội dung lặng yên bay vụt mà quay về lúc vậy mà không có kích người chú ý tới nội dung trước tiên quét cái kia cực lớn thiên hỏa trụ một mắt t i ế p lấy ánh mắt lại rơi vào đáng chú ý dị thường ô thị s o n g ma chỗ cười lạnh một tiếng phía sau trên mặt hiện ra tàn khốc tới hắn không nói hai lời hướng hai ma chỉ vào kim sắc kiếm ảnh b ắ n ra mà ngô dung thi p h á p xong sau lưng phong lôi cánh lắp một cái người ngay tại một cô gió nhẹ bên trong không có tin tức biến mất cực lớn đồng trụ chỗ mặc dù nịch tiên minh nhất phương hóa thần tu sĩ cũng đã ra tay rồi nhưng mà tại cây cột đính chót vẫn lưu lại mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ canh giữ ở nơi đó để p h o n g đông tiên cung một phương xuất kỳ bất ý tới phá hủy trận nhãn mấy người kia đứng tại trên cây cột đang xì xào bàn tán không ngừng bọn hắn mắt thấy nghịch tiên minh một phương dần dần muốn chiếm t h ư n g phong trên mặt cũng không khỏi lộ ra vui mừng tới trong đó một tên ăn mặc nho sinh trung niên tu sĩ một lần bài muốn cùng một tên khác tên tu sĩ nói những lời gì lúc nhưng ánh mắt đảo qua sau lưng trên không sắc mặt bá một chút tái nhợ không máu bên cạnh tu sĩ thấy tình cảnh này tự nhiên cả kinh cũng nao n a o xoay bài nhìn lại kết quả lập tức liền vài tiếng kinh hô ở miệm bởi vì tại phía sau cách cây cột vẹn vẹn hơn mười em ở giữa không trùng một cái thanh niên đang vô thanh vô tức phiêu phủ ở nơi đó khoanh tay trên mặt lộ ra vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười mà tên thanh niên rõ ràng là lúc trước cùng bọn hắn minh chủ cùng rời đi tên kia đông tiên cùng phương đại tu sĩ làm sao lại tự mình xuất hiện ở đây cái này vài tên nguyên anh tu sĩ sau lưng một hồi băng hàn dâng lên nhưng chưa chờ những tu sĩ này suy nghĩ là nên chạy trốn hay là nên lớn tiếng hướng khác hóa thần tu sĩ kêu cứu lúc n ộ dung sắc mặt bỗng nhiên chầm xuống giấu ở tay h á o chạy bên trong ngón tay bỗng nhiên bắn liên tục mấy lần lập tức mấy đạo kim sắc kiếm khí bắn ra. lần này vài tên nguyên anh tu sĩ mới kinh hãi nhao nhao thân hình khái động muốn hóa thành đội quang đào tẩu nhưng mà trói mắt kim quan g chấp liên tục mấy cái phía sau kiếm khí những nơi đi qua những người này nhao nhao bị xuyên thủng cơ thể mà chết nhưng lại không có một người có thể chạy thoát có phun ra pháp bảo ngăn cản càng là liền pháp bảo cùng nhau chém vỡ ra mảy may tác dụng cũng không có bộ dáng nội dung mượn nhờ bây giờ thi triển kiếm khí luận trình độ sắp bén thực sự không ở đỉnh giai cấp tột cùng pháp bảo phía dưới chính là hóa thần tu sĩ chỉ sợ cũng không dám tùy ý đó nữa chớ nói chi là chính là nguyên anh tu sĩ một hơi đem các loại nguyên anh tu sĩ chém g i ế t sạch sẽ hắn mảy may thần sắc không thay đổi chỉ là nhàn nhạt nhìn một cái trước người kình thiên trụ lớn tay áo chạy đột nhiên lắp một cái một hồi tiếng thanh minh t r u y ề n ề n n ra mấy chục đạo kiếm ảnh từ trong ống tay áo ngư du bay ra lập tức điên cuồng phát ra đến dài khoảng mấy mét lại giữa không trung đồng thời tụ lại kim quang đại phóng phía dưới một cái dài mấy mét cự kiếm đ ỗ n g nhiên hiện lên đồng trụ thượng không trung nội dung toàn thân pháp lực điên cuồng di động trong miệm quát khẽ một tiếng cự kiếm toàn thân linh quang đại phóng rút lên phía dưới lập tức hóa thành một đạo dao long kim hồng trên không trung một cái x ầm ầm một tiếng vang thật lớn phía sau kim hồng từ cực lớn đồng trụ ở giữa một bộ xuống như ngọn núi nhỏ màu đỏ xanh cây cột phẳng phất bùn nặn đồng dạng bị kim quan g một phân hai nửa hướng hai bên đ ùn g ùn g sụp đổ xuống từ xa nhìn lại giống như thiên b ă n g địa liệt đồng dạng vẫn dừng lại tại phụ cận linh chu lên một chút nghịch tiên minh tu sĩ nhao nhao hoảng hốt ngự a khí bay trên không mà như thế đại đ ộ n g tính song phương tu sĩ cũng không khỏi giật mình nhìn sang 659 chương c đồng tiên gặp một lần ngô dung phía sau người người không phải sắc mặt đại biến chính là mừng như điên một tiếng kinh hô hoàn toàn hiện ra hoàn toàn ngược lại hai loại biểu lộ đương nhiên cũng không phải chỗ hữu nhân đô có dành lập tức nhìn đến tỷ như nói ngô dung bây giờ nhìn về phía một chỗ chiến đoàn bên trong một nam một nữ liền căn bản là không có cách bận tâm cái gì tiếng vang đang bị vô số kiếm ảnh vây vào giữa trong miệng tiếng giận dữ không ngừng nhắc tới cũng xảo cái này ô thị song ma thả ra ma khí cùng màu hồng phấn hư vụ vừa vặn bị độ kiếp thiên lôi cho khắc chế chỉ có chống đỡ lực bộ dáng phu cận lao già họ triệu cùng vị k í c áo bảo tím đại hán thấy vậy tự nhiên vừa mừng v cũng vàng liều mạng thôi động vài kiện vội vài liều thôi bọn ả thả ảnh o vào đối với ô thị song đoàn trong. vật, với với nhập thị gia công. Đến nỗi ngô dung thả ra mười mấy đoàn kim sắc kiếm ảnh cũng đang đối nỗi mười kim kiếm đại hiện ma ra Đến lên bên ô sắc mấy dâm b chúng tại ngô dung phân tâm dưới sự chỉ dẫn chuyên môn hướng những cái kêu hóa thần trở xuống l ị c h tiên minh tu sĩ ra tay những nơi đi qua chỉ thấy vụ vụ âm thanh một vang bị kiếm ảnh hướng về trên đỉnh đầu bổ nhào về phía trước vô luận loại nào pháp khí pháp bảo hộ thần đều lập tức tại điểm điểm trong kim quang biến thành hư hảo nao h n h a o n h ư ợ n g bộ ba em mở lại thêm ngô dung lại một kiếm hủy diệt thiên h ỏ a tuyệt tiên trận trận nhãn nhường n ị c h tiên minh tu sĩ trong lòng đại c h â n phía dưới sĩ khí càng là một chút rơi xuống điểm thấp nhất tại chỗ thì có n ị c h tiên minh nhất phương tu sĩ nhổ liền chạy ra đứng lên ngay từ đầu là mấy cái mười mấy quay người mà chạy lập tức liền biến thành mấy chục trên trăm tu sĩ chạy từ phía thậm chí không cần ngô dung ra tay n ị c h tiên minh bị bại liền đã thành kết cục đã định cả kia họ long láo giả và bà lão kia thấy tình thế không ổn giã mã bên trên mức bỏ đối thủ hóa thành hai vệ đội quang không thấy bóng dáng ô thị song ma rõ ràng cũng biết không、ổn. đột nhiên liên tiếp sử dụng vài kiện uy lực vô cùng lớn bảo vật bấm nhiệm pháp quyết đưa chúng nó tự bạo sau đó vậy mà cứng rắn đem lôi kiếm kiếm ảnh tạm thời bước lui vọt ra khỏi vây quanh muốn nhiều lộ mà chạy gặp tình hình này n ô dung ngứng m ẩ y sau đó sau lưng hai cánh không chậm trễ chút nào lắc một cái người liền đảo mắt mất đi tăm hơi sau một khắc vừa trốn ra ngũ quỷ vây quanh ô thị song ma chỉ nghe được phía trước một tiếng c h ầ m thấp tiếng sấm v n g rồi một đạo thanh cung thoáng qua phía sau n ộ dung liền cổ quái nổi lên chậm rãi nhìn qua hai ma vừa vặn chặn một đôi nam nữ này đ ư n g đi hai ma vừa tiếp xúc n ộ dung mảy may cảm tình không có Nhưng hắn hai người cũng là thành danh hai thật là lâu mấy a khoanh tay chịu chết, nhìn nhau một cái phía sau, tay ra nhau ra, ma công, hung ác công tới. Dung hai môn một màu một mảy một m không công, công Nô lông đương nhiên nhìn đồng lên, kiện đồng thân hình người cũng triển hung dung nổi lên. thu chết, thời thả vật thời thoát thi tới. tia chịu khác đầu sĩ, sẽ sắc sát đi dơ cái lại lại vài cái, khí ác bảo ngày sau toàn bộ đông lâm tiên hải trở nên manh động đông tiên cung cùng lịch tiên minh một trận sinh tử chẳng những bất ngờ trước thời hạn rất lâu hơn nữa nhường phần lớn người rất phá con mắt lấy được l i ê u đại thắng chẳng những vạn kiếm cửa tại trời cao chết trận ở trong trận này Càng c không n g h biết nhường n bao nhiêu đông lâm tiên hải phổ thông tu sĩ tấm tắc h lấy làm kỷ không thôi bất quá lấy ngô dung bây giờ danh tiếng đương nhiên sẽ không vị nào tiên vương cấp lão quái lại ăn tim hùng gà báo thì ra tìm đường chết đánh đỉnh này chủ ý tiếp xuống trong vòng mười tháng đ ô n g tiên cung phái ra nhiều đội nhân thủ bắt đầu một bên đoạt lại ban đầu mất đất biến đổi truy sát những cái kia bại lui lịch tiên minh tu sĩ cấp cao một hơi vậy mà liền phản công đến rồi lịch tiên minh hang hộ chỗ lịch tiên minh c ắ t trưởng lao khác tự nhiên không cam tâm cứ như vậy thật sự triệt để đi lên đường chạy trốn bọn hắn cắn răng một cái phía sau rốt cuộc lại tổ chức nhóm nhân thủ thứ nhất tại lịch tiên minh tổng đàn cùng đ ô n g tiên cung lại tiến hành một hồi đại chiến lần này không có tiên vương cấp tu sĩ áp trận lịch tiên minh tự nhiên bại càng thêm thế thảm mặc dù bọn hắn đồng thời vận dụng ba tên hóa thần đại viên mãn tu sĩ liên thủ tới đối phó ngô dung lại bị ngô dung gần như không phí chút sức lực liền toàn bộ chém giết đã như thế ngắn ngủn nửa năm công phu đông tiên c u n g lại lần nữa cầm về đ ô n g l ò m g tiên hải quyền thống trị những thứ khác thế lực lớn nhỏ đều nặng mới đối với đông tiên cung biểu thị thuận phục ý tứ lang hiệu vũ nhân cơ hội này bắt đầu chiêu hàng nghịch tiên minh chạy t ứ t á n trung đê dài tu sĩ chỉ là triệt để truy sát nghịch tiên minh cực t h i ể u số hóa thần cấp trưởng lão đã như thế nghịch tiên minh từ nội bộ mà bắt đầu hỏng mất trong nháy mắt lớn như vậy một cái liên minh liền thành như ngày hoa cúc nửa năm sau tiên hải thành thánh sơn trong lòng núi có một nam hai nữ ba người sóng vai đi ở một đầu dài dài trong thông đạo này thông đạo toàn thân sử dụng trắng loan mỹ ngọc chế thành bóng loáng như gương nhìn không nhiễm một hạt bụi bộ dáng nữ mỹ mạo kiều m ỹ nam thì diện mục phổ thông chính là ngô dung lâm tử cùng hiện tại đông tiên cung chi chủ lăng hiệu vũ h u y ề n từ núi cư nhiên bị đặt ở loại địa phương này núi này thật sự đáng sợ như vậy lại để các ngươi e ngại thành dạng này lâm tử đi ở sau đó chút chỗ đại lượng lấy phụ cận ngọc bích trong miệng kỳ quái hỏi đâu chỉ là đáng sợ có thể hình dung nếu là hóa thần kỳ phía dưới tu sĩ bỏ lỡ tiếp cận núi này ngay lập tức sẽ linh lực phản vệ nguy hiểm đến tính mạng h ó a thần trở lên tu sĩ mới có thể tại huyền từ núi phụ cận dừng lại lâu một hồi nhưng mà cũng không nghi quá dài bằng không tu vi đồng dạng bị tổn thương lang hiệu vũ trở về phía dưới c h á n cười t r ú n g c h i m nói đạo hữu nói như vậy tại hạ đối với cái này huyền từ núi nhưng là càng hiếu kỳ hơn thật không biết núi này ban đầu là như thế nào tìm ra n ô dung ánh mắt chấp động mấy lần có một tia đ ộ n g dung chuyện này ta ngược lại thật ra nghe gia phụ để tập tới là gia phụ bên ngoài hải một lần du lịch bên trong tận mắt nhìn thấy núi này từ một tòa bùng nổ đáy biển trong núi lửa phun ra ngoài vì di chuyển núi này gia phụ thế nhưng là bỏ ra sức chín châu hai h ổ thậm chí còn có mấy tên hóa thần kỳ đ ệ tử cũng bởi vậy tu vi lại giảm về sau gia phụ mẫu tu luyện huyền t ử thần công hơi thành phía sau mà bắt đầu đem núi này xem như bảo vật đồng dạng từng chút một luyện hóa nhưng mà cái này sự thực tại tốn thời gian quá lâu cho dù ở trước khi qua đời cũng mới bất quá hoàn thành non nửa mà thôi lăng h i ể u vũ cẩn thận cho ngô dung giải thích nói hh ắ c ắ c nếu thật là luyện chế thành công e rằng lệnh tôn hai người cũng có thể thoát khỏi huyền từ núi hạn chế không cần thật sự khốn c ụ một chỗ nội dung thấp giọng cười khẽ vài tiếng lần này nàng này n é t miệng mỉm cười cũng không tiếp lời này để nói cái gì nhưng ở chuyển qua trước mắt một cái chấu ngọc phía sau dừng bước tại lối đi phía trước đống nhiên xuất hiện một cái màu xanh biếc cực lớn ngọc môn mặt ngoài r á n đầy đủ mọi màu sắc cấm chế phụ lục chiếu lấp lánh nơi này chính là bọn hắn khi còn sống chỗ tu luyện là đi qua g i a phụ mẫu chú tâm bày ra mấy loại đặc thù cấm chế mới có thể ngăn cách thử huyền từ sơn ngũ hành chi lực lang hiệu vũ vừa nói một bên cổ tay trắng vừa nhấc một khối trắng như tuyết ngọc bài hiện lên trên bàn tay nhắm ngay trước mắt ngọc môn nhẹ nhàng n h o n một cái lập tức một chùm dáng mây trắng ti từ trên ngọc bài bán ra đem trên ngọc môn câm chế p h ụ lục một quyển mà đi nguyên bản bình tĩnh không tiếng động ngọc môn lại đột nhiên một chút tự chiến lập tức phát ra thật thấp vụ vụ âm thanh cả phiến ngọc môn cũng bắt đầu đung đưa nàng này trên mặt hiện ra v ẻ n g ư n g trọng đ ỗ n g nhiên h á m i ệ n g ra phun ra một ngụm màu l a m ngọc câu cái này câu thần diệu dị thường vừa mới động liền biến thành một đạo trên dưới bay múa lam cầu v ồ n g đem lang hiệu vũ bảo hộ ở trong đó tiếp đó nàng này sau đó mới quay đầu nhìn hướng nội dung nghiêm sát mà nói cái này huyền từ sơn dạ chỉ có không chứ ngũ hành pháp bảo sở thụ ảnh hưởng nh hai vị dù cho thần thông quảng đại tiến vào bên trong cánh cửa cũng muốn cẩn thận một chút tốt h i ể u vũ đạo hưu yên tâm chúng ta tự nhiên có chừng mực nội dung mỉm cười trả lời không thấy ngô dung cùng lâm tử có bất kỳ cử động trên thân liền bỗng nhiên kim quang nói lên một tầng ánh vàng rực rỡ lồng ánh sáng nổi lên chính là ngô dung cùng lâm tử cố ý tu luyện kim cương cháo vật này mặc dù không là ngọc chế chi vật nhưng lại thật sự không ở ngũ hành bên trong lang h i ể u vũ nhìn thấy cảnh này đầu tiên là khẽ giật mình lập tức nợ nụ cười xinh đẹp đứng lên một tay dưng lên đem ngọc bài tế đến rồi giữa không trùng vài câu dễ nghe chú ng tại ngọc môn mở ra trong nháy mắt nội dung cảm thấy một c g rợn cả tóc gáy cảm giác khác thường đập vào mặt chính tâm bên trong run lên lúc thể nội tinh thuần hỗn độn linh lực liền đột nhiên khéo động phảng phất ngựa hoang một dạng ở trong tinh mạch tự động chạy như điên may mắn sớm đã có mấy phần đó trước hãn vội vàng ngăn tại lầm tử trước mặt âm thầm vận hành lên mây mộng tâm kinh mấy lần mới đưa c ố này thoát chống không linh lực cưỡng ép c h â n áp xuống thể nội lần nữa hồi phục bình tĩnh l â m tử thần s ắ c trên mặt không thay đổi nhưng trong lòng không khỏi có mấy phần hoảng sợ đây vẫn là tại ngô dong ngăn tại trước mặt nàng hơn nữa tự có kim cương cháo hộ thân dưới tình huống nếu là không có này phòng vệ lời nói cho dù là nàng cũng muốn ăn một cái không thể nhỏ có thể nghĩ phổ thông tu sĩ tiếp cận núi này hậu quả nghĩ tới đây lầm tử không khỏi nhìn bên cạnh lang hiệu vũ một mắt chỉ thấy nàng mặc dù có cái kia ngọc câu hộ thân nhưng vừa rồi cũng khí huyết quay c u ồ n g một hồi ngọc phấn một dạng trên mặt nhiễm lên mấy phần màu hồng n h ạ tới t nàng này trong lúc nhất thời lộ ra k i ể u m ị động lòng người cực điểm thiếu yêu tinh lang h i ể u vũ trong nháy mắt trạng thái ngại ngùng liền lâm tử nhìn thấy cũng hơi thất thần 660 chương 657, chương phục như lúc, nàng này yêu kiểu đi vào trong cửa ngọc. cùng chậm Thánh như hiểu khôi như thường nhiên theo dương tiên lăng trên nàng này trong Nô dung mặt tử tự kiểu đi dãi đi yêu làm lâm vào vũ phía trên nạm một chút l ó e lên hào quang màu nhũ bạch nguyện quang thạch nhưng tất cả những thứ này cũng không hấp dẫn n ô dung một chút ánh mắt của hắn triệt để rơi vào chính giữa vị trí một tòa tiểu sơn bên trên kỳ thực nói là tiểu sơn nhưng chuẩn xác hơn chút tới nói chỉ là một khối thể tích quá khổng lồ c ự thạch khối đá này nằm sáu mươi m cao bên trên nhẹ bên phía dưới thô từ xa nhìn lại hoàn toàn chính xác giống một tòa rút nhỏ gấp mấy lần mini sơn phong núi này đen thấm nhìn qua không chút nào thu hút thực sự không cách nào đem hắn cùng truyền thuyết trọng huyền từ núi liên tưởng đến nhau càng giống là một khối to lớn sắt đá núi mà thôi đây chính là hai mắt hơi híp đánh giá tiểu sơn không tệ núi này vốn là màu x á m trắng nhưng bị cha mẹ ta luyện hóa gần một nửa phía sau chẳng biết tại sao đã biến thành trước mắt bộ dáng mà lăng h i ể u vũ nàng này chỉ nhiều đi mấy bước phía sau đồng dạng ngừng chân không tiến thêm n ô dung đứng tại chỗ nhìn kỹ một hồi lâu mới lên phía trước vượt qua lăng h i ể u vũ hướng về núi này chậm rãi đi đến mà lăng h i ể u vũ cũng thức thời đứng tại chỗ bất động theo từng bước một tới gần n ô dung cảm thấy núi này tản ra ngũ hành chi lực rõ ràng cường đại hơn nhiều nhường linh lực trong cơ thể lần nữa rục dịch ngóc đầu dậy bất quá tại ngô dong đã sớm chuẩn bị dưới tình huống điểm ấy n g ũ hành chi lực còn không làm gì được hắn lúc này pháp quyết lại chuyển mấy lần phía sau liền bình yên vô sự trong nháy mắt hắn đã đi tới ngọn núi nhỏ màu đen trước mặt ngô dung hai tay để sau lưng vây quanh núi này dạo bước mà đi hơi híp trong đôi mắt tần có lam mang không ngừng c h ấ p động tựa hồ muốn tỏa này huyền từ núi nhìn trong đó bên ngoài triệt để thấu triệt luôn luôn có chút thần hiệu minh thanh linh n g ụ c lần này lại làm cho ngô dung có chút thất vọng hắn đem toàn thân pháp lực đều hướng trong mắt quán chú đi qua thấy vẫn chỉ là đen thổi lùi một mảnh căn bản là không có cách thẩ Đến nỗi dùng t h ầ n n g hiệu vũ ở phía n càng là mảy y h sau cười Thần n mìm mờ miệng này, hãng h hiệu lực cưỡng vũ ở phía sau cười mìm mờ miệng hãng hạc thế gian có thể quáy dày hóa thần tu sĩ linh lực đồ vật coi như không phải cái kia cái gọi là huyền từ núi chỉ sợ cũng là bột nhất kiện không thua gì nó bảo vật có c ầ nhạt nhạt nếu t h i là sao? Này. Này, nghĩ ô u n u mang theo núi này rời đi e là cho dù đạo hưu pháp lực lại là cao thâm cũng không cách nào trốn xa trước kia gia phụ cũng là tu luyện huyền từ thần công phía trước mấy tầng mới trong cung đệ tử dưới sự hỗ trợ có năng lực đem núi này từ ngoại hải trở về đông tiên cung nhưng là ước chừng hao tốn hơn mười năm lâu hai vị đừng cố quá tại chúng ta đông tiên cung tu luyện công pháp này mấy năm trước tiên luyện thành phía trước hai tầng suy nghĩ thêm rời đi núi này vấn đề lăng h i ể u vũ đôi mắt sáng làn thu thủy lưu động một hồi phía sau đông nhiên như vậy nói ra nghe h i ể u vũ đạo hưu ý tứ trước không tu luyện huyền từ thần công liền không cách nào mang đi núi này thật sự có như vậy khó giải quyết lâm tử không nói gì bộ dáng ha ha t h i ế p thân cũng không có dám khẳng định như thế lô huynh thần thông đã không ở nhà tra phía dưới có thể có cái gì khác bí thuật có thể thu lại núi này cũng k ó nói bằng không hai vị đạo hưu thật đúng là muốn nhiều nghĩ một hay lăng hiệu vũ n ở nụ cười xinh đẹp thật không có nói chuyện nói quá chết thử trước một chút rồi nói sau n ô d r n g nhất do dự phía sau chậm rãi nói sau đó hắn hai tay bấm nghiệm p h á p quyết đối với cái này trước mắt đen thấm tiểu sơn giơ tay đánh ra một đạo thanh sắc p h á p quyết thanh quang l ó i lên mắt thấy phương pháp này quyết liền muốn chui vào bên trong ngọn núi nhỏ lúc lại phanh một tiếng cách vách núi mét xa thời điểm một hồi vặn vẹo vỡ ra biến thành điểm điểm thanh quang không có tin tức biến mất n ô dung nhúng mày mười ngón xe nhanh chóng chuyển động từng đạo màu sắc khác nhau khác phát quyết liên tiếp bắn ra nhưng vô luận loại nào phát quyết kết quả tất cả đều không khác nhau chút nào chưa đến gần huyền từ sơn thời điểm liền trước sau tự bảo ra n ô dung trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng đem một tay nắm theo lần nữa để ở trên vách đá hắn lần này cũng không rất nhanh thu hồi n ả y tay ngược lại trong miệng nói lẩm bẩm đứng lên lập tức trên tay linh quang chấp động ở giữa lại muốn đem một đạo pháp quyết cưỡng ép rót vào trong lòng núi nhưng mà pháp quyết vừa rời đi nơi lòng bàn tay n ô dung liền cảm thấy một cô vô hình cự lực theo pháp quyết tác dụng tới thể nội nguyên bản chấn áp xuống dưới linh lực trong nháy mắt thoát thể mà ra hướng về trong núi tuân ra mà vào n ộ dung sắc mặt một chút đại biến trong miệng quắc khẽ một tiếng hộ thể lồng ánh sáng đột nhiên kim quan g đại phóng một cái tay khác đột nhiên hướng về đặt tại trên núi cánh tay hung hăng nhất kích hắn lập tức thân hình chấn động thân hình một cái loạn t r o ạ n g ngã phía sau cuối cùng thoát khỏi vách núi cực lớn hấp dẫn n ô dung lúc này mới hít sâu một hơi thần sắc hơi buông lỏng đây cũng chính là hắn đổi một tên khắc hóa thần sơ trung thành tu sĩ é、e、rằng lần này liền muốn pháp lực tổn hao nhiều nô m i n h ngươi không sao chứ lang hiệu vũ thấy tình cảnh này trong lòng cũng là cả kinh vội vàng hỏi không có việc gì núi này là có chút tà môn xem ra thông thường thu vật chi pháp rất khó đối với nó hữu dụng như vậy đi ta ở đây thật tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian xem có thể hay không khác nghĩ ra phương pháp gì tới thu lại núi này không được lại cái khác quyết định đi n ô dung lắc đầu trầm giọng nói cái này dĩ nhiên có thể bất quá n ô huynh mặc dù pháp lực cao thâm nhưng mà tại không có tu luyện huyền từ thần công dưới tình huống cũng không nghi ở chỗ này một lần đợi quá lâu ta đoán chừng nhiều lắm là ba bốn ngày cũng liền không sai bị lắm mọc lại e rằng n ô huynh yếu pháp lực bị hao tổn ta ba ngày sau lại đến nơi đây gặp hai vị đạo hữu lang hiệu vũ đối với cái này tựa hồ mảy may ý kiến không có ngược lại mở miệng nhắc nhở n ô dung gật gật đầu biểu thị đã biết chuyện này thế là lang hiệu vũ liền đem trong tay mặt kia ngọc bài giao cho liếu nô dong liền v é n áo thi lễ c á o tử trơ năng này thân ảnh từ khi ngọc môn trộm mất đi tăm hơi n ô dung thì không khách khí dùng trong tay ngọc bài hướng ngọc môn nhoáng một cái pháp lực rót vào phía dưới lập tức từ bài bên trên bay ra mạng lớn phù văn lần nữa chui vào trong cường ngọc môn này một tiếng vù vù phía sau liền tự đi một lần nữa khép lại bố trí xong đây hết thạy n ộ dung cũng không vội vã ngay lập tức đi nghiên cứu huyền từ núi mà là trước đem thần n i ệ m thả ra đem chọa động quật bốn phía tìm tỏi mị qua một lần. tại xác định thật không có cái gì dình coi c ô n chế tồn tại phía sau hắn mới không chút hoang mang từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra một trồng chật kỳ hướng về mấy cái xó xỉnh bên trong ném đi lập tức hơn mười đạo tia sáng chui vào lòng đất không thấy bóng dáng một cỗ màu vàng mê vụ từ dưới đất s ô n g ra đảo mắt đem trọn ở giữa động quật đều che đậy đứng lên n ô dung lúc này mới chân chính yên tâm đứng lên một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trước mắt trên núi nhỏ nói đến lấy tiểu sơn luyện chế bảo vật hắn trước đó cũng không phải là chưa từng gặp qua thậm chí trước đây cũng đã từng trải qua một kiện gọi là thiên trọng sơn của bảo uy lực cũng không nhỏ nhưng mà món kia thiên trọng sơn cũng chỉ là ngoại hình giống sơn phong mạc thôi trên bản chất vẫn là cùng thông thường bảo vật không hai còn lâu mới có được trước mắt tiểu sơn khó giải quyết phảng phất con nhím một dạng nhường hắn nhất thời không có chỗ xuống tay hắc hắc ta xem cái này l ă n g hiệu vũ tựa hồ đối với n g ư ơ i tu luyện huyền từ thần công rất nhiệt tâm à. lâm tử đương nhiên nợ nụ cười nói đó là khẳng định vị này l ă n g cung chủ đích sắc rất hy vọng chúng ta h a i bây giờ liền tu luyện huyền từ thần công ta nhớ không lầm huyền từ thần công tu luyện tựa hồ rất khó phương pháp này quyết tại đồng lầm tiên hải lưu truyền như thế lâu dài cũng chỉ có đông hải thánh tiên vợ chồng nhận được huyền từ phía sau nú ta muốn bây giờ liền tu luyện công pháp này hơn phân nửa nhất thiết phải mượn nhờ núi này chi lực mới được nhưng đã như thế e rằng hơn phân nửa cũng cùng đông hải thánh tiên vợ chồng m ừ n dạng từ đây cơ thể linh lực cùng núi này ngũ hành chi lực liên kết một mạch lại không cách nào dễ dàng rời đi núi này phụ cận n ô dung thần sắc bình tĩnh nói a nói như vậy người này là muốn ám t o á n chúng ta lâm tử liền hỏi Ám t o á n cũng là không thể nói là nhưng mà chúng ta ngược lại là rất có thể vĩnh cửu bị vây ở tiên hải thành không thể không gia nhập vào đông tiên cung bằng không người làm đông hải thánh tiên thật sự hảo tâm như thế gặp một lần ta liền lập tức d ư ơ n g mắt nhất định phải tiện đưa ta đột phá tiên vương bí thuật l i ê n chỉ dựa vào ta tùy ý nói tới ba cái giúp đỡ điều kiện không thành hơn nữa hắn đưa cho đột phá tiên vương phương pháp mặc dù không thiếu nhưng chỉ cần một chút phân tâm cũng chỉ có cái này tu luyện huyền từ thần công phương pháp mới có khả năng nhất thực hiện cái này không rõ ràng bố trí xuống một cái bẫy để chúng ta chui vào trong sao n ô dung nhìn chằm chằm ngọn núi nhỏ màu đen mắt cũng không chấp cái nào nhưng trong miệng lánh tiếu liêu nhất tấm thanh a hai người kia làm như thế sẽ không sợ ngươi xem đi ra chọc giận ngươi lâm tử miệm sáu bọn họ là cảm thấy chỉ cần ta một lòng muốn đột phá thiên vương e rằng biết rõ chuyện này là kế cũng không thể không tới nhạy vào đông hải thánh tiên dùng là dương mưu không sợ ta không mắc lựa nhưng nếu có biện pháp tại tu luyện huyền từ thần công phía trước có thể đem núi này có thể mang đi lời nói cục này tự nhiên là dễ dàng giải khai xem ra đông hải thánh tiên đối với cái này huyền từ sơn lợi hại rất có tự tin a cái cũng có trách bọn hắn mượn dùng núi này tu luyện huyền từ thần công phía sau bị n ố t nơi đây mấy trăm năm lâu chắc hẳn phương pháp gì đã sớm không biết nếm thử bao nhiêu lần sáu n ộ dung sờ cả một cái mỉm cười ta nhìn ngươi bộ dáng liền biết ngươi có biện pháp lâm t ử nhãn châu xoay động cười hì hì kiến nghị như vậy đạo n ô dung mỉm cười nói đương nhiên sáu sáu trăm sáu mươi một chương sáu trăm năm mươi tám tầm long nô d u n g nhất chụp túi chữ vật bên h ồ n g lập tức mười mấy cái phù lục hiện lên trong tay giơ tay lên tất cả phù lục trực tiếp bắn về phía tiểu sơn lần này phù lục cũng đều bình yên vô sự dán vào ngọn núi phía trên cũng không có gì k h ô n g ổn n ô dung thấy vậy trong lòng vui mừng vội vàng hai tay bấm n i ệ m pháp quyết đột nhiên thần n i ệ m thúc g i âm âm một hồi tiếng bạo liệt mười mấy đoàn linh quang tại ngọn núi mặt ngoài bạo liệt ra những cấm chế này phù lục lại trong nháy mắt liền trong mắt nháy ba i ngày n tàn. Nô n h cho u sau một đạo thanh quang từ thánh sơn chi định lặng lẽ bắn ra tiếp đó lõe lên vài cái phía sau liền tại phụ cận không trùng vô tung vô ảnh sau đó không lâu đ ô n g tiên cung thánh sơn đỉnh trong thánh điện đột nhiên gõ tám mươi mốt lần sông thẳng cựu tiêu thanh minh tiếng trung âm thanh kéo d à i phản g phất long ngâm thanh âm cơ hồ tiên h ả i thành mỗi một cái xó xỉnh đều nghe rõ ràng lập tức đ ô n g tiên cung đột nhiên đối ngoại tuyên bố một việc n ô dung vị này đại tu sĩ chính thức gia nhập vào đ ô n g tiên cung trở thành đ ô n g tiên cung một vị khách khanh trưởng lão hơn nữa sẽ tại trên thánh sơn bắt đầu bế quan trăm năm thời gian nghe được tin tức này cái thế lực lớn nhỏ trong lúc nhất thời tự nhiên tâm tình khác nhau nhưng cũng không có bao nhiêu người đối với cái này quá kinh ngạc dù sao đông tiên cung cùng lịch tiên minh nếu không phải là n ô dung tự tay chém giết vị kia tạ trời cao e rằng bây giờ rơi vào tan thành mây khói ngược lại đông tiên cung đ ổ i thanh bất kỳ một thế lực nào tại đông lâm tiên hải cục diện chưa thật sự an ổn xuống thời điểm e rằng đều sẽ cố hết sức lôi kéo một vị như vậy có thể chấn n h i ế p toàn bộ đông lâm tiên hải đại tu sĩ mà ở thế lực khác trong suy nghĩ n ô dung tất nhiên chịu vì đông tiên cung ra tay đối p h ó n lịch tiên minh một cái như vậy to lớn sương ngủ bản thân cũng cần phải cùng đông tiên cung quan hệ không ít liền như vậy tọa trấn đông tiên cung cũng là chuyện thuận lý thanh trương nhưng đã như thế trong lòng còn ám tồn chút những ý niệm khác người bây giờ cũng coi như triệt để từ bỏ cuối cùng một tia không thiết thực ý nghĩ đông lâm tiên hải tuyên bố bế quan khóa đảo tông môn thế lực một chút nhiều hơn không thiếu đứng lên ngoại trừ đông tiên cung nhân còn tại bốn phía truy sát những cái tia nghịch tiên minh tàn đảng bên ngoài mỗi cái hòn đảo lại đều hiện ra một mảnh bình hòa cảnh tượng tới nói đến kể từ nghịch tiên minh quật khởi phía sau đông lâm tiên hải loạn lạc một mực kéo dài mấy trăm năm lâu ngoại trừ này minh cùng đông tiên cung bởi vì tranh đấu vẫn l ạ liễu đại lượng tu sĩ bên ngoài những thứ khác tông môn cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có tác động đến. mà ở trong lúc này bị diệt môn cùng mới nổi dậy thế lực cũng không biết có bao nhiêu bây giờ tất nhiên đông tiên cung một lần nữa thống trị đông lâm tiên hải không thể tránh né còn nắm giữ vị này đại tu sĩ khách khanh trường lao những thế lực này tự nhiên tất cả đều biến trung thực dị thường ai cũng không nghĩ bị đông tiên cung xem như rết gà dọa khỉ biếng ngắm những thứ này trong lòng chuyển đủ loại cẩn thận ý niệm thế lực cao tầng tự nhiên không biết bọn hắn kiên kỵ nhất đối tượng vị kia đông tiên cung trên danh nghĩa khách khanh trường lao cũng không tại tiên hải thành chỗ nào trong mật thất ngồi xuống tu luyện mà là xuất hiện ở cách tiên hải thành không biết bao nhiêu ngoài vạn dằm một chỗ trên mặt biển đang hóa thành một đạo như có như không cầu vồng ở trên không phi độn ta ngược lại không nghĩ tới ngươi lại sẽ đáp ứng làm đồng tiên cung khách khanh trưởng lão mặc dù hắn vậy mà một hơi lấy ra mấy triệu linh thạch ta nguyên lai tưởng rằng bằng tính cách ngươi sẽ tự tuyệt ngươi gần đây không phải là không thích phiền phải sao nội dung trong thai t r u y ề n đến lâm tử tự tiếu phi tiếu âm thanh ta là sợ phiền phức nhưng mà đã có người chịu tiễn đưa như vậy đa tình linh thạch tới cửa lại chỉ là đảm nhiệm một cái hư danh mà, thôi, làm sao mà không làm Hùng、hồ đông lâm tiên hải bây giờ cục diện đã đại định đông tiên cung cũng bất quá hy vọng mượn dùng danh hào của ta tới chấn nhiếp một chút người khác mà thôi ta nếu là thật đáp ứng gia nhập vào đông tiên cung đồng thời lưu lại tiên hải thành e rằng những cái kia đông tiên cung lão ra hỏa ngược lại đứng ngồi không yên nô dong lanh cười một tiếng phía sau nói cái cũng khó trách b ằ ngươi n g bây giờ tu vi chính là thật cưỡng ép vào ở đông tiên cung cũng không phải không thể nào chỉ cần đem cái kia đông tiên cung trưởng lão đều xử lý lại bồi dưỡng một nhóm tâm phúc của mình chỉ cần hai ba trăm năm thời gian đông tiên cung liền họ nô sáu lâm tử không cho là đúng kẽ cười nói ta cũng không phải t h á n h nhân đối mặt đông tiên cung cơ nghiệp lớn như vậy nói một điểm không động tâm vậy dĩ nhiên có chút dối trá nhưng là bây giờ ta đây sẽ không đem mảy may thời gian lãng phí ở những nước này bên trong nguyện tròng sương ngủ trên hoa n ô dung lại đối với lâm tử c h i ngôn lệnh đàm luận dị thường mảy may hứng thú cũng không có bộ dáng lời này có chút đạo lý bất quá n g ư ờ i cuối cùng vẫn không cách nào đem cái k i a huyền từ núi mang đi lâm tử cười nhẹ nói không quan hệ núi này tạm thời gửi tại đông tiên cung chính là nó còn có thể chạy không thành chờ ta thật cần thời điểm lại đến lấy cũng tới kịp phiền thoái duy nhất là ta không nghĩ tới núi này càng như thế khó giải quyết thử qua đủ loại phương pháp đều không cách nào đem núi này thu nhỏ n ô dung n h ư ớ n g mày đứng lên hoàn toàn chính xác tại lòng núi cái kia mấy ngày ngươi cũng đã thử qua đủ loại phương pháp núi này cơ hồ dầu sôi lửa bỏng không thấm đao kiếm không thương tổn đủ loại pháp quyết đối nó cũng không lên mảy may hiệu dụng loại vật này nghe ngươi nói tựa hồ không phải là tiên giới nên có lâm tử cũng nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc bất quá nếu là có đại uy lực không gian bảo vật liền có thể đem núi này toàn bộ quấn vào bên trong ta cũng là trước đó không lâu mới nhớ tới vật này có thể có thể dùng lần đồ vật vận chuyển núi này n trong, bất bất trong lúc này h nội mới chậm dung đặc biệt cùng mình vị này bạn lữ du lịch thời gian một mươi năm tại du lịch thời điểm n ô dung tự nhiên hưởng hết lâm tử triển miên ônu làm hai người tận hứng lần nữa trở lại đông tiên cùng tự nhiên lại bắt đầu khô khan bế quan tu luyện thẳng đến một ngày này đảo nhỏ bầu chờ chỗ đột nhiên một tiếng sấm sét giữa trời quang văn động lập tức lấy đảo nhỏ làm trung tâm phương viên mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí đều bị xúc động vô số màu sắc khác nhau n ắ m đấm lớn linh khí quang đoàn nhao nhao tại phụ cận sơn mạch dưới mặt đất núi đá trong cây cối vô căn cứ hiện lên lại hướng đảo nhỏ thật nhanh tụ tập mà đi cuối cùng vậy mà tại đảo nhỏ bầu trời chỗ tạo thành một viên mỹ tích vải mâu lớn chói linh vân màu sắc sặc sơ ở trên không chúng tích lưu lưu xoay tròn không ngừng vừa vặn nhắm ngay ngô rung động phủ vị trí chỗ ở lớn như vậy cử động tự nhiên một chút kinh động đến đông tiên cung đệ tử cùng với đang lúc bế quan bên trong lâm tử nhao nhao từ phòng bế quan bên trong đi ra một mặt giật mình nhìn bầu trời thiên triệu đảo nhỏ cách đông tiên cung không xa tự nhiên cung nội cao tầng cũng đồng thời cảm ứng được cảnh tượng này lập tức hơn mười đ ả o trói mắt v ư t quang từ đông tiên cung cấm chế đại trận bên trong bắn ra thẳng đến đảo nhỏ mà đến người cầm đầu chính là đã tiến giai tiên vương cấp lang hiệu vũ sắc mặt đều ẩn ẩn hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng mà một ngày nội dung trước tiên lâm tử một bước bước vào tiên vương cấp sáu lại là mười năm trôi qua cùng đông lâm tiên hải cách nhau ngàn vạn dặm trung thổ nào đó ngọn núi bên cạnh trong thị trấn、nhỏ. đang rơi xuống sương mù mênh mông mưa nhỏ một đầu bị d ọ t nước mưa thanh tẩy bóng loáng tỏa sáng đá xanh trên đường phố đi qua người đi đường l ắ c đắc không có mấy ngẫu nhiên có đi qua cũng đều tất cả chống đỡ một cái bố rù đi vội vã ai cũng không tâm tư trên đường phố dừng lại lâu dám vẻ có một cái áo vàng người một tay cầm một cái màu trắng vải dầu rù đi đến một cái tầm thường cửa ngõ lúc lại phương hướng biến đổi chợt lóe bước vào trong đó mặc dù cái này cửa ngõ rất là sâu xa nhưng chỉ đi mấy chục bước nhậm chức người nào cũng có thể nhìn ra đây là một chỗ không có chút nào ra miệng hẻm của miệm hai bên cũng một cánh cửa cũng không có tất cả đều là cao chừng mấy thước cao tới thật sự là hiếm người tới chỗ nhưng một màn kỳ quái xuất hiện tên này háo vàng người vậy mà đối với mấy cái này coi như không gặp chỉ là tự mình đi lên phía trước đấy mắt thấy ở nơi này bung dù người muốn đi đến hẻm nhỏ nơi cuối cùng lúc đâm đầu vào cái kia nhìn cứng rắn dị thường trên tường đã lúc đông nhiên cả người b ạ c h q u a n g l ó ạ i lên cả người lại cổ quái chui vào trong vách tường không thấy bóng dáng như quỷ mị đ ồ n g dạng tin tưởng có p h à m nhân đi qua nơi này nhìn thấy cảnh này nhất định hô to ban ngày thấy ma còn nếu là có tu sĩ nhìn thấy thì tự nhiên chỉ có thể bất tiết nhất cố bĩu môi mà thôi chỉ bất qua một cái đơn giản nhất t r ư n g nhãn pháp mà thôi lại có gì ngạc nhiên nếu là nói lời này tu sĩ cũng xuyên thấu này vách tường tiến vào bên trong lại xuyên qua mấy tầng huyền ảo cấm chế phía sau sợ rằng sẽ hoàn toàn trận mắt hốc mồm dậy rồi bởi vì tại những n à y cấm chế đằng sau vậy mà có xây một tòa cao tới hơn trăm mét cơ hồ sông thẳng lên trời kình thiên ngọc môn mà ở cực lớn ngọc môn sau đó nhưng là từng bậc nối thẳng chỗ cao bậc thang bạch ngọc tất cả đều lơ lửng ở giữa không trung tiếp đó nối thẳng trên không một tòa màu xanh biết đại điện bộ dáng mà đại điện p ụ cận màu ngà sữa linh vụ lỡ lờ một chút chân quý hiếm thấy linh cầm ở trên không chậm dài xoáy quanh một bộ tiêu riêu đem ở đây điểm chuế phảng phất như tiên cảnh nhưng nếu có người dùng thần nghiệm đ ả o qua liền có thể phát hiện bốn phía nhìn như trắng mênh mông một mảnh mười phần rộng lớn bộ dáng nhưng trên thực tế đây là một chỗ cũng không tính rất lớn không gian khép kín mới bất quá trong vòng hơn mười dặm lớn nhỏ thôi ngược lại là độ cao chừng vài trăm mét thực sự cao lớn có chút kinh người bất quá nếu không như vậy cũng không khả năng ở chỗ này tu kiến như thế kỳ dị một tòa trên không cung điện đi ra tại không gian lối vào cực lớn dưới ngọc mồn còn có hai hàng kim nón trụ kim giáp võ sĩ phân loại hai bên từng cái chiều cao hai m không núc ních sắc mặt đờ đẫn mà là những võ sĩ này ở giữa lại có một cái đồng dạng người mặc khôi giáp võ tướng ăn mặc đại hán sắc mặt ngâm đen không chút nào hình tượng không có ngồi ở một cây trụ cái k h á c trên đôn đá đang cùng tên kia bung r ù đi vào người nơi này tại lười biếng nói cái gì không được chính là thiên đại sự tình bây giờ cũng không thể quái dày các chủ hội kiến quý khách bằng không các chủ trách tội xuống ta lão tăng nhưng chịu trách nhiệm không dạy nổi không bằng trần đạo hưu ở chỗ này chờ trên nửa ngày c ù n g ta trò chuyện nhiều một hồi lại nói những ngày này đến phiên ta ở nơi này tầm long điện trực luân p i ê n cùng những thứ này mớ gỗ một chờ chính là lớn thời gian nửa năm nhưng làm ta cho một hỏng cái kia võ tướng ăn mặc đại h á n lại cười hì hì như vậy nói ra người nọ là một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nhưng ở đây chỉ là một cái giữ cửa người thực sự có chút kinh thế hai tục nhưng nghe nói lời những cái kia hai bên cực lớn võ sĩ cũng chỉ là một chút cơ quan khôi lỗi mà thôi nhưng nếu không phải người này chứng minh những khôi lỗi này người người làm sinh động như thật bằng mắt thường thật vẫn không cách nào dễ dàng phân biệt ra được vị kia trước kia bung rủ tiến vào không gian tu sĩ lúc này đã sớm đem cái thanh kia trắng dù thu vào lộ ra một chương mặt trắng lông mày nhỏ nhắn uy nghiêm gương mặt từng quốc văn trần mỗi lần này nói cũng không phải lời nói đùa có cực kỳ t r ọ người yếu sự tình, nhất kia cho trần huynh nói Cũng l c là người nào đại hán mặt đen nghe vậy mật ngơ có chút kinh nghi vấn đạo rất đơn giản hắn nói là ngẫu mẫu bỗng nhiên một tiếng nam tử xa lạ lời nói vô căn cứ tại hai người trên đỉnh đầu chuyển đến tinh tường dị thường chuyển vào bọn hắn trong thay phật tông cao nhân hai trường hợp nhất là ai mặt đen tu sĩ nghe lời này một cái giật nảy cả mình không lưỡng lự hám ổm trước tiên phun ra một đạo b ạ c h q u a n g che lại toàn thân tiếp lấy hai tay bấm nghiệm pháp quyết nguyên bản phân loại hai bên khôi lỗi võ sĩ lập tức hai mắt linh q u a n g chớp động nhau nhau đằng không mà lên trâm đã thường huynh đây là ngô tiền bối tuyệt đối không nên làm cản tên tiêu người trung niên mặt trắng nghe nói nam tử xa lạ lời nói lại sát mặt một chút càng trắng hơn mấy phần lại nhìn một cái mặt đen võ tướng cử động như vậy lại lập tức gương mặt lo lắng lớn tiếng chặn lại nói ngô tiền bối mặt đen võ tướng nghe lời này một cái nhưng có chút hồ đồ rồi nhưng tất nhiên liền trước mắt cùng mình tu vi tương cận trung niên nhân đều nhỏ như vậy lòng bộ dáng chứng minh hắn chắc chắn không phải một vị thông thường hóa thần tu sĩ bằng không hai người lại thân ở giới t ử không gian câm chế bên trong đủ cùng hóa thần tu sĩ đánh một trận chẳng lẽ người đến là một cái hóa thần l ã o q u á i đây cũng không phải là hắn cùng một chút cơ quan khôi lỗi liền có thể chống lại trong lòng nghĩ như vậy đạo vị này từng họ tu sĩ thần nghiệm khẽ động những cái kia nguyên bản vốn đã bay trên không khôi lỗi trở xuống đến rồi nơi xa lại một hơi một tí t í n h ngươi xem thời cơ sớm đã như thế ta ngược lại không tốt lại ỷ lớn hiếp nhỏ nam tử t ự hồ hư một tiếng thanh âm đàm thoại lần nữa chuyển đến lập tức hai người trên đỉnh đầu thanh quang nói lên một cái người mặc áo xanh nam tử trẻ tuổi khoanh tay hiện lên nơi nào nhìn hướng hai người ánh mắt băng lánh dị thường mặt đen võ tướng kinh nghi dùng thần niệm đảo qua thân thể của hắn trong lòng giật mình dùng mình một cái trên mặt đã lộ ra khó tin v ẻ sợ hãi hắn không có chút nào giấu giếm tu vi lại là một cái tiên vương cấp đại tu sĩ có thể chúng thổ lúc nào mới xuất hiện một vị như vậy họ ngô đại tu sĩ hắn như thế nào một điểm phong thanh cũng không nghe được vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi suýt chút nữa mệnh lệnh khôi lỗi công kích người trước mắt từng họ tu sĩ sau lưng hàn khí ứa vội vàng hướng không c h u n g không người không người thi lễ van bối vừa rồi không biết là tiền bối đến đây có chỗ m ạ o phạm mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ không chung người trẻ tuổi nghe xong lời này m ặ t không thay đổi không có trả lời cái gì lại n g ẩ n g đầu nhìn về phía cách đó không xa trên không cung điện trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc tới đã như thế phía dưới mặt đen tu sĩ mặc dù đầu đầy mồ hôi nhưng là không dám tùy tiện đứng dậy chỉ sợ phạm vào vị tiền bối này cao nhân k i ế n kỵ cho mình t r e o chọc đại họa sát thân dù sao lấy một ít hóa thần lao quái cổ quái tinh khí loại chuyện này hoàn toàn có thể phát sinh hắn cũng không muốn liền như vậy rơi xuống không minh mạch may mắn lúc này một bên người trung niên mặt trắng cuối cùng mở miệng thay hắn giải vây rồi nô tiền bối ngươi không phải nói cho vãn bối mấy tháng thời gian và các chủ bầm báo chuyện này sao như thế nào một đường cùng vãn bối đến rồi nơi đây trung niên nhân mặt lộ vẻ một nụ cười khổ phía sau cũng trùng không bên trong nam tử thi lễ nói không có gì thời gian của ta có hạn cũng không có thời gian đợi không xuống không bằng tự mình cùng các ngươi các chủ nói lên một h a i ở đây đại khái chính là trong truyền thuyết tầm long điện nghe nói này điện cũng là thân ở giới từ không gian bên trong hơn nữa còn là một chỗ vô cùng hiếm thấy tự do không gian mỗi mấy năm liền sẽ tự động đổi chỗ lối vào người bình thường có thể căn bản vô duyên nhìn thấy bây giờ xem xét thật cũng không n h ư ờ n g ngô mỗ thất vọng người cũng đứng lên đi nếu là nơi đây thủ vệ mới vừa hết thảy ta đương nhiên sẽ không để ở trong lòng nhưng mà ngô mỗ muốn gặp một chút quý các chủ người dẫn đường cho ta thanh niên câu nói sau cùng nhưng là hướng cái kia mặt đen tu sĩ từ tôn nói trong lời nói tràn đầy chân thật đáng tin từng vĩ phong nghe được phía trước lời nói nguyên bản vừa b u ô n g xuống tâm lập tức lại hơi hồi hộp một chút không khỏi khổ sở xem xét một bên trung n i ê n nhân một mắt nói thật đến bây giờ hắn còn không làm rõ ràng vị này đại tu sĩ ý đ ổ đến rốt cuộc là địch hay bạn người trung niên mặt trắng nghe xong lời này khoe miệng co giật một chút do dự một hồi phía sau vẫn là hướng mặt đen tu sĩ hơi gật đầu từng họ tu sĩ lập tức không trần trở nữa trong miệng vội vàng đáp ứng nói tiền bối có lệnh v ă n bối tự nhiên bất dám không theo bất quá các chủ bây giờ đang triệu kiến một cái khách quý nhường v ă n bối trước tiên bẩm báo một chút liền mang tiền bối quá khứ như thế nào có khách quý thanh niên nao nao trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý mớn nhưng vẫn là mặt không thay đổi gật gật đầu mặt đen tu sĩ mừng rỡ trong lòng vội vàng đưa tay từ trong túi chữ vật móc ra một cái truyền âm phủ thấp giọng thông xúc đối với phủ lục nói vài tiếng phía sau. liền giơ tay đem hắn thả ra hóa thành một đạo ánh lửa chạy trên không cung điện mà đi tiếp đó hắn liền trùng không bên trong thanh niên cười làm lành một chút phía sau chủ động đi vào trong cửa ngọc đặt vào tầng kia tầng trên không bậc thềm ngọc ở phía trước vừa đeo lộ đứng lên người trung niên mặt trắng nhanh đi hai bước cũng đ ộ i vàng đi theo hai người này cũng là đi bộ vậy mà không tại trên bậc thềm ngọc trực tiếp khống chế đội quang mà đi cấm bay c ấ m chế thanh niên nhìn thấy cảnh này nhún mày nhưng lập tức k h ỏ miệng lại nổi lên một tia cười lạnh quanh thân thanh quang kẽ động trực tiếp từ không chúng trôi hướng phía trước lại giống như không bị ảnh hưởng chút nào dán vẽ tự nhiên thầm cười khổ không thôi phu cận c ầ m chế tất nhiên lợi hại hóa thần phía dưới tu sĩ tất cả đều không cách nào cách mặt đất ba m nhưng mà đối với một cái tiên vương cấp đại tu sĩ tới nói tự nhiên bất tính là gì cũng chỉ có thể ra vẻ không biết tiếp tục tại phía trước mà đi không trung thanh niên tựa hồ cũng nguyện quá đắc tội nơi đây chủ nhân cũng không có trực tiếp đội hướng đại điện liền cùng tại hai người đằng sau không nhanh không chậm chậm d ã i phi hành tên này nam tử trẻ tuổi tự nhiên là từ trung thổ viễn phó mà đến ngô dung hắn mặc dù tu vi tiến nhanh cũng đầy đủ bỏ ra thời gian lửa năm mới đi đến trung thổ nói đến dọc theo con đường này hắn cũng không gặp phải phiền p á i gì vậy mà thuận lợi hết sức trực tiếp thông qua được điều này cũng làm cho ngô dung có chút ngoài ý mớn h ã n tìm được trung thổ nào đó châu phủ cảnh nội một tòa nổi danh phương thị trực tiếp tìm được tìm lòng các một chỗ chi nhánh trên đầu đồng thời đối với phụ trách này chi nhánh tên này người trung niên mặt trắng đưa ra muốn mua giới từ không gian phương pháp l u y ệ n chế sự tình nếu là một cái tên nói nói phụ trách chi nhánh trung niên nhân tuyệt đối không chút nghĩ ngợi một ngụm từ chối đi nhưng mà đối mặt không có che giấu đại tu sĩ tu vi ngô dung vị này nguyên anh hậu kỳ trưởng quỹ dưới sự kinh hãi tự nhiên mất dám làm như thế chỉ có thể bồi tiếu liên miên giàn giải nói loại này giới t ử không gian bí thuật sự tình hắn căn bản là không có cách làm chủ cũng không có tư cách biết phương pháp luận chế nhất thiết phải tự mình xin phép một chút các chủ mới có thể hơn nữa bởi vì c a n hệ trọng đại chỉ là dựa vào truyền âm phủ đưa tin chuyện này chỉ sợ cũng không được hắn nhất thiết phải trở về tổng điện tự mình chạy lên một chuyến n h ư nội dung chờ đợi hai ba tháng n ô dung nghe xong lời này cảm thấy cũng có chút đạo lý cũng liền đáp ứng xuống bất quá hắn cũng sẽ không thật tại chỗ yên lặng chờ thời gian dài như vậy dứt khoát thi triển bí thuật trực tiếp theo dõi chung n g u n nhân đi tới nơi đây căn cứ hắn biết tìm long các mặc dù chỉ là một nhà hiệu ơn nhưng trên thực tế cùng chính ma mười tông mấy nhà âm thầm đều có chút liên quan hơn nữa cũng có một cái tiên vương cấp đại tu sĩ đảm nhiệm này các khách khanh đại trưởng lão đến nỗi người này rốt cuộc là nhà ai tông môn tu sĩ người biết lại ít càng thêm ít thần bí dị thường đối với ngô dung tới nói đây đều là chuyện không sao cả chỉ cần vị này khách khanh đại trưởng lão không phải mấy cái k i a ẩn thế tiên đế cấp lão quỷ liền xem như thập đại tông tông chủ và trưởng lão cùng hắn cũng không có chút nào liên quan hắn lần này tới mặc dù cất lấy thế đệ người ý niệm ngược lại cũng sẽ không thật sự không công đòi hỏi này bí thuật đã sớm chuẩn bị số lớn linh thạch cùng một chút chân quý tài, tài li đã như thế hắn nghĩ đến cũng không vì một cái bí thuật thật nguyện ý đắc tội một nhóm lớn người tựa h ồ ngô dung sở liệu không sai mấy người bọn họ mới đi đến lơ lửng bậc thềm ngọc một nửa lúc đột nhiên từ tòa kia trên không trong đại điện chuyển đến một tiếng tiếp theo một tiếng tiếp khách trung vang lập tức chỗ cửa điện quang hóa nói lên hơn mười đạo đội quang từ bên trong bắn ra một cái xoay quanh phía sau liền phân biệt hiện ra từng người từng người tu sĩ thân hình phân loại tại l i ê u đại điện lối vào hai bên lại nhiên bất chịu cấm bay cơm c h ế hạn chế bộ dáng mà ở những người này ở giữa sóng vai đi tới hai người cơ cao lâm hạ nhìn hướng n ô dung bọn người nô dung nhúng m ẩ y nhưng ngay lúc đó thần sắc như thường thân hình bỗng nhiên trên không trung nhanh chân một bước chỉ một cái vô căn cứ na z i hơn mười m m ở xa chỉ là liên tiếp mấy bước người liền cổ quái một chút xuất hiện ở liếu đại điện chỗ cửa điện vừa vặn cùng trung gian hai người hai mặt tương đối hai bên tu sĩ thấy vậy tự nhiên rối loạn tương b ừ n g có ít người thậm chí mặt lộ vẻ kinh hoàng đưa tay đặt tại túi chữ vật bên hông bên trên không được vô lễ các người đi xuống trước đi vị này là nô đạo hữu a ở giữa hai người đứng ở bên trái một cái mập mạp láo giả bỗng nhiên mở miệm dày hai bên tu sĩ vài câu tiếp đó nhuận miệm hỏiếu nô ra một câu Các hạ chính hạ lão à tìm n g các các béo ôm một cái to mập đại thủ khách khí dị thường nói hắn mười ngón tay bên trên lại tất cả mang một cái tiểu dáng hoàn toàn bất đồng chiếc nhẫn có chiếu lấp lánh tia sáng trói mắt có thì ưu ám không sáng cổ phát không có gì lạ thực sự để cho người ta lấy làm kỳ không thôi tự nhiên không có vấn đề nhưng vị đại sư này không biết xưng hô i như thế nào n ô dung quét trên tay hắn chiếc nhẫn một mắt phía sau gật gật đầu nhưng tiếp lấy xoay chuyển ánh mắt rơi vào diệp cổ bên cạnh một cái tăng nhân trên thân bất động thanh sắc v ấ n đạo tăng nhân này người mặc màu vàng n h ạ t tăng bảo mi thanh m g ụ c tú phản p h ấ t mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên nhưng từ trên người tán phát đáng sợ linh áp nhìn lại không biết là phật môn vị kia tiên vương cấp lao quái vợt không dám nhận b ầ n tăng huyền hỏa thiếu niên này tăng nhân mỉm cười liền hai tay chặp lại làm một phật lễ huyền hỏa n ộ dung thì thào một tiếng trong đầu lại một chút ấn tượng không có bất quá cái này cũng không kỳ quái tứ đại phật tông tu sĩ cấp cao nguyên bản là rất ít là một giống như tu sĩ biết được lại thêm ngô dung vốn cũng không phải là trung thổ người không nhận ra một cái phật tông trường lão cũng không có cái gì ly kỳ nhưng mà một bên lão béo gặp ngô dung cái này không nhúc nhích bộ dáng trong mắt không khỏi thoáng qua một tia kỳ quái mặc dù che giấu rất khéo léo vốn lấy ngô dung trình độ cẩn thận như thế nào lại lọt đi qua trên mặt m à y may dị sắc không lọt nhưng trong lòng một trận suy nghĩ chẳng lẽ này tăng nhân là một gã danh khí cực lớn phật tông tu sĩ bằng công vị này tìm lòng các cắt c h ụ như thế nào biểu lộ như vậy nhưng mà thiếu niên tăng nhân lại đối với ngô dung biểu hiện thợi không nói một bộ phong khinh vân đạm cao tăng bộ dáng lúc này người trung niên mặt trắng cùng từng họ tu sĩ cũng cuối cùng chạy tới chỗ cửa điện vội vàng tiến lên cho lào béo t r ả o nhưng mà diệp cổ phân phó vài câu liền đem từng họ tu sĩ đuổi trở về chỉ để lại người trung niên mặt trắng tiếp đó tại hắn khiêm nhường phía dưới một đoàn người tiến nhập tầm long điện bên trong tại một chỗ rõ ràng là thiền điện chỗ ở trong t h í n h đường một đoàn người phân chủ khách ngồi xuống xuống đương nhiên người trung niên mặt trắng cùng những cái kia nguyên anh tu sĩ tự nhiên chỉ có thể đứng tại hai bên nghe nói ngô đạo hữu lần này tới là dự định mua xuống bảng các luyện chế giới từ không gian bí thuật không biết phải chăng là thật có việc. diệp cổ cũng là đủ trực tiếp làm khai môn kiến sơn hỏi tới chuyện này tới không tệ n ô mộ đích thật là vì chuyện này tới n ô dung cũng không có vòng vo ý tứ thản nhiên thừa nhận nói đạo hưu tất nhiên nghĩ đòi hỏi tuần này hơn phân nửa là chính mình phát hiện vết nước không gian muốn luyện chế thành giới từ không gian nhưng lại không muốn để cho người thứ hai biết không gian vị trí chính xác ca lao béo lơ đến nhẹ nhàng n ở nụ cười vị này tìm l o n g các, các chủ á c c hưu hóa thần kỳ đại viên mãn tu vi lại thêm thân là một phương thế lực đứng đầu cho nên tại đối mặt nội dung lúc mặc dù biểu hiện ra tình ý nhưng là thong dị thường cũng không có bất kỳ thất t ố đạo hữu ngược lại là sẽ tại số ý một lời vật trần n ô dung hai mắt hiếp lại thản nhiên nói ha ha kể từ bản các sáng lập ra giới từ không gian phía sau cũng không phải không có giống đạo hữu đồng dạng đến đây đòi hỏi phương pháp luận chế những thứ này đạo hữu cũng cùng n ô huynh ý đ ồ đến không sai b i ệ t lắm cũng là muốn đem tự mình phát hiện vết nước không gian luận chế thành mục đích bản thân chuyên trúc không gian tuyệt không nguyện ý nhường người thứ hai biết đến mà một số người bên trong cũng có qua cùng đạo hữu cùng giai tiên vương đại tu sĩ diệp cổ cười khẽ trả lời a đạo hữu có chịu không n ộ dung thật có nhiều tò mò rồi không có mặc dù những thứ này đạo hữu mỗi một cái bảo hiểm tất cả chứng nhận t u y ệ t không đem phương pháp này tiết ra ngoài người khác nhưng bản các nếu là thật đem phương pháp l u y ệ n chế c á o chi e rằng cái này tầm lòng phỏng tầm lòng phụ các thứ đã sớm không phải bản môn một mình sáng tạo vật lao béo trực tiếp nói đạo hữu làm như thế chắc hẳn có cái gì khác phương pháp giải quyết chuyện này a nếu không thì tính toán q u ý các sẽ không làm này không khôn ngoan cử chỉ nô dung trầm m ặ t một chút mới thâm ý sâu sắc nói nô m i n h lời ấy cực kỳ chỉ là một cái tìm lòng các tự nhiên bất g á m đắc tội nhiều như vậy đồng đạo bản các mặc dù chưa đem phương pháp luận chế giao ra thay ế nhưng khác h là có t thế chi vật đồng đạo dạng có thể mãn những thứ này có cầu. thể thỏa thứ hưu yêu lần a o béo t h sắc này h nhõm Thay thế chi ẹ Lần n trả vật. lời. nội dung thật có chút ngạc nhiên bản các kỳ thực sớm tại rất lâu phía trước liền nghiên cứu ra một bộ b ả y trận khí cụ có thể sinh ra một loại c ấ m chế trực tiếp đem nào đó không gian tạm thời tạo thành giống giới t ử không gian chỗ công hiệu dùng mặc dù nhiên b ấ t dám nói cùng chân chính giới t ử không gian song toàn nhất dạng nhưng ít nhất cũng có bảy tám phần giống nhau diệm cộ lại như vậy tự tin nói có chuyện thế này nhưng nếu là dựa vào cấm chế chi lực loại này giới từ không gian e rằng thiếu hụt không tiêu a n ô dung lại như mày lắc đầu nói thiếu hụt tự nhiên là có một chút nhưng mà những thứ này thiếu hụt đối với giống nô huynh dạng này đạo hưu tới nói cũng không tính là gì diệp c ổ lại không thèm để ý chút nào giảng đạo diệp huynh nói như vậy n ô mẫu ngược lại thật sự là cảm thấy hứng thú có thể hay không nói tỉ mỉ một chút n ô dung thần sắc cuối cùng có chút đặc dung kỳ thực cũng không cái gì trước đây đại các chủ nhường mấy vị trận pháp tông sư liên thủ căn cứ vào giới t ử không gian nguyên lý thiết kế ra một loại giới từ pháp trận tiếp đó đem pháp trận này dùng vài trận khí cụ cơ hồ hoàn mỹ sao c h é được chỉ cần không phải quá lớn không gian mặt i bài ế n n g à khác một khi bố trí loại này bày trận khí cụ cái này tạm thời giới từ không gian nhiều lắm là duy trì hai ba năm thời gian đến lúc đó bày trận khí cụ sẽ mất đi hiệu dụng mà toàn bộ không gian cũng sẽ tự động sụp đổ xuống cũng không còn cách nào sử dụng hai điểm này không đủ cái trước lấy đạo h ư u ngang nhà tự nhiên bất đáng giá nhắc tới người sau chỉ cần đạo h ư u không có ý định dùng để làm gia tộc hoặc tông môn truyền thừa c h i địa sử dụng niên hạn tự nhiên dư xài dù sao dù cho tu luyện đến tiên vương cảnh giới bọn ta thọ nguyên cũng bất quá mới hơn hai nghìn tuổi diệp cổ có một t í tự đ ắ p nói n ô dung nghe xong những lời này sơ căm một cái trên mặt lộ vẻ suy tư như thế nào nô đạo h ư u đối với b ả n các bộ này b ả y trận khí cụ phải chăng cảm thấy hứng thú nếu là có ý bạn các tự sẽ h u đãi bán cho đạo hữu một bộ lao giả cười hì hì nhìn chằm chằm n ộ dung nhưng sâu trong ánh mắt một tia rào sắc t h o á n g qua tựa hồ đoán ra liếu ngô rong nhất định sẽ đáp ứng nhưng mà sau một khắc diệp cổ trên mặt nụ cười liền một chút ngưng trệ tại hạ vẫn là có ý định muốn giới từ không gian phương pháp l u y ệ n chế c h ầ m ngâm rất lâu nội dung vậy mà lắc đầu lần này chẳng những hai tay buộc đứng ở phụ cận người trung niên mặt trắng sắc mặt hơi đổi một chút chính là một bên từ đầu đến cuối t ú i đầu rủ xuống lông mày vị tia tên là huyền hỏa tam nhân cũng coi chút bất ngờ ngẩm đầu lên mong liếu ngô rong một mắt đạo hữu kiên trì như vậy xem ra chắc có mình suy nghĩ nhưng cuối cùng nên cho tại hạ một người nói còn nghe được đạo lý a lão bé chỉ có thể thở d một một nô, nô mô ộ t h đối t một một tay bên n với phương pháp luật chế nắm chắc phần thắng nô dung nhìn t h ằ m chằm đối với khoe khoang lao béo không cho cự tuyệt nói nghe được nô dung lời ấy diệp cổ nhúng mày rõ ràng nô dung trả lời cũng lớn ra dự liệu của hắn bên ngoài trên mặt lần đầu lộ ra vẻ trần trở muốn g ố i từ không gian phương pháp l u y ệ n chế cũng được vậy trước tiên cùng lao phu luận bản một chút rồi nói sau đúng lúc này không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng thanh â m giàn mua tiếp lấy ngân quang c h ấ p động một đạo đội quang trong nháy mắt từ ngoài điện bắn nhanh mà tiến một cái xoay quanh phía sau từ ngân quang bên trong hiện ra một cái một thân ngân bảo lao tăng đi ra gặp một lần lao tăng mà nguyên bản đang ngồi diệp cổ cùng huyền hòa hai người u ú p bít đứng dậy chào đón lao béo càng là khó nén trong mắt vui mừng huyền văn đại sư người đã đến tham kiến huyền văn sư huynh hai người này vậy mà như vậy xưng hô đạo n ô dung lại ngồi ngay ngắn trên ghế không nhúc đ í c h ngược lại dùng cảm thấy hưng thú ánh mắt đánh giá đến này tăng nhân tăng nhân này mặc dù nhiên bất giống huyền hỏa như vậy tuổi nhỏ nhưng nhìn cũng là khoảng ba mươi tuổi mười phần nho nhã bộ dáng thực sự không cách nào đem hắn cùng cái tia thanh â m giản mua liên hệ với nhau bất quá huyền văn cái tên này hắn thật đúng là nghe nói qua này tăng nhân dường như là tứ đại phật tông bên trong lòng tuyển tông tam đại tiên vương cấp trưởng lão một trong so với phổ thông tiên vương cấp đại tu sĩ còn cường đại hơn ba phần cùng các phật môn đại tu sĩ khác biệt vị này ở trung thổ danh tiếng quá lớn quá nhiều hơn nữa đồng thời đảm nhiệm phật môn cực kỳ thưa thất k nguyên lai là lòng tuyển tông huyền văn đại sư không nghĩ tới đại sư nguyên lai chính là tìm lòng các khách khanh trưởng lao nô mộ thực sự là thất kính đánh giá ngân bảo tăng nhân lửa này g nô dung mới tự tiếu phi tiếu ngồi ở trên ghế liền ủ n q u y ể n thi cái lễ không biết ngô đạo hữu là xuất từ nhà a i t ô n g m ô n b ầ n tăng trước đó tựa hồ chưa từng nghe nói qua đạo hữu bộ dáng gặp nô dung lớn như vậy đỉnh đạt bộ dáng ngân bảo tăng nhân hai mắt tinh quang l ó e lên không chút khách k h í trực tiếp hỏi huyền văn đại sư không nhận ra ngô mộ cũng không kỳ quái tại hạ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lòng tuyển tông cao tăng nội dung cười hắc, hắc dáng vẻ lười biếng h u y ề n văn sư minh ngươi có thể là lần thứ nhất nhìn thấy ngô thí chủ nhưng mà ngô đạo hữu danh tiếng ngươi tuyệt đối không phải lần đầu tiên nghe được nhất vị diện như thiếu niên huyền hỏa lại đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười đại s u ấ t những người khác dự liệu như vậy nói ra n g ô dung sắc mặt biến hóa lập tức quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m về phía người này diệp cầu nghe vậy thì k h ẽ giật mình nhưng lập tức nhưng lại lộ ra đằng chiêu chi sắp tới a huyền hỏa sư đệ lời này là ý gì ngân bảo tăng nhân cũng có chút ngoài ý mới